t r ă m một ư ơ i tám đám người ô hợp hai cố nghị vừa dứt lời xung quanh tất cả đồng học đ ề u động trong phòng ăn mùi thơm của thức ăn bay vào lỗ mũi để cho người thèm ăn nhỏ rãi cố nghị trong tay bưng đĩa thức ăn không gấp di động mà là nhắm mắt lại tại chỗ thôi diễn thôi diễn bắt đầu người bưng đĩa thức ăn sơ một cái y phục của mình tại n g ự cám trong túi tìm đến bút mực người đem bút mực đặt ở tiện tay có thể lấy địa phương người đi theo đội ngũ chậm rãi đi về phía trước người khắp nơi quan sát nhìn một chút trong phòng ăn có hay không bất luận cái gì nhắc nhở ghi chú phải chăng cần tại gọi thức ăn thời điểm làm đề toán n g ư ơ i phát hiện đây chính là một cái phi thường phổ thông cao giáo nhà ăn n g ư ơ i tiếp tục cùng đến đội ngũ đi về phía trước n g ư ơ i tùy tiện đánh một ít thức ăn n g ư ơ i trở lại chỗ ngồi một cái nữ sinh đột ngột đi tới ngăn cản đường đi của ngươi nữ sinh ngươi tại sao phải s ờ cái mông ta n g ư ơ i ta lúc nào s ờ ngươi cái mông nữ sinh còn cái gì thời điểm ngay mới vừa rồi ngươi cái đổ lưu manh này n g ư ơ i ta căn bản không có ta hai tay đều nâng cái mâm ta làm sao có thể s ờ ngươi mông nữ sinh ngươi chính là sở phổ tín nam thật phía dưới nữ sinh đích đích cô cô đi ra h n g ư ơ i hơi a i phát hình ảnh. n g ư hơi nhũ m ẩ y ngồi ở trên cái băng n g ư ơ i cảm thấy nước của n g ư ơ i b ú t nóng lên n g ư ơ i lấy ra b ú t mực nước mực biến mất một phần ba n g ư ơ i nháy mắt một cái thời gian từ giữa trưa nhảy tới buổi tối n g ư ơ i đi đến trong túc xá bạn cùng phòng đối với n g ư ơ i chỉ chỉ t r ò t r ò bạn cùng phòng a không nghĩ đến a tiểu tử n g ư ơ i c ư nhiên chơi lưu manh bạn cùng phòng b thật l ê thởm về sau đừng tìm chúng ta chơi với nhau như rồi vương bỏ biết người biết mặt nhưng không biết lòng người ta căn bản không có chơi lưu manh các người nghe ai nói bạn cùng phòng a trên diễn đàn đều nói người mở máy vi tính ra Leo người mời các vị không nên nghe tin lời của m ộ i bên ta căn bản không có cùng vị này nữ đồng học phát sinh bất luận cái gì cơ thể tiếp xúc hơn nữa mọi người cũng đều nhìn thấy ta lúc ấy tại nhà ăn lấy cơm trong tay nâng đĩa thức ăn ta làm sao còn bàn tay theo ăn mặn n g ư ơ i b à i bột vừa phát xong nhận được một nhóm hồi thiếp n g ư ơ i nhìn một chút cầm lấy cái mâm đều muốn bàn tay theo ăn mặn thật phía dưới cặn bã cút ra khỏi chúng ta trường học n g ư ơ i phát hiện giải bày căn bản vô dụng trong tay n g ư ơ i bút mực lần nữa nóng lên n g ư ơ i phát hiện nước mực lại biến mất một phần ba n g ư ơ i biết rõ rồi mộng cảnh mô phỏng quy tắc khi n g ư ơ i tại mộng cảnh mô phỏng bên trong gặp phải vấn đề khó khăn vô luận dùng bất luận cái gì các biện pháp đều biết tiêu hao nước mực thẳng đến nước mực tiêu hao sạch người liền mất đi tư cách thi nhưng mà lợi dụng máu tươi đáp lại là ý gì người tạm thời không nghĩ hiểu rõ ngươi còn sót lại cuối cùng một phần ba nước mực ngươi cần tìm đến càng mạnh mẽ phản chế các biện pháp ngươi tìm đến trường học phòng an ninh mức độ lấy trường học giám sát ngươi tìm đến lúc ban ngày màn hình giám sát video rõ ràng chứng minh ngươi cùng tên kia nữ sinh căn bản không có bất luận cái gì cơ thể tiếp xúc ngươi nhanh chóng cầm lấy video phát đến trường học diễn đàn từ chứng trong sạch ngươi đây là ta từ trường học mượn tới video theo dõi trong video rất rõ ràng ta cũng không có cùng vị nữ bạn học kia phát sinh bất luận cái gì cơ thể tiếp xúc đây chính là nàng đều sâu ta mới ngươi lập tức xóa tổ kịp cũng tại diễn đàn công khai nói xin lỗi không thì chuyện này ta quyết không bỏ qua qua không bao lâu ngươi bại bột bị trên đỉnh đệ nhất không nên đem sự tình làm lớn chuyện á đều là hiểu lầm mà thôi người ta trách lầm ngươi rồi ngươi để người ta âm thầm nói xin lỗi không được sao về phần để người ta tại diễn đàn công khai nói xin lỗi người ta nữ hải tử là muốn mặt m ũ i nha chính phải chính phải chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không hà tất đem sự tình huyên náo lớn như vậy ngươi xem bạn trên mạng lên tiếng đầu góc mơ hồ vừa bực mình vừa bực cười rốt cuộc cái kêu an ủng ngươi nữ sinh đứng ra nói chuyện ngươi không nên đem ống kính ngắt đầu bỏ đôi có được hay không kia video theo dõi cũng là có góp chết ta có không bị sở bản thân ta không biết rõ ngươi có phải hay không cùng lãnh đạo trường học có quan hệ a lấy một cái giả video đi ra gần người ngươi chính là một cái nói dối tinh biến thái đáng chết đồ lưu manh qua trong chốc lát một đám đồng học tại bài bột bên dưới cùng thiếp n g u y ê n lai、like、là ngắt đầu bỏ đôi video á lâu chủ thật là biết chơi nhi tập vi nhóm nhất định phải cách xa loại nam nhân này nha dám làm không dám chịu rõ ràng bàn tay theo ăn m ặ t còn không dám thừa nhận đối người ta nữ sinh trả đũa lãnh đạo trường học mau mau đem cái cặn bã nam này đổi học đi nước của ngươi bút lần nữa nóng lên ngươi lấy ra bút vừa nhìn nước mực đã triệt để t h ấ y đáy bên hai của ngươi vang lên lão sư giám khảo âm thanh lão sư giám khảo kiểm tra kết thúc ngươi cuối cùng được phân cảm tính ba phân ly tính năm phân trước mắt của ngươi một phiến hư vô ngươi chấm dứt thôi diễn đáng chết đây rốt cuộc là trường học diễn đàn vẫn là nhỏ xe ca cố nghị cắn môi một cái tại cái này cực đoan biến thái dư luận trong hoàn cảnh muốn làm ổn thắng cơ hội là không thể nào đối thủ cực kỳ sẽ xối rục tâm tình khi tất cả mọi người tâm tình bị xối rục lên chất tướng rốt cuộc là cái gì đã không có ai sẽ để ý rồi nếu như mình nghĩ biện pháp bỏ học tránh cho cùng tên kia nữ sinh tiếp xúc sẽ như thế nào cố nghị lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu người bưng cái mâm ở trong đám người lục soát người rất nhanh xác định vị trí đến đó tên nữ sinh người đối với tên kia nữ sinh sử dụng tâm lý ám thị nữ sinh đứng tại đội ngũ bên trong s ư ớ n g sờ một hồi lập tức xoay người rời khỏi nhà ăn người không còn xếp hàng thả xuống đĩa thức ăn hướng phía hướng ngược lại rời khỏi nhà ăn tận lực cách xa tên kia nữ sinh người vừa mới đi tới cửa liền bị một gã khác nữ sinh ngăn lại nữ sinh người đ ư n g đi người làm cái gì nữ sinh Ví t i ề n của ta mất rồi. ta vừa mất thấy mới rồi, nhìn n g ư ơ i t r o người đám n g lén lén lút lút, ta hoài nghi là nghi ngươi ta t hoài rất ộ buộc, m mình mặn trộm ví tiền của ta. Ngươi hiểu rõ ra. Coi như mình trốn thoát bàn tay theo thống tức thủ thể Ngươi hiểu Coi liền bài hiện Ngươi, ngươi như bàn ăn an ăn căn bản không của cáo cáo buộc, học thực hiện được. ra. hệ pháp rõ r bỏ lập sẽ tiền túi hẳn đi tìm cảnh sát mà không phải ngăn ta nữ sinh ta vừa mới là tại cửa phòng ăn rất tiền túi lúc đó chỉ có n g ư ơ i trải qua bên cạnh ta ngươi chính là trộm ta ví tiền người n g ư ơ i không có chứng cứ không nên nói vậy ngươi ngay trước nữ sinh mặt bấm điện thoại báo cảnh sát người c h ú người ta sát sát t chờ cho cảnh cảnh hãy đến nói, đến rồi r ớ Trước c cái gì cũng ta biết từ tâm thần. ra án nói. Siêu nghi sinh viện gì không dính bệnh phẩm đám ư cùng nữ sinh đứng tại cửa phòng ăn chờ được xe cảnh sát cảnh sát đem các ngươi cùng nhau mang về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra trước mắt ngươi cảnh tượng trợt lóe lên ngươi lại một lần nữa trở lại mình túc xá ngươi cầm bút mực lên vừa nhìn nước mực chỉ còn lại có một phần ba bạn cùng phòng nhìn về phía ngươi biểu tình có chút kỳ quái bọn hắn đều có ý vô ý mản đẹ tránh ngươi ngươi lập tức mở máy vi tính ra lần này ném tiền túi nữ sinh cũng không coi ở trường học mở t ổ t tít mà là lựa chọn tại bầy bồ lên tiếng hơn nữa trong một đêm s ô n g lên tìm kiếm h o a bảng nói l ề u đại học kẻ trộm nói l ề u cảnh sát làm việc bất công nói l ề u đại học cố nghị ngươi trộm ta v ì tiền sự tỉnh ta sẽ không cứ tính như vậy ta nếu nói ngươi trộm ta v ì tiền ta liền có ta chứng cứ ngươi không thể bởi vì ta là người bên ngoài liền khi dễ ta cảnh sát không chớp mắt nói bựa nhìn ta là người bên ngoài chính là không đồng ý bắt đi kẻ trộm thế nhân đều nói nói lều là cái đối ngoại hữu hảo thành phố chẳng lẽ các ngươi đều là như vậy đối đãi người bên ngoài sao người bên ngoài rất tiền túi liên có thể mặc kệ sao người gãi đầu một cái bài bột phía dưới lẫn lộn cùng nhau tất cả vùng khác đồng học liên hợp chung một chỗ đối với ngói lều người địa phương ngang ngược chỉ trích đừng nói ngói lều người tất cả đều là kẻ trộm nhà c h ợ chúng ta ngói lều người siêu cấp nhỏ bọn kể chuyện cười ngói lều chỉ an toàn quốc đệ nhất người ghi danh một cái ấy bổ tài khoản mở tổ đi ệ từ chứng trong sạch nhưng lại không có kích thích bất luận cái gì bọn nước đối thủ xào rượu đem ném tiền túi trong chuyện lên tới địa vực kỳ thị khơi dậy bạn trên mạng phẫn nộ hiện tại tất cả mọi người đã không có tâm tư đi quản ai là ăn trộm vấn đề bọn hắn hoàn toàn là đang ngợn để phát huy mà thôi lúc này ngươi nhận được phụ đạo viên điện thoại ngươi đi đến hiệu t r ư ở n g văn phòng tại tiến vào văn phòng trước ngươi lén lút mở điện thoại di động lên thu âm phòng hiệu t r ư ở n g bên trong không chỉ có hiệu t r ư ở n g còn có ném tiền túi nữ đ ồ n g học hiệu t r ư ở n g lấy ra một phần trừng phạt quyết định đặt ở trước mặt ngươi hiệu t r ư ở n g hiện tại trường học quyết định đối với ngươi tiến hành thông chi phê bình trừng phạt bởi vì ngươi trường học hình tượng và ngói lều hình tượng đều bị bôi đen rồi ngươi ta là bị hoan u ổ n g các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy hiệu trường ngươi tiến vào cục cảnh sát trên internet cũng tất cả đều là chửi ngươi âm thanh ngươi ta tiến vào cục cảnh sát không có nghĩa là ta có tội cảnh sát đều không nói ta có hiểm nghi ngươi dựa vào cái gì nghe cái tiểu cô nương tiên lời của một bên hiệu trưởng n h ư n g ngươi s á c s á c thật thật ảnh hưởng trường học của chúng ta danh dự ngươi cái này không công bằng hiệu trưởng ta không quan tâm ngươi đến cùng trộm không có trộm ví tiền ta quan tâm là ngươi làm bẩn trường học của chúng ta danh dự ngươi chẳng lẽ trường học danh dự cao hơn cá nhân trong sạch vì ngươi cái gọi là danh dự ngươi liền có thể ô nhục ta n h ư hại ta nữ sinh ngươi đừng giảm độ người tốt kẻ trộm ngươi ngươi có chứng cứ nói ta trộm đồ sao nữ sinh chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta nói láo Ta, ta, ta, ta m vị. Vị ngươi ngươi ngươi. Ngươi người hiệu trưởng n g ư ơ i đây là cái gì bà phải thủ đoạn ta rõ ràng không có trộm đồ ta dựa vào cái gì cho nàng nói xin lỗi dựa vào cái gì trả lại cho nàng ví tiền vẫn là câu nói kia ngươi có chứng cứ chứng minh ta là trộm đồ sao nữ sinh ngươi nhìn ngươi xem nói chuyện thái độ một cái nam sinh hùng h ổ dọa người như vậy khẳng định không phải vật gì tốt ai biết ngươi ngày thường gian lận lừa gạt làm gì sao chuyện ác ngươi lời không hợp ý không hơn nửa câu cáo tử ngươi rời khỏi hiệu t r ư ở n g văn phòng ngươi phát hiện mình nước mực còn lại một điểm cuối cùng ngươi đưa điện thoại di động bên trong thu âm phát đến ngàn độ bài viết viết lên s u ố i r ụ c tựa đề cao giáo hiệu trường ốn c ô n sự thật vũ o a n g i á họa vì cái gọi là trường học mặt mũi không tiếc hy sinh chính nghĩa hy sinh học sinh trong sạch chẳng lẽ ngươi mũ ô sa so sánh công bằng chính nghĩa còn trọng yếu hơn sao nhìn một chút nhìn một chút đây chính là miệng của nữ nhân mặt nữ nhân cáo buộc nam nhân còn cần chứng cứ sao ta cảm thấy ngươi trộm đồ của ta ngươi chính là trộm đồ của ta chó hiệu trưởng cũng không phải là một đồ chơi chuyện không có chứng c ứ tỉnh vì sao thiên về một bên nghiêng về nữ sinh g i à n xếp ổn thỏa cũng không có dạng này đừng nói cái gì giới tính đối lập người hiệu trưởng này lấy quyền đệ người dạng này cũng có thể xem như công bằng chính nghĩa sao ngươi bại b ộ dẫn tới sóng to gió lớn bài viết cùng ấy bù hai đại xã giao bình đại cách không k h u chiến kéo dài dòng dã mười giờ người kiểm tra đã đến giờ lao sư giám khảo âm thanh tại bên thai của người vang r ộ i lao sư giám khảo kiểm tra kết thúc người cuối cùng được phân cảm tính sáu phân ly tính bốn phân trước mắt của ngươi một phiến hư vô n g ư ơ i chấm dứt tôi h diễn cố nghị mở mắt một lần này tôi h diễn bên trong cố nghị lấy độc trị độc dùng ma pháp đánh bại ma pháp đối thủ n h i ễ u giới tính đối lập địa vực kỳ thị hắn ngay tại bài viết nhà vệ sinh nam tiếp tục thiêu toa dư luận để cho sự kiện tiến một bước lên men đến cuối cùng cố nghị phát hiện mình căn bản khống chế không nổi dư luận hướng đi rồi sự tình từ lúc mới bắt đầu địa vực kỳ thị biến thành nam nữ đối lập đến cuối cùng biến thành cấp bậc mâu thuẫn mặc dù mình cuối cùng cảm tính được sáu p h ầ n nhưng lý tính cũng chỉ có bốn phân điều này nói rõ mình căn bản không biết tự mình đang làm những gì dư luận đã sớm thoát ly khống chế của mình thật là khó nha cố nghị dùng sức gõ gõ đầu sợ nhi quả thực không biết nên làm chút gì lúc này phiền lòng m ư a bình luận lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn không xem không xem cố nghị tên k h ô n k i ế p này liền biết đứng n g ẩn người tại chỗ nhìn một chút cách v á c khắc lý tư người ta đều rét xuyên rồi đúng vậy rét xuyên không được sao rét đừng n ú p ních đầu góc ngươi cũng không có đầu góc không phải sao không giết được người liền tự sát đi cố nghị nhìn đến trước mắt mưa bình luận không chỉ không có cảm thấy tức giận ngược lại có một tia hiểu ra đúng nha dùng máu đáp đ ể kỳ thực là cái ý này cố nghị lần nữa nhắm mắt lại lại một lần nữa bắt đầu thôi diễn ngươi sợ cái mông ta làm cái gì a khắc lý tư nhìn đến mưu hại mình nữ hại nhi trong lúc nhất thời còn không có biết rõ tình huống ngươi sợ cái mông ta làm gì sao ồ khắc lý tư không có phản bác mà là dứt khoát nhận xuống thật xin lỗi là ta làm không đúng ta không phải cố ý tên háo sắc bàn tay leo ăn mặn trong trường học làm sao sẽ ra loại người như n g ư ơ i cà ặ bã thật xin lỗi ta hướng về ngươi nói xin lỗi ừ rát rưởi ngươi bồi hai mươi khối tiền chuyện này chúng ta coi như qua không thì ta để cho trường học khai trừ ngươi khắc lý tư làm bộ sờ một hồi túi ô kìa ta cũng không có nhiều tiền như vậy đi vậy ngươi sẽ chờ bị khai trừ đi nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ọc, gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ ựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương một trăm hai mươi đám người ô hợp、4. khắc lý tư mở ra linh thị hắn linh thị kỹ năng có thể phân biệt một người hoặc là vật đối với mình là có phải có uy hiếp trên người cô gái có h à o quang màu vàng điều này đại biểu trên người nàng có nhất định uy hiếp nhưng cũng không chí mạ. Khắc mạng. Đi. lý trí ư vỗ tay phát a an sau tiếng, một theo bài cái ác linh đi theo nữ hài nữ lưng, ác c h n hắn ngồi trong phòng ăn hưởng h thụ tắc tiếp tục ở m ỹ thực. Khắc lý tư trước mắt xuất Khắc h lý i ệ n nữ n hài g ồ i giường viết diễn ở ở bên bị trên trên cảnh tượng, nàng chuẩn bị viết nhỏ luận văn ở trường đàn mình. tố gõ chữ học cáo khắc lý tư ác linh còn không quá thành thục không thể trực tiếp giết người nhưng lại có thể để cho tinh thần lực thấp hèn người bình thường sản sinh n ảo r á c lúc này tung tin vịt nữ sinh đang đánh tự nàng đột nhiên cảm thấy trong tầm tay một hồi ấm ớp nàng để điện thoại di động xuống vừa nhìn điện thoại di động s á c cư nhiên đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu a nữ sinh hét lên một tiếng vứt bỏ điện thoại di động nàng đứng tại mép giường cảm thấy cổ chân trở nên lạnh lẽo túi đầu vừa nhìn một cái máu rầm rề tay nhỏ chính đang gắt gao bắt lấy mắt cá chân nàng không nên tới có quỷ a nữ sinh đá văng ra tay nhỏ hướng phía cửa chính chạy ra ngoài nàng bỗng nhiên dưới chân hết sạch bên hai chuyển đến vụ v ụ tiếng gió nguyên lai、like, nàng mở ra cũng không phải chạy trốn cửa chính mà là nhà chợ cửa sổ lạch cạch nữ sinh đầu hướng xuống dưới ngã tại trên mặt đất máu tươi vãi đầy mặt đất khắc lý tư lại lần nữa mở mắt ra phát hiện viết ký tên có một ít nóng lên hắn cầm lên vừa nhìn nước mực tiêu hao một phần ba tiếp theo hắn liền nghe được lao sư giám khảo phát ra nhắc nhở không giải quyết được vấn đề liền đem đề xuất vấn đề người giải quyết cảm tính hai phân ly tính tám phân xí khắc lý tư cười lạnh một tiếng cái gì cảm tính rõ ràng chính là một ít không có ý nghĩa đạo đức ràng buộc mà thôi thánh m ẫ u kỹ nữ làm hại lao tử không có lấy được đạo cụ tưởng thưởng、thượng. khắc lý tư lắc lắc đầu thoáng qua rời khỏi trường thi thế giới hiện thật khắc lý tư lợi dụng mình kỹ năng thiên phú giết chết tung tin vịt nữ sinh tuy rằng lý tính ghi b ả n thắng cao đến tám phân nhưng mà cảm tính cũng chỉ có hai phân nhưng mà hải đăng quốc mưa bình luận chính là một hồi trẻ chén say x ư a giết tốt nữ nhân nên giết khắc lý tư mới là hải đăng quốc hy vọng người nhìn xem người khác tại quỷ dị thế giới cũng không dám giết người có cái gì tiền đồ đều là rát rưởi làm tê chính trị chính xác khúc khang bình nhìn đến mưa bình luận trầm mặc đã lâu cái khác mạo hiểm giả cũng có thành công thông qua kiểm tra nhưng mà bọn hắn ghi b ả n thắng phần lớn năm sáu phân tả hữu có thể được tám phân đều đã tính thiên phú dị bẩm rồi hệ thống nếu cho khắc lý tư mười phân đánh giá vậy đã nói rõ cách làm của hắn là phù hợp phó bản quy tắc còn có thế giới quan hơn nữa thủ pháp so với cái khác mạo hiểm giả cao minh rất nhiều khúc khang bình trở về nhìn long quốc nơi này mưa bình luận tất cả mọi người vẫn đối với cố nghị ngang ngược chỉ trích toàn màn hình chửi rửa mà cố nghị vẫn đứng tại chỗ yên lặng suy nghĩ đối sách tổ trưởng ngày hôm qua kết quả phân tích đi ra Mau đem tới ta xem một ta tới cố h ú t t i nghị à y ô m đang bưng sách là một bản sách lịch sử phía trên ghi chép lịch sử tiến trình cùng lam tinh cũng không t r ê n h lệch quá lớn cố nghị người lạ muốn nói cái này phó bản nguyên hình cũng là chúng ta lam tinh tổ trưởng c vâng ta là khúc n phải phải giống như lần g phải phải t r hang k i ệ đâu? A kiện ca bình thả xuống thuốc lá nửa này cũng không hít một hơi hắn nhìn đến trong tay tài liệu từ đầu đến cuối có loại không hài hòa cảm giác nhưng loại này không hài hòa cảm giác bắt nguồn ở nơi nào hắn lại nói không ra đây tổ trường mau nhìn a cố nghị bắt đầu hành động ân khúc khang bình nhanh chóng nghiêng đầu qua ngâm thuốc lá hút mạnh một ngụm cùng với k h á t mạo hiểm giả một dạng cố nghị bưng đĩa thức ăn làm t ừ n g b ư ớ c mà xếp hạng đội ngũ sau cùng mặt khi hắn gọi món ăn xong sau đó một cái nữ sinh đi tới nổi giận đùng đùng ngăn cản cố nghị ngươi sợ cái mông ta làm gì sao ta không có cố nghị bình tĩnh lắc lắc đầu ngươi không được mưu hại ta, ta mưu hại ngươi ta một cái nữ sinh biết dùng loại chuyện này đến mưu hại ngươi cái này điệu giáp rưỡi tên háo sắc cắt bã ta muốn cho ngươi thân bại danh l i ệ t nữ sinh giơ tay lên cơ cho cố nghị chụp tấm hình cố nghị mặt không biểu tình ngồi ở phòng ăn trên ghế dài mưa bình luận một phiến chửi rủa đều như vậy chửi ngươi rồi ngươi một câu nói đều không nói có phải là nam nhân hay không s ứ c n ă n g nha đánh chết tại chỗ ít nhất cũng có thể được sáu phân đi. không xem không xem căn bản không phải nam nhân vẫn là nhìn khắc lý tư sảng khoái khúc hang bình ở trong đầu tự động che giấu những n à y chửi rủa âm thanh tìm kiếm những cái kia vì cố nghị cố gắng lên mưa bình luận hắn phát hiện những n à y cố gắng lên mưa bình luận chỉ chiếm rồi tổng số ba thành mà thôi loại tình huống này cực không bình thường nếu mà đây tất cả đều là anh hùng bàn phím hoặc là thu tiền thủy quân đó cũng quá khoa trường a kiện đều đi bắt người vì sao mưa bình luận hoàn cảnh một chút không có cải thiện đâu khúc h a n g bình nhữ mày một cái đem cái hiện tượng này nguyên do quy kết làm lực lượng quỷ dị ảnh hưởng phó bản bên trong thời gian nhanh chóng v ư ợ t qua cố nghị ngồi trước máy vi tính nghiêm túc tại diễn đàn nhìn thiếp ống k í n h lập tức điều chuyển hướng về đám khán giả mở ra bài m ộ nội dung một cái tên là hạt rẻ heo nữ sinh tại diễn đàn mở t ộ tít trường học bàn tay keo ăn mặn hôm nay ta ở trường học nhà ăn gặp phải một cái bàn tay keo ăn mặn hắn s ở cái mông của ta vẫn còn không dám thừa nhận ta thật muốn không hiểu vì sao loại người này có thể xuất hiện tại trường học chúng ta đây là hình của hắn có người biết hắn là người nào sao 1 l đại học năm nhất văn khoa học sinh ngày thường nhìn hắn thật đàng hoàng không nghĩ đến là một cái biến thái 2 l à đây là bằng h ư u của hắn vòng 3 l bằng h ư u này vòng v ừ a nhìn chính là cái thối điệu ti sao 4 l nha nha viết tiểu thuyết một tháng tiền nhuận bút lấy một nghìn khối liền có thể đi ra khoe ngươi còn không bằng đi nhà hàng rửa chén đ ĩ đâu một tháng nói、ý. 5 l tiểu thuyết của hắn ta xem qua nhân vật chính là cái thánh mẫu kỹ nữ không nghĩ đến tác giả lại là một bàn tay theo ăn mặn khó trách viết ra tiểu thuyết đều ác tâm như vậy người cố nghị nhìn chằm chằm trước mặt bài pot khoe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười hắn cầm lên bàn p h í m đánh chữ ta là đại học năm nhất văn khoa học sinh cố nghị ta cũng không có sở vị nữ bạn học kiếm ông ta không biết nên thế nào lấy trứng cũng không biết nên như thế nào giải bày nhưng ta nguyện ý cái chết lấy trứng trong sạch buổi tối cố nghị cầm điện thoại di động lên đi đến quần quận bờ sông đưa điện thoại di động máy quay phim ông kính nhắm ngay mình hắn mở ra trực tiếp phần mềm hướng về phía ống kính phất phất tay các vị khán giả chào các ngươi ta là ngói lều đại học đại học năm nhất ngành văn khoa học sinh cố nghị chúng ta trường học có một vị học tỷ nói ta bị ổi nàng nhưng ta cũng không có để chứng minh trong sạch của ta ta nguyện ý lấy chết từ chứng cố nghị nhìn đến phòng phát s ó n g trực tiếp nhân khí càng ngày càng cao lộ ra một cái quỷ dị cười mịn chuyển thân nhảy vào trong nước siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt đám người ô hợp nam、Ấm、ẩm ẩm cố nghị nhảy vào trong nước hai từ này đang làm gì trời ơi hắn thật đập tiến bảo công lược tổ người nhìn màn ảnh Cấu nghị giống như giống như hòn đây á đáy chìm nước, cũng không vào ngày động đ nửa ra di Các cấp bách cái、gì? Khúc thuốc ngươi hang bình ngậm gì? là á khói mù chặn hắn, nghị lại mụ mặt của、hắn. cấu l bờ sách ô n lớn lên hải tử, tại sao phải sợ hắn ở trong nước g hải phải tại tử, sao sợ ở lược của hắn các ngươi chờ chút xem đi giang thủy gấp như vậy liền tính cố nghị nước sôi tính giã chưa chắc có thể sống s ó t ta như vậy có quan hệ gì ngươi quên quy tắc cuộc thi sao đây là mộng mô phỏng vô luận ngươi tại kiểm tra thời điểm phát sinh cái gì đều sẽ không ảnh hưởng thực tế cố nghị nhất định là tại có vẹn toàn nắm chặt thời điểm mới làm ra loại chuyện như vậy còn nhớ rõ quy tắc cuộc thi bên trong có một đầu là viết như vậy sao xin sử dụng màu đen bút mực hoặc bút máy đáp lại nếu mà bút mực hoặc bút máy không viết ra được đến xin sử dụng máu tươi khắc lý tư cùng cố nghị một dạng h i ể u trong quy tắc c ám thị sử dụng máu tươi ý tứ tư chính là có thể giết người chỉ có điều khắc lý tư lựa chọn giết chết người khác mà cố nghị lựa chọn giết chết mình khó khang b ì n h bóp tắt thuốc lá tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh ống kính từ đầu đến cuối hướng ngay quần quận gian thủy không ít người qua đường lập tức báo cảnh sát nhờ giúp đỡ nhưng mà i n t e r n e bạo lực đến bây giờ còn không có đình chỉ cố nghị căn bản là làm giảm đi ta nh thật dốc hết v ố n liếng diễn trò đúng không lầu trên các ngươi có thể hay không t í c h điểm n ư ớ c người đều rơi xuống nước nửa ngày đều không vớt lên đến hy vọng hắn biết không gì nếu mà cố nghị chết rồi các ngươi những n à y vong bạo đều là đồng l õ a cố nghị đều nguyện ý lấy chết từ chứng trong sạch rồi các ngươi vẫn còn ở nơi này nói lời nói mát có phải hay không các người người cái kia tung tin vịt kỹ nữ cố nghị dám lấy chết từ chứng ngươi dám không mở tổ kịp nữ hải tử thấy tình thế không ổn trong đêm xóa bài p o t nhưng mà giận g ữ bạn trên mạng nhưng căn bản không công nhận trong một đêm nói l ề u đại học diễn đàn bị đến từ mỗi cái website bạn trên mạng bạo phá tất cả mọi người bọn họ đều đang đối với mở tổ t i ệ p nữ hài nhi ngang ngược chỉ trích giống nhau ban đầu người khác võng bạo cố nghị một dạng không có chứng cứ liền có thể đối với người tiến hành thẩm phán sao hiện tại cố nghị không có người các người inter n e toàn h tỏa vui vẻ không cái kia gai đếm túi ngươi rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm tính mưu hại cố nghị lương tâm của ngươi sẽ không đau không ta là cố nghị học giả ta có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra hắn là một cái chính trực hài tự hiền lành hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra bị hội nữ sinh sự tình liền tính hắn đụng phải người khắc nông ta cảm thấy đó cũng là vô ý là cái hiểu lầm nữ nhân không có chứng cứ liền có thể nói nam nhân bị ộ i cư nhiên còn có một cặp người tin tưởng mà nam nhân vì từ chứng trong sạch cư nhiên chỉ có nhảy sông tự sát đây chính là các ngươi vong bạo giả muốn thấy được kết quả đúng không dư luận thật đảo ngược rồi công lược tổ người nhìn thấy kết quả như thế vốn hẳn nên cảm thấy vui vẻ nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không cười nổi khúc h a n g bình lấy ra một cái tân thuốc lá nửa ngày cũng không có đốt nhìn một chút bạn trên mạng bình luận đi cấu nghị tiểu t ử này là thật tự sát trực tiếp ống kính cũng từ đầu đến cuối không có cắt đến c ấ nghị trên thân đây cũng tính là trực tiếp chứng minh tại sao sẽ như vậy không thể tin được ca đây cũng không phải là điểm tốt khúc khang bình cao mày điều này nói rõ c ấ u nghị đã trúng đấy hắn đã bị phó bản tẩy não chỉ sẽ dùng tự sát để giải quyết vấn đề hắn rõ ràng có thể gánh nước sau đó trốn kéo dài tới kiểm tra kết thúc dư luận cũng như nhau có thể l à o ngược đúng nha ta cũng cảm thấy nhất định là có cái khác càng hài hòa phương pháp có lẽ chỉ có nhưng tuyệt đối không phải là cao phân cái này phó bản từ đầu tới cuối đều đang ám thị mạo hiểm giả tự sát thậm chí tự sát sau đó còn có thể thuận lợi thông quan đây là cực không bình thường chúng ta đều biết rõ mạo hiểm giả tử vong tức là vận tải thất bại lực lượng quỷ dị liền sẽ thuận theo xâm phạm thế giới hiện thực cho nên làm sao có thể một cái mạo hiểm giả sau khi chết còn có thể đạt thành phổ thông cấp thông quan đâu người nói như vậy mọi người toàn bộ lọt vào trầm tư một người tuổi còn trẻ đặc công đột n g ộ t linh quang t r ậ n lóe nói ra một cái lớn mật phỏng đoán các vị có hay không một loại khả năng lực lượng quỷ dị xâm phạm cùng phổ thông cấp thông quan cũng không mâu thuẫn đâu lực lượng quỷ dị xâm phạm là bởi vì mạo hiểm giả chết rồi mà không phải bởi vì vợ tải thất bại quỷ dị thế giới lao sư giám khảo âm thanh tại trong đầu của hắn văn dội lấy chết từ chứng cảm tính thám phân ly tính thám phân Cấu n g hãng ị đ có qua vô số l ầ tử v o n t r ả i n g h cho i ệ m nên lần này ở tại r o vong cho nào. n nước nịch vong cũng không hắn Hắn g từng có cảm chịu thấy khó kỳ để bất t thôi diễn bên trong thử qua lấy chết giả từ chứng nhưng mà cuối cùng kết quả chỉ đành phải mười hai phân miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn duy chỉ có tự sát hơn nữa bị cảnh sát vớt lên thi thể mới có thể có đến mười sáu phân ưu tú chấm điểm trừ chỗ đó ra cấu nghị quả thực không nghĩ ra càng nhiều càng tốt hơn thông quan phương pháp vì đạt được càng nhiều điểm số cấu nghị không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chết thật h ã n tải trên người của mình trói rất nhiều vật nặng rõ ràng đem mình ép vào đáy nước chết chìm đồng thời cũng để cho thi thể biến trầm tính không đến mức nhanh như vậy liền bị dòng nước c u ố n đi hắn còn thử qua dùng kỹ năng ám thị mưu hại người từ bỏ đối với mình mưu hại chỉ khi nào kỹ năng đã đến giờ các nàng sẽ ngóc đầu trở lại dùng những phương pháp khắc vong bạn mình cố nghị mở mắt ra trở lại trường thi bên trong bài thi trước mặt bên trên viết tràn đầy một trang phía trên tất cả đều là hắn nhìn không h i ể u văn tự bài thi ba vị trí đầu phần có một tất cả đều là nước m ự c viết rồi sau đó hai phần ba tất cả đều là dùng máu viết trước mắt cố nghị ghi bàn thắng là cảm tính m ư ơ i bốn ly tính m ư ơ i bốn chết thật tốt chết thật tốt nếu quả như thật chết vậy thì càng tốt hơn chết tử tế nhanh lên một chút chết p h i ê n lòng mưa bình luận xuất hiện lần nữa cố nghị cũng sớm đã thói quen hắn thuần thục đối với tự sử dụng tâm lý ám thị che giấu những n à y om sòm con rệp nhưng mà không thể không thừa nhận nếu như không có những n à y mưa bình luận luôn thúc giục tự mình đi chết hắn cũng không khả năng thu được cao như vậy số điểm là bọn nổ nước bọn mưa bình luận cho mình thông quan linh cảm kiểm tra kết thúc tất cả mọi người ngừng bút đi lao sư giám khảo vừa dứt lời tiếng chuông văng lên nàng đi xuống giảng đài thu hồi mỗi người bài thi như lần trước một dạng cố nghị cùng những bạn học khác cùng nhau tại sau khi phòng thi nghỉ ngơi đám học sinh ngồi ở trên đế kích động giao lưu tâm đắc lĩnh hội lần này kiểm tra rất khó a đúng nha ta thật giống như tối đa chỉ có thể được m ộ ư ơ i hai phân đi m ộ ư ơ i hai phân đã không tệ biết đủ đi ngươi cố nghị thử nghiệm gia nhập thảo luận các ngươi đều là làm sao tắt đáp làm sao đáp lại đuôi mù trả lời chứ sao dựa theo lý luận lại nói loại này dư luận là không cần hiểu chính xác nhất phương pháp là tại dư luận lên men phía trước giết chết nữ sinh kia lời nói như vậy lý của ngươi tính số điểm sẽ cao nhất cố nghị nhìn về phía trả lời người phát hiện cư nhiên là mình bạn cùng phòng trần tránh vũ hắn nhũ mày hỏi tiếp vậy là ngươi hoàn toàn từ bỏ cảm tính phân trên đời không có lưỡng toàn kỳ mỹ ngươi dù sao cũng phải từ bỏ một cái trần trạch vũ không thèm nhìn cố nghị một cái cái gì đều muốn làm được vậy liền ý vị như thế nào cũng làm không được cố nghị không nói gì đúng vào lúc này lão sư giám khảo đi vào sau khi phòng thi cố nghị đồng học ngươi cuối cùng được phân làm mười sáu phân ngươi thu được tưởng thưởng đặc biệt đi theo ta văn phòng đi cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn một hồi xác nhận văn phòng bên trong không có bất kỳ hố lúc này mới đi theo lão sư giám khảo lấy ra một cái màu đen hộp hai tay đưa tới cố nghị trong tay chúc mừng ngươi lần này trong cuộc thi thu được xuất sắc nhất thành tích đây là phần thưởng của ngươi tạ ơn lão sư cố nghị nhận lấy hộp bên hai chuyển đến hệ thống thanh em nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công thông qua trận đầu kiểm tra ngươi nội dung thăm dò độ đạt được đề thăng trước mắt nội dung thăm dò độ vì mười bảy nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương một trăm hai mươi hai trộn cũng có đạo cố nghị trở lại túc xá nằm ở trên giường nghỉ ngơi hiện tại là bốn giờ chiều sau hai giờ nữa thư không thông đạo liền muốn mở ra nếu như hôm nay còn có thể đi thư viện đi làm nói hắn nhất định phải lại đi một lần cố nghị cùng trần trạch vũ đều lấy được m ộ n g cảnh toái phiến tưởng tượng tại lấy được toái phiến sau đó trần trạch vũ ăn một miếng đi xuống ngươi làm gì vậy ăn không ăn giữ lại sinh thằng nhóc con sao trần trạch vũ l ư ớ mắt nằm trên giường xem tiểu thuyết cố nghị mở ra hộp nhìn thoáng qua mộng cảnh toái phiến đây là một k h o a màu hồng kết tinh thể người có đạm n h ạ t vị ngọt bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đem n ộ n g cảnh toái phiến nuốt vào bụng ngươi không có cảm giác nào ngươi chấm dứt thôi diễn không có biết do trần trạch vũ tại sao phải ăn vật này chẳng lẽ là bởi vì bản địa thổ dân cùng mình cũng không phải cùng một cái chủng tộc cho nên mậu cảnh t o á i phiến đối với bọn hắn lại nói là thuốc bổ đối với tự mình tới nói không có tác dụng chút nào được rồi đừng nghĩ ăn vẫn là thí nghiệm một hồi trong sách ma dược có hữu dụng hay không đi cố nghị lắc lắc đầu nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu người tại túc xá bên trong tìm một cái bình một cây dao nhỏ một tấm giấy trắng và một kiện sạch xe áo sơ mi trắng người nút ở nhà vệ sinh bên trong đóng cửa lại người dùng tiểu đao cắt vỡ trong tầm tay đem huyết dịch nhỏ và bình góp đủ một trăm ml huyết、dịch. n g ư ơ i xé mở áo sơ mi trắng đóng gói xong vết thương n g ư ơ i đem m ộ n g cảnh tái phiến ném vào bình bên trong n g ư ơ i lấy ra giấy dựa theo trong sách chỉ thị vẽ ra ma p h á p trận dán tại miệng c h a i qua ba phút n g ư ơ i nghe thấy bên thai chuyển đến hôn loạn mê sảng âm thanh n g ư ơ i lợi dụng tâm lý ám thị thành công chống lại rồi đợt này tinh thần xâm nhập sắc mặt của ngươi có chút tái nhuận n g ư ơ i cầm lên bình xé ra miệng c h a i giấy trắng huyết dịch biến thành lũ b ạ c h sắt dạng cao su vật người đi đến tầng hầm phụ cận người xem nhìn một phía xác nhận tại đây không có ai người mở ra phòng ngầm dưới đất môn đem trong bình dạng cao su vật mất xuống người cảm thấy mình thân thể biến thành trong suốt n g ư ơ i đi vào hư không bên trong n g ư ơ i đi nhanh đến tầng hầm đích chính giữa giữa tìm đến một bản thật dày từ điển n g ư ơ i chạy mau lại mặt một bên hư không hành tẩu thời gian hiệu lực chừng mười giây đầy đủ để ngươi dễ dàng từ tầng hầm thu hồi từ điển n g ư ơ i chấm dứt t h ô i diễn cố nghị mở mắt ra trước tại mưa bình luận cố nghị đã từng biết do khắc lý tư từ tầng hầm bên trong tìm đến manh mối cho nên hắn mới ngay lập tức đi tầng hầm thăm dò nếu trong tầng hầm ngầm có cái gì như vậy đỉnh lầu tất nhiên cũng có đồ vật hắn quyết định cũng đi đỉnh lầu thăm dò một chút bất、quá. bởi vì hắn tại thôi diễn thì sử dụng tâm lý ám thị lần này hắn chỉ có thể lần nữa lại lần nữa thôi diễn một lần bắt đầu thôi diễn n g ư ơ i cầm lên cần đạo cụ ẩn n á tại nhà vệ sinh bên trong thủ pháp của ngươi so sánh lần đầu tiên thuần t h ụ rất nhanh sẽ luyện chế xong ma dược ngươi leo đến đỉnh lâu đỉnh lâu bị khóa bên trên ngươi không mở ra ngươi đối với tự sử dụng tâm lý ám thị ngươi một cước đạp ra cửa chính hư không phong bạo hướng về ngươi k é o tới ngươi lập tức uống ma dược ngươi tại đỉnh lầu thăm dò ngươi phát hiện đỉnh lầu cùng thư viện b khu một dạng không gian cơ cấu phi thường hỗn loạn liền tính ngươi có thể tại trong hư không hành tẩu cũng không cách nào thông thuận mà ở bên trong thăm dò ngươi ma dược thời gian kết thúc ngươi hóa thành một phiến hư vô ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị lại lần nữa mở mắt ra xem ra kế tiếp thăm dò mục tiêu h ẳ n đặt ở thư viện chỉ có trước tiên hiểu rõ như thế nào giải quyết không gian hỗn loạn vấn đề mới có thể thuận lợi tại lầu túc xá đ ỉ n h thăm dò trước tiên đem có thể bắt được đạo cụ toàn bộ lấy được đi cố nghị cầm lên cần đạo cụ đi vào nhà vệ sinh thế giới hiện thật giá hỏa này làm sao lão yêu thích hướng nhà vệ sinh đoan chừng là đói bục không ha ha, ha. một nhà nào đó trong con internet mấy tên côn đồ răng rắc mà đánh tự thậm chí không chút nào cố hình tượng đem mưa bình luận nói ra internet lão bản đối với mấy tên côn đồ cắt ké này thâm sâu chắn é t đã sớm lén lút cho cảnh sát báo cảnh sát cố nghị cùng lão bản hải t ử không kém bao nhiêu tuổi hắn tại quỷ dị thế giới mạo hiểm mà quốc gia mình người cũng tại sau lưng cười nạo chửi rủa hắn nhưng phàm là người tâm trí người bình thường đều không nhìn nổi Ken Trung. internet môn đầu lục lạc t r u n g văng lên a kiện mang theo đặc công đi đến internet hắn nhìn một phía đi thẳng tới lao bản trước mặt cho hắn phô bày mình một chút giấy chứng nhận long quốc công được tổ đặc công Các n g ư ơ i con mẹ nó là ép đen đi a lão bản lúng túng ho khan hai tiếng lại nghĩa chính ngôn từ nói ta bắt đầu hát internet quy bắt đầu hát internet nhưng mà những đứa trẻ kia tại phòng trực tiếp hát chúng ta anh hùng vậy ta là tuyệt đối không cho phép đến lúc đó ta nên nộp tiền phạt nộp tiền phạt nhưng mà những ngày hại người anh hùng bàn phím không thể không bắt ừ ngươi vậy cũng là trộm cũng có đạo đi a kiện cười lạnh một tiếng nhìn về phía mình đồng đội hai người các ngươi cái phòng thủ cửa trước sau còn lại đi theo ta đặc công đến đưa tới không ít người chú ý bọn hắn tất cả đều thả xuống con chuột mặt đầy kinh ngạc nhìn đến a kiện và người khác a kiện tiếp tục đi đến lầu hai một cái nhìn thấy t ó c vàng hắn mặc lên toàn thân màu lam đồng phục học sinh ngược treo khê sơn trung học đệ nhị cấp huy hiệu trường a kiện nhìn đến huy hiệu trường s ắ c mặt lập tức trở nên đông trầm hắn đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái mấy cái chính đang phòng phát s ó n g trực tiếp măng c ấ nghị học sinh trung học đ ư n g đua làm cái gì học sinh trung học cũng không quay đầu lại vẫn còn tại đánh chữ mắng chửi người ngươi chính là tôn k i ế m tốn tức hiệu tóc vàng a thì ta làm sao ngươi dính l i ễ u p h ạ m pháp theo chúng ta đi một chuyến mẹ nó ta nhìn trực tiếp đều tính p h ạ m pháp tóc vàng nghiêng đầu sang chỗ khác một cái nhìn thấy a kiện ngược huy chương đặc biệt đặc công biết rõ liền tốt mấy người các ngươi theo chúng ta đi đi a kiện nhữ mày một cái lôi kéo mấy tên học sinh trung học rời khỏi vì bảo vệ bọn hắn riêng tư a kiện đặc biệt cho bọn hắn mấy người đeo lên màu đen khăn trùm đầu đây đã là a kiện tự mình dẫn đội bắt anh hùng bàn phím ngày thứ hai bọn hắn mỗi đêm ngày làm thêm giờ có thể trên internet bình phun số lượng vẫn không giảm tiểu từ túi tại sao phải tại phòng trực tiếp phun cấu nghị a kiện đã sớm đem cấu nghị trở thành đệ đệ của mình nhìn thấy có người bêu xấu cấu nghị hắn so sánh bất luận người nào đều muốn t ứ c giận tóc vàng đĩu m ô i một cái có một ít quật cường thấp giọng nói ra muốn phun liền phun mắc mớ gì tới ngươi l ệ c h cạch a kiện đột nhiên đẩy cửa xe ra nắm lấy tóc vàng xuống xe hắn lấy xuống tóc vàng khăn trùng đầu đem tóc vàng đặt tại bên tường một quyền chạy tại tóc vàng trên mặt đánh lệch rồi tóc vàng xương sống núi tóc vàng lập tức khóc ròng vù vù ngươi mẹ nó a kiện lấy súng l ụ ra Chỉ ở vào tóc vào v à ngươi trên c à hiện g tại dính líu nguy n hại mạo hiểm giả thành công thông quan quỷ dị thế giới là nhất căn bản nguyên tắc ngươi hiện tại dính líu nguy hại mạo hiểm giả an toàn tính mạng dựa theo luật pháp quy định chúng ta có thể tại chỗ giết ngươi chớ cùng ta khinh xuất nghe hiểu sao đám đồng đội nghe vậy t h ố mắt nhìn nhau câu này lời thoại bọn họ có phải hay không ở nơi nào nghe qua nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương một trăm hai m vạn vực từ điển ta chẳng qua chỉ là tại trên internet miệng h ì m ạ thôi làm sao lại nguy hại mạo hiểm giả an toàn bắt a kiện một cái t ắ t quất vào tóc vàng trên mặt tóc vàng mắt nổ đong đóm liền răng hàm đều dán ra a kiện lên cỏ họng súng chĩa vào tóc vàng đầu ta không có thời gian cùng người phí lời m ư a bình luận người máy chính là ngươi đăng lên đến internet ta ta nhìn ngươi bộ dáng tối đa mới lên cấp ba ngươi là làm sao có thể khai phát ra loại này phần mềm Ngay kiện đem cần mạnh tính dẫn tới công lực tổ. Quỷ dị thế giới mưa bình luận chức năng mang theo lực lượng quỷ dị, cho nên nhân loại đến bây giờ không có cách nào che đậy mưa bình luận,、chỉ、riêng là thế nào xác định vị trí mưa bình luận lên tiếng người sử dụng, cũng làm nhân loại ta nghiên cứu gần 3 năm. Nhưng mà, cần mạnh trong máy vi tính mưa bình gì giới giờ gì qua, A mưa mưa mưa ta mưa máy bây đậy máy hôm phải thế chức theo cho cách che chỉ thế phải đem mẽ làm mà, mẽ Quỷ quỷ cứu tới loại loại vi lực lực có xác tổ. trí dị dị, là vị sử hơn nữa trong đó bao hàm khoa học kỹ thuật đã sớm vượt qua nhân loại trước mắt máy tính trình độ khoa học kỹ thuật đây nhất định là cùng tín đồ nhóm lợi dụng lực lượng quỷ dị khai thác phần mềm người người người có bản lĩnh giết ta phanh a kiện bóc cỏ đánh xuyên tóc vàng b ắ p đ u ổ i a kiện ngươi điên rồi sao đây là thủy ngân đạn đầu đám đồng đội kinh ngạc nhìn đến a kiện thủy ngân đạn đầu liền quỷ dị sinh vật đều có thể đánh chết thúng chi là một cái người bình thường a a tóc vàng tre bắp đùi của mình quy dạp xuống đất đám đồng đội bị dọa sợ đến mau mau xông tới a kiện lại hai mắt đỏ bừng mà nhìn đến bọn hắn nghiêm nghị q u á t lên các ngươi đừng tới đây chuyện này ta tới xử lý a kiện thường ngày u y vọng đưa đến tác dụng tất cả mọi người tất cả đều đứng ở một bên không dám lên tiếng a cứu mạng tóc vàng thống khổ kêu trên a kiện ngồi trồm hổm dưới đất họng súng lần nữa chĩa vào tóc vàng đầu vừa mới ngươi cũng nghe thấy rồi chứ ta dùng chính là thủy ngân đạn đầu hiện tại thủy ngân chính đang mạch máu của ngươi bên trong rú tẩu nếu mà ngươi không nhanh chóng đi bệnh viện cứu chữa không ra nửa tiếng ngươi sẽ chết ta không biết rõ những người kia đối với ngươi hứa hẹn cái gì chỉ chính là trường sinh bất tử vĩnh thế bất diện các loại chuyện ho nhưng mà nếu mà ngươi hiện tại còn không chịu nói như vậy ngươi lập tức liền muốn treo tóc vàng vẻ mặt đưa đám âm thanh run dậy nói nói thật xin lỗi thật xin lỗi ta nói tất cả đều nói ta là khê sơn trung học đệ nhị cấp học sinh ta là ở trường học phía sau tiểu mã m ì thịt bò quán gặp phải c u ồ n g tín đồ bọn hắn nói cho ta chỉ cần đem viên đạn này mà người máy phát đến trên internet đi như vậy ta liền có thể kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền bọn hắn cũng không có hứa hẹn ta cái gì trường sinh bất tử cũng không có giao phó ta lực lượng kỳ dị chính là sợ các ngươi đặc công sẽ tra được ta. ta thật chỉ là tham tài mà thôi ta cũng không muốn gia nhập cái gì của tín đồ tổ chức n g ư ơ i làm sao liên lạc bọn hắn bọn hắn cho ta mưa bình luận người máy sau đó liền biến mất ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào a k i ệ n mới lỏng tóc vàng chuyển thân đi vào trong xe k i ệ n ca n g ư ơ i muốn đi đâu khê sơn cao trung cái này tiểu hoàng m a u làm sao bây giờ hai người các ngươi cái tặng hắn đi bệnh viện ta một người đi khê sơn cao trung làm điều tra a k i ệ n cho xe chạy ta vừa mới nổ súng trước đã đuổi qua đạn đây chẳng qua là phổ thông viên đạn không phải thủy ngân đạn hắn tối đa chỉ sẽ bị một chút ngoại thương mà thôi a kiệt cho xe chạy mang theo mặt khác hai cái đội bạn rời khỏi còn lại hai tên đặc công c h ố mắt nhìn nhau bọn hắn đỡ thụ thương tóc vàng ngồi lên chiếc thứ hai xe kiện ca hôm nay vì sao gấp như vậy nóng hắn bình thường chính là nhất tuân theo quy của người n g ư ơ i biết khê sơn cao trung là nơi nào sao ừ đặc công cầm điện thoại di động lên nhìn một chút tổ trưởng phát tới khả nghi danh sách bên trong có cái trường học này nó đã từng phát sinh qua sự kiện quỷ dị có thể là lần này phó bản thực tế chiếu giỏi nhưng cái này h ắ n không về chúng ta t r a đi vậy n g ư ơ i biết t a kiện nội mội từng tại cái nào trường học có đi học sao k ê sơn cao trung đặc công sửng sốt một chút chờ đã kiện ca có một cái mượn mội, mội đã từng q u ỷ dị thế giới cố nghị cầm lấy từ điện trở lại phòng ngủ của mình trần trạch vũ chính đang nghiêm túc chơi lấy điện thoại di động nhìn thấy cố nghị trong ngực nâng đồ vật sau đó căn bản là không hiếu kỳ chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động cố nghị cảm giác bầu không khí có một ít lung túng chủ động lên tiếng một hồi thư viện muốn mở ngươi sẽ qua đi sao ừ trần trạch vũ cũng không quay đầu lại ngươi nhớ đi lầu một bán máy bay chuyên trở hàng hóa mua chút bút mực dự phòng ngày mai còn được kiểm tra đi nga thiếu chút n ư ớ quấy rồi cố nghị gật đầu một cái móc ra bút mực lúc này bút mực chỉ còn lại một điểm cuối cùng nước một rồi hắn không có vội vã đi xuống lầu m u a bút mà là ngồi ở mép giường mở ra vừa bắt được từ điện chúc mừng ngươi thu được đặc thù nội dung đạo cụ vạn vực từ điện tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa đạt đến một trăm n g ư ơ i đang đọc nửa giờ sau tức có thể ghi nhớ lên trong từ điện toàn bộ nội dung cố nghị nháy mắt một cái nhanh chóng mở ra từ điện kiểm duyệt khu thư viện rất nhiều sách đều là dùng xa lạ văn tự viết h i ệ n nhiên bản này vạn vực từ điện chính là phân giải những sách này công cụ nửa giờ sau cố nghị quả nhiên nắm giữ trong từ điện toàn bộ nội dung hắm thuận tay đem từ điện để ở một bên nằm ở trên giường nghỉ ngơi khôi phục một chút t cố nghị lại nghe thấy rồi mưa bình luận tiếng mắng chửi hắn từ trên giường bỏ dậy hướng ngoài cửa vừa nhìn các đồng học đang lần lượt rời khỏi túc xá đi lên lầu một đi đi thông thư viện hư không thông đạo lại một lần nữa mở ra ừ thật muốn biết những n à y bình phun sẽ làm sao phun ta nha cố nghị trận to hai mắt nhìn kỹ một cái trước mặt mưa bình luận n g ủ n g ủ ngủ q u ỷ lười lười chết n g ư ờ i liền như vậy thật là nhàm chán ngủ như chết tốt nhất cố nghị gãi đầu một cái hắn phát hiện hôm nay bọn nổ nước bọ sức chiến đấu thật giống như có chút hạ xuống nhìn thấy bây giờ đến càng giống như là bạn gái hướng về bạn trai làm l ũ một dạng bất quá cố nghị còn là hòa bình thường một dạng đối với tự sử dụng kỹ năng che giấu trước mặt mưa bình luận cố nghị đi lầu một máy bán hàng tự động mua một ly hạnh nhân nước một phần hoàng gia khẩu phần lương thực cùng một nhánh mới tinh bút mực hoàng gia khẩu phần lương thực là một loại màu trắng dạng cao s u vật mùi vị không tệ hơn nữa chỉ cần ăn một miếng liền có thể nhét đầy cái bao tử bất quá vật này ă n phi thường dễ g i a n g nghiện nhưng cố nghị cường đại tinh thần lực đầy đủ áp chế lại bạo thực dục vọng ăn uống no đủ cố nghị đi theo đại bộ đội đi đến thư viện cố nghị muốn tiếp tục tại thư viện làm công nhưng mà thư viện nhân viên quản lý lại cự tuyệt cố nghị thế nhưng ta sợ ta điểm số không đủ à chẳng lẽ ta lại không thể lấy những phương thức khác thu được điểm số sao cách vách sân vận động cũng tại tuyển người chiều nay đi thông quan thể dục hư không thông đạo sẽ mở ra ngươi đi hỏi một chút các ngươi thể dục lao sư đi cảm ơn ngươi ải ngươi chú ý một điểm nhân viên quản lý g õ bàn một cái nói ngày hôm qua còn có người khiếu nại ngươi nói chuyện âm thanh q u á lớn còn lao yêu thích đem bút máy đập trên bàn thư viện cho là mọi người im lặng đọc sách học tập nơi không phải cho ngươi dùng đến miệng mai đánh vui thật xin lỗi cố nghị gật đầu một cái chuyển thân rời khỏi nhân viên quản lý văn phòng hắn không có tí ti dừng lại tiếp tục hướng đi khu thư viện siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương một trăm hai mươi bốn tuyệt vọng lịch sử cuộc thi ngày mai môn học là đạo đức căn cứ vào ngày thứ nhất kiểm tra tiểu tính khí suy đoán ngày thứ hai đại khái tỷ số cũng là mộng cảnh kiểm tra chỉ cần thành tích cuộc thi tại m ộ ư ơ i hai phân trở lên mình liền có thể thu được mộng cảnh t o á i phiến tưởng t h ư ợ n g mộng cảnh t o á i phiến đối với phó bản thổ dân tựa hồ có đặc biệt tác dụng mình tắc có thể dùng để xem như ma dược vật liệu mặt khác thư viện kiêm chức cũng làm không được bất quá nhân viên quản lý lại cung cấp một cái tình báo chiều nay quán thể dục thông đạo sẽ mở ra mình đang hoàn thành sau đó khảo thí vừa v ẫ n có thể đi sân vận động thăm dò một chút cố nghị đi đến thư viện tại tiến vào khu trước cho mình thực hiện một cái tâm lý ám thị lúc này mới đ ặ t khu tuy ý cầm lên một bản tàng thư lần hai mắt nguyên bản không thể nào hiểu được văn tự hiện tại hắn đều có thể thoải mái phân giải rồi trên giá sách thả tất cả đều là nhân văn xã khoa loại động vật trong đó sách lịch sử chiếm được phần lớn có sách thậm chí kilo g ă n nặng ôm lấy học thời điểm hơi có chút cố hết sức cố nghị không có thời gian từng quyển mà đọc qua đi chỉ có thể đại khái mà kiểm duyệt một hồi mỗi một bản sách lịch sử giới thiệu đ có sách lịch sử bên trong ghi chép một cái nhân loại cùng quái vật cùng sinh hoạt thế giới những quái vật kia có thể bị thu tiến cầu bên trong cũng bên người mang theo có sách lịch sử bên trong ghi chép một cái đáy biển văn minh nơi đó sinh vật biển đều có cùng nhân loại một dạng trí tuệ trong sách lặp đi lặp lại nhắc tới một cái tên là so sánh kỳ bảo bãi biển địa phương có sách lịch sử bên trong ghi chép một cái loại mà văn minh lịch sử tiến trình cùng lam tinh không có khác nhau quá nhiều nhưng trong đó có một đoạn liên quan đến thạch mặt giả truyền thuyết chính là lam tinh trên lịch sử chưa từng xuất hiện ừ. hắn cảm thấy những n à y sách lịch sử kỷ lục đều là mỗi cái song song vũ trụ văn minh lịch sử l ậ t sách như vậy hiệu suất quá thấp hắn giác khu mỗi một quyển sách đều đáng giá lặp đi lặp lại quan sát hắn tìm một vị trí ngồi xuống lợi dụng vô hạn thôi diễn năng lực l ậ t k h ắ p khu tất cả sách lịch sử tỉ mỉ đọc sau đó cố nghị phát hiện tất cả thế giới song song đều phát sinh qua một cái c h u n g t h a i họa quỷ dị khôi phục cứ việc mỗi cái thế giới phát sinh quỷ dị khôi phục thời gian không hoàn toàn giống nhau nhưng bọn hắn đã từng gặp thai họa cùng làm tinh chính đang gặp thai họa không khác nhiều bọn hắn đối với quỷ dị thế giới hắc thủ sau màn xưng vô luận sách lịch sử biên soạn người cỡ nào khách quan tại miêu tả vị này hắc thủ sau mà thì bọn hắn diễn đạt luôn là tràn đầy sợ hãi cùng p h ấ n hận rất nhiều văn minh gặp cái cuối cùng lịch sử sự kiện chính là quỷ dị khôi phục mỗi cái văn minh cùng quỷ dị thế giới đối kháng thời gian dài ngắn không giống nhau có chiến đấu mười năm có chiến đấu một trăm năm cố nghị lật khắp tất cả sách lịch sử càng xem đến cuối cùng càng cảm thấy tuyệt vọng bởi vì không có bất kỳ một cái văn minh chiến thắng qua quỷ dị thế giới bọn hắn cuối cùng cũng sẽ ở càng ngày càng khó khăn phó bản bên trong thất bại, thậm chí có tứ thành văn mình cuối cùng chết tại người mình phản bội bên trong hoặc là tại đầu hàng sau đó trở thành quỷ dị thế giới một phần nhân loại cuối cùng sẽ bị càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật thốt vệ thẳng đến toàn bộ thế giới biến thành đất khô cằn tại cố nghị sắp hao hết toàn bộ tinh thần l ự c t h ì hắn tìm đến một bản giày nhất sách lịch sử bọn họ và quỷ dị thế giới chiến đấu lịch sử dài nhất khoảng chừng ba cái thế kỷ lâu dài trong sách người viết đem chính mình văn minh xưng là phi t h ă n giả g đem quỷ dị thế giới hắc thủ sau màn xưng là chúa tể nên văn minh tại quỷ dị hà lâm trong tai nạn phát triển ra quỷ dị văn minh hơn nữa thành công mở khóa rồi du lịch trong vũ trụ khoa học kỹ thuật bọn hắn cố gắng rời khỏi rách nát lấy khiến cho văn minh tiếp diễn ai biết tại bọn hắn vừa mới định cư đến tân tinh cầu sau đó chúa tể như ảnh tùy hành bọn hắn còn không có đứng vững góc chân liền bị xảy ra bất ngờ quỷ dị thú chiêu n ư ớ t hết bọn hắn là duy nhất cùng chúa tể từng có trực tiếp tiếp xúc văn minh căn cứ vào bọn hắn miêu tả chúa tể là vũ trụ ý chí thể hiện đại biểu tất cả sinh vật có trí khôn sâu nhất tầng bầu không khí không lành mạnh hắn lấy cái chết sợ hãi làm thức ăn lấy hy vọng sinh tồn làm bội nhử đem tất cả sinh vật có trí k h ô n đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn cuối cùng nói cho ngươi chỉ cần cố gắng nữa một chú tại ngươi bắt được kiêm một điểm hy vọng cuối cùng thì lại tự tay đem dập tắt chúa tể là vĩnh viễn không thể nào bị tiêu diệt hắn cuối cùng tại trong hư không không ngừng trọng sinh sinh vật vĩnh viễn không thể nào đối kháng chúa tể chỉ có tử vong mới là đối đáp chúa tể biện pháp tốt nhất các đồng học thư viện lập tức đóng quán rồi nhân viên quản lý chiếu sắp đóng quán đ ô nhạc g n nhẹ nhàng đàn vi ô lông âm thanh tại quán bên trong du đãng cấu nghị ngồi ở trước bàn dùng bút trên giấy tô tô vẽ vẽ hắn không biết hiện tại thật sự thế giới người có thể hay không thấy rõ tự viết tự nhưng hắn nhất định phải đem hôm nay thu được tin tức truyền đạt cho thế giới hiện thực đối với khu sách lịch sử cố nghị ấp ủ ba phần thái độ hoài nghi toàn bộ phó bản thế giới một mực tại biến đổi ngầm mà nhấn mạnh tự sát giải quyết tất cả ngay cả điều kiện qua cửa bên trong đều viết lên lựa chọn tử vong nói không khu sách lịch sử chính là vì cường hóa tự sát tín nhiệm mới bị biên soạn đi ra cố nghị đi theo đội ngũ trở lại túc xá trần trạch vũ cùng bình thường một dạng vừa về tới túc xá liền tắt đi nhà chợ đèn hướng dẫn một người nằm ở trên giường mở ra đèn ngủ đọc sách cố nghị không có nói gì nhiều, hắn nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đối với trần trạch vũ sử dụng tâm lý ám thị n g ư ơ i trần trạch vũ n g ư ơ i là bên nào người trần trạch vũ sửng sốt một chút vung xuống sách trong tay trần trạch vũ nói liều người n g ư ơ i n g ư ơ i đối với quỷ dị thế giới thấy thế nào trần trạch vũ cái gì quỷ dị thế giới n g ư ơ i trầm tư chốc lát bình thường n đều không cách nào biết quỷ dị thế giới trần trạch vũ phản ứng cũng tại dự liệu của n g ư ơ i bên trong người nhớ lại bản kia sách lịch sử bên trong nội dung người vậy người biết phi thăng giả sao trần trạch vũ người nói chính là bản kia tên là đại chúa tể tiểu thuyết sao người trần i ể u thuyết. t trạch vũ không sai đây chính là phi thường thịnh hành tiểu thuyết ta đại chúa tể giảng thuật một cái văn minh liên hành tinh đối kháng thiên thai cố sự cái kia thiên thai tên là chúa tể n g ư ơ i nga n g u y ê n lai、like、là tiểu thuyết ta vẫn cho là là sách lịch sử đâu hôm nay ta còn tại thư viện khu thấy được quyển sách này trần trạch vũ ngươi sẽ không thật cho rằng những thứ kia là thật ngươi buồn cười chết ta ngươi ha ha đừng nói cái này ta liền muốn hỏi một chút ngươi ngươi tại sao lại muốn tới ngói trong lều học đọc sách trần trạch vũ cái này có gì dễ nói đ ư ơ ngươi ê n là b muốn từ mặt bên hiểu một chút phó bản thế giới tình huống cụ thể nhưng mà vô luận ngươi thế nào nói xa nói gần hoặc là không lòng vòng quanh co trần trạch vũ đều biết lộ ra mặt đầy vẻ mặt mờ mịt ngươi biết đây là hệ thống đối với thổ dân thi hành nhận thức c h ư n g ngại ngươi vô pháp tử trên người bọn họ hiểu được nhiều tin tức hơn rồi ngươi chấm dứt thôi diễn siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần c h ư n một trăm hai mươi năm ngươi có từng yên nghỉ một ta ngủ trần trạch vũ lẩm bẩm đóng lại đèn ngủ đắp chăn cắm đầu ngủ cố nghị lấy ra tấm kia khu tìm đến viết tay ghi chú đầu này viết tay ghi chú hẳn đúng là ám thị những cái kia diệt tuyệt văn minh biên soạn sách lịch sử là một cái văn minh cho cốt nếu một nhân loại trọng lượng là ba năm kg như vậy một cái văn minh trọng lượng là bao nhiêu một nhân loại cho cốt đại khái sẽ có ba bốn kg khoảng một cái văn minh cho cốt có chừng bốn năm kg về khu trong thư tịch cũng có mấy cái từ mấu chốt văn minh tiêu tán nơi đó nhắc nhở có thể sẽ càng thêm tiếp cận chân tướng chỉ cần có thể tiến vào c h ỗ đó nhất định có thể biết càng nhiều liên quan đến manh mối cố nghị lại đang ngẩn người rồi tự nhiên đờ ra làm gì còn không nhanh đi chết tự sát đi thủy diệt đi mưa bình luận lại một lần nữa xuất hiện tại cố nghị trước mặt n h a m c h á n nói tới nói lui cũng nhiều như vậy lời thoại cố nghị lắc lắc đầu liền tâm lý ám thị đều chẳng muốn dùng nằm trên giường ngủ thiết đi thế giới hiện thật đêm khuya tóc vàng trên chân đeo băng hã tại y viện trong phòng bệnh cãi lộn nói muốn khởi tố công lược tổ lạm dụng tư hình của đứa nhỏ này lưu manh c h a cũng liền dạ chạy đến công lược tổ kiên quyết muốn công lược tổ bồi thường tiền nghiễm nhiên một bộ không chết không thôi tư thế hết lần này tới lần khác tất cả mọi người lại tâm lý suy nhược dù sao tóc vàng thật sự là bị a kiện đánh xuyên bắt đuổi lúc này quỷ dị thế giới mạo hiểm giả đều tiến vào mộng đẹp khúc khang bình cũng chuẩn bị t a n việc vừa trải qua tiếp đãi chỉ nghe thấy lưu manh c h a tiếng gào xảy ra chuyện gì cái kia có một cái người hiểm nghi phụ thân muốn khởi tố chúng ta phụ trách cha hỏi đặc công nói ra kiện ca nhất thời kích động tại người hiểm nghi chưa phản kháng dưới tình huống nổ súng bắn mặt người hiểm nghi bắt đ đây cũng không giống như hắn có thể làm ra đến chuyện hắn hiện tại người ở đâu nhi ta cũng không rõ lắm ta nhìn phụ thân số tuổi này hai tử tối đa chỉ có thể lên cấp ba đúng không â đúng thế người hiếm nghi là ai đến từ cái nào cao trung cái này không chịu nói ừ ngươi thật là nói nghĩa khí khúc hang bình liếc mắt chuyển thân trở lại văn phòng cầm tài liệu lên kiểm duyệt nếu mà ta nhớ không lầm nói quả nhiên là gọi cái tên này a phía trên ghi chép đã từng phát sinh qua sự kiện quỷ dị cao trung khê sơn trung học đệ nhị cấp danh tự bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó khúc khang bình t h ầ m mắng một tiếng một loại dự cảm bất tường xông lên đầu lao địch đến lao địch vừa mới chuẩn bị trở về tốt sáng ngủ nghe thấy khúc khang bình gọi người lập tức dừng ở tại chỗ Á kiện có phải hay không đi khê sơn cao trung sao â các ngươi đừng tưởng rằng d ấ u ta ta cũng không biết khúc khang bình tắn răng n g h i ế n lợi nói ra khê sơn cao trung chính là chúng ta trọng điểm hoài nghi địa phương chỗ đó bất kỳ lực lượng bị dị đều muốn thanh trừ sạch sẽ bao gồm mội mội của hán tổ trưởng có phải là nàng hay không mội mội nguyên nhân chúng ta còn không rõ ràng lắm đi đừng nói chuẩn bị tốt thương mang nhiều điểm mới bình Ta tự m ì người h d ẫ đi. người thiến thiến được rồi. Được rồi, ngươi, ngươi còn có người mấy người các ngươi mang theo trang bị nhanh chóng cùng ta xuất phát lão địch biễu môi một cái ấn lấy khúc khang bình ý tứ đi đến phòng chiếu phim nhìn một lần cố nghị thông quan video khi nhìn thấy cố nghị thông qua tự sát thực hiện dư luận đảo ngược sau đó lão địch lập tức hiểu rõ ra a kiện nội bội trương tiến cũng là bởi vì vong bạo mà chết nàng bị người đeo xấu kiểm tra r a lận trong cơn tức giận lấy chết từ trứng trong sạch tại trương tiến nhảy lầu tự sát sau đó trương tiến tại lực lượng bị dị dưới ảnh hưởng trở thành trường học địa phước linh bởi vì a kiện thường xuyên đi chấn an nội bội của mình trương tiến từ đầu đến cuối không có tạo thành thương vong hai nạn tình huống từ đầu đến cuối ổn định vì chiếu cố a kiện tâm tình tổ trưởng đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà hiện tại xảy ra loại chuyện như vậy tổ trưởng muốn nhắm mắt cũng đóng không được khê sơn cao trung a kiện mang một thân một mình đi đến cao t ă m mươi bốn ban cửa phòng học hắn nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên không ngừng run r ậ y ca ca ca ca ngươi đến xem ta sao a kiện nghiêng đầu sang chỗ khác m ộ i m ộ i trương tiến đang đứng ở trường học trong hành lang nàng chân không dính đất trên đầu tràn đầy màu tươi bên phải nhãn cầu bên trên còn cắm vào một cái nhánh cây l à ta đến n g ư ơ i thật lâu không đến thăm ta ta thật rất cô đơn lạnh lẽo a thật xin lỗi gần đây phải xử lý sự tình quá nhiều a kiện chắp tay sau lưng đi đến trước mặt m ộ i m ộ i ngươi vì sao không đợi ở phòng học trương tiến lui về phía sau một bước cười khổ lắc lắc đầu ca ngươi mu bàn tay sau đó cầm lấy cái gì là mối bình sao xem ra ngươi đã không phải là địa p h ư ợ c linh rồi dựa theo quy củ ta phải đem ngươi tiêu diệt thay vì để cho người khác đ h n g tay không như ta lai toán a kiện cặp mắt v ỏ bừng từ phía sau lưng móc súng lục ra nhắm ngay trương tiến h b ó c cỏ phanh thủy ngân viên đạn tại trương tiến h ngực nổ tung trương tiến h kêu lên một tiếng toàn thân lúc sáng lúc tối thật giống như bất cứ lúc nào muốn tắt c â y nến a kiện dưng dưng từ phía sau lưng móc ra mối bình dùng răng cắn ra nắp hướng phía trương tiến đi tới trương tiến mẩm đầu lên cười quái dị hai tiếng xuyên tường mà chạy thiên tiến a kiện hô to một tiếng xông ra ngoài phanh a kiện đụng vỡ đường hầm khẩn cấp cửa chính trương tiến tại trên hành lang một đường chạy chậm chạy thẳng tới dưới lầu mà đi a kiện lấy ra mối bình phân phật một hồi hướng phía trương tiến đập tới ầm ầm một đạo màu trắng bạc ánh lửa ngút trời mà lên chiếu sáng cả lầu nói a ngươi cư n h i ê n chơi vừa thật ngươi chính là ca ca ta sao trương tiến nghiêm nghị thét trói thai a kiện đột n g ộ t dưới chân mềm n ú n k é quỵ dưới đất thống khổ bịt kín lô thai mỗi, mỗi chết thảm hình ảnh một lần một lần tại trước mắt t ố biến cái này khiến hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần hắn run lẩy bẩy mà từ trong lòng ngực lấy thức uống mười phần cay đắng tại a kiện uống vào trong nháy mắt hắn liền không nhịn được muốn phun ra a kiện che miệng bằng vào ý chí cường đại lực gắng ngựa đem thức uống nuốt xuống bụng ảo giác rốt cuộc đình chỉ hắn nằm ở trên cửa sổ nhìn ra ngoài mội mội đã chạy đến trên bãi tập hướng phía trường học cửa sau mà đi đừng chạy a kiện hét lớn một tiếng bước nhanh hơn đuổi theo t r ư ơ n g tiến h cách trường học cửa chính vừa vặn khoảng cách một bước a kiện g i x u ố n g lục lên liên tục bóc cỏ dầm dầm dầm chương tiến ngã trên mặt đất thân thể lúc sáng lúc tối a kiện đi đến chương tiến trước mặt từ trong lòng ngực lấy ra cuối cùng quý cụ A tín đồ không dám cùng a kiện liệu mạng thương pháp bọn hắn trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra lựu đạn kéo ra dây dẫn hướng về a kiện t c ô i nuốt nem qua nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương một r ư ơ i sáu ngươi có từng yên nghỉ hai lạch cạch lựu đạn rơi vào a kiện trước mặt ngoa tạo cái q u ỷ gì a kiện nhanh chóng v ắ t chân lên cổ chạy mau nằm trên đất bịt lấy đầu ẩ m ẩ m lựu đạn nổ vang cứ việc a kiện đã kịp thời nằm xuống nhưng vẫn là khó tránh khỏi thủ thường hắn trên thân ít nhất có mười nơi mảnh đạn chảy ra lỗ hai cũng lọt vào tạm thời thất thông trạng thái phương xa đường phát sinh kịch liệt bắt nhau chính giữa còn kèm theo để cho người dợn cả tóc gáy hào khốc âm thanh là công lược tổ viện còn đến phía trên đã bắt đầu thả ra quỷ dị sinh vật đây ít nhất có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian trước tiên đem cái kia nhỏ ác linh mang đi hai tên cùng tín đồ đeo lên màu đen b a o tay vật này có thể để cho bọn hắn tiếp xúc được không có thực thể ác linh bọn hắn đưa hôn mê trường tiến h từ trường học cửa sau chạy ra ngoài một chiếc xe van rừng ở cửa sau miệng tiếp nối bọn hắn sau đó lập tức rời khỏi trường học tài xế nhìn thoáng qua lúc sáng lúc tối trường tiến tao mày nói hai tử này tình huống ì chẳng lẽ nàng vẫn là nằm ở địa p h c linh trạ hẳn không phải là nàng vừa mới bị đặc công vệ muối cho nên mới d ạ n g này cùng tín đồ nói ra yên tâm đi hôm nay đúng lúc là nàng sau khi chết năm thứ tư nàng tích lũy h o a n khí đầy đủ để cho nàng trở thành ác linh rồi qua không được bao lâu nàng thì sẽ khôi phục chỉ hy vọng như thế tài xế kéo phanh tay đạp chân ga l ệ c h cạch xe van đột ngột c h ầ m xuống tất cả mọi người đồng loạt hướng đỉnh đầu nhìn đến nóc xe có cái gì thảo ở phía trước tài xế quay đầu nhìn lại a kiện máu me đầy mặt mà nằm ở trên cửa sổ xe trước mắt dữ tợn cậu động vật tài xế chơi mắng một tiếng một cước đạp cần ga đi tiếp tục lập tức điều chuyển phương hướng hất đầu a kiện hai tay bất ổn lập tức bị nung g chịu tính quăng ra ngoài xe van tiếp tục đi về phía trước chạy tại vừa vặn trải qua ngã tư đường thì a kiện gắn tại nóc xe lân quang đàn vừa vặn bạo nổ toàn bộ xe hơi lập tức bị ngọn lửa m ố t hết lân quang gậy tại mười mấy năm trước vẫn là toàn cầu cấm dùng vũ khí tại quỷ dị khôi phục sau đó lân quang đàn liền trở thành các nước đặc công đối kháng quỷ dị sinh vật vũ khí bí mật rồi lân quang đàn bên trong chủ yếu nhiên liệu là bạch lân có thể sản sinh một nghìn độ nhiệt độ bạch lân một khi dính vào ra rất khó bỏ rơi bùng cháy nhiệt độ đầy đủ tại trong vài giây đem người cháy sạch chỉ còn đầu khớp xương trên xe cùng tín đồ đập xe mà chạy còn chưa đi mấy bước liền nằm trên đất biến thành một bộ sát chết cháy cho dù ở bọn hắn sau khi chết thi thể cũng vẫn còn tại bốc cháy a kiện tựa vào bên góc tường hít mắt nhìn về phía p h í a n à y ánh lửa chứng t h i ế n hư ảnh tại trong ngọn lửa tương bước tiêu tán a kiện rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy mọi mọi lúc còn sống ngọt ngào cười mịn ngươi có từng n g h nghỉ a kiện cái tên vương bắt là ngươi cứ nhiên ở trong thành thị dùng lân con đàn ngươi tìm chết đúng không? khúc khang bình chạy đến a kiện trước mặt nhìn đến máu me đ ầ y m ặ ta kiện chửi như tắt nước a kiện chỉ chỉ lỗ t a i của mình cười khúc khích nói ra tổ trưởng ta thật giống như điếc n g ư ơ i con mẹ nó vương bắt đ ạ n n g ư ơ i thật giống như đang mắng ta trước đưa tên khốn kiếp này đi bệnh viện những cái kia cùng tín đồ chạy trốn liền chạy đi cứu người trước khúc khang bình g ơ lên thụ thương a kiện đưa vào trong xe y t ị a viện bên trong bác sĩ khẩn trương cho a kiện làm giải phẫu khúc khang bình không nhịn được nghiện thuốc lá đứng tại trước viện quảng trường bên trên hút thuốc lần này a kiện kích động ngược lại cũng không tất cả đều là chỗ xấu một tháng trước cùng tín đồ nhóm nhìn c h ẳ m chăm địa p h ư ơ c linh trương tiến bọn hắn đối với nàng tiến hành chuyển hóa nghi thức để cho nàng từng bước biến thành á c linh bọn hắn mượn trương tiến lực lượng quỷ dị tạo ra có thể tại quỷ dị thế giới sử dụng mưa bình luận người máy vốn là hôm nay là trương tiến hoàn thành chuyển hóa ngày cuối cùng sau khi trời sáng cùng tín đồ nhóm liền muốn mang trương tiến rời khỏi a kiện lợi dụng mình xuất sắc tiềm hành kỹ xảo vòng qua cùng tín đồ theo dõi thành công tìm đến trương tiến công lược tổ không nghĩ đến a kiện sẽ một người một ngựa mà đi tới trường học tiêu d i ễ tát linh cùng tín đồ nhóm cũng đồng dạng không nghĩ đến a kiện sẽ một người thâm nhập hổ huyệt a k để cho những cái kia ẩn núp rồi nhiều năm cuồng tín đổ lộ ra mặt nước tích tích tích khúc khang bình điện thoại di động vang lên chuyện gì tổ trưởng Á kiện xuất thủ thuật thất rồi thế nào bác sĩ nói tạm thời không có nguy hiểm tính mạng bất quá vẫn là muốn ở lại viện quan sát mấy ngày tối nay vất vả ngươi một hồi ngươi liền ở lại Á kiện bên cạnh đi ngày mai ngươi mức độ ngừng một ngày vâng tổ trưởng khúc khang bình hút xong một miếng cuối cùng khói đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác chuyển thân rời khỏi quỵ dị thế giới ngày thứ hai cố nghị là bị bạn cùng phòng đánh thức không biết do vì sao cố nghị sáng sớm hôm nay lúc tỉnh lại không cố nghị, nghị gật đầu một cái lựa chọn từ bỏ mình nhất tâm người nhà đã có qua một lần kiểm tra trải qua cố nghị quen việc dễ làm ngồi tại vị đưa trên chờ đợi lao sư phát vớn chống giống cuộn giấy đặt ở cố nghị trước mặt kiểm tra bắt đầu tiếng chung đúng hạn vang dội cố nghị mắt t ố i xâm lại mở mắt lần nữa thì mình ngồi ở rồi trong phòng ngủ lão sư giám khảo âm thanh xuất hiện tại mình bên h a i lần nữa tuyên đọc một lần kiểm tra yêu cầu phần lớn nội dung cùng lần trước đại khái tương đồng chỉ có trở xuống yêu cầu có ra và ba lần này kiểm tra dùng mộng cảnh mô phỏng phương thức kiểm tra thời gian là ba ngày tốc độ thời gian trôi qua cùng thực tế không đồng bộ mời hợp lý phân phối thời gian người ở trong giấc mộng phát sinh tất cả cũng sẽ không ảnh hưởng thực tế bốn thí sinh c ầ n trong khi thi thông suốt đạo đức cố nghị không gấp bắt đầu hắn túi đầu nhìn, nhìn thân thể của mình mình bây giờ vai trò là một cái hài tử nhìn đầu h ẳ n không siêu bốn phía phòng ốc trang sức so sánh đơn sơ nhìn qua giống như là bảy mươi tám mươi niên đại nhà cũ bắt đầu kiểm tra vừa dứt lời cố nghị thân thể tự động nhảy xuống giường hắn hiện tại vẫn không thể tự do hoạt động đây cũng là hệ thống đang để cho mình không có đích thân lĩnh hội cố sự tình tiết hắn đi ra phòng ngủ trong sân một cái nữ nhân đang bị hai nam nhân ấu đả tuy rằng dung mạo của nàng rất xa lạ nhưng mà hệ thống lại nói cho nàng biết cái nữ nhân này là mẫu thân của mình cố nghị ẩn náu tại phía sau cửa trơ mắt mà nhìn mẫu thân bị người đánh chết bố dượng đứng ở một bên thờ ơ bất động thậm chí còn cho đánh người, người đưa lên gậy gộc thằng đến giữa trưa thôn trưởng cùng cảnh sát mới đi tới trong sân nhưng mà bố dượng đã sớm tiêu diệt toàn bộ chứng cứ duy nhất người chứng kiến cố nghị đã sớm tại cảnh sát đến phía trước đã được đưa đến nhà bà ngoại cảnh sát điều tra rất lâu vẫn không có đảo ra hung thủ tham dự đánh người mặt khác hai nam nhân đều là bố dượng huynh đệ bọn hắn đã sớm trước thời hạn xuyên cung l ừ a gạt cảnh sát cùng thôn trưởng tra hỏi cuối cùng bố dượng đem đánh chết m â u thân xử phạt tất cả đều đẩy tới kia hai cái huynh đệ trên thân hai người chỉ thu được hai mươi năm thời hạn thi hành án mà sinh người bồi táng bố dượng nhưng thủy trung nhân nhân ngoài vòng pháp luật nếu bạn muốn đổi k h ô n g khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc chồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương một trăm hai mươi bảy con đường báo thủ một mẫu thân sau khi chết cố nghị tại ngoại công nhà bà ngoại vượt qua tuổi thơ bố dượng cho tới bây giờ không có tham quan mình thời gian tóm tắt hai mươi năm cố nghị trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng ngươi có thể lựa chọn một loại chức nghiệp tiếp tục tiến hành kiểm tra một khi chọn không thể đổi ý một sát thủ hai cảnh sát ba quân nhân lúc này cố nghị vẫn không thể sử dụng kỹ năng tiên phú rất hiển nhiên cuộc thi lần này mục đích chính là vì khảo nghiệm mình đối với đạo đức cùng pháp chế lý giải hơn nữa lần này kiểm tra tất nhiên cần thấy máu sát thủ là cố nghị cái thứ nhất loại bỏ t u y ể n hạng loại nghề nghiệp này làm sao cũng không khả năng cùng đạo đức sát thực tế cảnh sát cùng quân nhân hẳn đúng là hợp lý nhất t u y ể n hạng với tư cách cảnh sát quan trọng nhất là coi trọng chứng cứ thời gian ba ngày bên trong tìm đến hai mươi năm trước q u a n á n chứng cứ đây độ khó không dứt một chút xịu lớn quân nhân chức nghiệp có thể thoải mái hơn thu được vũ khí tố chất thân thể cùng đánh rết kỹ xảo không thua với sát thủ nhưng mà quân đội kỷ luật có lẽ sẽ để cho mình ý thù ý tước suy đi nghĩ lại cấu nghị rốt cuộc làm quyết định ta lựa cho ba quân nhân cấu nghị rốt cuộc khôi phục hành động tự do mình xuất hiện tại quân doanh bên trong hắn đang mặc lên quần áo huấn luyện đứng tại đang y phục trước kính bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi rời khỏi quân doanh hướng về lãnh đạo xin nghỉ ngươi hao tốn nửa ngày thời gian trở lại quê quán ngươi chuẩn bị bắt đầu mình báo thù nhưng ngươi phát hiện mình bố dượng trở thành thôn bên trên sĩ nghiệp ra mặt khác hai tên tay chân hiện tại đã ra ngục tất cả đều tại phụ thân trong xí nghiệp đi làm ngươi tử trên chợ mua được đa cụ từ thợ săn nhà mượn tới thổ thương tại ngươi chuẩn bị ám sát thì bạn gái của ngươi đi đến trước mặt ngươi khi nàng phát hiện ngươi chuẩn bị sau đó nàng lập tức tiến hành quyết can bạn gái ngươi tại sao phải làm như thế hắn chính là phụ thân của ngươi Ngươi, không năm đó hắn dẫn người đánh chết ta mẫu t h ầ n thù giết mẹ không đội t r ờ i c h u n g bạn gái giết người ngươi cũng phải bị hình phạt ngươi không thành ta suy nghĩ sao chúng ta tháng sau sẽ phải kết hôn ngươi thật xin lỗi thật có chút sự tình ta phải đi làm bạn gái ngươi bình tĩnh một chút phụ thân ngươi cũng không phải người bình thường hắn như vậy có tiền bên cạnh còn có bảo tiêu ngươi, ngươi không cần quê ta ngươi thô bạo mà đẩy ra bạn gái cũng đem nàng khóa t r á i trong nhà mình không để cho nàng đi ra ngày thứ hai ban đêm ngươi đi đến bố dượng trụ sở ngươi tại gian phòng bên ngoài rắc lên xăng ngươi còn chưa kịp bớt lửa bố dượng bảo tiêu liền vào ra ngươi bằng vào xuất sắc thân thủ không bị thương chút nào mà đánh bại bảo tiêu lúc này bố dượng nghe tiếng mà đến bạn gái của ngươi đang bị bố dượng cầm súng chỉ đến bố dượng ta thật lớn con a ban đầu ta liền không nên nhất thời mềm lòng tha cho ngươi một cái mạng ngươi thả ta ra bạn gái ngươi tên cặn b á này bố dượng dùng bạn gái làm bia đỡ đạn cây s ú ngươi nhắm ngay n g Ngươi bị súng lục bắn trúng ba súng chảy máu không ngừng bọn cận vệ chen nhau lên năm đó đánh chết mẫu thân tay chân cũng đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó ngươi bị bỏ vào ba bố ném vào trong nước ngươi bị chết chìm bên hai của ngươi vang dội lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo hữu dũng vô n ư u cảm tính năm phân lý tính một phân n g ư ơ i chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt ra tổng kết một hồi địch nhân chiến lược tình huống một bố dượng chắc có phi thường cường đại mạng lưới tình báo tại mình trở về quê quán sau đó hắn ngay lập tức sẽ bố trí phòng ngự các biện pháp tại biệt thự của nhà mình xung quanh an bài rất nhiều bảo tiêu hai bố dượng trong nhà có vũ khí nóng mù quáng ám sát rất có thể sẽ thất bại ba bạn gái là một cái lựu i đạn định giờ nàng biết trở thành phụ thân uy hiếp kế hoạch của chính mình hẳn nghĩ biện pháp giải quyết trước tiên bạn gái vấn đề một lần nữa thôi diễn bắt đầu người cùng lãnh đạo xin nghỉ cùng bạn gái gọi điện thoại mời nàng đi ra người trước thời hạn tiêu tiền tìm một cái tiểu thư phụ bồi ngươi cùng đi thấy bạn gái ngươi nói cho bạn gái mình tìm đến niềm vui mới bạn gái có một ít không tin cho dù ngươi đối với nàng sử dụng tâm lý ám thị nàng cũng sắp tin đem nghi ngươi ngay trước bạn gái mặt hôn tiểu thư bạn gái rốt cuộc tức giận tại chỗ cùng ngươi chia tay đem ngươi c h í c nhận đính hôn ném vào ven đường cống thoát nước ngươi lén lút theo dõi bạn gái thẳng đến xác định nàng leo lên về quê quán tàu hỏa lúc này mới an tâm rời khỏi ngươi đi di trúc kho ký kết di trúc đem chính mình di sản toàn bộ để lại cho ông ngoại bà ngoại ngươi về nhà dùng đá đập chết rồi bốn viên răng khuôn mặt của ngươi vì vậy mà trở nên gầy nhom ngươi đầu n h u tóc đ ổ i k i ể u tóc cải trang ngươi chiếu một cái kính ngươi cảm thấy coi như là bạn gái qua đây cũng chưa chắc có thể nhận ra mình rồi n g ư ơ i không có tử trong thôn làm vũ khí mà là lợi dụng mình tại trong quân doanh học tập súng ống tri thức tự chế rồi một cái đơn sơ thổ thương n g ư ơ i khảo nghiệm một hồi cây súng này tầm bắn hữu hiệu chỉ có ba mét nhất thiết phải cự l y gần mới có thể tạo thành sát thương ngày thứ nhất kết thúc n g ư ơ i đi đến quê quán toàn thôn đối ngươi bố dượng cảm tạ ơ n đức trong thôn đường đều là bố dượng góp tiền tạo n g ư ơ i tại bố dượng bên ngoài biệt thự quan sát hai ngày nhớ kỹ bố dượng hành động quy tích n g ư ơ i phát hiện bố dượng mỗi sáng sớm bảy giờ sẽ rời đi biệt thự vòng quanh hồ vừa chạy bước lúc này chỉ có bên cạnh hắn chỉ có hai cái vệ sĩ lấy thân thủ của mình đầy đ ủ đối phó b bố dượng hai cái huynh đệ cũng ở tại biệt thự bọn hắn đều so sánh l ờ i bình thường đều sẽ ngủ đến giữa t r ư a mới có thể thức dậy ngươi có thể tại giải quyết bố dượng sau đó mới đi ám sát hai huynh đệ thứ ba tiên kết thúc bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo kẻ vô tích sự ly tính bốn phân ân cảm tính một phân ân ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị lại lần nữa mở mắt nhớ lại trước mỗi một chỗ chi tiết hắn lợi dụng cuối cùng hai ngày thời gian nhớ kỹ bố dượng hành động bítích cầu mong một đòn giết chết cố nghị lại nhắm mắt lại thôi diễn hai lần ám sát hắm hiện tại đã tạo thành cơ thể ký ức cho dù nhắm mắt lại đ được hiện tại chính thức bắt đầu đi thế giới hiện thật trải qua công lược tổ cùng cảnh sát cùng nỗ lực tại trên internet tung mưa bình luận người máy nghi phạm toàn bộ bị bắt chỉ tiếc chính là những cái kia khai phát mưa bình luận người máy cùng tín đồ tất cả đều chạy trốn công lược tổ chỉ bắt được mấy cái không có thực quyền gì nhân viên vòng ngoài khúc h a n g bình đem tra hỏi công tác giao cho thủ h ạ bản thân một người đợi ở phòng làm việc nhìn quỷ dị trực tiếp lúc này cố nghị đang đứng tại toàn thân trước kính minh tư mưa bình luận lại bắt đầu cãi nhau rồi lại tới đây bên trong lần g ư ờ i nhàm chán không muốn xem khúc ngay đừng ở chỗ này trang ngươi không phải muốn đi hải đăng q u ố c tìm ngươi khắc lý tư cha sao mau đi đi gọi thạm thành phố vé máy bay ta đều giúp ngươi đặt xong lại không thể nhanh giết sao muốn cái dám nham lớn ngươi loại này người không có đầu góc tiểu đừng tới nhìn phát sóng trực tiếp được không nào trở về nhà ôm lấy ngươi đầu heo cân nhắc ngón tay chơi đ ù a khúc khang bình nhìn đến trước mặt mưa bình luận vui vẻ huýt sáo một cái a loại này mưa bình luận hoàn cảnh mới vui vẻ sao siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương một trăm hai mươi tám con đường báo thủ hai y t h viện chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong y thể tá có thể đem điện thoại di động cho ta không ai c ổ của ngươi không thể động n ằ m xong ta thật vô cùng muốn nhìn cố nghị vừa tại a a kiện nằm ở trên giường bệnh đau khổ cầu khẩn y tá ai biết y tá căn bản không nghe quay đầu bước đi qua trong chốc lát l ã o địch đi vào phòng bệnh hắn lấy ra một cái điện thoại di động c h i ế c treo ở a kiện trên đầu giường a kiện ngươi cũng làm ta hại chết l ã o địch chỉ chỉ mình mắt thâm q u ầ n nói ra tổ trưởng phạt ta xem một trăm l lần cố nghị thông quan video ta nhìn thấy lần thứ ba quả thực không nhịn được liền ngủ mất rồi ngay sau đó tổ trưởng liền phái ta tới chiếu cố ngươi rồi ngươi đã vất vả a kiện nhìn đến màn hình điện thoại di động cố nghị vẫn đứng tại trước gương từ đầu đến cuối bất động dựa theo cố nghị thói quen hắn không đứng cái hai mươi phút là sẽ không hành động mà a kiện đối với lao địch n ô ra miệng nói ra trước hết để cho ta xem một chút người khác đi người muốn nhìn là ai khắc lý tư tên cặn b ã này hắn cũng có đạo đức lao địch lắc lắc đầu giúp đỡ a kiện đập c h u y ề n phòng phát sóng trực tiếp quỷ dị thế giới khắc lý tư cùng cố nghị một dạng lựa chọn làm rồi một tên quân nhân lúc này hắn còn thân ở quân doanh hắn vừa nói nói vừa cười một bên lén lút đuổi đi ác linh tại trong quân doanh chế tạo đủ loại sự kiện quỷ dị người trong quân doanh tất cả đều chạy đi xử lý tai nạn mà hắn t ắ c lén lút chạy vào kho quân dụng t r ộ n một cây súng lục cùng hai khoả lựu đạn khắc lý tư thuận thế rời khỏi quân doanh trở lại quê quán vừa đến cửa vào nhà bạn gái liền chạy đi ra hôn kết hôn về sau lại cái kia không tốt sao được rồi t a tôn trọng ngươi khắc lý tư lộ ra một cái xoáy khí cười mịn bạn gái an ủi khắc lý tư mấy câu chuyển thân trở lại phòng bếp nấu cơm khắc lý tư quay đầu rời khỏi sau khi ra cửa vẫn không quên thấp giọng mắng mấy câu gái đ ế m túi thật có thể trang sau lưng còn không biết rõ chơi đủa hơn nhiều hoa nhà bóng đêm hàng lâm, khắc lý tư nên g ngang đi đến bố dượng nhà ở cửa biệt thự rộng mở mấy cái bảo tiêu đứng tại cửa chính hai bên mắt lom lom nhìn đến khắc lý tư ta thật lớn nhi ngươi có thể tính đã trở về bố dượng chắp hai tay sau lưng đi tới cửa một bên khắc lý tư cười lạnh một tiếng không nói hai lời từ bên hông rút súng lục ra liên khấu cỏ súng bố dượng sợ hết hồn súng thứ nhất liền bị khắc lý tư bắn trúng ngực hắn hú lên quái dị bay ngược ra ngoài bọn cận vệ lúc này mới kịp phản ứng như một làn khói xông tới khắc lý tư hiện ra quân nhân chiến đấu dày công tu dưỡng trong nháy mắt đánh hụt băng đạn tốc độ ánh sáng đổi đạn, rất nhanh giải quyết bố dượng minh đệ từ chỗ khác thự bên trong chạy ra kéo thủ thương bố dượng chạy vào trong phòng càng ngày càng nhiều tay chân bảo tiêu xuất hiện đồng loạt nổ súng khắc lý tư v u ý t sáo một cái nhanh chóng trốn công sự phía sau hắn đánh búng tay phóng xuất ra toàn bộ hai mươi con ác linh ở trong đám người tàn phá mọi người cảm thấy một phiến b u ồ nôn n không tự chủ bùng vũ khí xuống khắc lý tư lấy ra một cái lựu i đạn vứt ra ngoài nổ chết vô số bảo tiêu mắt thấy địch nhân chết được không sai biệt lắm khắc lý tư lúc này mới đi đến cửa biệt thự hắn lấy ra đã chuẩn bị chiếc xăng rơi tại biệt thự các nơi n g h ị c tử ngươi nhìn xem đây là ai b khóc khóc khắc, khắc, lắc lắc khắc lý tư đi đến g bố rượu trước mặt liên tục bóc cỏ thẳng đến bố rượu nuốt xuống một hơi thở cuối cùng người bộ dáng này để cho ta nghĩ tới ta bố rượu ơ mẫu thân ta chính là bị hắn sau khi uống rượu say đánh chết hơn nữa tên cặn bã này chỉ bị kêu án m ộ ư ơ i năm l i ê n m ộ ư ơ i năm người dám tin sao ha ha ha cọc cọc cọc khắc lý tư lỗ thai khé động nghe thấy sau lưng chuyển đến một hồi máy âm thanh hắn chạy mau ra ngoài n g ư ờ i lai、like, bố dượng hai huynh đệ một chút nghĩa khí đều không nói nhìn thấy bố dượng sau khi bị thương lập tức chạy vào thường khố cơi xe gắn máy chuẩn bị chuẩn đi rồi khắc lý tư thuận tay nhặt lên súng lục hai phát súng tinh chuẩn bắn phát một đem hai người đánh ngã xuống đất khắc lý tư lôi kéo trọng thương hai người ném vào trong biệt thự hắn ném ra trong tay r i ê quẹt một cây đốt đốt rủi cả tòa biệt thự chỉ chốt khắc lý tư trong thai truyền đến lao sư giám khảo âm thanh c h ạ n g thảo trừ căn tâm loan thủ lạc cảm tính ba phân lý tính chính phân con mẹ nó cuối cùng cho ta đạt yêu cầu khắc lý tư cười ha ha cái này thật đúng là là khắc lý tư có thể làm được đến chuyện a liền bạn gái của mình đều giết mục đích của hắn chỉ có thông quan hắn căn bản sẽ không lo lắng đạo đức vấn đề chỉ cần có thể hoàn mỹ giết chết cựu nhân hơn nữa bảo toàn bản thân lý tính liền có thể được điểm cao rồi lúc này mới sảng khoái a có thể cùng tội phạm giết người cộng tình các ngươi thật là được thánh mộ kỹ nữ cút ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp người không tàn nhẫn đứng không vững chỉ có khắc lý tư loại này ngoan nhân mới là có thể dẫn mọi người thoát khỏi quỷ dị thế giới chúa cứu thế a a kiện trận mắt nhìn mắt to xem xong khắc lý tư thông quan quá trình u n g dung thở dài ải hải đăng quốc mưa bình luận hoàn cảnh thật là kém bọn hắn vì sao như vậy sùng bái một cái biến thái điên cùng giết người bọn hắn công lược tổ chưa từng nghĩ đi tóm lấy những này tóc dối mưa bình luận người sao này nha n g ư ơ i biết cái gì hải đăng quốc chính là tự do quốc độ tự nhiên ngôn luận cũng là tự do sao được rồi không nhìn khắc lý tư rồi a kiện nhìn về phía lao địch cố nghị hiện tại hàn thông con đi nhanh chóng giút ta mức độ một hồi đến trong màn ảnh cố nghị ngồi ở trong phòng cà phê bên cạnh ngồi một cái mặt đầy phong trần nữ tử ngồi đối diện bạn gái của hắn tu h là chàng thảo cố nghị chơi thế nào nhì cái này hắn muốn làm cái gì mưa bình luận một loạt dấu hỏi bạn gái trên mặt dấu hỏi cũng không thể so với mưa bình luận hiếu cố nghị ngươi đây là ý gì ta cùng ngươi ngả bài cố nghị nói ra ngươi đều không đồng ý cùng ta ngủ ngươi căn bản là không thương ta cho nên ta đã có niềm vui mới chúng ta chia tay đi ta biết ngươi không phải loại người này ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu ta trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay là n g ư ơ i mắc phải t k i ệ m chứng cố nghị thở dài đối với bạn gái sử dụng tâm lý ám thị hắn hôn một cái bên cạnh nữ nhân lại đem trên tay chiếc nhận đính hôn lấy xuống để lên bàn bà bối trở về ngươi quê quán đi thôi ta nói chúng ta chia tay ngươi đi mau a cố nghị dùng sức vô bàn một cái bạn gái rất là bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một tiếng nàng rời khỏi tiệm cà phê đem trên tay giới chỉ ném vào ven đường trong đường cống ngầm siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương một trăm hai mươi chín con đường báo thủ ba thật vô tình a ngươi vì sao như vậy thuần t h c nếu như vậy đạo đức chấm điểm sẽ không xuống thấp hơn sao trên màn ảnh bay qua một ít kỳ quái mưa bình luận cố nghị đang giận đi bạn gái sau đó cũng không có lập tức rời khỏi mà là lén lút theo dõi bạn gái thẳng đến bạn gái bước lên trở về nhà tàu hỏa lúc này mới rời khỏi sau đó hắn lập tức đi di trúc kho quyết định di trúc nói phải đem sau khi chết di sản toàn bộ để lại cho ông ngoại bà ngoại đây là ý gì bởi vì cố nghị là ôm lấy phải chết tín nhiệm đi ám sát bố dượng cho nên hắn trước thời hạn đặt xong di trúc vậy tại sao hắn không cho bạn gái lưu một nửa tài sản a kiện nhìn đến mưa bình luận kịch liệt thảo luận hắn cũng không nhịn được hướng phía lao địch n ô ra miệng ca giúp ta dây cót mưa bình luận ngươi tay cũng không phải là xương tay mẹ đi còn muốn ta giúp bận rộn phát mưa bình luận này bác sĩ gọi ta không nên lộn xộn sao a kiện cười nói ngươi liền nói cố nghị thì không muốn để cho bạn gái biết rõ mình qua đời hoặc là phạm luật tin tức cho nên mới không cho bạn gái lưu di sản hắn hy vọng bạn gái trở về quê quán sau đó có thể tìm một người tốt g ả cho ta cảm giác ngươi tinh khiết đầu ó c không dùng được lao địch trong miệng nói lời mắng người nhưng vẫn là động thủ giúp a kiện phát mưa bình luận ống kính nhất chuyển đi đến bố dưỡng trước biệt bố dượng chính đang hai tên bảo tiêu cùng đi bên dưới vây quanh hồ chạy bộ đột nhiên một tiếng súng vang bố dượng đầu nổ thành một đoá pháo hoa hai tên bảo tiêu liền phản ứng cũng không kịp trực tiếp bị cố nghị đánh mất xỉu ném vào ven đường lão địch cùng a kiện nhìn c h ầ m c h ầ m đến màn ảnh bị dọa sợ đến liền thở mạnh cũng không dám tiểu t ử này lúc nào thân thủ biến tốt như vậy coi như là có phó bản gia tăng cũng sẽ không như vậy thuần thục ủ sẽ như vậy lưu loát thủ pháp liên khắc lý tư cũng không bằng hắn a kiện thở dài nói thiên phú của hắn năng lực là có thể dự diễn tương lai ở trong đầu một lần một lần luyện tập thì ra là như vậy cố nghị đem bố dượng thi thể thu cất chuyển thân lẻn vào biệt thự dùng dao găm cắt đứt mặt khác hai tên hung thủ cổ đến tận đây cố nghị đem tất cả c ử u nhân giết chết toàn bộ lại không có tổn thương bất kỳ một cái nào vô tội bảo tiêu cố nghị báo x o n g thù sau đó không có dừng lại hắn vậy mà trực tiếp chạy đến cục cảnh sát tự thú tại sao phải tự thú bởi vì đạo đức giết người dù sao cũng là p h ạ m luật trở thành quân nhân đắp đền quốc gia là c h u n g cùng bạn gái chia tay không muốn liên lụy người khác đây là nghĩa là mẫu thân báo thù ẩn nhẫn nhiều năm sau khi chết đem di sản để lại cho ông ngoại bà ngoại đây là hiếu lúc giết người thủ pháp lưu loát không có hành hạ kẻ t h ù cũng không có giết hại bất kỳ một cái nào người vô tội từ đầu tới cuối duy trì căn bản nhất khắc chế đây là nhân sau khi giết người không có chạy trốn mà là tự thú là đối với luật pháp tôn trọng đây là tin trung hiếu nhân nghĩa tin lần này cố nghị tuyệt đối là toàn trường cao nhất phân a kiện vừa dứt lời lão sư giám khảo liền tuyên bố thành tích nghĩa bạc vân thiên trung hiếu lương toản cảm tính chín phân ly tính chín phân cố nghị trên đầu hai cái đường tiến độ đồng thời tăng trưởng hiện tại hắn cảm tính cùng lý tính ghi bàn thắng đều là hai mươi ba tại chỗ có mạo hiểm giả chính giữa là cao nhất phân、Hô. cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm ý thức lại lần nữa trở lại trong trường thi chúc mừng ngươi thành công thông qua trận thứ nhị kiểm tra ngươi nội dung thăm dò độ đạt được đề thăng trước mắt nội dung thăm dò độ vì ba mươi b ố đi ra trường thi cố nghị rất nhanh sẽ bị lão sư giám khảo gọi đi lão sư đưa cho hắn một khối mới mẹ mộng cảnh pai phiến cố nghị thiếp thân d ấ u kỹ đi ra phòng làm việc ở phòng làm việc lối vào cố nghị nhìn thấy mình bạn cùng phòng hắn cũng đồng dạng lấy được một khối mộng cảnh pai phiến người bao nhiêu phân ta mười tám mười tám trần trạch vũ mặt đầy kinh ngạc ngươi làm sao làm được chẳng lẽ ngươi cảm tính cùng lý tính ghi bàn thắng đều là chín đúng nha trần trạch vũ nhìn đến trong tay mộng cảnh t o a i phiến lập tức cảm thấy không tâm rồi ta mới m ộ ư ơ i ba phân mà thôi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ta cũng không biết mù mờ cố nghị nhún nhún bay rời khỏi lớp học trần trạch vũ khinh thường đ i ế u môi một cái mẹ nó ta làm sao mù mờ không đến cao như vậy phân cố nghị trở lại túc xá một mực nằm ở bên cửa sổ bên trên yên lặng chờ chút đi thông quán thể dục thông đạo mở ra trần trạch vũ ngồi ở mép g i ư ờ n g phá thiên hoang địa chủ động mở miệng huynh đệ ngươi đến cùng làm sao làm được cái gì ta là nói ngươi là làm thế nào chiếm được cao như vậy phân cố nghị nghiêng đầu sang chỗ khác chẳng lẽ ta số điểm này rất hiếm có sao chẳng lẽ không đúng sao có thể lấy được mười phân học sinh nhiều nhất chỉ có ba thành có thể lấy được mười hai phân đã coi như là có thiên phú là dạng này à? ngươi làm như thế nào trần trạch vũ nói ra ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được người dù sao phải đi từ bỏ một vài thứ mới có thể có đến một vài thứ có bỏ mới có được cố nghĩ ngay vậy lọt vào c h ầ m tư mỗi cái phó bản thế giới tựa hồ vẫn luôn ở đây nhấn mạnh một cái đại giới vấn đề lần này phó bản làm mượn trần trạch vũ miệng nói ra rồi hữu xá hữu đắc ý nghĩa chính Tại、trần ạ i t trạch vũ t r o nghĩ t ế giới q một hồi ngươi báo thủ sau đó đi tự thú đúng không đúng thế cái này không có ý nghĩa ngươi hoàn toàn có thể chế tạo hoàn mỹ phạm tội hiện trường tẩy sạch mình h i nghi tại sao phải tự thú h ư n g phí hết sinh mệnh vì sao không có ý nghĩa sinh mệnh chỉ có tồn tại mới có ý nghĩa người đã chết không có bất kỳ giá trị chính là bởi vì thế gian có tử vong cho nên sinh mệnh mới có ý nghĩa trần trạch vũ cao mày ngươi nói chuyện liền cùng nhà triết học viết tán văn một dạng không tồi ví dụ để cho ta bỗng nhiên có loại cảm giác về nhà hắc trần trạch vũ mặt đầy m ờ m ị t cố nghị nhìn về quán thể dục phương hướng một đầu hư không thông đạo chính đang từng bước sinh thành ta chuẩn bị đi sân vận động kiếm chút điểm số ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao không ta không nghĩ ra toàn thân mồ hôi thúi cố nghị một thân một mình đi đến sân vận động tại đây điều hòa vừa mới vừa mới mở ra nhiệt độ vẫn không có lạnh xuống Mấy cảm tìm một mũ kiếm điểm cấu thấy luyện chuyện, cái học sinh đã tại trên sân bóng chơi cách liếc chung cái chai, còi, chào. Cấu chủ sinh tại tiếp, lơi viên người. Xin tiến đến bắt chuyện, ta là đến kiếm lời nghị thật hắn nhìn quanh, hình như huấn nghị sân số. trên bóng nóng, đến động đến đến đã đều đeo treo bắt ta rổ xa là là ồ huấn luyện viên nhìn thoáng qua cố nghị ta biết ngươi ngươi chính là cái tiêu cầm lịch sử cao nhất phân học sinh đi phải không nghĩ đến ngươi đều lấy cao như vậy phân còn muốn qua đây vừa học vừa làm bất quá không quan hệ sân vận động vẫn có rất nhiều việc nhi có thể làm huấn luyện viên vừa nói một bên từ phòng làm việc lấy ra một nhóm dụng cụ làm vệ sinh cố nghị ngẩng t h đầu lên nhìn một vòng đỉnh đầu thủy tinh lượng công việc rất lớn nhưng cho dù là làm sao lười biếng một tiếng cũng đầy đủ mình lau sạch rồi ta biết rồi cố nghị cầm lên dụng cụ làm vệ sinh chạy đến trên bậc thang cho đến lúc này hắn mới phát hiện huấn luyện viên cho mình bày ra cặp bẫy sân vận động phía trên khán đài cùng thư viện b khu một dạng cũng là một nơi không gian hỗn loạn khu vực nếu bạn muốn đổi khốc khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ậ c gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ họa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với h ư ơ t r ư m ba m ư lau thủy tinh thế giới hiện thật thật n h a m chán cố nghị lại đang ngẩn người rồi chẳng qua chỉ là lau cửa sổ mà thôi có gì để nhìn t à n bộ đi cách vách nhìn khắc lý tư long quốc mưa bình luận bên trên phụ năng lượng n ô n luận lại một lần nữa bắt đầu ngầm đầu không có ác kiện dẫn đội bắt anh hùng bàn phím công tác tựa hồ trở nên có chút lười biếng tổ trưởng trên internet lại có người bắt đầu công bố mưa bình luận người máy rồi、Ai? Thật phiền. không c Khang Bình đứt tận méo làm thế nào cũng nghị g i a n n ê n nhất định mặt hùng có m lưng. à thể qua cứu khai phát ra mưa bình luận người máy một trong, trên không cảnh sát mạng bên kia nói thế nào tuyên bố mưa bình luận người máy đều là ngoại quốc y ế p hải đăng quốc y ế p chiếm được ba thành chúng ta đã tại cùng nước ngoài khiếu nại không nóng n ả y ngày mai chúng ta sẽ có các nước công l ư ợ c tổ hội nghị ta đến lúc đó tại trong hội nghị nói cái vấn đề này lần này phó bản có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp rồi có lẽ hỏi một chút nước khác tộc trưởng sẽ có ý nghĩ mới Vâng, trưởng. Khang Bình gật đầu một cái, ở thế giới các nước hoán kênh. không nổi gánh nặng, lựa chọn gật giới gia giả tổ một thế tự sát kết thúc đổi ở Khúc hai hiểm chịu cái, các có quốc lựa đầu mạo Lại phó bản cũng không có đối với điểm số bao nhiêu làm yêu cầu nhưng quá thấp điểm số đều sẽ làm người ta cảm thấy tâm lý không chắc chắn rốt cuộc kinh hoán đổi đến hải đăng quốc lúc này khắc lý tư đang một người lẹ loi ngồi ở chỗ ngồi hắn không có giống như cố nghị một dạng tại thư viện làm công kiếm lời điểm số mà là nằm ở chỗ ngồi tô tô vẽ vẽ khắc lý tư cũng bị cố nghị lấy bệnh hắn đang vẽ cái gì đồ vật công lược tổ người nhanh phân tích nha hào gấp gấp a khúc khang bình vừa muốn gọi điện thoại gọi nhân viên kỹ thuật qua đây không nghĩ đến nhân viên kỹ thuật vậy mà trực tiếp đem báo cáo đặt ở khúc khang bình trên bản các người động tác thật là nhanh không phải là chúng ta nhanh kỹ thuật viên nói ra khắc lý tư ở phía trước một đêm bên trên vào chỗ tại chỗ ngồi bên trên vẽ tranh rồi cho tới hôm nay chúng ta mới phân tích đi ra hắn đang vẽ cái gì vẽ tranh không sai hắn đang vẽ tranh hơn nữa vẽ chính là b ê khu không gian cơ cấu cái gì k h ô n khang bình ngay vậy lập tức cầm lên báo cáo phía trên vẽ rất nhiều hình học tô tô ký hiệu cùng hình vẽ coi như là chuyên nghiệp số học gia qua đây cũng phải khen ngợi khắc lý tư làm đồ thủ pháp anh hoa quốc mạo hiểm giả dùng sinh mệnh nói cho mọi người b khu là một cái không gian hỗn loạn khu vực vừa v ặ n bằng vào nhân loại không gian năng lực cảm nhận căn bản không thể nào tại loại này địa phương tìm đến phương hướng thì ra là như vậy khúc khang bình hơi hơi suy tư một hồi ngay lập tức sẽ phá giải khắc lý tư thủ pháp khắc lý tư nắm giữ hai mươi cái toán linh nô b u ộ c hắn để cho đây hai mươi cái nô b u ộ c tiến vào bê khu lợi dụng bọn hắn đi thăm dò bê đi không gian cơ cấu sẽ ở trong đầu của mình trình hợp tất cả tin tức cuối cùng lấy siêu việt t h ư ở n g nhân không gian năng lực tưởng tượng vẽ không gian bản vẽ cấu trúc kỹ thuật viên kinh ngạc há to miệng hắn nhìn, nhìn bàn bên trên đồ lại nhìn một chút khắc lý tư nghi ngờ nói tổ trưởng đây là nhân loại có thể hoàn thành lượng tính t o á sao trong sân vận động cố nghị đứng tại cửa sổ kiếm trước chậm chạp không có động tính thang đến cuối cùng hắn cư nhiên nằm trên đất ngủ nửa tiếng tiếp tục lại ngồi dưới đất nhắm mắt lại trầm tư huấn luyện viên lắc lắc đầu ba chân bốn cẳng đến cố nghị sau lưng đồng học công việc này nếu ngươi không thể đảm nhiệm nói vậy ta sẽ để cho người khác tới làm không ta đã biết không sai bị lắm cố nghị mở mắt ra lộ ra một cái nụ cười tự tin hắn mang theo thùng nước cùng r i ả lau tại một phiến vặn vẹo trong không gian xuyên qua không có chút nào bất luận cái gì đình trệ huấn luyện viên rủi rủi con mắt phát hiện trước mặt c ư nhiên xuất hiện ba cái cố nghị hư ảnh nha tiểu tử này vì sao liền nhanh như vậy biết rõ hỗn loạn không gian phương pháp phá giải sao cố nghị tại vô hạn thôi diễn bên trong lợi dụng thử lỗi phương pháp tổng kết hỗn loạn không gian tiến lên phương thức chỗ này kỳ thực chính là một cái so sánh phức tạp mê cung mà thôi chỉ cần thời gian đầy đủ ai cũng có thể ở tại bên trong thuận lợi thông qua cấu nghị tiêu hao sạch toàn bộ tinh thần lực đến cuối cùng thậm chí còn cần ngủ một hồi g i á c khôi phục một chút tinh thần lực mới có thể tiếp tục thăm dò thời gian không phụ người có lòng tại hắn không ngừng màn đếm thử phía dưới hắn rốt cuộc làm rõ ràng toàn bộ hỗn loạn không gian không gian kết cấu giải quyết cấu nghị từ huấn luyện viên sau lưng xuất hiện đem dụng cụ quét dọn nhét vào huấn luyện viên sau lưng huấn luyện viên nhìn đồng hồ tay một chút c ấ nghị nằm trên đất ngủ nửa tiếng thời gian làm việc lại chỉ tốn bốn thật sự không hổ ngói trong lều học là từ trước tới nay tối cường học bá không dám nhận ta hiện tại có hai cái tưởng thưởng cho ngươi ngươi muốn cái nào hai tên kia tưởng thưởng cái thứ nhất tưởng thưởng dĩ nhiên là điểm số tưởng thưởng cái thứ nhì tưởng thưởng nha ta cảm thấy ngươi khả năng không cần nó có thể giúp ngươi tại không gian hỗn loạn trạng thái càng tốt hơn duy trì phương hướng cảm giác cố nghị không gấp lựa chọn huấn luyện viên nhìn qua là một cái rất dễ nói chuyện n so sánh túc quản đại mụ nhìn qua hòa ái hơn nhiều lao sư ta muốn hỏi một chút nhìn nếu mà số điểm quá thấp sẽ có nguy hiểm gì sao nguy hiểm ngươi coi chúng ta trường học là chiến trường sao có thể có nguy hiểm gì huấn luyện viên cười ha ha điểm số b ấ t quá vậy liền đ ổ i tôi h có cái gì dễ nói quả nhiên như mình phỏng đoán cố nghị gật đầu một cái hỏi tiếp như vậy ngươi nói cái thứ nhì tưởng thưởng là cái gì nhân loại các ngươi năng lực cảm nhận quá yếu cho nên vô pháp tại hỗn loạn không gian bên trong tìm đến phương hướng cảm giác căn này quán thể dùng hỗn loạn không gian vẫn tính nhỏ nếu như là thư viện b khu hỗn loạn không gian vậy coi như không giống với lúc trước nếu đem thư viện b khu không gian toàn bộ triển khai hắn khoảng chừng chúng ta học là lớn cho nên nếu mà nghĩ tại hỗn loạn không gian xuyên qua ngươi nhất định phải có một loại đặc biệt cơ quan chúng ta lữ giả tinh nhân gọi hắn là kim chỉ nam ta nghĩ đến ngươi đã nắm giữ kim chỉ nam rồi cho nên ta vốn không muốn cho ngươi không ta muốn muốn cái này kim chỉ nam cố nghị chỉ chỉ đầu góc của mình nói cho ta làm gì nhưng hắn lại có thể từ bên trong móc ra một cái giống như kim chỉ nam đồ vật cố nghị biễu môi một cái phất tay một cái nói đi l á o sư ơ ngươi n g không cần đặc biệt mở ra cho ta nhìn ừ đừng có gấp nha nói cho ta ngươi yêu thích cái gì có ý gì lập tức biết rõ ngươi trước tiên lựa chọn một cái ngươi thích nhất đồ vật huấn luyện viên từ trong túi móc ra ba món đồ bật lửa bầu rượu cùng tóc con đồng huấn luyện viên ngươi có phải hay không họ vu a cái gì cố nghị khỏe miệng hơi có gáp hắn hiện tại tinh thần lực còn không có khôi phục cũng không biết huấn luyện viên rốt cuộc muốn làm cái gì yêu con tiêu thân con động vật này là hừm ắ n nhất cái loại thứ t bỏ, a tựa lửa Ta lửa. n phương tiện nói, sánh càng hơn muốn đánh g góc theo bật thêm tốt một chút. bật hồ Hửm, so rượu lại cái độ bầu không tội huấn luyện viên thu hồi cái khác hai loại đồ vật một tay cầm bật lửa một tay cầm kim chỉ nam một đạo bạch quang thoáng qua bật lửa cùng kim chỉ nam dung hợp với nhau nguyên bản hai khối tiền một cái nhựa bật lửa biến thành mấy trăm khối tiền hộp u ậ t d i ệ bổ nhìn qua đặc biệt x o á y khí cho dù cố nghị không hút thuốc hắn cũng nguyện ý mua một cái dạng này bật lửa cất giữ thật soái ngươi cầm lấy đi đây là phần thưởng của ngươi cảm ơn cố nghị cầm lên bật lửa bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu được đặc thù nội dung đạo cụ kim chỉ nam một cái có thể giúp mình thăm dò không gian hỗn độ nội n dung đạo cụ tự nhiên không thể tiến tới nội dung thăm dò độ xem ra tại hệ thống trong mắt thư viện b khu cùng lầu túc xá đỉnh cùng nội dung chính tuyến cũng không liên hệ cố nghị nhìn nhìn bên ngoài thư viện hư không thông đạo còn không có đong đóng mình bây giờ trở về thư viện nghỉ ngơi nửa tiếng khôi phục một chút tinh thần lực tiếp tục vừa vặn có thể đi b khu thăm dò một chút hắn đem kim chỉ nam nhét vào túi cùng huấn luyện viên cáo biệt trở lại trong thư viện nằm ở trên bàn ngủ nửa giờ sau cố nghị mở mắt bây giờ cách đóng quán còn có nửa tiếng đầy đủ cấu nghị đi b khu xoay một vòng nhìn một chút tình huống thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i rời khỏi c h â u ngồi đi đến b khu lối vào nhân viên quản lý vẫn không để cho ngươi vào cửa n g ư ơ i đi đến cửa sau miệng lợi dụng lần trước phương pháp lẹn vào b khu ngươi lấy ra bật lửa nhen lửa b khu hỗn loạn không gian ở trong mắt n g ư ơ i trở nên trật tự ngay ngắn n g ư ơ i phát hiện tại đây không chỉ có tàng thư còn có đủ loại phòng trộm hệ thống cùng tắm ấy cho dù có kim chỉ nam cũng nhất thiết phải rẻ đặt tiến tới người cầm một quyển sách lên tùy tiện duyện đọc một hồi trong sách phần lớn nội dung vẫn vô pháp nhận, khu nhận thức chướng ngại vẫn vô pháp loại bỏ ngươi chỉ có thể nhìn rõ thư tịch nửa bộ p h ầ n trước phía trên phần lớn là d i ệ t tuyệt văn minh giản sử giản sử nội dung lấy nên văn minh thế nào đối kháng quỷ dị thế giới làm chủ phần ngoại lệ tịch nửa đoạn sau nội dung là cái gì ngươi như c ũ vô pháp biết được ngươi đột một nghe một hồi tiếng bước chân nặng nề nhân viên quản lý xuất hiện tại sau lưng của ngươi nhân viên quản lý tại đây lại có một sách nhỏ trùng đi nhân viên quản lý dùng quả đấm đập bể đầu của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc c ấ nghị mở mắt ra bê khu bên trong thư viện tựa hồ cũng tất cả đều là sách lịch sử nhưng khu trọng điểm, điểm có một ít khác nhau nếu như có thể đem những nội dung này toàn bộ gánh vác mang về thế giới hiện thực vậy liền nhất định có thể để cho cả nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tiến vào năm sách lịch sử nửa đoạn sau tất cả đều bị sương mù che lấp hệ thống thiết định nhận thức chướng n g ạ i rất nhiều tiếp theo nhân viên quản lý vẫn là vô pháp vòng qua một cái khe chỉ có điều mình tới hiện tại mới thôi cũng không biết nên như thế nào vòng qua nhân viên quản lý mặt khác huấn luyện viên nói qua bọn hắn là lữ giả t i nhân n h có thể tại hỗn loạn không gian xuyên qua cái kêu nhân viên quản lý tựa hồ cũng là một cái lữ giả loại sinh vật này sẽ có hay không có cái gì nhược điểm Vì đây ề cao cấu hiệu nghị suất, n mới mắt l là nhà triết học viết tán văn y cố nghị trầm tư chốc lát đem bục mạc giấu ở trong ngực mở sách tịch mục lục cấu nghị rốt cuộc tìm được có liên quan lữ giả tinh nhân ghi chép đây là một cái sở trường không gian kỹ thuật đặc thù chủng tộc mỗi cái lữ giả tinh nhân vừa sinh ra liền nắm giữ không gian nhảy lên t r ờ i năng lực thiên phú có thể tại trong c h ư ớ c mắt xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách bọn hắn cũng là số rất ít có thể cùng quỷ dị thế giới chúa tể chống lại sinh vật vì thăng giả cùng quỷ dị thế giới kháng cự rồi ba cái thế kỷ mà lữ giả tinh nhân đến bây giờ còn đang khắp nơi lẩn trốn n g tránh quỷ dị thế giới truy sát bọn hắn có lẽ không phải cường đại nhất nhưng bọn hắn nhất định là có khả năng nhất chạy nghe nói không gian của bọn hắn lữ giả tinh nhân duy nhất nhược điểm chính là mê rượu nếu mà ngươi có thể tìm được bọn hắn kết thúc nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ họa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương một trăm ba mươi hai lầu chót phi thuyền ngươi nhìn xem sau lưng t hư không thủy triều bị khoang cửa ngăn trở vô pháp tổn thương ngươi ngươi tại trong khoang thuyền thăm dò ngươi đã đến rồi buồng lái này đủ loại phức tạp dáng vẻ bày la liệt ngươi không cách nào phân biệt tác dụng của bọn họ nhưng mà trên phí mấn văn tự đều là lữ giả tinh nhân văn tự chỗ tài xế ngồi nằm hai bộ b ạ c h cốt cùng nhân loại xương cốt tiếp cận người tiếp tục tại bên trong khoang thuyền thăm dò người đang nghỉ ngơi khu trong ngăn kéo tìm đến một bình rượu bồ đảo hiện nhiên tại đây rượu bồ đảo chính là dùng để vòng qua bê khu bảo an đạo cụ người trầm tư chốc lát dựa theo vạn vực bách khoa toàn thư ghi chép lữ giả tinh nhân chạy trốn năng lực toàn bộ vũ trụ thứ nhất vậy vì sao trên phi thuyền hai cái người điều khiển sẽ vây tại quỷ dị thế giới phó bản bên trong phó bản bên trong hai vị lữ giả tinh nhân huấn luyện viên cùng thư viện nhân viên quản lý đến tội cùng là lữ giả tinh nhân bản thể vẫn là ám chỉ phó bản bên trong liên quan đến vũ trụ vạn vực cùng quỷ dị thế giới ghi chép rốt cuộc có bao nhiêu là đáng giá tín nhiệm vì sao nên phó bản sẽ đặc biệt giới thiệu một cái nắm dự biến thái cấp chạy thoát thân năng lực chủng tộc vì thăng giả sách lịch sử lý thuyết qua chúa tể sẽ một lần một lần để cho nhân loại hy vọng lại một lần một lần phá hủy hy vọng của mọi người như vậy liên quan đến lữ giả tinh nhân thiết lập có thể hay không cũng là quỷ dị thế giới để lộ ra ngắn ngủi hy vọng ngươi nằm ở trên sàn nhà trong đầu loạn thành một đoàn hồ g á n ngươi nghỉ ngơi một hồi tâm tình từng bước bình phục ngươi lấy giấy bút giống như trước một dạng đem tất cả manh mối s một thư viện là một cái đại hình viện bảo tàng lịch sử bên trong tuyệt đại đa số sách lịch sử đều ghi lại bởi vì quỷ dị khôi phục mất tuyệt văn minh hai phi thăng giả là cùng quỷ dị thế giới thời gian chiến đấu dài nhất chủng tộc ba lữ giả tinh nhân là duy nhất có thể chạy trốn quỷ dị thế giới truy sát chủng tộc bốn viết tay tờ giấy nhà triết học tán văn đến tột cùng muốn truyền đạt tin tức gì lại là xuất từ tay người nào năm phía trước một ba cái cung cấp tin tức đến tột cùng là phó bản thế giới ném ra bom khói vẫn là có thể tín nhiệm sự thật ngươi nằm ở trên sàn nhà nhớ lại sùng sơn trong bệnh viện nâng nâng、Nàng、lợi dụng phó bản lực lượng quỷ dị tại phó bản bên trong để lại cửa sau mượn d u n g ác hữu ác báo lực lượng giúp đỡ mạo hiểm giả thành công t h ô n g quan viết tay ghi chú có thể hay không cũng cùng nâng bảy chữ bằng máu là đạo lý giống nhau ngươi lấy được ba tấm ghi chú đặt chung một chỗ tỉ mỉ nghiên cứu một nhân loại sở dĩ l à người loại là bởi vì chúng ta nắm giữ phức tạp tình cảm đây là tại nhắc nhở mạo hiểm giả cảm tính tầm quan trọng hai nếu một nhân loại trọng lượng là ba năm kg như vậy một cái văn minh trọng lượng là bao nhiêu đây là một cái ẩ dụ vừa dày vừa nặng sách lịch sử là diệt tuyệt văn minh cuối cùng cho cốt hẳn là ở chính giữa tiếp nói cho mạo hiểm giả Phải tin tưởng sách lịch sử tính chân thật. Ba, chúng tin cuối tưởng ta cùng đưa sử là vì à tài o quan cần cùng chung thứ thứ Cái ghi cái sư. chú ghi n người, h lịch nhiên chính giữ cùng cuối là sử dĩ đưa vậy o quan tài sư. Vì vậy mà viết tay tờ giấy tác giả là lịch sử nhân chứng là diện tuyệt văn minh đưa vào quan tài sư rất có thể là so sánh phi thăng giả cùng lữ giả tinh nhân còn mạnh hơn c h ú n g tộc người, buông xuống giấy bút. Người, người, người suy đoán toàn bộ ngói trong lều học chính là đưa vào quan tài sư sáng tạo trường học nhưng biết do hết t hệ các thứ này tựa hồ không có bất kỳ tác dụng hệ thống nội dung thăm dò độ hoàn toàn lấy kiểm tra độ tiến triển làm chuẩn liền tính đoán được đưa vào quan tài sư thân phận đối với kết quả thi cũng là không có ích lợi người tại phi thuyền bên trong tiếp tục thăm dò không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng hoặc là đạo cụ người chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt lâu túc xá đỉnh hỗn loạn không gian bên trong có một chiếc phi thuyền trong đó cất giấu một bình không biết do mấy vài năm rượu vang nhưng hắn tin chắc thư viện nhân viên quản lý tất nhiên vô pháp tự tuyệt đây một bình rượu ngon chỉ có điều muốn lấy được chai này rượu ngon cố nghị nhất định phải nắm gi cố nghị suy tư chốc lát quyết định đi trước nhà vệ sinh chế tạo một l y hư không hành tẩu dự phòng đợi ngày mai lấy được tân mộng cảnh tái phiến sau đó mới cố gắng tiến vào lầu túc xá đỉnh hô cố nghị lôi kéo mệt m ỏ i thân thể nằm ở giường bên trên những cái kia không hợp thời mưa bình luận xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn nhưng mà hắn nhưng căn bản không thèm để ý liên tục hai ngày từ thân thể bên trong đuổi đi tiếp cận hai trăm ml máu tươi cái này khiến hắn thân thể sinh ra một tia khó chịu hắn không có chuyên nghiệp rút máu công cụ cho nên lấy máu thời điểm hắn cần không đứng ở cánh tay của chính mình bên trên đông đậu để tránh vết thương khép lại sau đó mới cũng lưu không ra、máu. nhưng mà cố nghị nhưng căn bản không ngủ được bởi vì ngày mai sẽ là kiểm tra thứ tư tiền h hắn phát hiện mình không có bất kỳ biện pháp nào trước thời hạn kết cuộc trận thi này ý vị này hắn cuối cùng phải đối mặt tàn khốc nhất lựa chọn ừ c h â n trạch vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra hắn nhìn về phía bên cạnh cố nghị cư nhiên so với chính mình thức dậy còn sớm người hôm nay rồi tính làm sao dậy sớm như vậy không phải dậy sớm như vậy là ta ngày hôm qua một đêm đều không làm sao ngủ làm sao hôm nay có phải hay không cần từ bỏ một cái ngươi người trọng yếu nhất đúng nha trần trạch vũ gật đầu một cái xoay mình n ả y xuống giường ngươi chẳng lẽ một chút không khổ sở bởi vì ngươi sớm muộn phải gặp phải một ngày này trần trạch vũ một bên thay quần áo vừa nói phụ mẫu ta đưa ta tới đây cái trường học trước bọn hắn đã biết rõ ta rất có thể sẽ từ bỏ bọn họ bọn hắn là đang làm hảo cái này tâm lý chuẩn bị sau đó mới đưa ta qua đây vì sao cho dù dạng này cũng muốn đưa ngươi qua đây đâu đây là đại giới cũng là hy sinh cần thiết có bỏ mới có được cố nghị không nói gì trần trạch vũ chuyển thân nhìn về phía cố nghị cười nói ta nghĩ đến ngươi là cái học bá hẳn không quan tâm loại vấn đề này mới là vì sao lại bởi vì chuyện nhỏ này thậm chí đi ngủ không ngủ ngon chẳng lẽ ngươi sẽ không khổ sở vứt bỏ mến i yêu vật phẩm đã rất để cho người khó chịu nếu mà muốn ngươi vứt bỏ người trọng yếu cho nên chính vì vậy ta mới càng thêm sẽ không bỏ qua cuộc thi lần này cơ hội mới càng thêm sẽ không bỏ qua có thể lan truyền ra cơ hội không ngại nói cho ngươi ta điền ba cái người trọng yếu là cha mẹ của ta cùng tổ mẫu ta đầu tiên từ bỏ nhất định là tổ mẫu tuổi của nàng đã quá lớn hơn nữa toàn thân bệnh tật ở lại trong cuộc sống cũng là tăng thêm phiền não từ bỏ tánh mạng của nàng thành tựu sự nghiệp của ta đây là một bút tính toán giao dịch thứ hai từ bỏ nhất định là mẫu thân ta nàng tuy rằng còn trẻ nhưng mà kiếm tiền nuôi nhà năng lực cơ hồ không có nếu mà trong nhà có nguy hiểm gì nàng cũng hoàn toàn không phải sử dụng đến cho nên ta sẽ cái thứ nhì từ bỏ nàng cuối cùng từ bỏ dĩ nhiên là phụ thân năm đó phú lực mạnh mặc dù đối với xã hội không có quá lớn giúp đỡ nhưng là gia đình trụ cột vì vậy mà ta chỉ có thể ở cuối cùng từ bỏ hắn bất quá hắn hy sinh cũng sẽ không là không công ta sẽ thành công từ ngói trong lều học tốt nghiệp cũng thay thế công tác của hắn đây mới là ngói lều người nên có ý nghĩ ngươi hiểu chưa từ bỏ nhân vật thứ tự cũng là kỳ thi cuối nội dung khảo hạch xin ngươi đừng lại như thế ngây thơ nếu bạn muốn đổi không khí Muốn chào mừng h đến h với ậ t huyền chương l một trăm ba mươi n g ba n g u y biện cố nghị vì bạn cùng phòng nhận thức cảm thấy chấn kinh ngươi vì sao lại lạnh lùng như vậy ngươi chẳng lẽ tình nguyện nhìn đến mình người trọng yếu nhất ở trước mặt mình chết đi sao đừng có ngu bằng hữu ngươi khi ngói lều là địa phương nào suy nghĩ kỹ một chút đi đây là một cái có thể để cho ngươi từ người hạ nhân biến thành người trên người địa phương đây là một cái có thể để cho ngươi thay đổi bản thân vận mệnh địa phương cho dù ngươi tại n g ó lều dị nghiệp ngươi sau khi đi ra ngoài cũng có thể cho người bình thường giữa đi ngang vậy ta cũng không nguyện ý để cho người nhà tính mạng trở thành ta đá lót đường như ngươi vậy cách làm cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào hắc hắc ha ha trần trạch vũ phình bụng cười to hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm cống nghị huynh đệ ngươi biết không cho dù ngươi không tại nói lều cha mẹ ngươi cũng một mực đang tiêu hao mình sinh mệnh đến cam tâm tình nguyện trở thành ngươi đá lót đường mà ngươi cũng một mực trong lòng ăn để ý được mà tiếp nhận hết thệ các thứ này ngươi ra đời thời điểm mẫu thân của ngươi chịu đựng thế gian lớn nhất đau đớn liều lĩnh khó sinh mà chết nguy hiểm để ngươi hàng lâm hậu thế n g ư ơ i lớn lên thời điểm phụ thân của ngươi một ngày một đêm làm thêm giờ tiêu hao thân thể của mình đánh tới hai phần công việc chỉ là vì để ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành vì để cho ngươi bên trên trường học tốt nhất có lẽ ngươi về sau kết hôn cha mẹ của ngươi nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu còn muốn móc sạch bốn cái ví tiền tài trợ vợ chồng các ngươi mua một bộ thuộc về chính các ngươi phòng ở hết thệ các thứ này tất cả ngươi không đều đang yên tâm thoải mái nhận lấy sao、h、hào ắ c h huynh đệ của ta ngươi có tư cách gì nói ta chúng ta vốn chính là người cùng một đường trần trạch vũ truyền thân rời khỏi c ấ nghị căn bản không nhìn thấy trần trạch vũ lúc này biểu tình hắn nhận thức chính đang từng điểm từng điểm sụp đổ hắn ngồi liệt trên ghế trong đầu một đoàn hồ rán hắn phát hiện mình trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không đến một chút lý do đi phản bác trần trạch vũ nếu như mình có hai tử nếu mà trên thế giới thật có một khu dạng này trường học chỉ cần sau khi đi vào một trăm linh mà có thể trở thành người trên người nếu mà hai tử tiến vào trường học này đại giới chính là hy sinh chính mình sinh mệnh mình chỉ sợ cũng phải không chút do dự đồng ý nhưng mà nếu mà lúc này hai tử kia là mình nên làm cái gì mình tại sao có thể làm cho phụ mẫu từ bỏ sinh mệnh thành t ự mình cố nghị che mặt nửa ngày không đứng nổi tuyệt vọng từng bước một ép tới gần một cái mắt thường khó gặp hấp thụ chính đang từng bước đưa về phía cấu nghị cổ chúng ta vốn chính là người cùng một đường thế giới hiện thật t r â n trạch vũ nói thông qua phòng phát sóng trực tiếp chuyển vào m ô i cái long q u ố c người trong hai khúc khang bình ngồi ở chỗ ngồi nắm lấy bật lửa lắc lắc đầu đây rõ ràng chính là ngụy biện mà thôi cấu nghị cư nhiên không biết rõ làm sao phản bác hắn vẫn là quá non n ớ c nha tổ trưởng có thể ta vì sao cảm thấy hắn thật giống như nói rất đúng đúng cái tý hắn là đang trộm đổi khái niệm phụ mẫu vì hải tử phụ hiến thậm chí có thể vì hải tử hy sinh tánh mạng đây dễ hiểu mỗi cái bình thường phụ mẫu đều biết đối đãi mình như vậy hải tử đồng dạng mỗi cái bình thường hải tử đều ta là long quốc công lược tổ tổ trưởng khúc khang bình hôm nay từ chúng ta long quốc đến chủ trì lần này video hội nghị khúc khang bình không k i ê u ngạo không siểm định mà làm tự giới thiệu một đôi mắt hổ quét nhìn một vòng hải đăng quốc lời khách sáo đừng nói là rồi khúc tổ trưởng lễ nghi phiền phức sự tỉnh vẫn là giao cho bộ ngoại giao đi khúc khang bình rất tốt vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào đề tài của hôm nay rồi chuyện thứ nhất chúng ta đối với cố nghị viết văn bản tiến hành phân tích hắn lần này phó bản bên trong phát hiện một ít sách lịch sử phía trên giới thiệu thế giới song song lịch sử ta đã trước thời hạn gửi đi đến các vị hữu thơ các nước tổ trưởng lật xem trong tay tài liệu hải đăng quốc bằng hữu cái này chúng ta cũng phân tích qua nhưng mà chúng ta cho rằng cái này rất có thể là bịa đặt là quỷ dị thế giới vì nặng thêm mạo hiểm giả tuyệt vọng tâm tình má thiết lập anh hoa quốc không thể không tin chúng ta nhất thiết phải làm song dự tính xấu nhất khúc khang b ì n h không sai thả tin là có không thể không tin bất quá đây không phải là chúng ta quan trọng nhất một cái chương trình hội nghị ta còn có mấy cái khác vấn đề muốn hỏi phao thái quốc phao thái quốc chúng ta khúc khang mình đúng Các nhưng g ư i mạo i giả là cái giờ ể m vong, g là các thứ nhất tử、vong. đến n bây i quốc ộ i hiện xuất tân n lực l ư ợ quỷ Thái Quốc, dị sao? Thao ta Thái không Chúng chú ý tới cái này chỗ cái tới cũng có. cũng này ý mà â u thuẫn biểu trước khi mạo hiểm giả tử t khi hiểm vong liền rồi, giả đại mạo vừa lần này mạo hiểm giả tử vong lại ngược lại thành công thông quan hiện tại dân chúng của chúng ta chính đang cả nước trẻ chén say sưa ta cho rằng loại này không bình thường quốc dân tâm tình chính là tân lực lượng quỷ dị Anh Ho hải đăng quốc đi hai người các ngươi cái không nên ở chỗ này cãi nhau có vấn đề gì âm thầm giải quyết tại tại đây chỉ thảo luận liên quan đến quỷ dị thế giới sự t ì n h anh hoa quốc cùng phao thái quốc song song im lặng hải đăng quốc khúc tổ trưởng ngươi còn có cái gì tình báo cần chia sẻ khúc khang b ì n h đương nhiên còn có một chuyện tại chúng ta lần trước lúc hợp cũng đã nói chúng ta đã chứng thật thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới tồn tại chiếu quan hệ hơn nữa một lần này chiếu khả năng trải rộng toàn cầu chúng ta nhất thiết phải gia tăng đối với cuồng tín độ lực đạt kết độ tiếp theo chúng ta sẽ đối quỷ dị thế giới mưa bình luận tiến hành quảng k h xác định vị trí mưa bình luận tuyên bố người kỹ thuật quốc gia chúng ta đã phi thường thành thuộc rồi ta nguyện ý miễn phí mà chia sẻ cho tất cả mọi người mỗi cái quốc gia tổ trưởng đang tiến hành kịch liệt giao lưu cùng thảo luận đúng vào lúc này phòng hợp cửa chính đột nhiên bị mở ra khúc khang bình quay đầu nhìn lại một cái đặc công sắc mặt t r ắ n g bệnh thở hưng hộp tổ trưởng không xong trụ sở của chúng ta gặp phải lực lượng quỷ dị rồi là hướng về phía c ấ u nghị người nhà đến khúc khang bình vội vàng từ trên cái băng đứng lên hướng phía tất cả mọi người cúi người chào nói xin lỗi thật ngại ngùng chúng ta tại đây ra một ít ngoài ý mới một hồi trò chuyện tiếp nếu bạn muốn đổi không khí Muốn t ì m đ ế n một thế g i i ớ phép thuật đ ầ y y h u ề n ảo để gặp n n h ữ với chương huyền l một trăm ba mươi n g bốn không thể làm gì từ bỏ dầm dập toàn bộ công l ự c tổ cao ốc đều đang rung động kịch liệt khúc khang bình một đường chạy chậm đi đến sờ lan bữa ổn định cái neo phía trước cố nghị mãi mãi đang nằm ở đó cái con toi hình trang bị bên trong nàng mặt đầy hoảng sợ nhìn đến thủy tinh ra muốn gào thét lại không kêu được k ú c khang bình cảm thấy một hồi tim rung động t ử vong dự cảm sông lên đầu tại đây thời khắc nguy cơ k ú c khang bình linh cảm lực lần nữa phát huy tác dụng một cái v ạ n vẹo hắt thủ xé hư không thông đạo chính đang đưa về phía n g ư ờ s ở lan bữa ổn định cái neo hai người bắt đầu tiến hành tranh đấu kịch liệt hết thẻ chung quanh đều bắt đầu trở nên hôn loạn v ạ n vẹo a không nên tới không nên tới cứu mạng liên tục tiếng kêu cứu mạng chuyển đến khúc khang bình nghiêng đầu nhìn đến không ít đặc công đều bắt đầu xuất hiện nổi điên dấu hiệu cho dù là bọn họ đã sớm uống tinh thần d h ự c tế cũng không cách nào ngăn cản đầy cường đại tinh thần ăn mòn duy nhất còn đứng chỉ có giống như khúc khang bình dạng này về hưu mạo hiểm giả rồi nhưng mà khúc khang bình cảm thấy cho dù bản thân cũng không có cách nào tạo áp lực như vậy bên giới kiên trì m ư ờ phút không nên đụng cái kia công t ắ c một cái phát điên đặc công đang hướng phía ngư sở lan bữa ổn định cái neo công t ắ c đi tới khúc hang bình chửi mắng một tiếng không chút do dự rút súng bắn súng a nội điên đặc công bị mặc cẳng chân máu tươi vãi đẩy mặt đất những đặc công khác chen nhau lên mau mau đem hắn khống chế lên khúc hang bình trước mắt hoàn toàn mơ hồ hắn nhìn thấy một đạo màu đỏ hơi khói đang hướng về nhà giam kéo dài mà đi đây là linh cảm lực đối với ám hiệu của mình nhưng mà mà đ ạ đại biểu là nguy hiểm và sát ý đến chỗ đó cùng chịu chết có gì khác nhau đâu tổ trưởng không tốt rồi bên ngoài trụ sở có một đám quỷ dị sinh vật lối vào huynh đệ sắp không chịu được nữa rồi số lượng quá nhiều nghèo còn gặp cái eo trong trụ sở lực lượng k ị dị còn chưa có giải quyết bên ngoài lại có tân quái vật tấn công khúc khang bình lắc lắc đầu hiện tại hắn không có lựa chọn khác chỉ có tin tưởng l i n h cảm lực c ám thị bảo vệ tốt ngư sở lan bữa ổn định cái neo nếu như có người dám chạm công tác trực tiếp bắn chết vâng khúc khang bình để lại một câu mệnh lệnh cũng không quay đầu lại dọc theo màu đỏ hơi khói chạy đi hắn đi đến hơi khói phần gối phát hiện hơi khói chỉ hướng người dĩ nhiên là chỉ còn lại một cái đầu kim hâm hôm nay làm sao có hứng thú tới tìm ta tán gấu vài chục phút phía trước quỵ dị thế giới cố nghị ngồi ở túc xá bên trong nội tâm tiêu cực tâm tình đang không ngừng lan g ra hắn lọt vào thâm sâu tự trách bên trong hận không được ngay lập tức sẽ đập đầu vào tường tự sát ta vô dụng cố nghị bỗng nhiên cảm thấy ra đầu tê dại một hồi hắn ngẩng đầu nhìn lên một đôi màu đen móng luốt đang chậm rãi đưa về phía cổ của mình hôm nay máy liệt cầu sinh dục để cho cố nghị khôi phục thanh tình hắn đẩy ra trước mặt móng luốt nhanh chóng đối với tự sử dụng tâm lý ám thị bình phục tâm tình màu đen móng luốt hư không tiêu thất đáng chết ta bị hắn lựa cố nghị nhéo một cái xương sống núi hít một hơi thật sâu không thể không nói trần trạch vũ diễn thuyết phi thường có tính kích động lại thêm mình một đêm không ngủ áp lực khổng lồ lúc này mới không cẩn thận bên trên trần trạch vũ cái bẫy phó bản bên trong đồng học không có một cái là đáng giá tín nhiệm mình không thể bởi vì trần trạch vũ là mình bạn cùng phòng liền bông u lỏng đối với hắn cảnh giác toàn bộ phó bản thế giới quan đều là vật mẹo nếu như mình tin tưởng bất kỳ một cái nào n n n g biện vậy liền cách cái chết không xa cố nghị đi xuống lầu dưới tại máy bán hàng tự động bên trên mua một bình hạnh nhất nước sau khi uống xong đại não lập tức thoải mái không biết lúc này, các đồng học đều tụ tập ở lầu một đại sảnh tụ năm tụ ba chung một chỗ tán gâu thiên đại khái sau ba phút tức quản đại mụ đi đến lầu một đại sảnh trao b u ổ i sáng các vị đồng học hiện tại đã là các ngươi tại ngói trong lều học vượt qua thứ tư thiên tại chúng ta chính thức trước khi bắt đầu chúng ta cần đào thải trước một nhóm thành tích tương đối kém học sinh trước mắt mới chỉ tổng điểm số thấp hơn hai mươi lăm phần nhất luật khai trừ cố nghị nhìn nhìn một phía ít nhất có một nửa đồng học hư không tiêu thất chỉ ở mặt đất bên trên để lại một bộ đồng phục học sinh tức quản đại mụ nhìn, nhìn còn lại học sinh lộ ra cửa mịn rất tốt các ngươi nắm giữ rất mạnh kháng áp năng lực tiếp theo ngươi cần từ bỏ một cái ngươi người trọng yếu nhất dùng cái này thu được tiến vào trường thi tư cách cố nghị l u i về phía sau một bước đứng ở trong đám người giữa một cái đồng học đứng tại túc quản đại mụ trước mặt báo một cái tên người nào đó một cái muốn là ngươi liên hệ thế nào với hắn là bằng hữu của ta túc quản đại mụ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi ha cái người này đã sớm chết rồi ngươi đây là hành vi an gian ta ta cũng không biết tiểu tử tại điền bề ngoài thời điểm ngươi không có bị lao sư phát hiện đó là ngươi vận khí tốt tại đại mụ trong đôi mắt của có thể xoa không phải hà cát đại mụ người nghe ta giải thích khai trừ đại mụ tay vung lên đem ăn gian đồng học đẩy tới hư không bên trong tiếp theo chính là ngươi ta cố nghị nhìn nhìn một phía đúng ngươi qua đây đại mụ cười nói ngươi chuẩn bị từ bỏ là ai cố nghị trầm tư chốc lát quyết định dựa theo trần trạch vũ tư duy lựa chọn mãi mãi ta lựa chọn từ bỏ sữa của ta sữa h ử m rất tốt t ú c quản đại mụ gật đầu một cái cho cố nghị nhường ra một con đường ngươi có thể tiến vào trường thi rồi cố nghị nhẹ nhàng khóc sụt sùi phảng h ấ t lòng đang dì máu từng bước từng bước hướng đi lớp học cặp kia hát trào lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn hắn nhắm mắt lại một quyển sắp tối trào từ trước mặt mình tàn ra n g ư ơ i tên khốn kiếp này ta sớm muộn có một ngày sẽ giết n g ư ơ i lúc này toàn cầu khán giả cũng vì đó sôi sục có rất nhiều mạo hiểm giả bởi vì số điểm không đạt tiêu chuẩn đã mất đi mạo hiểm tư cách bị ném tiến vào lò thiêu đốt thành cho mạo hiểm giả tử vong một nhóm lớn quốc gia thu được phổ thông cấp thông quan thành thự những quốc gia này phần lớn là một ít không có danh tiếng gì quốc gia nhỏ bọn hắn bản thân sẽ không có ra khỏi cái gì lợi hại mạo hiểm giả chịu đủ quỹ dị sinh vật hành h ạ hiện tại bọn hắn rốt cuộc đ ạ t thành phố thông cấp thông quan thành c ự u bọn hắn làm sao có thể không vui vẻ cảm ơn mạo hiểm giả cảm tạo mạo hiểm giả cảm tạo người mạo hiểm hy sinh chúng ta cuối cùng có một ít a n bình toàn cầu các nơi đều đang tuyên bố dạng này mưa bình luận nhưng mà hải đăng quốc an đức sâm tổ trưởng lại cảm thấy có chút dự cảm bất tưởng an đức sâm tổ trưởng nhìn về phía thủ hạ cầm tài liệu lên nói ra ta nhớ được khắc lý tư người nhà đều chết s ạ y ra hắn biết là ai danh tự lúc này khắc lý tư vừa vẫn đứng ở tốc quản đại mụ trước mặt hiện tại ngươi cần lựa chọn từ bỏ một cái người trọng yếu ngươi chọn ai an đức sâm Khác k h Lý Tư ô ngươi chút do dự nào. n g ờ i ai? đi. nói này như lãnh thượng hắn là ta tổ trưởng, nếu n là là mà Lý ta ra, ta ta Xem Khác Tư tổ từ đạo cấp này trưởng học tốt nghiệp tốt học vì ề sau, ta cần đến thủ hạ của thủ cần việc. đến hắn Ngươi hạ làm v sao không đ i ề n cha mẹ của ngươi huynh đệ trên nguyên tắc chúng ta đều phải trước tiên người nhà họ đ i ề n trừ phi bọn hắn đối với ngươi không có chút nào tình yêu ta cũng muốn như vậy đ i ề nha n chỉ tiết thân nhân của ta chết sạch rồi nga dạng này a tốc quản đại mụ nhắm mắt lại nghĩ một hồi không sai trên thế giới quả thật có cái người này hơn nữa cùng ngươi quả thật có tầm quan hệ này ngươi thông quan t ú chương t đầu một trăm ư t i ế ba mươi lăm thứ ba môn học xảy ra chuyện gì hải đăng quốc tổ trưởng biến thành khắc tử rồi vừa mới long quốc cũng nói nhà mình xảy ra chuyện có tin tức mới c h u y ề n đến sao long quốc bên kia phát ra màu đỏ báo động rồi hiện tại tạm thời không có tin tức mới chuyển đến long quốc cùng hải đăng quốc vẫn luôn là đối kháng quỷ dị thế giới tối cường quốc nhà hai quốc gia này hiện có giải ngũ mạo hiểm giả tối đa đồng thời cũng là phản quỷ dị khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất quốc gia hai quốc gia này công l ư ợ c tổ tổ trưởng nếu như xuất hiện vấn đề gì toàn bộ thế giới bố cục đều biết phát sinh biến hóa long trời lỡ đất các vị không cần khẩn trương l o n g hùng quốc tổ trưởng đứng dậy hải đăng quốc các ngươi hiện tại cần giúp đỡ không ông k í n h một bên khác một đám đặc công k h i ê n đi rồi biến thành pho tượng ăn n ư c sầm tổ trưởng tên t i ê đặc công ngồi ở ông tính trước t h n h táo nói ra các vị tổ trưởng chúng ta tổ trưởng bị lực lượng quỷ dị biến thành tượng đá chúng ta tạm thời cũng không biết là nguyên lý gì ta là công lược tổ phó tổ trưởng hiện tại từ ta tạm thời đại diện hải đăng quốc công lược tổ tổ trưởng chức trách rất tốt long quốc bên đó đây vẫn là không có bất cứ tin tức gì chuyển đến bọn hắn tựa hồ lâm vào khẩu chiến quỷ dị thế giới bên đó như thế nào may mắn còn sống s ó t mạo hiểm giả tất cả đều tiến vào trường thi rồi l o n g hùng quốc tổ trưởng lắc đầu bất đắc dĩ hiện tại những cái k i a thành tích kém nhất quốc gia ngược lại là an toàn nhất quốc gia hải đăng quốc cùng long quốc trước mắt là thăm dò độ cao nhất quốc gia lại vẫn cứ một cái mất đi thủ lĩnh một cái phát r a màu đỏ b ã o động phó bản thế giới độ khó thật sự là càng ngày càng lớn quy tắc sức ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn ta cùng long quốc gần đây đi trước cùng long quốc chính phủ trao đổi một chút xem bọn họ có cần hay không tiếp viện các ngươi trước tiên tiếp tục lái xe đi nói xong l o n g hùng quốc tổ trưởng cút video điện thoại quỵ dị thế giới cố nghị ngồi ở trong phòng học chờ chút lao sư phát bài thi hắn nhìn chằm chằm lão sư trong một đôi t r ò n g mắt bốc cháy ngọn lửa t ứ c giận người đôi mắt này giống như một năm thì người lao sư giám khảo nhìn thoáng qua cố nghị hảo hảo kiểm tra đi hai tử lao sư đem bài thi đặt ở cố nghị bàn bên trên c ư ờ i híp mắt đi ra ngoài t â m mắt trở lại chống d ô n g cuộn giấy bên trên cố nghị lại một lần nữa mất đi quyền khống chế thân thể cố nghị nhìn nhìn một phía tại đây tựa hồ là một cái phòng nghỉ ngơi trên người mình mặc lên một bộ chế ngự xung quanh có bốn cái cùng mình mặc lên đồng dạng chế ngự người mỗi người sau lưng đều có một chiếc đồng dạng chế tạo máy tính một cái mặc lên âu phục nam nhân đang đứng tại một cái đồ trắng trước há hốc mồm thật giống như tại miệng lưỡi lưu loát nói đến cái gì ta đã sớm cùng các ngươi nói cuộc tranh tài này chúng ta nhất thiết phải thua các ngươi muốn chết hay sao lý huấn luyện viên chúng ta không muốn đánh giả thi đấu đeo đội trưởng tụ tiêu tuyển thủ nói ra, nếu mà bị phát hiện chúng ta sẽ bị cả đời cấm thi đấu đội trưởng nói như vậy chính là cái khác ba tên đồng đội nhưng thủy c h u n g cúi đầu không dám tỏ thái độ cố nghị tạm thời không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mọi người nực cười bên trên cái này thuyền các ngươi liền chạy không hết rồi đừng quên mỗi người các ngươi đều còn thiếu nợ ta mấy chục vạn khối đâu đội trưởng tiếp tục nói không được ta không muốn đánh giả thi đấu chỉ cần chúng ta cầm quán quân nợ tiền của ngươi chúng ta liền có thể trả lại ngươi thật đúng là cho là mình có thể thắng quán quân sao các ngươi đam phế vật này các n g ư ơ i cầm quán quân ta có thể kiếm lời ba mươi vạn các n g ư ơ i thất bại trận đấu ta có thể kiếm lời ba trăm vạn n g ư ơ i cảm thấy ai thua thiệt các n g ư ơ i bất quá chỉ là mấy cái phá chơi game c ù n g ta nói cái gì thể dục tinh thần c ù n g ta nói cái gì tập thể vinh dự các n g ư ơ i bất quá chỉ là ta kiếm tiền công cụ mà thôi huấn luyện viên kéo ra phòng nghỉ ngơi cửa chính chỉ đến bên ngoài nói ra các n g ư ơ i nhìn a bên ngoài truyền thông cũng đều chờ chút p h ò n g vấn đâu các n g ư ơ i hiện tại đi ra ngoài nhìn một chút nói ra các n g ư ơ i nói thật nhìn một chút người đoán dư luận sẽ hướng nơi nào ngã đang đánh thành phố cột so tại thời điểm các người liền cùng ta cùng nhau tham dự qua đánh bài báo danh truyền thông bên trên ngươi xem ai sẽ tin các ngươi đó là ngươi buộc chúng ta ngươi có chứng cứ sao ngu xuẩn lối vào những cái kia truyền thông trọng tài đều là người của ta ngươi như thế nào cùng ta đấu nhưng mà cho ta hảo hảo đi thi đấu đừng cho ta ở đây nói năng vô nghĩa huấn luyện viên uy hiếp nói các ngươi nếu là không chịu làm theo lời ta bảo ta liền đem các ngươi tất cả đều vứt xuống trong biển làm mồi cho cá nhưng mà chỉ cần các ngươi đánh thất bại cuộc tranh tài này ta liền biết cho các ngươi một người một trăm vạn tưởng t ư ở n g đến cùng lựa chọn cái nào chính các ngươi xem đi huấn luyện viên xoay người muốn đi Trong lúc ba ấ t t r làm sao mẹ ngươi giải phẫu còn vào đâu bằng hữu thân thích bên này đều một lần ngươi lúc nào thì mới có thể đem tiền góp đủ ta ta nghĩ ta một hồi sẽ qua nhi là được hình ảnh ôn hòa thanh em im mặt mà dừng lao sư giám khảo lần nữa tuyên đọc quy tắc cuộc thi kỳ thi cuối bắt đầu thứ ba môn học áp lực kiểm tra kiểm tra yêu cầu một xin sử dụng màu đen bút mực hoặc bút máy đáp lại nếu mà bút mực hoặc bút máy không viết ra được đến xin sử dụng máu tới hai một khi đáp án xác định đem vô pháp sửa đổi mời cẩn thận đáp lại ba lần này kiểm tra dùng mộng cảnh mô phỏng phương thức kiểm tra thời gian là hai mươi b ố giờ tốc độ thời gian trôi qua cùng thực tế không đồng bộ mời hợp lý phân phối thời gian người ở trong giấc mộng phát sinh tất cả cũng sẽ không ảnh hưởng thực tế bốn thí sinh cần trong khi thi đối mặt các phương áp lực chấm bài thi lão sư sẽ căn cứ vào ngươi trong khi thi biểu hiện quyết định ngươi cuối cùng được phân ngươi mỗi một cái quyết sách mỗi một câu đều có thể trở thành chấm điểm căn cứ năm lần này kiểm tra mát điểm vì cảm tính mười phân ly tính mười phân nếu kiểm tra tổng điểm vượt qua mười hai phân thí sinh sẽ được một khối mộng cảnh toái h phiến với tư cách tưởng thưởng khi thí sinh nói ra bắt đầu sau đó kiểm tra đem chính thức bắt đầu cố nghị trong tâm không ngừng kêu khổ một lần này để thi quả thực là đem đủ loại đợt thấp dốt đây vì cứu mâu thân mình nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm làm vạn khối tiền nhưng mà làm vạn lại cần mình vi phạm đạo đức nghề nghiệp đi đánh giả thi đấu dư luận lực lượng nắm ở huấn luyện viên trong tay mình không có cách nào lợi dụng dư luận vì mình lên tiếng huấn luyện viên uy hiếp bọn hắn chứng cứ lại khó có thể thu được đạo đức dư luận môn học ba kiểm tra đem phía trước hai trận kiểm tra kết hợp chung một chỗ lấy khảo nghiệm thí sinh tại loại này cực hạn lưỡng nan dưới áp lực biết làm cái dạng gì lựa chọn a không có ai có thể lưỡng toàn kỳ mỹ đúng không cố nghị đột một suy nghĩ minh bạch trần trạch vũ cảnh cáo thật xin lỗi ta không tin lời này kiểm tra bắt đầu đi cố nghị trước mắt thoáng qua một đạo bạch quang hắn rốt cuộc khôi phục thân thể mình quyền k h ô n g chế siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương một trăm ba mươi sáu ánh trăng kim hâm từ từ mở mắt cười h i ế p mắt nhìn đến khúc khang bình tổ trưởng đại nhân hôm nay làm sao có hứng thú tới tìm ta tán gẫu khúc khang bình thở hồng hộc nhìn đến kim hâm nói cho ta nên làm cái gì ha ha ha các nhi ngươi hỏi ta ngươi ngược lại vẫn đối người ô kìa khúc khang bình lấy xuống kim hâm đỉnh đầu chụp lồng thủy tinh một đầu ngón tay chạy phá kim â m nhắn cầu lão tử không hỏi ngươi kim â m đau mà kết toa kêu đoạn hận không được lập tức cắn đứt khúc khang bình cổ n g ư ơ i láo giả này ngươi lại dám đối với ta như vậy im lặng khúc khang bình ôm lấy kim hâm người chết đầu ra bên ngoài chạy ầm ầm hành lang vách tường đột ngột xuất hiện một nhóm nước nẹ văn khúc khang bình thấy vậy theo bản năng về phía sau nhảy ra một cái mọc đầy lông đen quái thủ đục xuyên vách tường hướng phía khúc khang bình rối tới khúc khang bình dùng cánh tay kẹp kim hâm đầu nhanh chóng móc súng bắn súng dầm, dầm dầm thủy ngân viên đạn xuyên qua hát trào dòng máu đen trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ vách tường g i n g hát trào không lùi mà tiến tới vậy mà trực tiếp đem vách tường sẽ mở một cái lỗ ta ở đây ta ở đây kim hâm lớn tiếng kêu cứu quái vật nghe thấy kim hâm âm t h à n h quả nhiên đem đầu ngắt qua đây mẹ ngươi chứ im lặng khúc khang bình mở ra một cái mối bình nhét vào kim hâm miệng bên trong kim hâm trợn trắng mắt một cái quai hàm không ngừng có gáp giống quái vật q u á t to một tiếng hướng phía khúc khang bình vào tới hắn mặt xanh manh vàng chiều cao chừng hai ba thước chật hẹp hành l à n g căn bản không chứa nổi hắn cái đầu lớn â m ầm cự trào hướng phía khúc khang bình đầu đổ xuống cá dứt rồi khúc khang bình vài cọc khúc khang bình một cái đệm bước lên trước đem họng súng đẻ ở quái vật ngực liên tục bóc cỏ dầm dầm dầm. Quái v ậ trong eo n ngã trên mặt đó t là chứa tù nhân vật phẩm riêng tư địa phương linh cảm lực là đang ám chỉ mình tìm đến kim hâm vật phẩm riêng tư ngựa chết thành ngựa sống rồi thế giới hiện thật bên trong không có cách nào sử dụng quỷ dị thế giới kỹ năng hắn chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng bùng nổ linh cảm đi tìm một chút một đường sinh cơ vừa tiến vào phòng chứa đồ khúc khang bình liền lục t u n g tìm đến thuộc về kim hâm đồ vật một cái b ú t vẽ một bộ không hoàn chỉnh bài tạ ruột và một bộ tùy thời có thể biến hóa trạng thái ô u phục đúng rồi ta nhớ được c ấ u nghị nói qua kim hâm năng lực trong tay hắn bài tạ ruột cũng là nắm giữ lực lượng quỷ dị khúc khang bình vừa nghĩ tới một bên cầm lên bút vẽ cùng bài tạ ruột hắn đem bài tạ ruột bày tạ trên b à n phát hiện phía trên tất cả đều là một tờ giấy trắng cái gì vẽ tranh cũng không có khúc khang bình trầm tư chốc lát hắn đem bài tạ ruột hợp chung một chỗ xào bài cúc bài tiếp tục đặt ở kim hâm người chết đầu bên cạnh Linh cảm khúc khang bình trước mắt tất cả đều là ánh sáng màu đỏ hắn đã không biết tự mình lựa chọn rốt cuộc là đúng là sai rồi lạch cạch ầm ầm ngoài cửa truyền đến kịch liệt đánh đập âm thanh bắn nhau âm thanh tiếng gào thét cái kia cố gắng xâm phạm người sợ lan bữa ổn định cái neo hát thủ đang xuyên qua vết tưởng hướng phía khúc khang bình ngược mặt tới lần này quỷ dị sinh vật là từ trước tới nay tối cường lớn quỷ dị sinh vật thật sự nếu không làm lựa chọn cấp độ kia đến bọn hắn chỉ có tử vong lần này chỉ có thể nhìn mạng khúc khang bình lấy ra bức vẽ dính vào màu lam thuốc màu thoa lên kim h m trên mặt một bên bài t phần phật một tiếng tản ra h à o quang màu ưu lam hhh khúc khang bình bên thai truyền đến quỷ dị tiếng cười trong suốt hát thủ xuyên qua bộ ngực của hắn trực tiếp n ắ m trái tim của hắn a khúc khang bình kêu đau một tiếng đưa tay từ bài lên tới rút ra một tấm bài đến mặt bài bên trên vẽ một vòng đ ầ y tháng dưới ánh trăng là hai tòa song song t h ắ p cao bài đấy viết một nhóm tiếng anh t h e y o n một đạo hư không cổng truyền t ố n g xuất hiện tại khúc khang bình trước mặt khúc khang bình cùng kim hâm tất cả đều bị quấn vào kia đến cổng truyền t ố n g bên trong mau nhìn phái đại tinh đó là cái gì là con sữa sao không mặt biển bà bảo, bảo đó là nhân loại、Điều đừng sợ chủ bọn hắn không c ắ n người ba khúc khang bình từ trong bùn đất bỏ ra ngoài ngầm đầu một cái đã nhìn thấy mấy cái kỳ hình dị dạng người bầu trời một phiến đen n h è m chỉ có một vòng màu tím ánh trăng chiếu sáng đại điện xung quanh đều là một ít lam đỏ đàn sen lều vải vui sướng âm nhạc tại không trung đồng bền đây là nơi nào khúc khang bình vỗ vỗ trên thân đất xét quay đầu nhìn lại kim hâm người chết đầu ngoan ngoãn nằm ở hố bùn không ngừng trận trắng mắt sủi bọt mép nga hoan nên đi đến á nguyệt gánh xích thú bằng hữu của ta tây lạp tư á nguyệt bước tiểu toái bộ đi đến khúc khang bình, bình đầu gối đi theo á m nguyệt cùng đi đến còn có một đám h ề bọn hắn tất cả đều tại tò mò nhìn khúc khang bình chờ đã khúc khang bình kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình ta vừa có thể sử dụng kỹ năng thiên phú rồi nơi này là quỷ dị thế giới ừ có phải thế không nơi này là á m nguyệt gánh xích thú á m nguyệt gánh xích thú ta biết ngươi ta nghe cố nghị nói qua a hắn chính là ta thấy qua có ý tứ nhất người xem á m nguyệt cười nói hoan nghênh đi đến gánh xích thú ngươi có thể tại tại đây tận tình hưởng thụ ngươi vui vẻ thời gian chờ đã á nguyệt đoàn trưởng ta nghe nói ngươi tại đây có thể tiến hành một ít giao dịch đúng không ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta ừ đương nhiên có thể khúc khang bình nghĩ một hồi đem còn lại bài tạ ruột đưa tới ám nguyện trong tay vật này có thể đổi lấy một cái nguyện vọng sao ô kìa c ư nhiên là cái này tốt đồ vật ám nguyện cầm lấy trong tay bài tạ ruột nhìn trái nhìn phải một bộ k ỳ địa nói ra cái này bài lý làm sao ít đi mấy tờ thử vong thấp còn có ánh trăng cũng bị mất ồ làm sao liền mấu chốt nhất người ngu bài cũng không còn ánh trăng là người đưa cho ta vé vào sân vậy còn dư lại mấy tờ bài dùng ở địa phương nào không biết rõ a k ú c h a n g bình nghe vậy trứng mắt nhìn ít đi mấy tờ bài có phải hay không lại không thể cầu nguyện sao nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như g ỗ lìn ốc t r ồ n bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương một trăm ba mươi bảy thỏa hiệp một cái này ngược lại không về phần chỉ có điều ta có thể cho ngươi đ ặ t thành nguyện vọng phải đánh chút chiết khấu ngươi nói trước đi nói nhìn ngươi muốn đ ặ t thành nguyện vọng gì chỉ cần không phải là loại kia tiêu diệt đạo diễn các loại sự tình ta đều có thể làm được ngươi có thể để cho chúng ta long quốc công lược tổ căn cứ rời đến áng nguyện gánh s ế t thu sao khúc khang bình vội và nói g n không chỉ là trong trụ sở đủ loại kiến trúc người ở bên trong thiết bị cũng như nhau muốn rời tới nga dạng này a ngươi muốn một mực đợi ở chỗ này sao không không không, tối đa ba ngày là được rồi hắc ba ngày là đủ rồi đúng thế vậy ngươi không phải thiệt thòi lớn rồi đừng để ý nhiều như vậy ngươi trước tiên đem bọn hắn rời tới đi ta sợ bọn hắn gặp phải nguy hiểm yên tâm đi có ta ở đây bọn hắn sẽ không có nguy hiểm á m nguyệt quay đầu đi đối với đám thằng hề nói ra đi đem bòi toán sư lều vải phá hủy ngược lại hắn cũng không dùng được tất đám thằng hề thổi lên cõi Khoa t tay tay, nháy nháy mau mau lúc này trong trụ sở một mảnh hỗn độn tất cả mọi người chết thì chết thương thì thương trên mặt đất đâu đâu cũng có quái vật cùng đám đặc công thi thể khúc khang bình trực tiếp chạy đến sở lan bữa ổn định cái neo trước cũng may cố nghị mọi người bình yên vô sự tổ trưởng đây là nơi nào á m nguyệt gánh x í c thú cái gì đám đặc công bao vây khúc khang bình bên cạnh một bộ không rõ vì sao bộ dáng á m nguyệt mang theo một đội thằng hề đi đến căn cứ hoan thiên hỉ địa cho đám đặc công biểu diễn khúc khang bình không có tâm tình thưởng thức biểu diễn hắn mơ hồ cảm giác không thể nói chuyện lực lượng đang hướng về bọn hắn truy sát mà tới á n nguyệt đoàn trưởng nga có chuyện gì không ta muốn hỏi một hồi chúng ta trốn ở chỗ này còn có thể bị không thể nói chuyện lực lượng xâm nhập sao sách trên lý thuyết lại nói sẽ không á m nguyệt chỉ chỉ cái mũi của mình nói ra trên thực tế dựa theo quỷ dị thế giới tiêu chuẩn lại nói ta cũng là một cái không thể nói chuyện nhưng mà quỷ dị thế giới nguyên tắc căn bản nhất là tuân thủ quy tắc tại địa bàn của ta bọn hắn phải tuân thủ quy tắc của ta chỉ cần ngươi còn đang địa bàn của ta không có ai có thể tổn thương ngươi gánh x ế p thú cần hoan nghênh mỗi một cái khác nhân á m nguyệt bái một cái đột ngột khúc khang bình cảm thấy á m nguyệt trên thân t ỏ e ra năng lượng to lớn những cái kia hy sinh đặc công cư nhiên khởi tử hoàn sinh từ dưới đất bỏ dậy khúc khang bình mặt đầy kinh ngạc nhìn đến ám nguyệt ám nguyệt trong tay cầm lấy một tấm bài tạ rột phía trên vẽ một cái từ từ bay lên thái dương phía dưới viết tiếng anh k h e sun ngươi cho ta lễ vật quá quý trọng ta cũng không dám chiếm như vậy lớn tiện nghi cho nên ta cho ngươi tặng một điểm nhỏ phúc lợi giúp ngươi cứu sống thủ hạ của ngươi thật cám ơn ngươi rồi không cần k h á c h khí ám nguyệt vung vung tay chỉ đến cửa lớn nói ra chúng ta tại đây cũng là có thể nhìn trực tiếp nga ta cá nhân kỳ thực cũng là cố nghị người ái mộ trung thành đi quỵ dị thế giới cố nghị ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu huấn luyện viên giao hân xong tất cả mọi người, chỉ để lại ngươi đội viên. Ngươi xem nhìn tất cả mọi người n g ư ơ i chúng ta thật muốn đánh giả thi đấu sao lan giữa chúng ta nhược điểm toàn ở trong tay của hắn năm lấy mỗi lần lúc hợp hắn đều không cho chúng ta dùng điện thoại di động khởi động máy tính chúng ta làm sao thu thập chứng cứ phụ trợ hắn quá giảo hoạt rồi chúng ta không đấu lại đánh rừng cam chịu số phận đi ngược lại có tiền lấy cũng không tệ chúng ta đánh chức nghiệp không phải là vì tiền sao lan giữa huấn luyện viên bắt cóc người nhà của ta ta không dám không nghe lời nói của hắn cố nghị ngươi cũng biết mọi người chúng ta đều bị hắn bắt lấy hắn có bang hội bối cảnh chúng ta dám phản kháng chính là chết n g ư ơ i nhắm mắt lại thở dài nhẹ nhõm đây là một cái đoàn thể trò chơi liền tính một mình ngươi nỗ lực cũng không có biện pháp cố gắng xoay chuyển tình thế đồng đội tất cả đều là đầu hàng người chủ nghĩa mình có thể dụng tâm để ý ám thị thay đổi bọn hắn nhất thời lại không có biện pháp thay đổi bọn hắn một đời ngươi nhất thiết phải từ bỏ một vật hoặc là lựa chọn từ bỏ vinh dự cùng đạo đức đánh giả thi đấu hoặc là lựa chọn từ bỏ người nhà sinh mệnh báo cáo toàn bộ đội ngươi không biết tự mình nên làm như thế nào đến lưỡng toàn kỳ mỹ lan giữa cố nghị ngươi còn do dự cái gì a d chúng ta tuyệt đối không thể đánh giả thi đấu Cái n à y k h ô n g gần nghề nghiệp của chúng quan đến vinh còn quan đến của ta hệ hệ dự, cuộc đ ờ i nhìn ế u mà bị bắt, c ú n không trận Ngươi n g gia ta tham là cả đời đều không có cơ đời đều đấu hội rồi. h về phía a d tuyển thủ hắn là đội trưởng của các ngươi cũng là trước mắt duy nhất một cái kiên trì người phản kháng phụ trợ đội trưởng n g ư ơ i đừng hại ta a d chúng ta không khuất phục phục lan giữa n g ư ơ i cái này cô nhi ngươi không có người thân ngươi đương nhiên đứng yên nói chuyện không đau e o người nhà của chúng ta cũng đều bị bắt cóc ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đánh dừng phản kháng chúng ta làm sao phản kháng、Cực、bên ngoài thời điểm hắn dùng tất cả đều là thẻ căn cước của ta nếu mà bọn hắn đem sự t ì n h thống xuất h ứ đó cũng không phải là cấm thi đấu đơn giản như vậy chúng ta lại bởi vì liên quan cực ngồi hào tử a d đó cũng là bởi vì ngươi vốn chính là một đầu cực chó đang huấn luyện viên uy hiếp chúng ta trước ngươi ngay tại diễn chúng ta đánh rừng ta gọi ngươi một tiếng đội trưởng đó là nể mặt ngươi ngươi trả lại cho ta lên mũi lên mặt ngươi đều t i n h táo điểm ngươi đứng lên đối với a d sử dụng một cái tâm lý ám thị ngươi kéo a d rời khỏi phòng nghỉ ngơi ẩn náo tại nhà vệ sinh bên trong ngươi ta ủng hộ ngươi a d một mình ngươi ủng hộ ta không có ích lợi gì n g ư ơ i hiện tại chúng ta điểm khó khăn tại ở tại không có cách nào liên lạc với ngoại giới không có cách nào từ chứng ta có cái kế hoạch a d ngươi phải làm sao n g ư ơ i ta sẽ nghĩ biện pháp truyền đạt tin tức nhà vệ sinh môn đột nhiên bị người lấy ra ngươi cùng a d đồng thời ngầm miệng huấn luyện viên lạnh lùng nhìn đến các ngươi huấn luyện viên các ngươi đang nói chuyện gì đâu a d không có gì trốn vào đến rút điếu thuốc mà thôi huấn luyện viên cố nghị ta cho ngươi biết nếu ngươi dám đùa một chút đa dạng ta lập tức phái người đi bệnh viện đem mẹ ngươi từ trên giường bệnh kéo ra ngoài n g ư ơ i không tin có thể thử nhìn một chút n g ư ơ i thật xin lỗi chúng ta thật đúng là đi vào rút điếu thuốc mà thôi huấn luyện viên ừ nhanh lên một chút đi ra lập tức muốn bắt đầu so tài n g ư ơ i là n g ư ơ i gật đầu một cái đi theo huấn luyện viên rời khỏi nhà vệ sinh n g ư ơ i cùng a d trao đổi thời gian quá ngắn n g ư ơ i căn bản không có kịp nói rõ ràng ý nghĩ của ngươi ngươi chỉ là nói cho a d ngươi cùng hắn là cùng trận doanh mà thôi siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương một trăm ba mươi tám thỏa hiệp hai các ngươi đội đi lên lôi đài bắt đầu tranh tài các ngươi đội ngũ bên trong có ba người phi thường tiêu cực thường xuyên đánh ra một ít mê chi thao tác dưới đ à i khán giả hít hà không ngừng ván đầu tiên các ngươi không có chút nào ngoại ý muốn thất bại trở lại phòng nghỉ ngơi huấn luyện viên cảm thấy vô cùng hài lòng huấn luyện viên rất tốt tiếp theo các ngươi muốn thua liền hai cục chúng ta liền có thể kiếm một phần lớn làn giữa ngươi có mấy lần đưa quá rõ ràng rồi diễn kỹ hơi tốt một chút ngươi cũng không hy vọng bị trọng tài nhìn ra đúng không giữa, là lần sau ta chú ý huấn luyện viên nghỉ ngơi mười phút đi huấn luyện viên trong phòng nghỉ ngơi không chuẩn bị rời khỏi n g ư ơ i vô pháp cùng a d giao lưu a d hướng về phía n g ư ơ i nhữ mày một cái tựa hồ đang oán trách ngươi nghỉ ngơi kết thúc các ngươi leo lên lôi đài lần này trận đấu các ngươi thua thảm hại hơn a d tuyển thủ tựa hồ đã tự giận mình hắn thành toàn trường đưa h u n g nhất một cái nhưng mà n g ư ơ i biết a d cũng không phải thành tâm năng diễn hắn chỉ là hy vọng dùng mình một người thực lực kéo theo đội ngũ trận thứ nhì trận đấu lại thua rồi n g ư ơ i phát hiện đối thủ nhìn ánh mắt của các ngươi có cái gì không đúng người biết cơ hội tới cuộc tranh tài thứ ba người chọn xong anh hùng sau đó một mực đang ôn lai bên trên thiêu vũ không ngừng co cap có loại đặc biệt tiết đấu ống k í n h cho ngươi rất nhiều lần huấn luyện viên tạm ngừng trận đấu huấn luyện viên ngươi đến cùng đang làm gì ngươi ta không làm cái gì a huấn luyện viên liền tính ngươi là diễn trò ngươi cũng không thể diễn như vậy cố ý đi ngươi ta biết rồi trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu ngươi tại bổ đao thời điểm không ngừng theo như s làm ra ma quỷ động tác đối phương đường trên tựa hồ cũng bị ngươi lấy bệnh đồng dạng cùng ngươi cùng nhau theo như s có gáp thượng lộ hai cái người chơi tại đầu múa nhằm chúng khán giả cười rộ n h y đến một nửa ngươi đối thủ đột ngột trở lại tháp bên dưới đối thủ thỉnh cầu tạm ngừng n g ư ơ i phát hiện đối thủ đang vây ở trọng tài bên cạnh thì thẩm n g ư ơ i không biết do đối thủ là không nghe do ám hiệu của ngươi trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu đối thủ lấy được ưu thế thật lớn chính là bọn hắn cũng tại cố ý kéo dài thời gian thang đến trận đấu tiến hành sau ba mươi phút cảnh sát đi đến hiện trường kêu ngừng trận đấu các ngươi bị bệnh bạch tới sân thi đấu tiếp nhận điều tra các ngươi bị huấn luyện viên ngăn ở phòng nghỉ ngơi huấn luyện viên đám tay chân ngăn ở cửa phòng nghỉ ngơi dùng đủ loại thủ đoạn ngăn chở cảnh sát điều tra công tác huấn luyện viên các ngươi a y báo cảnh sát không có người trả lời huấn luyện viên cố nghị phải ngươi hay không n g ư ơ i ta không hề làm gì cả a ta ngay cả điện thoại di động đều không chạm huấn luyện viên là n g ư ơ i sao đội trưởng a z ta đều nằm ngang rồi cảnh sát rốt cuộc đi đến phòng nghỉ ngơi huấn luyện viên lên tiếng phủ nhận cái khác ba tên đồng đội cũng không chịu mở miệng n g ư ơ i cùng a z hướng về cảnh sát nói rõ toàn bộ tình huống hai người các ngươi bị cảnh sát bảo vệ ngươi kiểm tra thời gian tiêu hao hết lao sư giám khảo âm thanh tại bên thai của ngươi vang dội lao sư giám khảo khôn vật ly tính năm p â n cảm tính năm p â n n g ư ờ i chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt ra tổng kết ban nay thôi diễn quá trình hắn lợi dụng nhân vật trò chơi k h i ê u vũ chỉ huy giàn nhạc phát ra so ép tín hiệu đối thủ ngay từ đầu không biết nhưng cuối cùng cuối cùng nghe hiểu ý của mình huấn luyện viên mặc dù có nơi cảnh giác nhưng cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì cái phương pháp này khả thi nhưng cũng không thể để cho mình lấy được cao phân theo đạo lý lại nói nếu mà cần hoàn mỹ thông quan như vậy thì nhất thiết phải cố thủ thể dục tinh thần chính là mình đồng đội căn bản không có biện pháp thuyết phục dựa vào mình và a d hai người làm sao có thể giành được qua đối với người cộng thêm ba cái nội dán ván đầu, tiên đầu cái, người, người sau, lầm, thì, ván thứ i ê n n bắt t đầu r a tài. Ngươi đ n g hai trận trường đấu n g ư ơ i nhớ kỹ đối thủ tất cả thao tác thủ pháp và thói quen trước thời hạn dự đoán đối thủ ra chiêu thành công rét xuyên một đường k i nếu h t của trước Ba ngươi dẫn trước toàn trường.、Ba、tên đồng đội m ố n đ mà không ngươi luôn có cách nào phá huấn luyện viên tâm phòng như vậy ngươi kỹ năng liền vô pháp có hiệu lực cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu n g ư ơ i chuyên tâm trận đấu a dê không xong cha mẹ ngươi bị đưa tới n g ư ơ i hai tay rời khỏi bàn phím n g ư ơ i phát hiện cha mẹ của n g ư ơ i đang ngồi ở dưới đài mẫu thân của n g ư ơ i sắc mặt trắng bệnh khíp mắt t ự a lưng vào ghế ngồi phụ thân của n g ư ơ i thần sắc khẩn trương tại phụ mẫu bên cạnh đứng yên hai cái huấn luyện viên tay chân n g ư ơ i làm bộ không nhìn thấy n g ư ơ i lợi dụng tâm lý ám thị năng lực để cho mình tập trung toàn bộ lực chú ý trận này cùng lần trước một dạng n g ư ơ i d ụ n g xuất sắc năng lực cá nhân giành được trận đấu n g ư ơ i rời khỏi cách đâm lều nhìn về phía dưới đài phát hiện cha mẹ của người đã sớm không thấy ngươi trở lại phòng nghỉ ngơi huấn luyện viên cười lạnh một tiếng cầm điện thoại di động lên huấn luyện viên ta nói đến làm được cha mẹ ngươi đã bị bỏ vào ba、bố. lập tức sẽ ném vào trong nước rồi ngươi xác định không đánh giả thi đấu phụ trợ huấn luyện viên ngươi có phải hay không hơi q u á đáng làn giữa đường dạng này huấn luyện viên cùng lắm thì chúng ta phía sau rồi đưa hơn một chút a d n g ư ơ i tên cặn b ã n à y huấn luyện viên một cái t ắ t quất vào a d trên mặt huấn luyện viên ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng có gọi hay không giả thi đấu ngươi ta biết rồi trận thứ tư trận đấu là ngươi điểm thi đấu ngươi vẫn như trước hai cục một dạng không chút nào nhường đám đồng đội bị giật mình bọn hắn đóng cửa sân thi đấu mịt rộ phồn cùng nhau nhìn về phía ngươi phụ trợ ngươi điện rồi sao một cái quan quân m à thôi có thể so sánh cha mẹ của người mệnh trọng yếu a d quên đi thôi chúng ta không cần thiết làm tận tuyệt như vậy làn giữa n g ư ơ i đến c ù n g đang suy nghĩ gì đánh rừng huấn luyện viên là thật sẽ giết người n g ư ơ i tiếp tục đánh đánh không thắng ta hiện tại liền có thể giết các ngươi n g ư ơ i t ừ trong túi móc ra một cây b ú t máy dùng sức đâm xuyên trước mặt cái bàn a d ta yêu cầu tạm ngừng trận đấu tạm ngừng n g ư ơ i bốn cái đồng đội đỡ ngươi đi đến phòng nghỉ ngơi huấn luyện viên ngăn ở lối vào cười lạnh theo dõi các ngươi a d người đến cũng đang làm gì ngươi sẽ hại chết cha mẹ ngươi, ngươi hạ i chết cha mẹ ta người không phải ta mà là hắn công tác của ta chính là giành được trận đấu ai cũng không thể ngăn cả ta nếu bạn muốn đổi k h ô n g khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn óc t r ồ n bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với c h ư ơ n một trăm ba mươi chín thỏa hiệp ba huấn luyện viên cười lạnh một tiếng chuyển thân đi ra cầm điện thoại lên gọi người đập thủ n g ư y i n h â n cơ hội trộm ra điện thoại di động hướng về cảnh sát báo cảnh sát huấn luyện viên nói chuyện điện thoại xong trở về ngươi mau mau đem điện thoại di động trả về c h ố cũ huấn luyện viên tiểu tử ngươi Chưa thấy a q u người tài chưa rơi lệ phải chưa h lệ k ô n Ta đã gọi g n đậu đem thủ, tại trên, thanh thắng, ta tức trong hắn chỉ phụ bọn bây bờ bên ngay sông cần ngươi này liền ngươi ngươi ném vào trong nước. Ngươi mâu giờ vào lập không nói một lời đi vào sân thi đấu đồng đội không có ai tố cáo n g ư ơ i báo cảnh sát các ngươi lại lần nữa trở lại sân thi đấu làn giữa n g ư ơ i báo cảnh sát n g ư ơ i ân làn giữa vậy ta khả năng một dạng phải bị bắt ta chính là cược trói đi phụ trợ ngươi còn muốn nghiêm túc đánh sao ngươi nghiêm túc đánh các ngươi tận lực trì hoãn một chút thời gian liên tốt bọn hắn nhất định sẽ nhằm vào ta đánh rừng ngươi xác định ngươi làm được h ả ngươi tin tưởng ta cuộc tranh tài này ngươi bị đối thủ điên cuồng nhằm vào ngươi cảm thấy áp lực k h ủ n g l ộ ngươi dùng kỹ năng không ngừng đối với mình tiến hành tâm lý ám thị các ngươi thành công đem so với thi đấu kéo dài tới phút cảnh sát rốt cuộc có mặt các ngươi san bằng đối diện căn cứ cảnh sát rất tiếc nuối nói cho ngươi bọn hắn không có thể cứu bên dưới cha mẹ của ngươi bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo hy sinh vô vị lý tính năm p â n cảm t í n năm p â n n g ư ờ i chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt ra trong đầu một đoàn loạt ma nếu mà dựa theo cái này con đường đến thậm chí ngay cả bảo đảm không thấp hơn m ộ ư ơ i hai phân đều không lấy được chẳng lẽ trận thi này là muốn để cho mình hướng về tội ác túi đầu sao cố nghị lại lần nữa nhớ lại một lần kiểm tra yêu cầu kiểm tra môn học gọi là áp lực kiểm tra chẳng lẽ cái này kiểm tra yêu cầu là cố nghị ngươi đang suy nghĩ gì không có không có trả không nhanh chuẩn bị một chút bên trên sân thi đấu đợi thêm ta một hồi cố nghị lại một lần nữa nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi cùng đồng đội thảo luận một phen các ngươi quyết định thỏa hiệp các người đánh song giả thi đấu thành công lấy được huấn luyện viên chuẩn bị cho người tiền thưởng lao sư giám khảo âm thanh tại bên thai của người vang dội lao sư giám khảo sáng suốt thỏa hiệp lý tính sáu phân cảm tính sáu phân người chấm dứt thôi diễn cố nghị mắt c h o n g váng hắn lại ở trong đầu thôi diễn một lần lần này hắn thậm chí thành công giúp đỡ phụ mẫu hắn cảm động toàn bộ đồng đội thành công bắt lấy trận đấu duy chỉ có không để cho huấn luyện viên mang ra công lý Cuối c ù nhưng mà vì sao vì sao chỉ cần thỏa hiệp liền có thể trực tiếp đạt tiêu chuẩn cố nghị đột nhiên nghĩ tới phó bản lúc mới bắt đầu viết điều kiện qua cửa phổ thông cấp điều kiện qua cửa là lựa chọn tử vong lần này áp lực khảo nghiệm câu trả lời chính xác cư nhiên là lựa chọn thỏa hiệp môn học một kiểm tra thì nếu mà lựa chọn tự sát cũng giống như vậy có thể thu được cao phân trận thi này từ đầu tới cuối đều là tại tuyên dương đầu hàng chủ nghĩa cố nghị gắt gao nắm được nắm đấm ta thật sự là quá ngu rồi cho tới bây giờ mới phát hiện vấn đề không đúng không giống tầm thường điều kiện qua cửa tuyệt vọng lịch sử ghi chép bạn cùng phòng liên quan đến từ bỏ n ô luận tuyên dương đầu hàng chủ nghĩa trong cuộc thi để cho hết hệ các thứ này tất cả đều đang biến đổi ngầm đưa cho mình tâm lý ám thị chỉ cần từ bỏ chống cự tất cả vấn đề khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thỏa hiệp sao người nói cái gì bốn tên đồng đội dừng bước lại chúng ta ngoại trừ thỏa hiệp không có đường khác đi sao cố nghị chậm rãi ngẩng đầu lên c a o mày á m nguyệt gánh xếp thú nhanh nhanh nhanh cho ta nhảy vọt lên cao cái vị trí người cút sang một bên ta không nên cùng cái tia điện chuột ngồi chung hắn trên thân luôn có tính điện đám đặc công ngồi ở trước màn ảnh lớn nhìn trực tiếp nhưng mà cố nghị mọi người vẫn nằm ở một sở lan bữa ổn định cái neo bên trong ám n g u y ệ t đoàn trưởng cũng không dám bảo đảm lần này phó bản người chủ trì sẽ có cái gì khác chiêu thức hắn vẫn là đề nghị khúc khang bình để cho người nhà nằm ở ổn định cái neo bên trong đám đặc công đợi tại bóng tối tháng gánh x ế p thú bên trong không có cái gì chuyện khác làm cho nên chỉ có thể nhìn quỷ dị thế giới trực tiếp lúc này cố nghị đang nghỉ ngơi thất bên trong g ầ n người mọi người quả quyết đội kênh điều đến khắc lý tư kênh khắc lý tư nghe xong huấn luyện viên một trận nói bậy sau đó trốn vào phòng vệ sinh thả toàn bộ hai mươi con ác linh ác linh tiếp cận huấn luyện viên sau đó. cứ nhiên tất cả đều sợ co lại thành một đoàn căn bản không dám đến gần huấn luyện viên mưa bình luận bên trên một phiến bàn tán sôi nổi đây là có chuyện gì k i u huấn luyện viên là hắc l a o đại trên tay mạng người không thể so với khắc lý tư thiếu quỷ ra sợ ác nhân a ha ha ha khắc lý tư kỹ năng đối với huấn luyện viên không có tác dụng rồi khắc lý tư hiển nhiên cũng không có ngờ tới loại tình huống này hắn tại trên buồn cầu ngồi một hồi yên tâm thoải mái trở lại trên trường đấu ác linh đối với huấn luyện viên vô dụng hắn liền đối với mình đồng đội sử dụng ác linh hắn đối với mỗi một cái chuẩn bị đầu hàng đồng đội chế tạo hết tưởng tiến hành đe dọa b ư ớ c bách bọn hắn nghiêm túc trận đấu đám đồng đội quả nhiên không dám lỗ mãng c ư nhiên thật bắt lấy ván đầu tiên trận đấu trở lại phòng nghỉ ngơi huấn luyện viên đối với mọi người nói lời á c độc các ngươi những n à y tiểu t ử thúi là muốn làm gì sao đánh giả thi đấu đều không biết hả ta muốn các ngươi không ba thua hết trận đấu có hiểu hay không khắc lý tư b i ể u môi một cái chỉ đến đội trưởng a g ê nói ra là tiểu t ử này nói muốn chúng ta nghiêm túc đánh đối mặt khắc lý tư đầy trách nhiệm đội trưởng thẩm chấp nhận xuống dù sao một mực kiên trì tỏ thái độ muốn đánh thật cuộc so tại xác thực là hắn huấn luyện viên nhìn đến đội trưởng cười lạnh nói ngươi rất quật c Có tin ta huấn a y không hiện tại liền đem người nhà ngươi giết hết. liền người ngươi Ngươi trưởng đứng lên, giết tại Đội một đem dám. q y ề n đập vào h u luyện viên trên lạnh ỗ mũi. x g rên h một cả tiếng rời khỏi phòng nghỉ ngơi a dê từ dưới đất bỏ dậy phun ra một mũi máu ngươi là đấu không lại hắn ta biết không được người nói a d nhìn thoáng qua khắc lý tư không biết nên vui mừng vẫn là phẫn nộ muốn không chúng ta vẫn là đánh giả thi đấu đi chúng ta người nhà cũng đều trong tay hắn đi được ta biết rồi sau đó trong trận đấu khắc lý tư quả thật như huấn luyện viên yêu cầu một dạng gợi lên giả thi đấu k h ô n khang bình ngậm thuốc lá nhìn có chút hạ hê nói ra quả nhiên ác nhân tự có ác nhân t r ị trước tại khác trong cuộc thi phách lối không được tại tại đây liền hắn đều được túi đầu tổ trưởng lần này kiểm tra thật giống như có một ít không bình thường không sai Ta x e mạng mạng,、so、có có một q u điểm này ta không có gì lạ khúc khang bình nói ra cái này phó bản chính là một mực tại tuyên dương tự sát từ bỏ thỏa hiệp tuyệt vọng nhân loại vĩnh viễn không chiến thắng được quỷ dị thế giới kiểm tra quy tắc là bọn hắn lập ra làm sao có thể dùng địa cầu chúng ta người đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn hắn tất cả mọi người vẫn nhìn khắc lý tư diễn một cái ngoan n g mã bảo thẳng đến trận thứ nhì tranh tài kết thúc tiểu tử này đột ngột làm lên một ít tiểu động tác huấn luyện viên đi vào nhà vệ sinh đi tiểu khắc lý tư liền đi theo sát hắn thả hai cái ác linh ngăn ở lối vào không ngừng chế tạo h u y ệ n tượng để cho ngoại nhân cảm thấy nhà vệ sinh đã đóng cửa hắn rút ra bản thân thắt lưng cười l ạ n h đứng tại huấn luyện viên sau lưng siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần c h ư ơ n một trăm bốn mươi thỏa hiệp bốn khắc lý tư cười lệnh đi đến huấn luyện viên sau lưng đem thắt lưng siết huấn luyện viên không ngừng vùng vẫy đưa tay hướng về khắc lý tư đầu bắt tới khắc lý tư đem thắt lưng ở trên tay xiết hai vòng thuộc lòng đến huấn luyện viên dùng sức tìm lại huấn luyện viên hai chân không ngừng t h ị h l i ê n cứu mạng cũng gọi không xuất khẩu hai tay của hắn tới đâu vồ loạn tới đó muốn kéo đứt thắt lưng lại không làm nên chuyện gì á c h huấn luyện viên vùng vẫy càng ngày càng vô lực khắc lý tư lại đeo huấn luyện viên xiết một hồi thẳng đến xác nhận huấn luyện viên trước hẳn lúc này mới bưng hắn xuống thi thể k ú c khang bình trợn tròn c ặ mắt thong thả nói nói t u y t nha dùng trước gác linh chặn lại nhà vệ s i môn không để cho mình hắn đ ố i thiên phú kỹ năng lợi dụng đã viễn siêu người thường lại dùng thắt lưng giết người sẽ không ra máu gì hiện trường tương đối khá xử lý trước đội trưởng cùng huấn luyện viên phát sinh mâu thuẫn nếu cảnh sát thật muốn điều tra đội trưởng nhất định là đầu tiên bị hoài nghi đối tượng khắc lý tư có đầy đủ thời gian trì hoãn đến kiểm tra kết thúc hắn thật là một cái t r ờ i sinh tội phạm khắc lý tư lại lần nữa đem thắt lưng xiết tại ngang hông hắn chuẩn bị tìm cái thời cơ thích hợp vứt bỏ hai lưng đ ó lấy hắn đem huấn luyện viên thi thể ẩn m á nhà vệ sinh các gian lấy ra điện thoại của hắn ném vào trong bồ cầu cuối cùng hắn lại lưu lại một cái ác linh tại cách gian lối vào trấn dự đến dùng một ít tảo giác dọa chạy người bình thường chỉ h o a n thi thể bị phát hiện thời gian trở lại sân thi đấu huấn luyện viên từ đầu đến cuối không có xuất hiện người chủ trì hỏi rõ tình huống tất cả mọi người không nói rõ ràng trận đấu đã đến giờ người chủ trì quyết định không chờ huấn luyện viên trực tiếp bắt đầu trận đấu khắc lý tư ngồi ở chỗ ngồi biểu tình không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào chỉ có điều lần này hắn phát huy lại phi thường nghiêm túc đấu pháp càng thêm tàn nhẫn đồng đội phi thường trấn kinh ai ngươi không phải đã nói thật xin lỗi phản xạ có điều k i ệ rồi lần sau ta nhất định đa tạ nước khắc lý tư, tư m ặ nhân cơ ư i đế ức, hội dẫn mọi người tìm đến điện thoại di động báo cảnh sát nhờ giúp đỡ cảnh sát có mặt sau đó trận đấu tạm ngừng các đội viên thành công thoát khỏi huấn luyện viên không chế cảnh sát cũng cuối cùng ở trong nhà cầu tìm đến huấn luyện viên thi thể khắc lý tư nhìn nhìn trong tay bức mực nước mực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn xong kiểm tra muốn kết thúc rồi khắc lý tư trở lại trường thi bên hai chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh gần như hoàn mỹ phạm tội lý tính bảy phân cảm tính bảy phân mười bốn phân ân ta còn tưởng rằng có thể càng cao đi là bởi vì cuối cùng không có đánh thắng trận đấu sao khắc lý tư suy nghĩ một hồi sau đó quyết định từ bỏ suy nghĩ nghĩ không hiểu chuyện vậy cũng đừng nghĩ rồi khúc khang bình không tiếp tục nhìn phát sóng trực tiếp hắn đem tầm mắt rời đến ám nguyện gánh siết thú cái khắc khán giả trên thân xin chào khúc khang bình đi đến cái tia đeo màu làm cái mũ cơ thể hạ nghị kỳ trước mặt ta gọi là khúc khang bình ngươi xưng hô như thế nào ta là đến từ chân tân chấn s ạ tô Si. s ạ tô Si gật đầu một cái chỉ hướng bên cạnh điện chuột đây là đồng bọn của ta địa chủ ta gọi là bọn biển bảo bảo còn có phái đại tinh khúc khang bình không có chủ động nói bọn biển bảo bảo cùng phái đại tinh một người dơ một cái bong bóng chĩa và hồ cá liền đi qua đây chủ động v ư n a n â chào các ngươi các ngươi đều là tới từ quỷ dị thế giới không chúng ta đến từ so sánh kỳ bảo ta vừa mới nói ta đến từ chân tân chấn sa t o x i nói ra tại hai mươi mấy năm trước thế giới của chúng ta gặp phải tận thế tai hại là ám nguyện đại thúc để cho chúng ta ở lại chỗ này t i cạp đi cạp nghe nói như vậy một mực phi thường nhiệt tình sung sướng bọn biển bảo bảo cùng phái đại tinh cũng nghẹt mặt ra không bao giờ lại đ ù a dỡn thế giới của các ngươi đều là cái d ạ n gì g thế giới của chúng ta bên trong có một loại tên là bảo có thể mộng thần kỳ tinh linh sa t o x i ngồi ở trên ghế giảng thuật mình nguyên lai thế giới cố sự trong đó rất nhiều chi tiết cùng cấu nghị chia sẻ lịch sử không có quá lớn ra vào khúc h a n g mình không nhịn được siết chặt nằm đấm lần này phó bản ám chỉ không chỉ có riêng là lam tinh mà là vô số thế giới song song cái gọi là cấu nghị tiểu huynh đệ là các ngươi thế giới người đi đúng hắn rất lợi hại sa tô xì c ư ờ i nói bất quá sự lợi hại của hắn không phải tại vu thiên phú hoặc là kỹ thuật mà là bởi vì hắn có thể tại áp lực trước mặt từ đầu đến c u ố i kiên trì tín nhiệm thôi diễn bắt đầu ngươi leo lên trận đấu sân khấu ngươi lợi dụng mấy lần trước kinh nghiệm chĩa vào tất cả áp lực chỉ dùng chung liền đánh thắng trận đấu các ngươi trở lại phòng nghỉ ngơi huấn luyện viên nổi trận lôi đình lúc này huấn luyện viên lại vừa vặn nhận được các câu lạc bộ phát tới tin tức bọn hắn nguyện ý ra số tiền lớn mua số ngươi huấn luyện viên động lòng n g ư ơ i tranh thủ cho kịp thời cơ thuyết phục huấn luyện viên cũng hứa hẹn thân thể của n g ư ơ i giá có thể trong một đêm lật gấp mười lần huấn luyện viên đồng ý n g ư ơ i quả nhiên ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc giá trị của n g ư ơ i tăng vọt huấn luyện viên nói lời nuốt lời hắn đánh dữ dội ngươi một phen cũng đem ngươi giam cầm yêu cầu ngươi tiếp tục tại hắn trong đội làm công n g ư ơ i kiểm tra đã đến giờ bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo bảo hồ l u ậ a ly tính sáu phân cảm tính sáu phân người chấm dứt thôi diễn thôi diễn bắt đầu người đi lên lôi đài tại giới thiệu đội viên phân đoạn ngươi c ư ơ n g ép sông lên đoạt mất micro tố cáo huấn luyện viên hành vi đồng đội muốn kéo ngươi kéo không ở toàn trường một mảnh xôn xao n g ư ơ i chủ trì lập tức kêu ngừng trận đấu ngươi bị người kéo xuống trận ngươi bị huấn luyện viên đánh sưng mặt sưng mũi bốn cái đồng đội cũng đi theo ngươi cùng nhau bị giam l n g lên dư luận trên sân một phiến hỗn loạn nhưng mà huấn luyện viên lợi dụng tiền của mình tiền cùng thế lực rất nhanh sẽ đem dư luận ép xuống ngươi bị mưu hại vì cực h ó nói dối tinh mẫu thân của ngươi bởi vì không có tiền không làm được giải phẫu đi đời nhà ma huấn luyện viên đi đến các ngươi giam lòng địa phương đem ngươi tất cả đều ném vào trong biển bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo hành sự lỗ mãn g ly tính ba phân cảm tính bốn phân n g ư ơ i chấm dứt thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i phối hợp đồng đội đánh song giả thi đấu n g ư ơ i đi đến phòng nghỉ ngơi cùng huấn luyện viên đàm phán huấn luyện viên mắng đi một cái cho hắn đánh điện thoại quáy dạy nhân viên trào hàng tiếp tục dựa theo ước định trước cho các ngươi phát chia hoa hồng huấn luyện viên thế mới đúng chứ các ngươi chỉ cần đi theo ta lan lộn cái gì cũng có kiếm lời ngươi lấy được huấn luyện viên cho ngươi tiền nhưng ngươi không có lập tức bỏ ra ngươi cầm lấy chuyển tiền chứng cứ tại trên internet tiết lộ trên internet tin tức tốt xấu lẫn lộn nhưng tổng thể gây bất lợi cho ngươi Ngươi quyết định nhảy lầu từ trứng trong sạch ngươi mở ra trực tiếp nhưng phát sóng không đến m ộ ư ơ i phút liền bị ngưng phát hình ngươi biết đây là huấn luyện viên nhận được tin tức trước thời hạn nhằm vào ngươi ngươi nhảy lầu phía trước tại các đại bình đài mở tổ tiệp rốt cuộc thu hoạch một ít lưu lượng ngươi lập tức nhảy lầu ngươi rất may mắn không có chết nhưng lại nửa người ngưng trệ dư luận trận rốt cuộc tin từ ngươi nhưng người mẫu thân cuối cùng vẫn bệnh qua đời huấn luyện viên thấy tình thế không ổn trước thời hạn trốn ra quốc ngươi lại không có bắt được đầu sỏ cũng không có giành được trận đấu càng không có cứu mẫu thân ngươi kiểm tra thời gian kết thúc bên hai của ngươi van g dội lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo hy sinh vô vị l ý tính bảy phân cảm tính bảy phân ngươi chấm dứt thôi diễn nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương một trăm bốn mươi mốt thỏa hiệp nam cố nghị ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi trầm mặc vông ôn hắn vừa mới kết thúc mình một lần cuối cùng thôi diễn hắn nỗ lực nhiều lần như vậy nhưng thủy trung không thể làm được lưỡng toàn kỷ mỹ nghĩ biện pháp báo cảnh sát sau đó có lẽ có thể cứu cha mẹ của mình nhưng trận đấu lại đánh không thắng rồi đem hết toàn lực thuyết phục đồng đội nghiêm túc trận đấu phụ mẫu vẫn sẽ bị huấn luyện viên giết chết vô luận hắn từ đâu con đường đến đi cuối cùng ghi bàn thắng đều sẽ không vượt qua mười bốn phân thậm chí hoàn toàn không như thỏa hiệp đến thoải mái đây chí ít có thể để cho mình lấy được đạt tiêu chuẩn số điểm hắn đang thôi diễn bên trong thu hoạch duy nhất chính là triệt để thăm dò đối thủ tất cả chiến thuật ma luyện mình đối tuyến kỹ xảo đáng tiếc nha nếu như mình tâm lý ám thị năng lực mạnh hơn chút nữa là tốt lời nói như vậy vô luận là trực tiếp thay đổi huấn luy kiểm tra độ khó đều biết hạ xuống không ít mỗi lần đều chỉ kém một ít liền có thể thành công người làm sao vậy a d đi đến cố nghị bên cạnh ngồi xuống hắn nhìn cửa một chút phát hiện huấn luyện viên chính ở chỗ này gọi điện thoại ánh mắt từ đầu đến cuối giám thị hai người bọn họ cố nghị trầm mặc chốc lát đội trưởng ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi nói trên thế giới thật không có lưỡng toàn kỳ mỹ sao chúng ta dù sao vẫn phải từ bỏ một chút vật â tất cả mọi người tất cả đều nhìn đến cố nghị ngay cả huấn luyện viên cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua hừ nhàm chán huấn luyện viên cười lạnh một tiếng rời khỏi phòng nghỉ ngơi dùng sức đóng lại cửa chính cố nghị mặt đầy thâm trầm nhìn đến đồng đội tất cả mọi người căn bản không dám nhìn thẳng c á p mắt kia hắn rõ ràng chỉ có không đến hai mươi tuổi nhưng mà ánh mắt lại sâu thùy đến giống như trải qua mấy đời luân hồi đội trưởng ngồi ở chỗ ngồi trầm mặc chốc lát liền ngươi cũng muốn từ bỏ ngươi muốn cùng bọn hắn một dạng đánh giả thi đấu sao các ngươi nói thật các ngươi cảm thấy chơi game thời điểm vui vẻ nhất là lúc nào làn giữa cười lạnh một tiếng vui vẻ chơi game thời điểm không cao huyết áp cũng là không tệ rồi còn mở cái gì tâm cố nghị chúng ta hiểu ngươi tâm tình phụ trợ nói ra mọi người đều là hiểu chúng ta là không đấu lại huấn luyện viên hắn là nổi danh hắc lão đại chúng ta nếu quả thật hướng về phía hắn làm không người nào có thể sống mà đi ra cái này sân thể d ụ đánh dừng gật đầu một cái bổ sung nói đúng nha liền tính chúng ta sống s ó t rời đi rồi sân thể d ụ n g ư ờ i dám cam đoan hắn không đối với ta nhóm người nhà hạ thủ sao chúng ta chỉ là trong tay hắn đồ chơi cùng công cụ mà thôi ngoại trừ thỏa hiệp chúng ta không có con đường thứ hai đi cố nghị bị thai không nghe chỉ là tự nhiên nói ra ta không biết rõ các ngươi là nghĩ như thế nào nhưng mà ta cảm thấy trò chơi lớn nhất bị lực tại ở tại ngược do lật ngược thế cục ta vừa mới bắt đầu chơi cái trò chơi này thời điểm Đã t ừ n g gặp được m ộ trận ván đấu. Trận đấu t đấu tiến trong hành c h ú t a mất k ế u bốn i rồi mươi phút chúng ta hai được một đợt mấu chốt đoàn chiến ta một người mang theo binh tuyến sông lên đối diện cao điểm theo ý ta thấy đối diện thủy tinh bạo nổ sau đó ta hưng phấn giống như cao chiều một dạng ngược gió lật ngược thế cục quả thực con mẹ nó so sánh làm còn sảng khoái cố nghị chuyển thân rời khỏi phòng nghỉ ngơi lén lút liếc mắt liếc một cái mình bốn tên đồng đội bọn hắn từng cái từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không biết nên nói gì cố nghị đã thử qua rất nhiều lần uy hiếp rụ rỗ hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý nhưng cuối cùng mình mấy cái đồng đội cuối cùng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tua xích rất ít có giúp đỡ mình thời điểm nói thật huấn luyện viên vấn đề thật không khó giải quyết khó giải quyết là thế nào để cho mình đồng đội tất cả đều đứng tại cạnh mình thế nào để bọn hắn cháy lên ý chí chiến đấu thế nào để bọn hắn cùng mình cùng nhau đối kháng huấn luyện viên cố nghị trở lại nhà vệ sinh ngồi ở trên bồn cầu để chống đại n ã o ngẩn người lần này hắn đã không muốn thi lo cái gì ghi bàn thắng vấn đề hắn muốn dựa theo ý nghĩ của mình bản tâm của mình đi hoàn thành lần này khiêu chiến liền tính không thể được đến cao phân không thể bằng ấu cũng không có quan hệ kiểm tra danh tự nếu là áp lực kiểm tra như vậy ghi bàn thắng áp lực phải chăng cũng là trong cuộc thi để cho một phần đâu ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân huấn luyện viên thô bạo mà xông vào nhà vệ sinh một cái kéo ra cố nghị nhà vệ sinh cách gian môn tiểu tử ngươi tại tại đây làm sao、đi. đều phải so với so tài đi. Ha. khẩn trương sao ừ điều này cũng có thể có áp lực cố nghị cười ngây ngô một tiếng chậm rãi c h ù i đ i nói quẩn trên trường đấu song phương tuyển thủ vào vị trí những tuyển thủ khác đều đang làm bộ thương lượng bập tờ duy chỉ có cố nghị lười biếng mà nhìn đến lưng ghế nhìn đến trước mặt màn ảnh máy vi tính mật người huấn luyện viên đi đến cố nghị sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái cố nghị bạ vai tiểu tử ngươi đang đùa hoa chiêu gì ta nói khẩn trương mà thôi một hồi ta đem cha mẹ của ngươi kêu đến ngươi liền không khẩn trương hì hì huấn luyện viên ngươi thật biết quan tâm cố nghị quay đầu nhìn thoan qua lộ ra một cái nụ cười hiền hòa huấn luyện viên s ừ n g sốt một chút hắn thấp thoáng cảm thấy mình thật giống như bị một cái độc xà theo dõi những cái khác thành viên đội nhìn thấy huấn luyện viên không nói lời nào tất cả đều lo lắng đề phòng rất sợ cố nghị làm ra kinh người gì cử chỉ ai biết cố nghị vậy mà ngồi thẳng người nhận nhận chân chân điều chỉnh thử con chuột t h a m số căn bản không có đem hết thẻ các thứ này để trong lòng Bờ tờ kết thúc m ờ i song phương huấn luyện viên rời sân huấn luyện viên hung hăng chừng một cái rời khỏi cách tâm thất tại trò chơi loại hình thì a d không nhịn được che im từ ống nhìn về phía cố nghị huynh đệ ngươi rốt cuộc muốn làm sao không làm gì ta cuối cùng cảm thấy ngươi có cái gì không đúng không sai ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn gì con a ta bất kể các ngươi thế nào ta chỉ muốn dựa theo phương thức của mình hành động trận đấu chính thức bắt đầu đối tuyến kỳ vừa mới bắt đầu cố nghị trực tuyến liền truyền đến tin thắng lợi trước tiên bắt lấy một máu bốn tên đồng đội tất cả đều mặt đầy kinh ngạc nhìn đến cố nghị a dê bị dọa sợ đến thiếu chút vứt bỏ con chuột bởi vì cố nghị đánh chết chính là thế giới công nhận mạnh hơn nhất đơn huấn luyện viên ngồi ở dưới đài vừa ăn một miếng h o ạ đ ộ lại nhanh chóng phun ra ngoài cố nghị ban nãy thao tác cùng chạy có thể xưng phong thần liền tính cố nghị tại nghiêm túc lúc huấn l luôn có thể trước thời hạn dự đoán người khác kỹ năng và chạy còn nắm giữ kịch bản gốc cấp bậc thao tác cùng phản ứng con mẹ nó huấn luyện viên sau khi rời đi trận nhanh tới đây đến nhà vệ sinh bên trong cho thủ hạ gọi điện thoại lập tức đem cố nghị phụ mẫu mang tới mặc kệ hắn sinh không sinh bệnh ngươi cho ta đem nàng mang tới liền xong chuyện huấn luyện viên sắp xếp xong xuôi tất cả công việc chạy về sân thi đấu hắn mới vừa đến hậu trường chỉ nghe thấy bên ngoài một hồi tiếng hoan hô hắn sinh ra một loại không ổn mà cảm giác nhanh chóng ẩn n á tại lối vào da bên ngoài vừa nhìn trong khán đài một hồ trò chơi bên trong truyền đến vẹn tạ kỳ h mấy phe a d lấy ngoảnh nhìn nghị đường trên một mà còn lại ba tên đội viên cư nhiên còn đang giã khu đi dạo phố đối phương đội ngũ toàn thể áp trơ mắt mà nhìn cố nghị một người đẩy xuống căn cứ lúc này thời gian trò chơi mới vừa vặn đi qua hai mươi phút mà thôi đầu người t ỷ số là mười tám so sánh ba cố nghị một người liền lấy mười bảy đầu loại này chiến tích trừ phi là vương giả tuyển thủ đủ phân đồng niệu bí mới có thể đánh cho đi ra nhưng mà đây chính là thế giới cuộc so tài trên trường đấu a cố nghị lúc nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực chẳng qua chỉ là đi nhà vệ sinh gọi điện thoại thời gian trận đấu liền kết thúc nỗi nhớ này tung bay trong gió sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội ngũ xếp hàng tiến vào phòng nghỉ nơi bốn tên đội viên bao gồm đội trưởng nhìn về phía c ấ nghị ánh mắt đều là lạ thật giống như bọn hắn hôm nay lần đầu tiên nhận thức cấu nghị t ự như huấn luyện viên đã sớm ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi hắn nhìn thoáng qua cấu nghị người lạnh nói thế nào hiện tại trên internet toàn bộ gọi ngươi e thần đầu một thần mang bốn chân cảm giác thế nào cố nghị đặt mông ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt giữ n thần huấn luyện viên giận không chỗ phát tiết cởi xuống giày hướng về cố nghị đập tới bên trái cố nghị nhẹ nhàng lệnh một cái đầu giày quả nhiên lướt qua mình bên trái lỗ thai bay đi huấn luyện viên sửng sốt một chút lại cầm lên một cái khác giày n é m tới chính giữa cố nghị cúi đầu xuống lại một lần nữa tránh thoát huấn luyện viên giày người tiếp theo câu lời thoại là người cái này tiểu vương bắt đản g có bản lĩnh ván kế, kế tiếp lại siêu thần a huấn luyện viên chỉ đến cố nghị con người đ ộ đất tất cả mọi người nhìn một chút cố nghị lại nhìn một chút huấn luyện viên ngay cả lời cũng không biết nói thế nào cố nghị từ trên ghế xạ lòn đứng lên cầm một quả chối u nồng nhiệt mà ăn huấn luyện viên đi đến cố nghị trước mặt ta đã đem ngươi cố nghị trách móc nói ta biết ngươi đã đem phụ mẫu ta đưa tới ta cũng biết ngươi có thể thoải mái giết chết cả nhà của ta còn không dùng trả bất cứ trách nhiệm nào những này ta đều biết rõ ngươi không cần lại một lần nữa rồi huấn luyện viên biểu tình nghiêm túc hắn đứng thẳng người nói một cách lạnh lùng tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì cố nghị không có trực tiếp trả lời mà là dựng thẳng ba ngón tay bắt đầu đến lượt Tích, tích, tích. Cấu n g huấn ị vừa dứt lời, h luyện viên điện cho i di động ta nột một cơ hội chỉ cần qua tối hôm nay người của ta giá có thể lật gấp hai mươi lần cho dù ta bốn cái đồng đội toàn bộ mậu du cũng không quan hệ ta như thường có thể siêu thần một đánh năm ngươi cực bên ngoài tối đa có thể kiếm lời bao nhiêu ba. bốn trăm vạn khủng k ế t đi số tiền này đều không sạch sẽ ngươi còn phải nghĩ biện pháp tẩy trắng nhưng mà ta có thể trực tiếp tặng ngươi một cái sáu nghìn vạn hợp đồng hơn nữa còn là hợp pháp sau thuế thu vào ngươi nói cái nào t h i t t h i cái nào kiếm lời huấn luyện viên ánh mắt rõ ràng dao động cố nghị tâm niệm vừa động tranh thủ cho kịp thời cơ đối với huấn luyện viên sử dụng tâm lý ám thị kỹ năng thành công trước vẫn không có thành công qua kỹ năng rốt cuộc tại lần này phát huy tác dụng được thành giao huấn luyện viên cười lạnh một tiếng bất quá ngươi cũng đừng quên các ngươi nhược điểm đều tại ta trên tay nắm lấy đi cố đại thần ngươi chớ đợi ý nếu mà thân thể của ngươi giá tối hôm nay là không gấp hai mươi lần cả nhà các ngươi ngay tại thái bình dương bên dưới năm mới đi cảm ơn ngươi huấn luyện viên cố nghị khẽ gật đầu huấn luyện viên bị u môi một cái c h u y ể n thân rời khỏi phòng nghỉ ngơi đám đồng đội vây ở cố nghị bên phía ánh mắt bên trong tất cả đều là kính sợ thân sắc ngươi vừa mới làm sao làm được ngươi có phải hay không có thể dự báo tương lai ngươi là làm sao đoán ra huấn luyện viên câu nói tiếp theo làm sao ngươi biết có người muốn mua ngươi bốn tên đồng đội đều là từ internet chiến đội đánh tới tấn cấp chi lộ tràn đầy lận、đận. hơn nữa vẫn luôn được huấn luyện viên uy hiếp rụ rỗ tuyệt không tự do làm thời gian dài như vậy cho tới bây giờ không có người và bọn hắn đề cập tới thay đổi ký phí sự tình cố nghị là bọn hắn đội ngũ bên trong cái thứ nhất có thể lấy được một trăm vạn cấp hợp đồng người cái này không có gì hết thảy đều tại tính toán của ta bên trong a d ngồi ở cố nghị bên cạnh nghiêm túc hỏi chúng ta kế tiếp trận đấu hẳn làm sao đánh bình thường đánh giống như đánh bại vị một dạng các ngươi lựa chọn các ngươi sở trường nhất anh hùng là được rồi ta một người đầy đủ đánh thủng bọn họ đi thôi lập tức so tài ra sân cố nghị cầm lấy chối tiêu tam khẩu lưỡng khẩu ăn xong ném vào hành lang trong thùng rác trải qua nhiều lần t ô i diễn cố nghị hoàn toàn có thể một lần nữa dùng 15 phút giải quyết chiến đấu hắn nắm giữ biết trước tất cả năng lực tuyệt đối có thể trên phương diện chiến thuật nghiền ép đối thủ hiện tại đồng đội toàn bộ đã nghe mình chỉ huy huấn luyện viên cũng thành công bị mình tẩy nao ít nhất kế tiếp trong hơn 10 phút cố nghị căn bản không sợ huấn luyện viên trở mặt hắn cũng đồng dạng có lòng tin để cho mình giá trị con người bạo hơn vài chục lần bất quá cố nghị kế hoạch không chỉ có riêng như thế lấy được cao giá trị con người chẳng qua chỉ là hắn kế hoa binh nghĩ biện pháp để cho huấn luyện viên cái này hắc lao đại vào trong ngồi hào tử mới là mình mục đích cuối cùng căn cứ vào mấy lần trước thôi diễn kết quả Báo á cảnh s tại cố không không、so、nghị nhiều lần thôi diễn bên trong đối thủ cho tới bây giờ không có đã làm bất luận cái gì chuyện bỏ đá xuống giếng mỗi lần cố nghị hướng về bọn hắn nhờ giúp đỡ bọn hắn đều biết giúp mình huấn luyện viên có thể thu mua truyền thông thu mua trọng tài lại vĩnh viễn thu mua không đối thủ thể dục tinh thần cùng bọn cảnh sát đạo đức nghề nghiệp đối thủ cùng cảnh sát là duy nhất tại trận thi này bên trong đáng tin cậy trận danh đây chính là cố nghị tại mấy lần thôi diễn bên trong tìm được duy nhất một cái có thể được phương pháp đáng tiếc là cố nghị một điểm cuối cùng tinh thần lực phải dùng tới sử dụng tâm lý ám thị hắn không biết rõ cách làm như thế có thể thành công hay không thu được cao phân nhưng hắn cảm thấy đây đã là mình có thể nghĩ tới nhất lưỡng toàn k ỳ mị phương pháp rồi trong đấu trường các đối thủ quả nhiên như trước dự liệu một dạng đem hai cái bê an vị để lại cho cố nghị nhưng mà cố nghị lại lựa chọn sử dụng rồi một cái ít chú ý anh hùng đi thi đấu Đây t r ự cố tiếp đ t l ê nghị, nghị t ấ trọng sinh trở về trực tuyến trực tiếp một bộ kỹ năng đem đối thủ đánh về nhà đối thủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường đường dưới lại không nghĩ rằng cố nghị kịp thời tmp cứu viện trước thời hạn chỉ huy đánh rừng kháo bên liên giới giúp đỡ nhà mình a dê anh hào lấy tam sát lúc này trận đấu thời gian vừa mới vừa đi qua mười phút mà thôi đầu người so sánh đã đến sáu so sánh một cố nghị căn bản không muốn kéo dài thời gian hoàn toàn không cho đối thủ chỗ mã cơ hội chỉ huy đồng đội cường thế vượt tháp nhanh đẩy trò chơi h ã n toàn bộ thao tác quá trình cùng đánh người cơ không có một chút sự khác biệt lại là một hạng kỷ lục mới đạn sinh mười lăm phân năm mươi bảy giây thế giới thi đấu bên trên ngắn nhất trận đấu thời gian cố nghị chiến đội lấy thế nhanh như chấp không kịp bị t h a i bắt lấy trận đấu huấn luyện viên khỏe miệng không nhịn được dơ lên hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phát hiện lại có tam gia câu lạc bộ người đại diện hướng về mình đưa ra giao thiệp năm trăm vạn bảy trăm vạn một nghìn vạn bọn hắn trả giá càng ngày càng cao cái này khiến huấn luyện viên trong lúc nhất thời quên mất c ư ợ c bên ngoài sự tình thật chẳng lẽ khả thi nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương một trăm bốn mươi ba thỏa hiệp bảy huấn luyện viên tâm tư từng bước bình tĩnh lại hắn cảm giác mình có thể ăn cố nghị cả đời cố nghị đánh giả c u ộ so tài ngược điểm chính là một mực bóp ở trong tay mình nếu mà đem cố nghịa ra đi đây không phải là tặng không một cái để trứng vàng gà trống cho người khác không đem cấu nghị tài nguyên trên ép sạch sẽ mình nhất định không thể thả tay a nghĩ đến đây huấn luyện viên đột ngột t i ế n lòng hắn hiện tại thật hy vọng cấu nghị có thể đánh lại ra một cái hai mươi ném cục đây tuyệt đối sẽ triệt để địa định cấu nghị đ ỉ n h cấp tuyển thủ thân phận lão đại làm sao huấn luyện viên quay đầu nhìn lại thủ hạ của mình đem cấu nghị phụ mẫu mang theo qua đây hai người mặt đầy h ả n h á c run run rẩy rẩy nói không ra lời đến huấn luyện viên cười lạnh một tiếng chỉ đến dưới đài nói ra nếu đã tới vậy liền hảo hảo chiếu cố bọn hắn đưa bọn hắn đến khán đài nghỉ ngơi đi nhất định phải hảo hảo t r ô n g n o n phải cuộc tranh tài thứ ba là cố nghị đội ngũ điểm thi đấu cố nghị đã sớm rõ ràng đối diện tất cả chiến thuật phân bố cùng hướng đi thậm chí ngay cả đối thủ muốn bù mấy cái đao đều nhớ rõ ràng cái này khiến hắn trước thời hạn làm xong an bài chiến thuật hiện tại đồng đội cũng hoàn toàn bị đốt lên k í c h t ỉ n h mọi người tất cả đều cầm lên hoàn toàn tinh thần ống kính nhắm ngay cố nghị anh hùng chỉ thấy hắn đang o n l i n e bên trên không ngừng khiêu vũ thật giống như đang dễu cợt đối thủ hh h đây đường trên làm sao bắt đầu khiêu vũ ngươi biết cái gì cái này gọi là tâm lý chiến bình luận viên cũng không có nhìn ra cố nghị ý đồ nhưng mà đối diện đường trên tuyển thủ lại h i ể u cấu nghị ý tứ hắn thả xuống con chuột nhìn thoáng qua đối diện cấu nghị cấu nghị cũng đồng dạng nhìn đối phương một cái hắn tâm niệm vừa động lập tức đối với đối phương đường trên sử dụng tâm lý ám thị ân đối thủ bông ra con chuột cấu nghị cũng đồng dạng thả xuống con chuột người làm sao vậy cấu nghị tại hướng về chúng ta cầu cứu cầu cứu các ngươi chưa nghe nói qua chuyện này sao cấu nghị bọn hắn chiến đội đánh giả của so t ạ i sự tình con mẹ nó đánh giả thi đấu có thể đem chúng ta đánh trò thành đầy đ ứ hạnh bên trên một ván trận đấu hắn đem ngươi đánh liền thắp cũng không dám ra ngoài nhà cho nên đây mới là nguy hiểm nhất nha đường trên tuyển thủ kích động nói ra bọn hắn nhất định là bị người uy hiếp muốn đi đánh giả thi đấu nhưng mà cố nghị bọn hắn không đồng ý đánh giả thi đấu cho nên ngược lại lấy ra mười hai phân thực lực còn có loại chuyện này cố nghị một mực khiêu vũ đây là tự cấp ta đánh sos tín hiệu hắn là đang cầu xin giúp chúng ta thật giống như thật tài lập tức tạm ngừng trận đấu chúng ta đi trước báo cảnh sát đường trên tuyển thủ lấn xuống trận đấu tạm ngừng n ú ớ c tấn cũng không quay đầu lại chạy vào phòng nghỉ ngơi trận đấu tạm ngừng sau đó lại bắt đầu lại từ đầu lần này cố nghị vẫn bị đối diện toàn cục nhằm vào bất quá cố nghị cũng không có lựa chọn như lần trước một dạng cùng đối thủ kéo dài thời gian đến lúc cảnh sát đến hắn nhất định phải trước thời hạn kết thúc trận đấu dạng này mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình đám đồng đội bất khả tư nghị nhìn đến cố nghị cha mẹ của hắn ngay tại d ư ớ i đài ngồi huấn luyện viên tay chân đứng tại cha mẹ của hắn bên cạnh cho dù ai tạ i áp lực như vậy xuống đều hội tâm hình thái bạo nổ t h a o tác biến đến dạng nhưng mà cố nghị giống như hoàn toàn không cảm giác được á p lực một dạng đủ loại lấy nhiều đấy ít i ê máu phản xác cố nghị liếc một cái thời gian lại thêm mười phút cảnh sát nên đến không có thời gian rồi đẩy mạnh thận trọng một chút lấy trước cái long. tin tưởng ta cố nghị cặp mắt sáng lên trực tiếp bên trên ta có thể r ế t b u n cái đi hướng theo cố nghị ra lệnh một tiếng toàn bộ đội giống như hít thuốc lắc một dạng vượt tháp cường sát đỉnh tháp cường sát đ ổ i một lần bốn đối thủ nhộn nhịp hai tay rời khỏi bàn phím trơ mắt mà nhìn cố nghị đám đồng đội s ô n g lên cao điểm san bằng căn cứ lại là một cái hai mươi phút n g h i ề n ép cục giống như trên trời hàng ma chủ thật là nhân gian thái tuyển thần cái này cố nghị ngư bức bình luận viên kích động không thôi cơ hồ liền c u ố n họng đều hạ m á c dưới trận khán giả nhảy cấm hoan hô thậm chí có p a n nữ cờ áo hướng phía trên đài q u a n g ra ngoài đám đồng đội kích động không thôi đứng lên ôm lẫn nhau hoan hô cấu nghị tầm mắt nhưng thủy trung không hề rời đi dưới đài lúc này huấn luyện viên cũng bị trận bên trong nhiệt liệt bầu không khí lây nhiễm hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động lần này c ự c bên ngoài hắn thiệt thòi bốn trăm vạn nhưng mà đã có cái khác câu lạc bộ n ở ra hai vạn giá cả muốn mua cấu nghị thấy vậy tình huống huấn luyện viên càng thêm không muốn thả xuống cấu nghị rồi tiểu tử này nhất định chính là một cây khổng lồ cây tiền con mẹ nó thật không nghĩ tới g a m i n h cư nhiên có thể kiếm tiền như vậy lão tử thật đúng là ánh mắt nhỏ mọt rồi huấn luy chuẩn bị lên đài cùng các đội viên cùng nhau lãnh thưởng ai biết lúc này thủ hạ của hắn gọi điện thoại cho hắn lão đại có cảnh sát đến cái gì chúng ta đã tại tận lực trí hoãn không sao để bọn hắn đến là được huấn luyện viên cười lạnh một tiếng lao tử không phải không hề làm gì cả sao biết rồi huấn luyện viên sau khi rời đi đ à i chuẩn bị đi tới sân khấu lãnh thưởng hắn nhìn thoáng qua sân khấu phát hiện cố nghị cư nhiên không tại trên đài một cổ dự c ả m bất tường sông lên đầu hắn chạy mau đến mình chuyên dụng nghỉ ngơi giữa phát hiện cố nghị đang đứng tại mình máy tính bên cạnh cầm trong tay một cái usb người đang làm gì huấn luyện viên mu bàn tay ở phía sau lạnh lùng nhìn đến cố nghị cố nghị giơ lên trong tay v u địa bàn cười h i ế p mắt nói ra cái này v u địa ghi chép ngươi tất cả phạm tội kỷ lục lần sau ngươi lên mạng nói chuyện trời đất thời điểm nhớ đem tán gẫu kỷ lục xóa huấn luyện viên chậm rãi hướng đi cố nghị cố nghị g i v u địa bàn hướng phía bên cửa sổ đi tới ngươi tốt nhất chớ tới gần ta cảnh sát chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đây ừ tiểu tử ngươi rõ ràng là đang lựa ta huấn luyện viên đi đến trước bàn sờ một cái máy tính máy tính vẫn là lạnh ngươi ngay cả mở máy đều không có lái qua làm sao thu thập chứng cứ thu thập ngươi chứng cứ cố nghị cười n khởi động máy nói hiện tại những chứng cớ này còn có một phút liền muốn gửi đi đến trong tay cảnh sát rồi chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta cùng người nhà ta một lần ta liền tiêu hủy những chứng c ứ này hơn nữa ta cũng có thể tiếp tục tại ngươi chiến đội bên trong giúp ngươi đi thi đấu huấn luyện viên ánh mắt bắt đầu bốc lửa tiểu t ử thúi ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao cố nghị lẩm bẩm d ơ lên ba cái ngón tay ba hai một vừa dứt lời huấn luyện viên điện thoại di động v ă n g lên hắn cảm thấy toàn thân trận lệnh lần trước cố nghị cũng là tính như vậy tính toán đến mình biết nhận được tin nhắn ngắn tại thời điểm tranh tài cố nghị cũng hầu như là có thể khắc địch tiên cơ kia liệu sự như thần hành vi đã không thể dùng ý thức siêu quần để giải thích hắn quả thực giống như là mở toàn bộ bản đồ treo một bộ dáng tiểu từ này đến cùng tình huống gì hắn thật như vậy tính toán không bỏ sót sao ngươi không nhìn một hồi điện thoại di động sao huấn luyện viên theo bản năng từ trong túi lấy điện thoại di động ra phía trên là một trận điện thoại xa lạ nếu mà ta là ngươi ta liền sẽ không nhận bởi vì đó là cảnh sát điện thoại cố nghị cười nói ngươi hiện tại chạy còn kịp gia t h ầ n giả quỷ huấn luyện viên nghi thần n g h i quỷ không dám nhận điện thoại hắn từ phía sau lưng móc ra một con dao găm đi ra bên ngoài mạnh bên trong yếu mà nhìn đến cố nghị cố nghị nết miệng cười một tiếng hắn từ huấn luyện viên trong ánh mắt thấy được hoảng loạn cùng chân kinh lúc này đối với hắn sử dụng kỹ năng tuyệt đối có thể sống hiệu quả hắn trong lòng đếm ngược ba cái cân nhắc lập tức đối với huấn luyện viên sử dụng kỹ năng đến n h a có gan g i ế ta t cấu nghị triệt để đốt lên huấn luyện viên s á t ý hắn cầm lấy dao găm hướng phía cấu nghị vào tới bên trái bên phải chính giữa cấu nghị luôn có thể trước thời hạn dự đoán huấn luyện viên đường tấn công cái này khiến huấn luyện viên lựa dận càng tăng lên đi chết huấn luyện viên cầm ngược dao găm hướng phía cấu nghị đầu đâm qua đây nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện Thỏa hiệp, c ấ ân huấn luyện viên ngẩng đầu lên vừa vặn cùng phía bên ngoài cửa sổ cảnh sát bốn mắt nhìn nhau cảnh sát cũng không có nghĩ đến huấn luyện viên lại dám ở ngay trước mặt bọn họ hành hung bọn hắn lập tức rút súng lục ra nhắm ngay huấn luyện viên không được n ú c đ í c h ẩm ẩm cảnh sát liên khấu c ó súng huấn luyện viên đã sớm ôm đầu ngã xuống đất liền lăn một vòng chạy ra phòng nghỉ ngơi cố nghị mau đuổi theo rồi ra ngoài hướng phía huấn luyện viên hô lớn vương bắt đản g ngươi không chạy thoát mẹ ngươi chứ huấn luyện viên vừa chạy một bên nhặt lên ven đường thùng rác hướng phía cố nghị tới cố nghị thấy vậy lắc mình tránh ra huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy trợn chân một cái lạch cạch một tiếng té ngã trên đất hắn kêu đau một tiếng mắt cá chân sưng lên một mạng lớn vì sao huấn luyện viên híp mắt đi phía trước vừa nhìn. bên chân cư nhiên có một khối hương tiêu bỉ nếu như mình nhớ không lầm nói tại trận đấu trước cố nghị liền đã từng ăn một cái chối u tiêu hắn tiện tay đem hương tiêu bỉ ném vào thùng rác tới đây huấn luyện viên tay phải run dậy chỉ đến cố nghị ngươi ngươi cái quái vật này chẳng lẽ điều này cũng tại ngươi trong tính toán sao ân cố nghị sửng sốt một chút rất rõ ràng hắn cũng không có hiểu do huấn luyện viên đến cùng đang nói gì bất quá cái này không gây trở ngại hắn tiếp tục chọc tức một chút huấn luyện viên đương nhiên là dạng này á hết thể tất cả đều đang tiểu ra ta tính toán bên trong a huấn luyện viên hú lên q á i dị dùng cả tay chân mà bỏ dậy vị tường đi ra ngoài chỉ tiếc chân của hắn đã chật khớp rồi căn bản là không chạy nhanh lúc này cảnh sát rốt cuộc nhảy cửa sổ đổi vào bọn hắn chen nhau lên đem huấn luyện viên ép đến tại mã không được n ú c đ í c h giơ tay lên l ệ c h cạch trong tranh đấu huấn luyện viên điện thoại di động rơi ra túi tít tít tít tiếng chuông điện thoại di động reo lên cảnh sát nhìn thoáng qua điện thoại gọi đến phía trên không có biểu hiện chú thích tên họ đây là người nào điện thoại cảnh sát đem điện thoại di động đưa tới huấn luyện viên trước mắt huấn luyện viên thầm mắng một tiếng bởi vì đó chính là ban nay đánh tới điện thoại xa lạ ta không biết rõ cảnh sát đem huấn luyện viên từ dưới đất lôi dậy ngươi đừng có đùa hoa chiêu chúng ta đều nghe đi ta biết rồi huấn luyện viên cười khổ lắc lắc đầu thuận theo cảnh sát ý tứ nhận điện thoại xin chào xin hỏi là trương tiên sinh phải không đúng thế ta là pa bảo hiểm ngài xe hiểm yếu đến tiếp theo bảo đảm kỳ rồi ta đã mua qua chắc chắn rồi huấn luyện viên theo bản năng cúp điện thoại hai tên cảnh sát gắt gao nhìn chằm chằm huấn luyện viên vẻ mặt không lành uy uy các ngươi kiểu nhìn ta như vậy làm sao đây là bảo hiểm trào hàng điện thoại a ngươi có vấn đề rất có vấn đề cái này nhất định là ngươi cùng đồng bọn thương lượng song á n nữ đúng không ngo tạo các ngươi sau khi từ biệt độ phân giải a theo chúng ta đi kháo huấn luyện viên chui mắng một tiếng bị hai tên cảnh sát một trái một phải đỡ rời khỏi hành lang hô cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm dựa vào tường ngồi xuống hắn từ trong lòng ngực móc ra b ú t mực lúc này nước mực đã tiêu hao sạch sẽ kiểm tra thời gian kết thúc lão sư giám khảo âm thanh ở bên thai của hắn vang dội điều này cũng tại kế của ngươi tính bên trong sao lý tính bảy phân cảm tính bảy phân tổng cộng m ộ ư ơ i bốn phân ngoại trừ huấn luyện viên bên ngoài không có bất kỳ người nào thủ thương cố nghị ý thức lại lần nữa trở về bản thể hắn ngồi ở chỗ ngồi nhìn đến bài thi bên trên chẳng chị đáp án lọt vào c h ầ m tư áo nguyệt gánh x ế p thú cố nghị lại một lần nữa lấy được cao phân tất cả đám đặc công nhạy c ầ n hoan hô hắn không được đem lều vải đ ỉ n h đều nhấc lên quả nhiên không hổ là cố nghị nha áo nguyệt cười h i ế p mắt nói ra hắn thật giống như càng ngày càng thành t h ụ ngươi nhìn cái khác tuyển thủ đều lựa chọn thỏa hiệp ngay cả cái tiêu tiêu căng khó thuần khắc lý tư đều đang cường quyền bên dưới c u i đầu hắn lại vẫn cứ có thể tìm đến tia từng tia từ hy vọng đúng nha ta cũng không có nghĩ đến cố nghị l tâm lý lại luôn cảm thấy có cái gì không đúng toàn bộ phó bản đều đang nói thỏa hiệp hy sinh nhân tính kinh tởm mà cố nghị lại kiên trì đến cùng vĩnh viễn không thỏa hiệp luôn là nghĩ muốn đạt tới lưỡng toàn kỳ mỹ hoàn thành kiểm tra trận đầu kiểm tra kết quả là tử vong trận thứ n h ì kiểm tra kết quả là bị phân tử hình trận thứ ba kiểm tra kết quả nhìn như h o à n mỹ nhưng cuối cùng ghi b ả n thắng lại cũng chỉ có mười bốn phần tổng thể chỉ so với thỏa hiệp kết quả cao hai phân mà thôi ta cảm thấy không có cao phân nguyên nhân là không có làm được thành công mạch trần huấn luyện viên tội ác đi h ừ n hơn nữa kiểm tra kết thúc có một ít đột phụ mẫu kết cục sau cùng cũng không có giao phó hắn nước mực toàn bộ dùng hết không có cơ hội lại đem kiểm tra tiến hành tiếp rồi theo đạo lý lại nói phụ mẫu hẳn đúng là hào kết quả a đều quán quân tiền thưởng đầy đủ trả tiền giải phẫu rồi vấn đề là huấn luyện viên tuy rằng bị cảnh sát bắt thế nhưng cũng là bởi vì âm mưu giết người bị bắt đi hắn hát đạo liên quan c ự c bắt chẹt giam lòng tuyển thủ chứng cứ cấu nghị có thể vẫn luôn không có lấy đến đâu hắn chỉ là đang gạt huấn luyện viên mà thôi đám đặc công đều đang kịch liệt thảo luật đến khúc khang bình lại lắc lắc đầu hủy bỏ tất cả mọi người phỏng đoán các ngươi đều nói sai cố nghị không có được điểm cao nguyên nhân chỉ có một cái hắn tại trận thi này bên trong không có lựa chọn tử vong lao sư thu hồi bài thi để cho tất cả kiểm tra đi sau khi phòng thi chờ một hồi cố nghị ngồi ở chỗ ngồi tỉ mỉ suy tính tại một lần nào đó thôi diễn bên trong hắn lựa chọn lấy tự sát hình thức lộ ra ánh sáng huấn luyện viên chứng cơ phạm tội cuối cùng ghi bàn thắng cùng hiện tại một dạng cũng là mười bốn phân đây là bậc nào châm chọc một cái phân phân tiêu chuẩn hắn phỏng đoán nếu như mình dựa theo trước phương pháp lấy chết từ chứng cũng trước khi chết a n bài xong người nhà của mình thu thập huấn luyện viên tội chứng có lẽ số điểm sẽ để cao hai bốn phân、à. cho nên nếu mà nghĩ đến cao phân muốn lương toàn kỳ mỹ chỉ có thể chết không sai ngươi nói đúng trần trạch vũ ngồi ở cấu nghị bên cạnh cưới h i ế p mắt nhìn đến cấu nghị nghe nói ngươi lần này cầm mười bốn phân ừng ta cầm mười sáu phân ngươi làm sao làm được liên cúng ngươi nói một dạng chết là được ta điều tra đến huấn luyện viên công ty địa chỉ từ công ty bọn họ cao ốc nhảy xuống trước khi chết để lại tính quyết định t ộ i chứng vì vậy mà lấy được cao phân nhắc tới ta điều này cũng là toàn bộ bị ngươi dẫn dắt ha ngươi cũng thật là lợi hại ngươi lần này vì sao mới mười bốn phân Ta nhưng o l mà cố lực h nghĩ theo bản năng cảm thấy hết Trần hệ các thứ này đều là cầm ấy nếu mà dựa theo phó bản ý nghĩ đi xuống mình nhất định vô pháp hoàn thành hoàn mỹ thông quan nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quyết được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương một trăm bốn mươi năm khu b bí mật một cố nghị lao sư giám khảo gọi tới cố nghị danh tự cố nghị đi đến văn phòng dẫn đến một khóa tân mộng cảnh tai phiến hệ thống nhắc nhở cũng đúng kỳ hạn mà đến n g ư ờ i n ộ i dung thăm dò độ bay lên trước mắt nội dung thăm dò độ vì năm mươi ba lĩnh s o n g tưởng thưởng cố nghị đi theo cái khác bạn cùng phòng trở lại túc xá hắn nằm ở trên giường nghỉ một chút một hồi khôi phục một chút tinh thần lực đến buổi tối thư viện mở ra phần lớn bạn cùng phòng đều rời đi túc xá cố nghị thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi đi đến nhà vệ sinh luyện chế xong một bình ma dược có hai bình ma dược ở trong tay cố nghị thành công đi đến lầu túc xá đình từ c h i ế c kia phi thuyền h ả i cốt bên trong cầm lại rồi rượu bồ đào cũng an toàn trở lại túc xá gg giờ hắn đem rượu bồ đào giấu ở trong ngực đi đến thư viện lại tìm một vị trí làm xong lấy một quyển sách để lên bàn giả vờ giả vịt nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến khu b e cửa lớn nhân viên quản lý nhìn thấy ngươi sau đó đưa tay cản lại ngươi ngươi t ừ trong lòng n ự c lấy ra rượu bồ đào đối phương nhìn thấy chai rượu con mắt đều trừng trực nhân viên quản lý ngươi làm sao có vật này ngươi nga không có gì Ta cá nhân phi thường ngưỡng một người h phi h â n n t ư ờ n g ỡ n n g g một ư có, có, có, có thể đi rượu đứng lại cho ta đây là n g ư ơ i hối lộ ta trọng yếu vật chứng cũng không thể lấy cho n g ư ơ i đi người đem rượu giao cho nhân viên quản lý n g ư ơ i núp trong bóng tối lén lút quan sát nhân viên quản lý trực tiếp dùng miệng cắn r a nắp bình từ ngực từ ngực đổ hai hớt to sắc mặt hắn đà hồng cư nhiên dựa vào môn gợi lên ngáy khó khó đến người đi đến đối với nhân viên quản lý thượng càng chân hạ càng tay nhân viên quản lý cư nhiên không có bất kỳ phản ứng người đang quản lý nhân viên trên thân lục lọi một hồi rốt cuộc tìm được khu b cửa chính chìa khóa người thành công mở ra khu b cửa chính người đi vào khu b đốt lên bật lửa trước mắt hỗn loạn không gian biến thành một phiến đường bằng thẳng ngươi nghiêm túc lật xem trước mặt mỗi một cái trên giá sách thư tịch phía trên tất cả đều là quỷ dị văn minh bên trong các hạng khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật lý luận ngươi đem hết toàn lực nhớ kỹ phía trên tất cả nội dung ngươi rời khỏi tàng thư khu tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò nơi này là đồ cất giữ khu ngươi nhìn thấy mỗi cái văn minh còn sót lại tác phẩm nghệ thuật những thứ này đều là diện tuyệt văn minh đã từng tồn tại chứng kiến ngươi nếm thử di động những cái k i a đồ cất giữ nhưng ngươi lực lượng xa xa không đủ ngươi tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò phía trước không gian trở nên càng thêm hối loạn ngươi cần không ngừng mở ra bật lửa mới có thể phân biện Bọn nó vẫn là s điểm điểm á phía lịch nhưng sử, g mà i trên nói đến đưa vào quan tài sư cũng từng giúp đỡ những cái kia văn minh chống cự ngày tận thế nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng đưa vào quan tài sư môn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng người phát hiện một cái vấn đề thú vị đưa vào quan tài sư sẽ rất ít nhắc tới liên quan tới chính mình lịch sử nếu mà cần tại trong sách nhắc tới bọn hắn cuối cùng lấy người viết tự cho mình là cho tới bây giờ ngươi từ đầu đến cuối không thể được biết đưa vào quan tài sư rốt cuộc là t r ù n g tộc gì đến từ cái gì tính cầu có cái gì lực lượng cùng khoa học kỹ thuật ngươi tiếp tục thăm dò một hồi ngươi tìm đến khu bê cao nhất kệ sách tay chân ngươi cùng sử dụng mà leo đến kệ sách trên đỉnh đỉnh c h ó t đích chính giữa giữa ngươi tìm đến tờ thứ tư viết tay ghi chú vĩnh bất thỏa hiệp ngươi vén xuống ghi chú phát hiện dưới tờ giấy mặt có một cái cơ quan ngầm ngươi từ cơ quan ngầm bên trong lấy ra một cái chìa khóa đồng ngươi tiếp tục tại khu b thăm dò tại đi dạo ước chừng sau nửa giờ ngươi rốt cuộc tìm được một cánh cửa chính phía trên treo một cái vừa dày vừa nặng quá lớn ngươi dùng trong tay chìa khóa đồng mở cửa ngươi đi vào cửa bên trong trước mắt của ngươi một phiến hư vô ngươi chấm dứt t h ô i diễn cấu nghị mở mắt ra chấm tư chốc lát động bút viết xuống mình tại khu b nhìn thấy tất cả kiến thức vì lý do an toàn hắn cho mình thực hiện một cái tâm lý ám thị để cho mình chống cự tinh thần xâm nhập kháng tính đề thăng tiếp tục liền nên ngang đi về phía khu b cửa chính á nguyệt gánh xích thú trực tiếp trong màn ảnh cấu nghị ôm lấy một quyển sách ngồi ở chỗ đó tô tô vẽ v ẽ đám đặc công thấy vậy nhanh chóng mở ra thiết bị phân tích chữ viết phía trên áo nguyệt hít mắt cười nói tổ trưởng coi chừng nghị viết chữ quả thực thật không có ý tứ không như chúng ta đổi một phòng phát sóng trực tiếp đi â không sao chúng ta có thể phân bình truyền áo nguyệt đứng tại trên cái băng n h ó n chân lên lướt ngón tay cấu nghị phân bình đặt ở góc trên bên phải nhất thời mấy chục phân bình xuất hiện tại trên màn ảnh lớn lúc này mạo hiểm giả chỉ còn lại có mười mấy cái bọn hắn tinh thần đã xuất hiện tan vỡ hiện tượng có người đem mình tóc độ sạch có người đoạn gãy mình ngón tay chấm sốt cả chỗ ăn còn có người đem đầu đặt tại bồn cầu trong nước rõ ràng chết chỉ mình duy nhất còn có thể duy trì bản thân chỉ còn lại c ấ u nghị cùng khắc lý tư hiện tại khắc lý tư đã ngồi ở trong thư viện hắn và c ấ u nghị không giống nhau cũng không có dùng mộng cảnh toái phiến chế tạo ma dược mà là học đồng học bộ dáng đem mộng cảnh toái phiến n u ố t xuống vật này ăn có ích lợi gì khúc khang bình nghiêng đầu nhìn về phía á nguyệt mộng cảnh toái phiến là lần đầu tiên xuất hiện tại quỷ dị thế giới cũng không ai biết vật này có ích lợi gì cố nghị vẫn luôn là dùng nó đến chế tạo ma dược vì vậy mà công lược tổ một mực không có phân tích ra mộng cảnh toái phi ế n tác dụng cụ thể á nguyệt gật đầu một cái, đây là một loại đặc thù tài nguyên nuốt sống nói có thể để thăng linh cảm lực còn có hư không k h ẳ n g tính cố nghĩ đi là tinh thần lực cường hóa đường tắt an vật này hẳn đúng là không h i ể u quả gì khắc lý tư là đi linh cảm lực cường hóa tuyến đường cho nên hắn mới có thể lựa chọn nuốt sống ngộng cảnh tay phiến thì ra là như vậy khắc lý tư ngồi ở trên ghế dùng mình một cái tựa hồ là thành công tiêu hóa ngộng cảnh tay phiến hắn đi thẳng tới khu b ê l ố i vào tay vung lên triệu ra rồi hai mươi cái ác linh nhân viên quản lý nghiêng đầu qua mặt đầy hoảng sợ nhìn đến khắc lý tư sập dạy xe khắc lý tư cười to ba tiếng hai mươi cái ác linh chen nhau lên nhân viên quản lý bị dọa sợ đến k tệ ra quần một c ư ớ c đá văng khu b cửa chính né vào trong khắc lý tư nhắm mắt lại điều khiển ác linh truy sát nhân viên quản lý g i a hỏa này tốc độ chạy trốn quả thực quá nhanh nhưng mà hắn căn bản không phải ác linh nô buộc đối thủ ngoại trừ chạy trốn hắn không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày mạc t h ậ hay đã n hãy nhập hố chương một trăm bốn mươi sáu khu b bí mật hai khắc lý tư ác linh ngay từ đầu còn chỉ có thể đối với người bình thường tạo thành tổn thương hiện tại đã có thể đối với hơi cường đại một chút n tạo thành đã làm thương tổn cái này nhân viên quản lý thực lực kỳ thực cũng không tính là mạnh bao nhiêu một cái ép cấp lực lượng thiên phú liền có thể đối phó hắn bất quá hắn thật là có thể chạy a tại mưa bình luận một phiến cảm khái trong tiếng khắc lý tư đi vào khu bê hỗn loạn không gian hắn thuận tay cầm lên một quyển sách lật hai lần sẽ lại cũng không có hứng thú tất cả đều là một ít để cho người nhức đầu văn tự không có bản g kia chữ phá điện ta hoàn toàn nhìn không hiểu khắc lý tư không có cấu nghị cường đại như vậy tinh thần lực liền tính nắm giữ từ điện cũng không có biện pháp thông thuận mà phân giải chữ viết phía trên hắn giơ trong tay lên bản đồ tại không có đạo cụ chỉ dẫn dưới tình huống thành công tìm đến tòa kia cao lớn nhất kệ sách khắc lý tư dùng cả tay chân mà leo lên kệ sách c h ó t đỉnh nhìn thoáng qua viết tay ghi chú sẽ thành mảnh nhỏ ném xuống lấy được ẩ n t à n g chìa khóa đồng giải quyết khắc lý tư nhảy xuống kệ sách thuận lợi tìm đến ẩn t à n g tại khu b cửa chính hắn gái chìa khóa cắm vào l ỗ khóa lại đột nhiên cảm thấy toàn thân buồn nôn một cổ không khỏi sợ hãi để cho hắn không dám chuyển động chìa khóa từ ngực khắc lý tư nuốt nước miếng một cái nhắm mắt lại mở ra linh thị trạc thái trước mặt cao lớn cửa đã tản ra máu đỏ hạ quang hắng màu đỏ đại biểu có thể thoải mái giết chết nguy hiểm của mình con mẹ nó nhiều như vậy màu đỏ lao tử rút lui khắc lý tư nhất chân chạy đám khán giả mặt đầy không hiểu trên màn ảnh trần đấy tổ trưởng tiểu tử này tại sao chạy hẳn đúng là linh cảm lực đối với hắn đưa ra cảnh cáo khúc khang bình nói ra cánh cửa kia phía sau tựa hồ có cái gì đồ vật ghê bớm ngáy khò khò nhân viên quản lý tựa vào chân t ư ờ n g ngáy khò khò vang động trời kia nửa chai còn không có uống xong rượu bồ đào đang đặt ở bên chân của hắn thật sự là lại ăn lại yêu chơi uống hai miệng liền say cố nghị đ ứ nhảy g ở n â n v i xuống kệ sách lan trên mặt đất rồi ba vòng ngầm đầu một cái liền đi đến kia phiến cửa đã khổng lồ phía trước gian dắt chìa khóa cắm vào lô khóa nhẹ nhàng chuyển động khóa cửa mở ra cố nghị chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng cửa đã liền tự động hướng về hai bên triển khai Từng đạo ạ b cố h q u nghị không ngừng sau này rút lui chính là trước mặt cánh cửa đá kia lại tự động bay tới đem hắn hít vào này vô tận bạch quang bên trong quang minh cùng hắc cám không ngừng luân chuyển hát thủ trong nháy mắt trên khay cố nghị toàn thân những cái kêu hắc thủ lấy cố nghị tinh thần lực là ăn không cần thiết chốc lát cố nghị tinh thần lực liền tiêu hao một nửa bắt cố nghị nhen lửa bật lửa sau cửa đá cũng là một phiến hôn loạn không gian hắn nhanh chóng tìm đến một đầu hắc thủ ít nhất con đường liều mạng chạy tới hắn không đứng ở trên mặt đất lan qua lan lại bỏ rơi trên thân quỷ thủ đến lúc hắn rốt cuộc đã tới mục đích thì trên thân y phục đã rách nát tinh thần lực đã tiêu hao đến chỉ còn vị trí rồi đi ra cố nghị từ trên bả vai thu hạ cái cuối cùng hắc thủ ném xuống đất dùng sức g i m đạp thành hình ảnh giống sau lưng trong một mảng bóng tối chuyển đến vô số rợn cả tóc gay tiế trước mặt mặc dù là nhất phiến quang minh nhưng cố nghị làm thế nào cũng không thấy rõ con đường tiến tới bật lửa lập lòe ánh sáng yếu ớt thẳng đến đột một dập tắt trước mắt đột một một phiến đen nẻm cố nghị bên thai đột một đi ra một hồi trói hai tiếng rít hắn trong tâm dùng mình theo bản năng hướng phía sau lưng lao nhanh ầm ầm một tòa k h ủ n g lồ kệ sách đột một ngã tại cố nghị sau lưng quang minh lại một lần nữa khôi phục cố nghị vòng quanh kệ sách chạy trốn một vòng ước chừng chạy trốn mười phút trên giá sách mỗi một quyển sách đều có nặng hai mươi kg hắn phế nửa ngày sức lực mới có thể lấy ra một quyển sách đến x cố nghị vốn định ngồi ở tại chỗ khôi phục một chút tinh thần lực nhưng hắn nghe thấy bên ngoài màu đen quỷ thủ lại một lần nữa bắt đầu táo động hắn không có thời gian lãng phí hắn nhất định phải tìm đến tòa này kệ sách bí mật cố nghị nhắm mắt lại suy nghĩ tại vừa mới vòng quanh kệ sách chạy như điên thời điểm hắn nhớ tới trên giá sách có ba chỗ địa phương là không có sách chỗ kia rõ ràng chống rông rất hiển nhiên chính là phá cục mấu chốt mình mặc dù có thể thành công đi tới nơi này dựa vào tất cả đều là viết tay tờ giấy chỉ dẫn mỗi lần tìm đến mấu chốt manh mối đều biết đồng thời tìm đến x ư ờ tay ra viết ghi chú cố nghị làm ra lớn mật giả cho ả m t í n nên hẳn đúng là muốn đem đây ba tấm ghi chú bỏ vào trong chỗ hổng mới đúng nhưng mà bỏ vào thứ tự hẳn đúng là cái gì đúng rồi là chữ cái thứ tự cố nghị bừng tỉnh đại ngộ nơi này chính là thư viện a dựa theo chữ cái thứ tự thứ tự sắp xếp thư tịch chính là quy tắc của bọn nó cố nghị nhanh chóng lấy ra ba tấm ghi chú dựa theo chữ cái thứ tự bỏ vào lỗ hổng tại bỏ vào cái thứ nhất lỗ hổng sau đó tờ giấy kia lập tức tỏa ra k i m quang biến thành một bản thật giấy sách điều này nói rõ cố nghị suy luận không có bất cứ vấn đề gì khắp nơi hát thủ lại bắt đầu dục dịch bọn nó rốt cuộc tìm được cố nghị vị trí hướng phía hắn mãnh liệt mà tới cố nghị cái chán chạy xuống một dọn m ù hôi lạnh đem cuối cùng một phiến viết tay ghi chú bỏ vào lỗ hổng kết thúc cố nghị kích động quắt to một、tiếng. xung quanh thời không ngưng lại những cái k i a gào thét mà đến hấp thủ trong nháy mắt tiêu tán hết sạch dầm dập dưới chân kệ sách phát sinh chấn động kịch liệt cố nghị nhanh chóng hướng ranh giới chạy trốn kệ sách tự động đứng lên cố nghị kinh hô một tiếng giống như chân bóng thêm một dạng thuận theo nghiêng về kệ sách đã trượt đến mặt đất ngoa tàu mông đều mọc hết cố nghị xoa xoa nóng bỏng nông quay đầu nhìn đến to lớn kia kệ sách dần dần cố nghị phát hiện một ít không tầm thường địa phương hắn một bên lùi về sau vừa nhìn trước mặt khổ cậy sách n g ư ơ lai tất cả gáy sách bên trên họa đồ liền cùng một chỗ biến thành một cái k h ủ n g lồ hoa văn nhìn qua giống như là một loại nào đó huyền n o mà phát triển Kệ sách trong cùng nhất là một chuỗi ngoại tinh văn tự tiếp tục tiến lên đi dũng cảm mạo hiểm giả cố nghị tầm mắt đi xuống liếc một cái kệ sách dưới đáy c ư nhiên nhiều hơn một tắt một người cao nhỏ môn nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương một trăm bốn mươi bảy khu、B、bí mật ba cố nghị một đường chạy chậm đi đến trước cửa chuyển động chốt cửa phía trước là một cái ba m rông gian phong nhỏ chính giữa có một cái thủy tinh tụ trưng bày lồng pha lê bên trong có một cái đen thui hình cầu cố nghị sờ một cái lồng pha lê thủy tinh trong n g á y mắt pha t o á i đây là vật gì cố nghị đưa tay sờ một cái cái kia quả cầu đen trong đầu đột ngột trở nên cũng trống giống như không giống như lão tăng nhập định đến lúc hắn lần nữa khôi phục suy nghĩ thời điểm hắn đã đến nhà chợ trong nhà vệ sinh xảy ra chuyện gì ta nhớ được ta thật giống như tại khu b lấy được là thứ gì cố nghị to mày hắn nhìn nhìn tay phải của mình một vòng màu đen phù văn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phù văn dạng thức liền cùng kia trên giá sách huyền ảo pháp trận giống nhau như lúc nhưng mà khi cố nghị đem ý thức tập trung ở lòng bàn tay thì phù văn kia rồi lập tức biến mất không thấy thứ q u ỷ gì cố nghị to mày mất nửa ngày sức lực liều linh sinh tử nguy hiểm mình cái gì nội dung đạo cụ đều không lấy được chỉ thu được một cái không giải thích được xăm hình hết lần này tới lần khác mình còn không biết rõ nên sử dụng như thế nào nó đây khá để cho người có loại một quyền đập vào trên bông vài cảm giác vô lực cố nghị cảm thấy tinh lực tiêu hao hắn chống đỡ vách tường đi trở về mình túc xá hơi dính bên trên gối đầu đi ngủ đi qua ban nay đây là tình huống gì vì sao hình ảnh phát sóng trực tiếp đột nhiên không thấy rồi ồ cố nghị tại sao lại trở lại túc xá đi ngủ chúng ta bỏ lỡ cái gì đám khán giả mặt đầy mộng bức mà tại mưa bình luận thảo luận cố nghị cùng khắc lý tư một dạng đi đến khu b ê cửa đá thật to trước dứt khoát quyết nhiên đi vào mà ở hắn đạp vào sau cửa đá hình ảnh phát sóng trực tiếp liền lập tức màn hình đen màn hình đen thời gian duy trì liên tục không dài đại khái là hai ba phút mà thôi đến lúc hình ảnh phát sóng trực tiếp lần nữa khôi phục cố nghị đã nằm ở nhà chợ giường bên trên khỏ khỏ ngủ say rồi khúc hang bình một đầu dấu hỏi đây là tình huống gì trong n h mắt di động á n nguyệt không nói gì hắn nhìn đồng hồ tay một chút ngáp một cái nói ra đã đến đến giờ. mấy cái thằng hề vây ở khúc khang bình và người khác sau lưng làm ra tư thế mời á nguyệt gánh xiết thú bên trong có thật nhiều kỳ, kỳ quái quái quý củ công lực tổ người cũng không dám vi phạm dù sao bọn hắn chính là dựa vào á nguyện đoàn trưởng lực lượng né tránh truy sát bọn hắn xếp hàng đối với rời khỏi phòng chiếu phim trở lại căn cứ quỷ dị thế giới ngày thứ hai cấu nghị từ trên giường tỉnh lại vừa mở ra mắt trước mắt tất cả đều là mắng người mưa bình luận mấy ngày trước thời điểm mắng người mưa bình luận đã từng bước thiếu đi ít đến cố nghị đã có thể lơ là trình độ ai có thể nghĩ hôm nay vừa rời giường đã nhìn thấy nhiều như vậy bắt nháo đồ vật là thế giới hiện thật xuất cái gì phiền tại sao cố nghị nhữ mày một cái nhưng rất nhanh sẽ không muốn nhiều phiền lòng rồi thế giới hiện thật hắn ngoài tầm tay với căn bản không còn được hiện tại duy nhất có thể làm liền làm mau chóng nghĩ biện pháp an toàn thông quan rửa mặt xong bổ sung xong tân bút mực ăn sáng xong sau đó cố nghị cái thứ nhất đến lầu một nhà chợ yên lặng chờ đợi hắn tựa vào máy bán hàng tự động bên cạnh đang nhìn mình tay phải trong tầm tay kinh ngạc mà xuất thần ngày hôm qua cái vật kia nhất định là có cái gì đặc biệt tác dụng chỉ là mình còn không có hiểu rõ phương pháp so với cái này càng làm cho cố nghị cảm thấy khác thường là khu bê bên trong cái kia quả cầu đen giấu sâu như vậy lấy được phương pháp khó khăn như vậy vì sao hệ thống một chút nhắc nhở đều không có tự nhiên đờ ra làm gì đâu trần trạch vũ đứng tại cố nghị bên cạnh mặt đ ầ y lạnh lùng còn đang vì từ bỏ người nhà mà tự trách không cần ngươi lo ba vị trí đầu cái môn học cũng đều là nóng người cuối cùng hai cái môn học chính là n ó i trong lều học khó khăn nhất môn học ngươi cũng không nên bị quét xuống dù sao ngươi là ta duy nhất một cái nắm giữ tiếng nói chung bằng hưu tiếng nói chung hừ cố nghị cười lạnh một tiếng ta thật không muốn cùng ngươi nắm giữ bất luận cái gì dây dưa d ễ má ken ken ken t ú c quản đại mụ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người nàng lấy ra mẫu đăng ký đếm hai mươi người danh tự vừa mới bị ta gọi đến tên đồng học bước ra khỏi hàng hai mươi người sắc mặt biến thành màu đen mà đứng dậy cố nghị đưa mắt nhìn một cái cao to cao cường huỳnh đệ cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó các ngươi hai mươi người trước mắt điểm thi cân nhắc l ó đáy các ngươi đem tại ngói trong lều học dị nghiệp hiện tại các ngươi có thể đi giáo đạo x ử lấy được các ngươi việc học chứng chỉ rồi hai mươi người liếc nhau một cái không chỉ không có khổ sở ngược lại vui vẻ chạy ra ngoài đối với bọn hắn lại nói chỉ cần không phải là bị khai trừ cho dù dị nghiệp đều rất có lời t ú c quản đại mụ nhìn về phía còn lại đồng học nói tiếp hai ngày sau là chúng ta kiểm tra cuối cùng hai cái môn học rồi có thể đứng ở người nơi này mỗi người đều đã rất giỏi rồi đến dựa theo quy củ cũ từng cái từng cái lên đi c h â n trạch vũ nhìn thoáng qua cố nghị cái thứ nhất đi đến tốt quản đại mụ trước mặt ta lựa chọn từ bỏ ta mẫu thân hừm rất tốt vào đi thôi. cố h nghị, ta. Ta nghị cắn ngôi đối với tự sử dụng tâm lý ám thị ý đồ lắng xuống tâm tình kích động chính là vô luận như thế nào nỗ lực nước mắt vẫn là chạy ra tổ trưởng a kiệt ca ta chỉ có thể dựa vào các ngươi hải đăng quốc loạn thành một đoàn gg b ờ giờ công lược tổ phía trước tổ trưởng an đức sâm vừa mới biến thành đá quốc nội lại bộc u phát một đợt vũ trang kháng nghị bọn hắn yêu cầu tự do ngôn luận đình chỉ mưa bình luận khảo hạch công tác chính phủ tại đây sức đầu mẹ chán ngay cả luôn luôn không có quy c ụ tổng thống đều một đêm sầu bạc rồi ai an đức sâm thế nào đã tuyên bố tử vong mới nhậm chức tổ trưởng j o z e nói ra tổng thống tiên sinh ta đề nghị ngài đến chúng ta trong trụ sở tị nạn sàn t h ầ n giáo sư cho rằng ngươi rất có thể là khắc lý tư tiếp theo từ bỏ đối tượng、Phút. tổng thống chui mắng một tiếng bỏ lại bút máy đi theo j o z e tổ trưởng đi đến trong trụ sở hắn nằm ở đó thật giống như quan tài một dạ ổn định cái neo bên trong nặng nề g h mà ngủ rồi đi qua công lược tổ mọi người chăm chú nhìn màn ảnh khắc lý tư đã đứng ở t ú c quản đại m ụ trước mặt hai tử hiện tại đến thế ngươi ngươi muốn tử bỏ người là ai hải đăng quốc tổng thống ừ hắn và ngươi cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp nha tâm tắc tư loại nào trong trình độ lại nói hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta nếu mà không phải hắn ký tên sửa đổi pháp án chính lệnh ta say rượu giết người khả năng thì không phải phân tháng m ư ơ i năm hai n h ì n năm đơn giản như vậy ta khả năng muốn ngồi một trăm năm tù cho nên ta phải phải cảm ơn tạ hắn thật giống như quả thật có như vậy tầng quan hệ ngươi vượt qua kiểm tra rồi khắc lý tư chuyển thân đi về phía lớp học hải đăng quốc công lược tổ căn cứ đột một phát sinh đủ loại sự kiện quỷ dị vô số quỷ dị sinh vật đột nhiên xuất hiện hướng phía bọn hắn phát động công kích m á h liệt tổng thống tiên sinh nằm ở sức gian tần ổn định cái neo bên trong đang ngủ say đối với ngoại giới nguy hiểm không biết gì cả một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay đã en hãy nhập hố chương một trăm bốn mươi tám thuộc về tự do của ngươi một á n g ệ t gánh x í c thú sáng sớm gánh siết thu tất cả cư dân tất cả đều vây ở trực tiếp trước màn ảnh áng nguyệt đặc biệt cho tất cả nhân viên làm việc phê giả để bọn hắn cùng nhau thưởng thức cố nghị phân khích biểu diễn khi cố nghị tuyên bố từ bỏ mẫu thân mình thời điểm trên trời màu tím ánh trăng đều đi theo dù một cái khúc khang bình vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua căn cứ phương hướng gg bờ giờ tổ trưởng đại nhân không cần lo lắng có ta ở đây trời sập không xuống áng nguyệt giơ lên một cái ghế xếp nhỏ đi đến k ú c h a n g bình bên cạnh hắn đạp lên ghế xếp đi lên bậc thang hao hết sức lực lúc này mới ngồi lên khán đài khúc khang bình chỉ chỉ trên trời ánh trăng nói ra đoàn trưởng n g ư ơ i trên trời ánh trăng đang lắc lư đi không sao chỉ cần không rớt xuống đến thì không có sao、Âm、ầm ầm á m nguyệt vừa r ớ t lời ánh trăng liền vỡ thành tám cánh rớt xuống gánh xiết thú mất đi duy nhất buồn sáng ở đây khán giả bị dọa sợ đến kêu sợ hãi nổi lên m ộ n phía á m nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra một cái còi dùng sức thổi lên tất đám khán giả nghe thấy tiếng cười lúc này mới tỉnh táo lại chẳng qua chỉ là ánh trăng vỡ mà thôi không cần phải sợ á nguyệt nói ra người chủ chỉ nghĩ tại trên địa bàn của ta giết người cũng không có đơn giản như vậy đừng quên cái thế giới này quy tắc là ta quyết định á nguyệt vừa nói một bên tháo cái non xuống hắn tử cái mũ bên trong lấy ra vải vẽ tranh sơn dầu cùng bút vẽ tùy ý vung lên vẽ ra một k h ỏ a tân ánh trăng ánh trăng bay ra vải vẽ tranh sơn dầu treo ở bầu trời chỉ có điều nó vẫn còn tại trên trời không ngừng run dậy nhìn qua thật giống như tùy thời có thể bể nát một dạng đây này sao lại thế này khúc k hang bình trái tim ầm ầm nhảy lên tại hắn linh thị chi nhãn bên trong toàn bộ bầu trời đều nhiễm thành màu đỏ đừng lo lắng bằng hữu của ta á nguyệt vỗ vỗ khúc hang bình bà vai ta nếu dám thu lưu ngươi ta liền hoàn toàn chắc chắn có thể bảo vệ các ngươi an toàn trong vòng ba ngày các ngươi sẽ không có bất luận người nào nhân viên thương vong ây cảm ơn ngươi không k h á c h khí tiếp tục xem trực tiếp đi á m n g u y ệ t tựa lưng vào ghế ngồi vui tươi hớn hở nói quỷ dị thế giới cố nghị ngồi ở trong trường thi lấy được bài thi hắn đem ý thức chìm vào rồi bài thi bên trong lần nữa đi đến một nơi xa lạ nơi này là một khu phòng giam bên trong đâu đâu cũng có m ố c mùi tối mồ hôi mùi tanh trên vách tường loang lộ bắp bác, bác một cái không đến năm mươi mở phòng bên trong thả hai hàng đại thông cửa hàng người bề trên sát bên người nằm trưa xong hai mươi cái nam nhân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 chấm bài thi l á o sư sẽ căn cứ vào ngươi trong khi thi biểu hiện quyết định ngươi cuối cùng được phân ngươi mỗi một cái quyết sách mỗi một câu đều có thể trở thành chấm điểm căn cứ năm lần này kiểm tra mát điểm vì cảm tính m ộ ư ơ i phân ly tính m ộ ư ơ i phân nếu kiểm tra tổng điểm vượt qua m ộ ư ơ i hai phân thí sinh sẽ được một khối mộng cảnh thoái phiến với tư cách tưởng thưởng khi thí sinh nói ra bắt đầu sau đó kiểm tra đem chính thức bắt đầu cố nghị không do dự bắt đầu thời gian bắt đầu lưu động cố nghị nghe một chuỗi chỉnh tề tiếng bước chân chuyển đến hắn lập tức nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu người từ trên giường ngồi dậy bên cạnh bạn tù nhóm cũng đi theo ngồi dậy n g ư ơ i kiểm tra một hồi trên người mình y phục chất liệu hẳn đúng là giá rẻ sợi hóa học xuyên vào đặc biệt không thoải mái n g ư ơ i sờ một cái miệng túi của mình bên trong trống giống chẳng có cái gì cả thậm chí ngay cả kiểm tra nhất định mang bút mực ngươi cũng không có tìm đến n g ư ơ i giơ cánh tay lên phát hiện mình trên cẳng tay hoa văn một cái xăm hình ngươi nhận ra đây là một cái ngoại tinh văn tự ý là nô lệ tiếng bước chân càng ngày càng gần các ngươi đồng loạt nhìn về phía hàng rào bên ngoài một đám ngục tốt ngăn ở lối vào những n à y ngục tốt dương sừng châu đầu lớn hơn các ngươi rất nhiều rõ ràng cùng các ngươi không phải một chủng tộc ngục tốt đến lao động thời gian từ trên giường xuống ôm đầu ngồi trên mặt đất n g ư ơ i làm theo ngục tốt mở ra cửa t ủ vào phòng cho các ngươi tất cả mọi người đeo lên còng tay cùng s ư ớ n g chân ngục tốt đi thôi các ngươi đứng xếp hàng đi theo ngục tốt phía sau đi đến một phiến mỏ đá các ngươi lĩnh làm s o n g bộ liên bắt đầu gõ đá vật đá ngục tốt cầm trong tay roi ra giám thị các ngươi ngươi một bên làm việc một bên suy nghĩ căn cứ vào trên tay xăm hình ngươi biết mình cũng không phải tù nhân mà là nô lệ tại đây không phải ngục giam mà là chủ nô trang viên trên tay của ngươi đeo còng tay xiềng chân hành động bất tiện ngươi quyết định thí nghiệm trước một hồi những ngục tốt tố chất thân thể ngươi đối với tự sử dụng rồi tâm lý ám thị kích động tiềm lực của mình ngươi bỏ lại trong tay c á i bữa hướng phía mỏ đá ranh giới chạy đi xung quanh ngục tốt tất cả đều theo sau một cái ngục tốt giơ lên trong tay gậy đập vào sau lưng của ngươi ngươi quay đầu lại thay vì chiến đấu ngươi dùng xích sắt ghìm chặt rồi ngục tốt cổ ngục tốt không có cách nào tránh thoát những ngục tốt khác đi lên đem ngươi trói chéo tay ngục tốt tố chất thân thể cùng ngươi không sai bị ệ lắm tại ngươi đối với tự sử dụng tâm lý ám thị sau đó ngươi có thể thoải mái đối kháng bọn hắn nhưng ngươi vô pháp tay không đơn đấu hai tên trở lên ngục tốt ngươi bị nhốt vào rồi phòng tạm giam trong phòng tạm giam hắc á m tối tăm eo hẹp tầm ướp căn bản không có địa phương có thể chạy trốn ngươi lui về phía sau mấy bước tăng tốc độ đánh vào cửa sắt lớn bên trên ngươi bể đầu chảy máu ngươi chết ngươi mở mắt lần nữa phát hiện mình biến thành u linh ngươi vẫn còn tại trong phòng tạm giam chân khảo gông xiềng vẫn đeo vào trên người của ngươi cấm bế kết thúc ngục tốt nhìn thấy ngươi biến thành u linh rất vô cùng kinh ngạc bọn hắn đem ngươi từ trong phòng tạm giam kéo ra ngoài đưa đến một cái khác công tác sân bãi ngươi biến thành quỷ vẫn cũng không cách nào thu được tự do ngươi một ngày một đêm làm việc thẳng đến kiểm tra thời gian kết thúc bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo muốn sống muốn chết cũng không do ngươi lý tính năm phân cảm tính năm phân ngươi chấm dứt t h ô i diễn c ự nhiên là một lần không đạt tiêu chuẩn liền mười phân đều không có lấy được trước trong cuộc thi pham là chỉ cần chết được xuyên t ấ u qua chết rất đúng bình thường đều có thể lấy được cao phân thậm chí có thể nói chỉ cần chết liền giữ gốc có thể lấy mười phân chính là tại tự do kiểm tra bên trong liền tử vong đều liền không thể lấy được tự do lần nữa ghi bàn thắng còn không cao đây rõ ràng là tại tuyên truyền một loại ý tưởng tự do là ngươi chết cũng không chiếm được đ ồ vật ngươi vĩnh viễn là quỷ dị thế giới nô lệ nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương một trăm bốn mươi chín thuộc về tự do của ngươi hai kim hâm đã từng nói n g ư ơ i chủ trì là thông qua quỷ dị thế giới rút ra năng lượng quỷ dị nếu mà hắn quản lý quỷ dị thế giới bên trong chết mạo hiểm giả càng nhiều hắn lực lượng quỷ dị cũng chỉ càng cường đại mạo hiểm giả giống như là quỷ dị thế giới nô lệ bọn hắn tại quỷ dị thế giới bên trong mạo hiểm vận tải phim đạo diễn yêu thích tiết mục khi mạo hiểm giả tại tiết mục bên trong chết đi sau đó bọn hắn liền sẽ biến thành người chủ trì cùng đạo diễn chất dinh dưỡng quỷ dị thế giới giống như là vũ trụ bên trong sâu mọt đang ăn xong cái thế giới này sau đó bọn nó liền sẽ đi xuống một cái thế giới song song tiến phát bất luận cái gì cửa hại đều sẽ không tắt chết đây là quỷ dị thế giới căn bản quy tắc lần này cũng không ngoại lệ cố nghị an ủi mình lần nữa sử dụng kỹ năng thôi diễn bắt đầu những n g ụ c tốt cho các ngươi đeo còng tay lên sườn chân mang theo các ngươi đi tới mỏ đá người an tâm làm việc thuận tiện cẩn thận quan sát một hồi hoàn cảnh nơi này mỏ đá bên ngoài có một vòng hàng rào hàng rào bên ngoài là một ph các người làm việc xong tất ngục tốt mang theo các n g ư ơ i tới đến nhà ăn các người bị đổi cổ ngồi ở heo ăn danh phía trước ăn đồ ăn thức ăn tất cả đều là dối loạn nổn ngang đồ ăn thừa c ơ thừa có vài thứ còn phát tiêu rồi người vô phát mút trôi ngươi bị ngục tốt mạnh nhấn đầu xuống vùi vào ăn trong máng người suýt nữa sắp chết kết thúc cơm trưa các người tiếp tục bị đưa đi khai thác đá đột ngột một cái khác nô lệ ngã trên mặt đất n g ụ c tốt nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói tên đầy tớ này chết ngươi vừa vặn cách đây người chết gần đây ngươi bị yêu cầu d ơ lên thi thể đưa đi thùng rác ngươi bị tháo xuống còng tay ngươi cùng một cái khác nô lệ cùng nhau d ơ lên thi thể đi theo n g ụ c tốt phía sau cái gọi là thùng rác kỳ thực chính là một cái lò thiêu xác các ngươi đem thi thể ném vào lò bên trong chỉ chốc lát sau người chết linh hồn liền từ lò ống khói bên trong bay ra nô lệ dùng nghĩa n g a ở linh hồn thừa dịp mục tốt làm việc thời gian ngươi đối với tự sử dụng rồi tâm lý ám thị ngươi che kẹp lấy mục tốt cổ dùng sức bẹ gậy n g ư ơ i phát hiện mình cư nhiên giữa bất c h i bất giác học xong giết người thủ pháp n g ư ơ i suy đoán n g ư ơ i lần trước kiểm tra thì đóng vai c ô n nhân n g ư ơ i tại nhiều lần thôi diễn hữu dụng thân thể nhớ kỹ những kỹ năng này n g ư ơ i không kịp suy tư đầy tớ của n g ư ơ i đồng bạn nhìn thấy n g ư ơ i giết ngục tốt c ư nhiên gào thét n g ư ơ i không quản được rất nhiều từ ngục tốt trên thân móc ra chìa khóa tháo gỡ x i ề n g chân càng nhiều hơn ngục tốt chạy tới n g ư ơ i giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn nhưng mà người dựa vào xuất sắc tố chất thân thể đào thoát ngục tốt đuổi bắt tâm lý ám thị kỹ năng hiệu quả kết thúc người bị chạy tới ngục tốt ép đến tại má nhưng mà người đã thông qua lần hành động này ngươi ắ m rõ r à n toàn bộ chấm đ dứt thôi diễn cố nghị trầm mặc chốc lát không nghĩ đến mình ghi bàn thắng cư nhiên càng ngày càng thấp mục tốt chạy tới kéo cố nghị và người khác cùng nhau đến mỏ đá công tác dọc theo con đường này căn bản không có cái gì đặc thù sự kiện phát sinh trong công việc thời điểm cưỡng ép chạy trốn kết cục sau cùng chắc chắn sẽ không quá tốt cố nghị không dám ở công tác thời điểm tiến hành thôi diễn mình chỉ cần dám đứng tại chỗ bất động cho dù một giây đều sẽ bị đốc công rút một roi lúc này có một cái nô lệ chợt chân một cái trên vai vật liệu đá vãi đầy mặt đất n g ụ c tốt đối với hắn chửi như tắt nước nô lệ cũng xuống ý thức cùng đốc công chống đối rồi một câu ta cũng không phải là cố ý nha còn dám mạnh miệng ngươi không phải cố ý vậy ta là cố ý cố nghị thấy vậy lén lút đối với nô lệ sử dụng tâm lý ám thị để cho hắn trở nên càng thêm kích động nhưng mà tên đầy tớ này bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu căn bản không có làm ra càng nhiều hơn hơn bắn lên hành vi hắn quỳ dưới đất khóc lớn la hét thật xin lỗi đại nhân thật xin lỗi ta không nên mạnh miệng tên này nô lệ bị những ngục tốt phá vỡ đầu lôi vào phòng tạm giam cố nghị lắc lắc đầu những nô lệ này đã đem phục tùng quản lý ý thức khắc vào sương thủy cho dù mình đối với bọn hắn tiến hành ám thị bọn hắn cũng sẽ không đưa đến cái gì mấu chốt tác dụng mỏ đá công tác làm xong bọn nô lệ bị đưa đi ăn cơm cố nghị đem đầu bỏ vào ăn trong máng nhân cơ hội này nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu các ngươi ăn cơm xong tiếp tục đi đến mỏ đá công n g ư ơ i đi theo một tên nô lệ bên cạnh yên lặng chờ đợi hắn chết đột một ngã xuống đất n g ư ơ i như lần trước bình thường đến đến thùng rác ngục tốt chính đang vùi đầu công tác n g ư ơ i đối với tự sử dụng tâm lý ám thị vốn là một trưởng vô hôn mê nô lệ lại nhanh chóng giết chết ngục tốt n g ư ơ i trộm ra chìa khóa tháo gỡ xiếng chân thuận tiện đem ngục tốt bật lửa điện thoại di động chờ tất cả thứ có thể lợi dụng tất cả đều trộm đi n g ư ơ i lén lút rời khỏi phòng người đã sớm đối với toàn bộ mục giam bố trí như lỏng bàn tay người dễ dàng vượt qua tất cả canh gác người đi đến chế biến phân xưởng người từ cửa sổ lật vào trong người leo lên sảng ngang rẽ trong phân xưởng công nhân tất cả đều là nô lệ ngục tốt vẫn đảm nhiệm đốc công tác dụng nô lệ chỉ cần hơi mở một điểm nhỏ kém ngục tốt roi liền sẽ rơi xuống n g ư ơ i hít mắt cẩn thận quan sát n g ư ơ i phát hiện dây chuyển sản xuất sản xuất ra sản phẩm c ư nhiên làm n ộ n g cảnh toi phiến n g ư ơ i hơi quan sát một hồi n g ư ơ i đi đến dây chuyển sản xuất thượng du n g ư ơ i phát hiện nơi này có rất nhiều dễ cháy vật phẩm n g ư ơ i nhảy xuống sàn g ngang lấy ra bật lửa b ố t lửa hành động của ngươi đưa tới ngục tốt chú ý bọn hắn nghĩ đến bắt ngươi nhưng thế lửa đã tại trong chớp mắt lan tràn ra những n g ụ c tốt yêu cầu bọn nô lệ xếp hàng rời khỏi trật tự ngay ngắn ngươi cầm lên mấy cái vật dẫn hỏa ném vào trong đám người trong nháy mắt để cho tràng diện trở nên hôn l o ạ n lên những n g ụ c tốt lấy ra điện kích thương đối với n g ư ơ i bắn súng ngươi trốn vào đám người hỗn loạn bên trong trộm mấy cái mộng cảnh tái phiến rời khỏi ngươi ở trong đám người tán loạn rất nhanh biến mất tại trong dòng người ngươi lấy ra s i ề n g chân thừa dịp mọi người không chú ý mình cho mình mang bên trên tiếp tục lẫn vào đám người mục tốt tạm thời từ bỏ bắt ngươi nghiêng đầu bắt đầu dập tắt hỏa hoạn sản xuất tuyến bên trên nô lệ bị bên ngoài ngục tốt tiếp ứng đưa đến qu ngươi cầm đến đến mộng cảnh thoái phiến nuốt vào trong bụng ngục tốt lấy ra một cái đặc thù tra xét công cụ rất nhanh sẽ xác định vị trí rồi vị trí của ngươi Ngươi để lộ ngươi bị mấy cái ngục tốt khống chế đưa đến thùng rác thân thể của ngươi bị thiêu thành cho tàn ngươi biến thành đu linh ngục tốt từ cho cốt của ngươi bên trong tìm đến hoàn hảo không hao tổn mộng cảnh thoái phiến ngươi bị đưa đi tiếp nhận vĩnh hằng nô dịch bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo tự cho là thông minh cảm tính một phân ly tính hai phân người chấm dứt thôi diễn nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quên được lần này thôi diễn lại chế tân thấp kiểm tra yêu cầu là trong khi thi thu được thuộc về tự do của ngươi mà mình vẫn luôn ở đây vì tranh thủ tự do của mình mà nỗ lực nhưng kết quả lại không chiếm được cao hơn số điểm cố nghị trầm tư chốc lát quyết định làm loại thứ hai nếm thử thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i lạng yên ăn cơm cơm chưa kết thúc ngươi cùng mọi người cùng nhau công tác trên công trường một tên nô lệ chết đột n ộ t ngươi bị yêu cầu đưa thi thể ngươi giúp đến n g ụ c tốt đem thi thể bỏ vào thùng rác ngươi bị lại lần nữa đưa về mỏ đá cùng mọi người cùng nhau công tác hai giờ sau đó các ngươi được a n bài đi dây chuyển sản xuất dọn đồ vận chuyển hàng hóa chính là mộng cảnh pai phiến vận chuyển xong những n g ụ c tốt còn có thể sử dụng thiết bị kiểm tra tất cả nô lệ để tránh có người tàng trữ mộng cảnh pai p h i ế cơm tối kết thúc các ngươi bị đẩy tới trong phòng tám tám ngươi cùng tất cả nô lệ cùng nhau đợi ở trong a o bọn nô lệ hiếm thấy lộ ra nụ cười bọn hắn ở trong a o tán gẫu c ư ờ i đ ù a thỉnh thoảng còn có tiếng hát truyền ra ngươi đột nhiên cảm thấy một hồi thoải mái ngươi thậm chí muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này không muốn ra ngoài ngươi vốn là có thể mà ý thức được ý nghĩ như vậy vô cùng nguy hiểm ngay sau đó ngươi nhanh chóng đối với tự sử dụng tâm lý ám thị đem ý nghĩ như vậy loại bỏ tắm thời gian đến các ngươi rời khỏi bồ tắm ngươi cùng những đầy tớ khác cùng nhau trở lại phòng giam ngủ ngươi kiểm tra thời gian kết thúc bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lần ý tính, chấm dứt thôi mắt thấp phân. Ngươi diễn. Con mẹ nó, quả nhiên là dạng này.、Cấu、nghị dọng mắng. Cùng chấm sáu quả Cấu mấy mẹ mở là l ra, trước kiểm tra một dạng, kiểm d ạ này g kiểm điểm tiêu chấm tra chuẩn đều l đang quan. vận sinh Lần n giá vèo thí sinh giá trị à trong cuộc thi cái gọi là thuộc về tự do của ngươi căn bản là cái ngụy mệnh đề bọn hắn hy vọng ngươi làm được kỳ thực là thuộc về tự do của bọn hắn thuộc về giá trị của bọn họ nhìn nói trong liều học hy vọng đào tạo là hoàn toàn không biết rõ kháng cự nô lệ là loại kia vì đặt thành một cái mục tiêu tùy thời có thể từ bỏ mình và thân nhân tánh mạng phá hôi cố nghị tâm tình bộ phát kích động hắn cảm thấy tay phải lòng bàn tay đột ngột bắt đầu phát nhiệt hắn đem bàn tay đến trước mặt mình nguyên lai、like、là cái kia xăm hình chính đang phát ra đạm nhạt hát quang nhanh lên một chút ăn đồ ăn ân ân ân ân cố nghị gật đầu một cái nhanh chóng trông đầu nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu các ngươi ăn cơm chưa xong đi đến mỏ đá công tác n g ư ơ i lĩnh làm x o n g bộ một bên công tác vừa đem ý thức của mình tập trung ở lòng bàn tay phải lòng bàn tay của ngươi toát ra một tia hát quang một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay của ngươi q u a cầu có chừng nửa cái lớn bằng quả bóng rổ nhỏ ngươi sắp tối ánh sáng màu tìm cầu thủ hướng về vật liệu đá. vật liệu đ a toái phiến cư nhiên bị quan g cầu thốn p h ệ ngươi tiếp tục đem ý thức đắm chìm vào quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ngươi phát hiện mình đi đến một cái trống trải p h ò n g bên trong căn phòng đại khái chỉ có đến năm m h vật liệu đ a toái phiến chính an an ổn thận trọng mà đợi ở tại bên trong không chỉ như thế nước của ngươi bút bút máy chuẩn kiểm chứng b ậ t lửa các loại nội dung đạo cụ cũng tại trong đó khi ngươi liền thối lui ra cái không gian này trong lòng ngươi mừng rỡ khu b bên trong đạt được quả cầu đen dĩ nhiên là một cái không gian chữ vật mình có thể đem một thứ gì đó ẩn n á cái này trong quan cầu nô lệ chết bất đắc kỳ t ử có chuyện xảy ra đúng kỳ hạn mà đến ngươi tặng hắn đi tới thùng rác ngươi cố ý tại ngục tốt phía trước phô b à y mình quả cầu ánh sáng màu đen hắn tựa hồ không nhìn thấy ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng quang cầu đem còn g tay xiềng chân thu lại cái này so với trộn ngục tốt chìa khóa dễ dàng hơn ngươi ngoan ngoãn hoàn thành công tác chạm vạn tối vận chuyển mộng cảnh thoái phiến thời điểm ngươi trộn một chút mộng cảnh thoái phiến ẩn n ó trong con cầu ngục tốt đang kiểm tra ngươi thời điểm cũng không có phát hiện ngươi giấu đồ rồi ngươi mượn cớ đi nhà vệ sinh ngục tốt dắt ngươi đi đến nhà vệ sinh tại đây trên mặt đất đâu, đâu cũng có ngục tốt chỉ là đứng ở cửa không muốn đi theo ngươi cùng nhau đi vào ngươi cố nén ghê tởm ngồi trong toa l é t bên trong ngươi đem ý thức chìm vào quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ngươi phát hiện ngươi hoàn toàn có thể tại trong q u a n g cầu hoàn thành chế tạo ma dược công tác ngục tốt ở ngoài cửa thúc giục ngươi n g ư ơ i đưa lên quần đi ra thuận tiện đối với tự sử dụng rồi tâm lý ám thị n g ư ơ i đưa tay khảo xiết tại ngục tốt trên cổ đem hắn kéo dài tới trong hầm phân để cho hắn lịch tức mà chết người chạy ra leo tường chạy tới mỏ đá mỏ đá canh gác phát hiện ngươi hướng ngươi chạy như bay đến ngươi chạy đến mỏ đá danh giới uống vào ma dược ngươi tại trong hư không nhanh chóng lao nhanh tại đây c ư nhiên là một phiến hỗn loạn không gian ngươi t ừ trong quang cầu lấy ra bật lửa tại ngươi nhen lửa bật lửa sau đó ngươi trong nháy mắt rời khỏi chỗ này hỗn loạn chi địa trước mắt của ngươi một phiến hư vô ngươi chấm dứt t h ô i diễn có cố nghị mở mắt ra cảm thấy vô cùng hưng phấn đây nơi ngục giam cũng không phải vô pháp rời đi hơn nữa ngục giam bên ngoài vẫn là một cái không gian khác chỗ đó nhất định có càng mãnh liệt hơn đồ vật đang đợi mình nghĩ đến đây cố nghị không nhịn được ăn thêm hai cái vì mình kế hoạch chạy trốn cho dù khó đi nữa ăn mình cũng phải nhét đầy cái bao tử thế giới hiện thực hải đăng quốc công lược tổ căn cứ triệt để thất thủ tổng thống đại nhân nằm ở sgant tần ổn định cái neo bên trong bị trôn ở một vùng phế tích phía dưới không rõ sống chết tân nhiệm tổ trưởng r o g e r tuyên bố từ bỏ cứu viện tổng thống mang theo sgant tần giáo sư rời khỏi căn cứ sgant tần cũng là đã từng mạo hiểm giả hắn và cấu nghị một dạng mở khóa chính là nhận thức loại thiên phú có thể vĩnh cựu đề cao bản thân chỉ số thông minh cho nên cho dù hắn rời khỏi quỷ dị thế giới vẫn có thể sáng tạo ra đủ loại khoa học kỹ thuật sản phẩm đối kháng quỷ dị s g n t tần ổn định cái neo chính là hắn phát minh dùng để đối kháng lực lượng quỷ dị đ danton nhìn qua tuổi rất trẻ chỉ có không đến ba mươi tuổi bộ dáng bên kia quá nguy hiểm chúng ta không có cách nào đang còn hắn danton nghĩ một hồi lần này lực lượng quỷ dị cường đại trước đó chưa từng có có đôi khi ta thật hy vọng lần này chúng ta chính là ngày tận thế vì sao bởi vì về sau khiêu chiến chỉ sẽ càng khó hơn sẽ không lại càng dễ danton nói ra ta phát hiện mình ổn định cái neo đã khó có thể ngăn cản lực lượng quỷ dị rồi ai biết về sau quỷ dị thế giới sẽ thiết kế ra cái gì khó dây dưa phó bản thế giới hiện t h ậ t cùng quỷ dị thế giới dây dưa càng ngày càng sâu chúng ta sớm muộn phải biến thành quỷ dị thế giới một phần không cần bi quan như thế đi giáo sư không nói gì hắn mở ra xe tải truyền hình điều đến khắc lý tư phòng phát sóng trực tiếp hắn cười lạnh một tiếng chỉ đến màn ảnh nói ra hải đăng quốc cần một cái biến thái tội phạm giết người cứu vớt đây đã là trên thế giới nhất bi quan sự tình rồi một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma cực hay đã en hãy nhập hố chương một trăm năm mươi mốt thuộc về tự do của ngươi bốn khắc lý tư trở lại ngục giam giống như về đến nhà một dạng cái khác mạo hiểm giả nhìn thấy ngục tốt đi vào đều là qua hai giây mới biết muốn ngồi trồn hồn dưới đất khắc lý tư nhìn thấy n g ụ c tốt cư nhiên ngay lập tức liền ngồi trồn hồm dưới đất ông đầu rốt cuộc là ngồi tù hộ chuyên nghiệp a thật là thuần t h ủ c rát rưởi tàn bã biến thái đang chết hy vọng những n g ụ c tốt có thể chiếu cố thật tốt khắc lý tư khắc lý tư trước mắt phiêu động qua một ít thân thiện mưa bình luận bất quá hắn cũng không có vì vậy cảm thấy không vui trong mắt hắn những người này phản ứng cực kỳ buồn cười nếu để cho những n à y anh hùng bàn phím đến quỷ dị thế giới sợ rằng liền ba phút đều không chịu được nổi n ư ờ i nhân giả không bằng người con con con n mục tốt gó gó cửa tù lớn tiếng nói đến lao động thời gian tất cả mọi người đuổi theo khắc lý tư ngoan ngoán đeo lên còng tay xiềng chân thuận tiện sử dụng một hồi linh thị những ngục tốt trên thân lập lòe yếu ớt hoàng quang bọn hắn đối với mình có nhất định uy hiếp nhưng không nguy hiểm đến tính mạng toàn bộ n g ụ c giam đều lập lòe ánh sáng màu đỏ lúc nào cũng có thể giết chết mình gg bờ giờ n g ụ c giam lực lượng là không thể kháng cự nếu như chính mình muốn sống mệnh vậy cũng đừng nằm mộng vật ngục nhưng mà mình hẳn làm sao thực hiện thuộc về mình tự do đâu khắc lý tư nghĩ một hồi đem tầm mắt chuyển tới người bên cạnh trên thân nghĩ tới một cái lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp mỏ đá khắc lý tư giơ cải bữa chỉ huy hai mươi tên nô lệ công tác toàn bộ hiệu suất làm việc đề cao không chỉ gấp mười lần hắn tại mỗi một cái nô lệ sau lưng đều an bài một cái ác linh nô b u ộ c bức bách bọn hắn đòi bỏ ngục tốt kinh ngạc nhìn đến khắc lý tư tất cả đều xông tới ngươi làm như thế nào cái này rất khó giải thích với các ngươi khắc lý tư nghĩ một lát nói ra ta có thể khống chế ác linh dứt lời khắc lý tư ngoắc tay hai mươi cái ác linh nô b u ộ c xếp thành một hàng đứng tại khắc lý tư sau lưng những ngục tốt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một bộ nhặt được món đồ chơi mới bộ dáng bọn hắn lẫn nhau lôi kéo tất cả đều tự cao anh dũng mà muốn dẫn khắc lý tư đi thấy chủ nhân ai người nhân tài này là ta phát hiện trước các ngươi không được tranh hắn là đội ngũ chúng ta bên trong đương nhiên hẳn để ta đến tặng hắn ta là lão đại của các ngươi các ngươi đều phải nghe lời của ta khắc lý tư b i ể u m ô i một cái bọn hắn tranh đoạt mình bất quá chỉ là vì cùng chủ nhân muốn một vài chỗ tốt mà thôi bọn hắn từng cái từng cái lớn lên hung t h ầ n ác sát vừa nhìn thì không phải vật gì tốt thay vì cùng bọn hắn hợp tác không như tìm một nhìn qua ngu một chút ngục tốt nghĩ đến đây khắc lý tư thao túng ác linh nô bục đối với trước mặt ba cái ngục tốt tiến hành trân tiếp ngục tốt tất cả đều mập miệng không dám nói chuyện khắc lý tư nhìn về phía ven đường cái kia không nhất bị đãi kiến ngục tốt uy ngươi ta đúng dẫn ta đi gặp chủ nhân được rồi ngục tốt gật đầu một cái trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng ai là nô lệ khắc lý tư như nguyện nhìn thấy chủ nô hắn b g ụ c vệ trên đầu mọc ra tam đôi sừng nói tới nói lui luôn là h ừ h ừ h ừ hừ. không tệ ngươi cư nhiên có thể sử dụng từ linh pháp sư năng lực h ừ h ừ ngươi coi chúng ta nô lệ quả thực lãng phí làm chúng ta cố vấn đi cảm ơn chủ nhân khắc lý tư đột nhiên cảm thấy cái chán đau đớn một hồi một cái sừng từ chán của hắn dài đi ra chỉ chốc lát sau khắc lý tư liền nhận được kiểm tra kết thúc cấm thanh cấp bậc tấn thăng cảm tính b ả y phân l ý tính b ả y phân ưn kỳ hỉ đây cũng quá đơn giản khắc lý tư cười lắc lắc đầu rời khỏi trường thi hai đoá hoa n ở, các bề ngoài một chi cố nghị an an ổn ổn làm việc thẳng đến t r ạ n g vạn g tối đến bọn hắn đứng xếp hàng đem vừa mới sinh sản xuất ra mộng cảnh toái phiến mang ra đến để lên xe chuyển vận cố nghị tắc lén lút lấy mấy cái toái phiến đi ra ẩn náo quả cầu ánh sáng màu đen bên trong đang tiếp thụ kiểm tra trước cố nghị tại quả cầu đen bên trong hoàn thành ma dược điều phối khiến hắn cảm thấy bất ngờ là tại điều phối ma dược quá trình bên trong cố nghị hoàn toàn không có nhận được tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng nguyên lai vật này còn có che đậy tinh thần ô nhiễm tác dụng cố nghị nhìn nhìn trong tầm tay hắn không biết tự mình tiến vào quả cầu đen bên trong rốt cuộc là nhục thân tiến vào vẫn là ý thức hoặc linh hồn tiến vào rõ ràng hắn tại quả cầu đen bên trong rút mình một trăm linh m máu tươi nhưng mà chỉ cần ý thức rời khỏi quả cầu đen mình sẽ không có không chút nào thoải mái cảm giác quả cầu đen năng lực viễn siêu chính mình tưởng tượng nếu mà vật này có thể dẫn đến phó bản vậy liền quá tuyệt được rồi trở về phòng đi những ngục tốt nói xong dắt bọn nô lệ hướng phòng giam đi tới Cấu ngay h ị t r i sau đó bọn hắn lấy ra điện kích thương nhắm cố nghị lại phát hiện mỗi lần cố nghị đều có thể dự đoán bọn hắn đạn đạo tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc lợi dụng thân pháp cùng công sự né tránh viên đạn giá hỏa này bất khắc làm sao bây giờ hắn là nghĩ không thông sao tư nhân hướng trong hư không đi Đang l ú cố m ọ nghị tầm mắt khiếp bị máu tơi nhiễm đỏ hắn ngẩng đầu nhìn lên một cái mọc da tam đôi sừng đại bản tử đang nằm ở trên giường mặt đầy kinh ngạc nhìn đến mình cố nghị lập tức nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu đại bàn tử từ trên giường ngồi dậy tức giận chỉ đến ngươi đại bàn tử ngươi cái này bẩn thiệu đệ tiện nô lệ tại sao phải đến gian phòng của ta đến n g ư ơ i xem nhìn một phía gian phòng này trang sức t r ắ n g lệ xem ra hẳn đúng là quý tộc chỗ ở cái đại bàn tử này hẳn đúng là cả toàn ngục giam n ầ lĩnh nói không chừng chính là chủ nô bàn tử từ mép giường rút bội kiếm ra hướng phía ngươi đi tới bội kiếm đâm về phía cổ họng của ngươi ngươi theo bản năng tránh da bàn tử dùng động tác giả nhanh chóng biến chiêu đâm về phía bộ ngực của ngươi ngươi không lùi mà thì tới từ quả cầu đen bên trong lấy ra b ư ớ máy đâm về phía bàn tử con mắt b ộ kiếm phát ra một đạo kim quang bảo vệ bản tử toàn thân bản tử nhắm lại mí mắt bút máy thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể đâm thủng hắn cười quái dị một tiếng một cước đạp về phía bộ ngực của ngươi Ngươi bay về phía bên tường tay phải va chạm vào hư không lòng bàn tay của ngươi bị hư không nuốt hết đau đớn k h ó nhịn quả cầu đen không tự chủ phát động n g ư ơ i thu hồi tay phải phát hiện quả cầu đen bên trong tích chữ một đại đoàn hư không thủy chiều đại bản tử chạy tới giơ kiếm hướng ngươi đâm tới ngươi vốn là có thể thỏ tay đón đỡ quả cầu đen bên trong hư không trong nháy mắt thôn vệ b ộ kiếm người thừa thắng sông lên sắp tối cầu nhét vào bản tử trong miệng. bàn tử hú lên quái dị đầu bể thành tàm cánh bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo nhắc nhở âm thanh một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày m ạ cực hay đã en hãy nhập h ú chương một trăm năm mươi hai thuộc về tự do của ngươi nam lao sư giám khảo cảm tính sáu phân l ý tính sáu phân n g ư ơ i chấm dứt thôi diễn nhà đại bàn tử đã nâng kiếm đánh tới cố nghị ánh mắt vô cùng lạnh lùng hắn hơi vừa nghiêng đầu né người tránh ra công kích của địch nhân lập tức bị thoải mái hóa giải đại bàn tử rõ ràng xứng sở Hắn vẫn là lần là đại ầ u bản tử còn g chưa nhàng n kịp kinh ngạc cố nghị công kích sau đó mà đến hắn một trưởng bù vào bản tử yết hầu bên trên đau đến trước mắt hắn phả ra kim tinh ầm ầm đại bàn tử ngã trên mặt đất liền sàn nhà đều run lên b a run cố nghị cưỡi ở hắn trên thân dùng đầu gối chia vào đại bàn tử c ằ m nói một cách lạnh lùng đừng n ú c ních không thì ta liền bẻ g ã y cổ của ngươi â bàn tử trận trắng mắt trong miệng ấp úng không dám nói chuyện cố nghị kiểm tra một hồi trong tay quả cầu ánh sáng màu đen bút máy bút mực chuẩn kiểm chứng đều bình yên vô sự nhưng mà bàn tử bội kiếm còn có trang ma dược bình nhưng đều bị hư không xé nát thấy tình cảnh này hắn thuận tay sau này ném đi sắp ô i ánh sáng màu cầu bên trong đồ vật rác rưởi toàn bộ vứt bỏ ngươi là ai â cố nghị hơi bông ra một hồi đầu gối. cố là là là là phải phải, nghị cải chính nói nơi này là nơi nào đây là một cái chế tạo mộng cảnh thoái phiến công xưởng chuyên cung ngói lều cố nghị trầm mặc chốc lát quả nhiên mộng cảnh mô phỏng bên trong hết thảy đều là có nó thực tế nguyên hình tòa này nô lệ công xưởng chính là vì cung cấp ngói trong lều học nhi xây dựng tại vừa mới thôi diễn trong kết quả lão sư giám khảo nói ra một chuỗi nghe không hiểu nói nghe vào giống như thu âm luận ngược cái này rất có thể là bởi vì chính mình thông quan phương pháp căn bản không tại lão sư như đã đoạn trước mà hết t h ể b i ế n số tất cả đều là trên tay mình quả cầu ánh sáng màu đen mang theo càng ra ngoài lão sư dự liệu lại càng nói rõ con đường của chính mình tìm đúng rồi bằng hữu ai là bằng hữu của ngươi cố nghị giơ lên trong tay b ú t máy một hồi đâm vào lớn lạc sơn trong đôi mắt của lớn lạc sơn găng sức vùng gãy cố nghị trên chân dùng sức thuận tay đoạn gậy h à n cổ lớn lạc diện núi bên trong phun ra bấm é p dần dần mất đi hô h cố nghị nội tâm bình tĩnh lạ thường nhiều lần giết người trải qua đã để nội tâm của hắn không có chút nào gần sóng hết thể t r u n g quanh bắt đầu trở nên mơ hồ hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại cảm tính sáu phân l ý tính sáu phân lão sư giám khảo ý nghĩa không dọ âm thanh xuất hiện tại cố nghị bên hai hắn mở mắt ra phát hiện mình bài thi bên trên c ư nhiên v ẹ t trong tầm tay phụ văn hắn cảm thấy một hồi sợ hãi có thể qua không bao lâu bài thi bên trên phụ văn tản ra lại lần nữa biến thành chẳng trị văn tự cùng lúc đó hệ thống thanh nhắc nhở cũng vâng lên ngươi hoàn thành môn học bốn kiểm tra ngươi nội dung thăm dọ đổ để thăng trước mắt ngươi nội dung thăm dò độ vì bảy mươi n g ư ơ i thu được một lần cùng thực tế trao đổi cơ hội xin hỏi phải trang hiện tại sử dụng cố nghị vừa muốn đồng ý lại nhanh chóng ngẩm miệng lại không ta từ bỏ quy định của trường học bên trong viết rõ ràng không thể lấy bất kỳ phương thức nào cùng ngoại giới giao lưu hệ thống tưởng thưởng giao lưu cơ hội chưa chắc thì không phải một lần cầm b ấ y hắn cũng không dám mạo hiểm cùng thực tế câu thông kiểm tra kết thúc thu cuốn lao sư giám khảo đi xuống giảng đài thu hồi tất cả thí sinh của giấy cố nghị ngồi ở sau khi phòng thi tỉ mỉ suy tính cái gì trần trạch vũ ngồi ở cấu nghị bên cạnh chủ động bắt chuyện ta nghe nói rồi ngươi cư nhiên chỉ đành phải mười hai phân hừng ngươi bao nhiêu mười tám phân ngươi làm sao làm ta lợi dụng kiến thức của mình cùng năng lực giúp đỡ chủ nô cải tiến phương thức sản xuất hắn tưởng thưởng ta lấy được tự do lần nữa trần trạch vũ nói ra ngươi là làm sao làm ta giết chủ nô trần trạch vũ ngay tại chỗ bất khả tư nghị nhìn đối phương ngươi đang nói nói nhảm sao làm sao ngươi làm sao có thể giết chết được hắn hắn là đau thương bất nhập liền tính ngươi có thể lẹn vào gian phòng của hắn cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn ngươi nhất định đang nói lưu nói vượng có tin hay không là tùy ngươi trần trạch vũ không muốn đang cùng cố nghị tranh cãi xoay người đi lão sư văn phòng l ĩ n h đến tưởng t h ư ờ n g cố nghị cũng theo sát phía sau lão sư giám khảo nhìn thấy cố nghị sau đó cũng không có biểu hiện ra bất cứ gì thường nào cái này khiến cố nghị cảm giác có chút ngoài ý m u ố n duy nhất có thể giải thích là được cố nghị trong tay quả cầu ánh sáng màu đen là áp đảo người chủ trì ít nhất cũng là áp đảo toàn bộ phó bản thế giới vô luận là trong cuộc thi n vẫn là lao sư trong trường đều không cách nào nhìn thấy trong tay mình quả cầu ánh sáng cùng xăm hình cố nghị trở lại túc xá nằm ở trên giường tiếp tục nghiên cứu trong tay quả cầu ánh sáng màu đen trong q u a n g cầu cư nhiên còn lưu lại một ít mộng cảnh bài phiến lợi hại cư nhiên có thể từ mộng cảnh mô phỏng bên trong đồ vật mang về c u nghị mười p h ầ n thích thú lập tức ngồi ở quả cầu ánh sáng màu đen bên trong phối trí ma dược mỗi lần thả xuống máu chỉ cần rời khỏi quả cầu ánh sáng màu đen một lần nữa tiến vào mình thì sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh hắn dòng dã rút mình một lít máu không chỉ không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào ngược lại trở nên bộc phát tinh thần quả cầu đen cường đại để cho cố nghị cảm thấy vừa kinh hỉ vừa sợ không biết lực lượng cường đại đều sẽ làm người ta sợ hãi ít nhất nhìn trước mắt đến hắn còn đang trong lòng bàn tay của ta đó cũng không có cái gì thật lo lắng cho rồi cố nghị rời khỏi q u a n cầu nắm được lòng bàn tay hắn cảm thấy có chút mệt mỏi ngay sau đó liền dứt khoát nằm ở trên giường ngủ t i ế p đi thế giới hiện thật long quốc công lược tổ căn cứ tại đây xuất hiện một nơi cực kỳ quỷ dị cảnh tượng công lược tổ căn cứ hoàn toàn biến mất rồi thay vào đó là một phiến k h ủ n g lồ hư không bất quá vùng hư không này lại phi thường ổn định lại không có khuyết t á n cũng không có thu nhỏ vì an toàn lý do phân tan tại toàn quốc các nơi đặc công trở lại căn cứ tại hư không chi địa bên ngoài thành lập bảo hộ các biện pháp lông hùng quốc đám đặc công tại tối ngày hôm qua cũng chạy tới hiện trường có bọn hắn cung cấp kỹ thuật ủng hộ bảo hộ các biện pháp thiết lập phi thường nhanh chóng cảm ơn các ngươi giúp đỡ không k h á c h khí gg bờ giờ lao địch cùng lông hùng quốc đến đại biểu y vạn bắt tay một cái trao đổi một hồi tình huống công tác hắn bởi vì cần chiếu cố t h ụ thương a kiệt tại hai nạn phát sinh vào đêm đó cũng không có ở căn cứ vì vậy mà trốn khỏi một tiếp a kiệt ngồi trên xe lăn trên đầu c ò n đeo băng nhưng hắn vẫn là không để ý khuyên can đi đến căn cứ a kiệt ta đưa ngươi đi về nghỉ n g ơ i đi không ta không muốn a kiệt có một ít chán nản nói ra vâng ta nghe bọn hắn nói bọn hắn quốc gia biên giới liền xuất hiện qua chuyện tương tự kiện lúc đó tình huống của bọn họ liền cùng chúng ta bây giờ tình huống một dạng a kiện lắc lắc đầu vẫn có một ít không an tâm l ã o địch đẩy ta đi gặp n g h ị thất n g h e một chút bọn hắn đang nói chuyện gì được l ã o địch cùng á kiện đi đến l o n g hùng quốc xây dựng hội nghị tạm thời thất lúc này bọn hắn chính đang phân tích ngày hôm qua video video bây giờ còn đang kiên trì vừa tải mạo hiểm giả chỉ còn lại có n g h ị cùng khắc lý tư rồi long quốc công lược tổ tập thể mất tích hải đăng quốc công lược tổ t r ậ t vật chạy trốn hiện tại phân tích phó bản công tác chỉ có thể giao cho quốc gia khác rồi Y gì bạn nhìn t h o á n g qua l ã o địch cùng á kiện gật đầu báo cho biết một hồi tiếp tục chỉ hướng màn ảnh lớn các vị đều chú ý đến đi cố nghị năng lực thiên phú tựa hồ lại lấy được rồi tiến hóa chúng ta nhìn một chút cái này ống kính trong màn ảnh cố nghị lén lút lấy được trong dương ngộng cảnh p h a i phiến ai cũng không thấy rõ hắn là ẩn n á u nơi nào chúng ta đều biết rõ một người chỉ có thể có một loại năng lực thiên phú cố nghị có là tinh thần hệ nhận thức loại thiên phú nhưng là bây giờ lại đồng thời nắm giữ không gian hệ năng lực đây chính là một cái trọng đại phát hiện a các ngươi long quốc mạo hiểm giả thật đúng là không bình thường ừ cảm ơn a kiện g ồ i trên xe lăn cười gật đầu một cái hàn hướng đến lao địch n g o n g ó tay thấp giọng nói ra dẫn ta rời khỏi lao địch ngẩn đầu lên cười híp mắt nói ra các vị chúng ta đi trước a kiện thân thể có một ít khó chịu các ngươi xin cứ tự nhiên lão địch đẩy a kiện rời khỏi tại bốn bề vắng lặng thời điểm a kiện đột ngột lên tiếng những n à y lão mao t ử nói chuyện thật sự là giấu một nửa dò gì một nửa bọn hắn không phải ngu xuẩn thì là hỏng làm sao cấu nghị khả năng không phải mở khóa rồi cái gì tân tiên phú mà là hắn thu được một loại nào đó chúng ta không biết đạo cụ bọn hắn vì sao hoàn toàn không có cân nhắc là nội dung đạo cụ khả năng ngươi vừa mới đang nói gì ta nghe không hiểu ta là nói a kiện trong đầu đột ngột trở nên một đoàn hồ g á n hắn cảm giác mình mơ hồ đoán đến rồi cái gì nhưng mà rất nhanh sẽ quên mất không đúng ta là muốn nói có khả năng không phải thiên phú vấn đề mà là hắn nắm giữ nắm giữ a kiện đây nhất định chính là năng lực thiên phú a không phải năng lực thiên phú là cái gì ta a kiện cảm giác có cái gì rất không đúng cảm giác kia giống như là trước mặt của ngươi có một cái cất màu vàng nuốt tấn ngươi biết rõ ràng nó là cất màu vàng nuốt tấn nhưng ngươi miệng nói đúng là không ra đến đầu chính là không nhận ra thậm chí sẽ còn không tự chủ được đem cất màu vàng nuốt tấn nói thành lá thuốc giục thêm không sai chính là xong thiên phú a kiện đốc định nói ra chờ c ấ nghị sau khi trở về chúng ta nhất định phải hỏi hắn một chút là chuyện gì xảy ra đúng nha đúng nha quỷ dị thế giới kỳ thi cuối ngày thứ sáu cấu nghị từ trên giường bỏ dậy nhìn về phía ngoài nhà bên ngoài hư không thủy chiều trở nên so sánh trước kia càng thêm m á n h liệt cho dù cách cửa sổ kiếng đều có thể cảm nhận được kia đầy đủ thôn vệ nhân tâm v i lực trần trạch vũ vẫn lặng lẽ thức dậy rửa mặt h ắ n t ừ trong ngăn kéo lấy ra một bộ sạch sẽ đồng phục học sinh ở phía trên ký xuống tên của mình đưa cho c ấ nghị này làm cái gì vậy vật kỷ niệm trần trạch vũ nói ra hôm nay là kiểm tra ngày thứ sáu rồi thi song sau đó vô luận kết quả thế nào chúng ta đều không có cơ hội không gặp mặt nhau nữa nói thật nếu quả thật là dạng này ta còn có chút vui vẻ đi cố nghị nhận lấy trần trạch vũ ý phục cười lạnh một tiếng trần trạch vũ không có giải thích nhiều hắn cũng khẽ mỉm cười rời khỏi phòng ngủ cố nghị đi đến lầu một đại s ả n h ăn xong điểm tâm sau đó lại mua hai cái bút trần trạch vũ đồng phục học sinh bị hắn nhét vào phòng ngủ giường bên trên cũng không có mang tới t ú c quản đại mụ cùng mấy ngày trước một dạng đứng ở cửa lớn được rồi dựa theo danh sách thứ tự lên đây đi trần trạch vũ đến ngươi cái cuối cùng từ bỏ người là ai là phụ thân của ta lựa chọn sáng suốt tiến tới đi cố nghị đến n g ư ơ i cái cuối cùng từ bỏ người là ai phụ thân lựa chọn sáng suốt tiến tới đi cố nghị hít sâu một hơi hướng phía lớp học tiếng pháp đây là toàn bộ phó bản bên trong cái cuối cùng cửa ai khó chỉ cần hoàn thành cuối cùng này khảo nghiệm mình nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu về tất cả mọi người hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vô tận hư không dùng quả cầu ánh sáng màu đen gãi một cái tiếp tục tiến lên một bên khác khắc lý tư cũng đồng dạng đứng ở tốc quản đại mụ trước mặt khắc lý tư đến người cái cuối cùng từ bỏ người là ai Khắc l người điền ra một chút hai người khác đều đối với xã hội có ý nghĩa trọng đại ngươi hẳn cuối cùng mới thả vứt bỏ bọn hắn đầu tiên từ bỏ đường na a di mới đúng ta có thể biết rõ ngươi tại sao phải an bài như vậy ngươi từ bỏ thứ tự sao Bọn hắn chỉ là đối với xã hội hữu dụng cũng không phải đối với ta hữu dụng khắc lý tư cười lạnh nói đường na a di là một cái không tồi người công cụ nàng cuối cùng vô điều kiện tin tưởng ta nếu mà sớm như vậy từ bỏ không khỏi quá đáng tiếc không có nàng ta rất khó tìm thích hợp điểm dừng chân muốn tìm được cái thứ nhì như thế người tín nhiệm ta không phải là dễ dàng như vậy đi gg bởi giờ nga thú vị ý nghĩ ta rất chờ mong ngươi tại cuối cùng một đợt trong cuộc thi biểu hiện h a cảm ơn nhiều khắc lý tư nhún nhún bay chuyển thân hướng đi lớp học cá nguyệt gánh x ế t thú bên trong khúc khang bình cùng tất cả mọi người ngồi chung tại trước màn ảnh lớn chú ý quỷ dị thế giới nhất cử nhất động khi cố nghị nói ra muốn từ bỏ phụ thân mình thời điểm toàn bộ gánh xiết thú đều chấn động lên ngang a động đất động đất phái đại tinh mau tránh ra a đám khán giả loạn thành một đoàn khúc khang bình cũng đi theo đại hỏa rời khỏi phòng hướng theo cố nghị từ bỏ cuối cùng một vị thân nhân lực lượng quỷ dị xâm phạm đạt tới đ ỉ n h phong ngay cả á nguyệt gánh xiết thú cũng có chút không chịu nổi khúc khang bình nghiêng đầu nhìn về phía á nguyệt đoàn trưởng thành ở đây tất cả mọi người dựa vào á nguyệt đoàn trưởng lắc lắc đầu nhìn về phía mình thẳng hề bọn hắn ngã trái ngã phải cùng đám khán giả một dạng chật vật、a. gọi các ngươi ngày thường luyện tập nhiều luyện tập hiện tại gặp phải phiền thoái mỗi một người đều thành n g u y ệ n chân tung rồi bắt đầu từ ngày mai khởi mỗi người ra luyện ba giờ cái cân cứng nhắc á m nguyệt vừa dứt lời màu tím bầu trời liền bị xé mở một cái lỗ hồng lớn một cái khủng lồ hắt thủ từ trên trời rơi xuống chạy thẳng tới á m nguyệt gánh s i ế t thú mà tới đánh nhau không đánh lại ngươi chạy trốn ta chính là nhất lưu á m nguyệt dầm chân một cái màu đen thủ trượng liền từ trong mặt đất dài đi ra hắm nắm thủ trượng giống như nắm xe hơi thao tác cái một dạng đẩy về phía trước thật xin lỗi á vé vào cửao Áng Nguyệt gánh Nguyệt x i ế chương một trăm năm mươi bốn xe điện vấn đề khó khăn một quỷ dị thế giới cố nghị cùng rất nhiều học sinh đi đến trường thi hắn nhìn nhìn một phía hôm nay trường thi của bọn hắn là một gian phòng học có bậc thang tất cả tham dự trận thứ năm kiểm tra học sinh đều ở chỗ này cố nghị quay đầu nhìn về phía bên trái trần trạch vũ vậy mà cũng ở nơi đây lão sư giám khảo tiếng bước chân vang r ộ i nàng đi đến giảng đài bên trên trong tay lại không có lấy bài thi các vị chào các bạn học các ngươi có thể tới tại đây nói do các ngươi đã so sánh những bạn học khác ưu tú rất nhiều nhưng mà nếu mà muốn chân chính từ ngói trong lều học tốt nghiệp các ngươi còn cần trải qua một lần cuối cùng khảo nghiệm hôm nay kiểm tra môn học là t ử vong người giàu sẽ chết người nghèo sẽ chết quan lớn sẽ chết bình dân sẽ chết nam nhân sẽ chết nữ nhân sẽ chết tử vong là trên thế giới duy nhất một kiện công bình sự tình cũng là chúng ta cần cùng đối mặt sự tình mọi người hướng phía dưới chân nhìn lại đông đảo chúng sinh như là kiến hôi tại mặt đất bỏ liền tính nhà cao ốc ở trong mắt bọn hắn cũng như mô hình xếp gỗ một dạng nhỏ bé mà thành phố này chính là long quốc đế đô Cấu ngươi h ị h ử n g sốt một ít chút t r a n h trạch n nhắm vũ lao nhân ngươi nhìn một chút bột phía tất cả mọi người đều thần sắc bình tĩnh lựa chọn lao nhân ngươi không nói gì lao sư giám khảo đáp đề thời gian đến tổng cộng hai mươi chín người chọn l ã o nhân một nhân khí quyển hình ảnh nhất truyền l ã o nhân cùng phụ nữ có thai cùng nhau xuất hiện tại lối đi bộ tại băng qua đường thì phụ nữ có thai trong tay túi đột ngột rơi trên mặt đất nàng muốn đưa tay đi nhặt l ã o nhân tắt tiếp tục tiến lên một chiếc xe buýt nhanh như tên bắn mà vượt qua tại chỗ đụng chết l ã o nhân phụ nữ có thai tránh được một kiếp lao sư giám khảo đề thứ hai xin nghe đề một cái đỉnh phong khoa học ra cùng ba cái lúc nhỏ h à i tử ngươi lựa chọn từ bỏ mỗi một cái người vẫn trầm mặc người bây giờ minh bạch cái gọi là tử vong kiểm tra chính là xử lý xe điện vấn đề khó khăn m ơ n n ữ a kiểm tra kết quả cuối cùng sẽ ảnh hưởng trong thực tế người một khắc này ngươi cùng toàn thể thí sinh sẽ trở thành quyết định sinh tử thần linh mọi người đáp án bắt đầu xuất hiện khác nhau lão sư giám khảo đáp đề thời gian đến m ộ ư ơ i ba người chọn khoa học ra m ộ ư ơ i sáu người chọn từ bỏ ba cái lúc nhỏ h ả i tử một nhân khí quyển một chiếc xe hơi phá tan hàng rào rơi vào trong nước sông trong xe ba cái h ả i tử toàn bộ bị vong chỉ có khoa học ra còn sống mà ba cái kia h ả i tử dĩ nhiên là hắn con gái ruột thịt ngươi cảm thấy mười phần đau buồn ngươi cố gắng ngăn cản trận thi này nhưng ngươi căn bản là không có cách di động thân thể của mình、người ngươi dừng lại cho ta không cần nói cái này kiểm tra không có chút nào một chiếc máy bay từ các ngươi lòng b à n chân bay qua động cơ tiếng nổ lấn át tiếng gọi hàng của ngươi lao sư giám khảo chú ý đến ngươi lao sư giám khảo xin nghiêm túc đối đã kiểm tra nếu mà lại bỏ quyền ngươi sẽ bị hủy bỏ thành tích cuộc thi cũng bị ngói trong lều học khai trừ mời tuân thủ cơ bản kỷ luật trường thi ngươi không người nào có thể quyết định sinh tử của người khác thế gian tất cả cũng không phải hoặc này hoặc kia để trắc n h i ệ m lao sư giám khảo trái với kỷ luật trường thi ngươi bị khai trừ đi lao sư giám khảo rút ra giáo tiên hướng phía đầu của ngươi ném qua ngươi bị giáo tiên đâm xuyên qua đầu trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị hít sâu một hơi tại trận thi này bên trong mình là không thể bung tha t á t đáp nếu mà từ bỏ đạt đến ba lần mình liền sẽ trực tiếp xử thua hắn vẫn tưởng đoạn kiểm tra cũng bắt thành là ý nghĩ hào huyền tự bay trên không trung thời điểm phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn cố nghị nhìn tay phải của mình quyết định nếm thử một lần nữa thôi diễn bắt đầu lao sư giám khảo từ trong lòng ngực lấy ra một tờ của giấy lao sư giám khảo để thứ nhất mục đích xin nghe để ngươi đem ý thức tập trung ở tay phải hư không thủy triều từ lòng bàn tay chạy ra người rốt cuộc khôi phục hành động tự do nhưng người thân thể cũng không bị khống chế đi xuống người rơi trên mặt đất té thành thịt nát người chết tôi h diễn kết thúc cố nghị lại lần nữa mở mắt ra hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất to gan chủ ý một lần nữa tôi h diễn bắt đầu lao sư giám khảo lấy ra bài thi chuẩn bị ra đ ề n g ư ờ i lập tức cắt đứt lao sư người lao sư ta có cái vấn đề muốn hỏi lao sư giám khảo có vấn đề gì người ta muốn biết nơi này là nơi nào lao sư giám khảo ta đây không thể nói cho ngươi để tránh ngươi sẽ gian lận ta chỉ có thể nói đây là một cái thế giới song song ngươi lão sư ta còn có cái vấn đề ta hy vọng ngươi có thể cấp cho ta giải đáp lão sư giám khảo bây giờ không phải là giờ học là kiểm tra mời tuân thủ kỷ luật trường thi ngươi lão sư cho dù ngươi phân ta vi kỷ ta cũng muốn hỏi cái vấn đề này chúng ta tại sao phải làm thế hoặc này hoặc kia thi đơn lựa chọn chúng ta dựa vào cái gì có thể dùng lựa chọn của chúng ta đi quyết định sinh tử của người khác lão sư giám khảo quyết định sinh tử không phải chúng ta mà là vận mệnh chúng ta đứng ở chỗ này làm ra gian nan nhất quyết định là bởi vì hết t hệ các thứ này là chức trách của chúng ta cũng là thuộc về chúng ta vận mệnh hai tử tin tưởng lý tính khống chế cảm tính nhưng không nên bị ngươi cảm tính khống chế ngươi bởi vì chúng ta là đưa vào quan tài sư lao sư giám khảo bởi vì chúng ta là đưa vào quan tài sư ngươi trầm mặc chốc lát trước ngươi một mực đang suy tư một cái vấn đề đó chính là ngói lều người có phải là sách lịch sử bên trong nhắc tới đưa vào quan tài sư hôm nay ngươi cuối cùng từ lao sư giám khảo trong miệng đạt được rồi trả lời khẳng định Từ n tư bởi trong h vì tại ngói cuộc t cho và lều người trong mắt quỷ dị thế giới là tuyệt đối vô pháp đánh bại nếu văn minh tiêu diệt không thể ngăn trở như vậy bọn hắn không thể làm gì khác hơn là chọn cất giữ những cái kia có giá trị nhất người hoặc vật hiện tại ngói trong lều học thành vì quỷ dị thế giới một cái phó bản điều này nói rõ đã từng đưa vào quan tài sư đã sớm tiêu diệt hoặc là đã đầu hàng căn này trường học là ngói lều người cuối cùng cho cốt nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện Trước phát từ sư giám khảo, ngươi còn có vấn đề khác có. điện đề đề đầu, giám giờ, ngươi, không có. Ngươi vấn khăn. vấn khó khảo, không Lao lắc lắc sao? bay lúc này chính đang Gì máy Bờ bởi này lúc chính dưới lúc này ngươi coi là tốt thời gian lập tức thả tay phải quả cầu đen bên trong hư không thủy chiều ngươi lần nữa khôi phục tự do nhưng mà thân thể cũng không bị khống chế rơi xuống giữa không trung bên hai của ngươi chuyển đến tiếng gió vun vút ngươi không ngừng điều chỉnh vị trí vừa vặn rơi vào máy bay cánh máy bay bên trên ngươi nghe thấy tiếng g ã y xương thuận theo lồng ngực chuyển vào lỗ thai ngươi cặp chân đã g ã y xương ngươi cố nén kịch liệt đau nhức hai tay gắt gao giữ lại cánh máy bay r à n h r i ớ i trên trời hư không thủy chiều bắt đầu lan ra lao sư g á m khảo tay vung lên đem mặt các học sinh đưa về trường thi ngươi phát hiện thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên trong suốt lao sư giám khảo bay đến trước mặt của ngươi lao sư giám khảo kiểm tra tựa hồ xuất hiện một ít ngoài ý mớn xem ra chúng ta cần kết thúc cuộc thi ngươi được lao sư cứu trở về trước mắt của ngươi một phiến hư vô ngươi chấm dứt t h ô i diễn cố nghị mở mắt ra hoàn toàn yên tâm quả nhiên như mình dự đoán phó bản bên trong tất cả n đều không cách nào nhận biết được viên hcầu kia vừa mới thai nạn rõ ràng chính là mình một tay tạo thành nhưng mà lao sư giám khảo không chỉ không có tự trách mình ngược lại đem hết thệ các thứ này quy kết làm ngoài ý mớn quả cầu ánh sáng màu đen cấp bậc khả năng cao hơn rồi tất cả mọi người nhưng mà nó có thể hay không so sánh người chủ trì cấp bậc còn cao cố nghị ngẩng đầu lên phát hiện lão sư giám khảo chính đang lấy ra c ộ n giấy chuẩn bị đọc đề lão sư xin chờ một chút làm sao ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi cố nghị lộ ra một cái vô hại nụ cười hắn cần trì hoãn một chút thời gian thẳng đến chiếc phi cơ kia đi đến dưới chân của mình khắc lý tư mở mắt ra phát hiện mình đi đến gọ thảm thành phố vùng trời nhìn đến dưới chân đô thị phun hoa khắc lý tư lộ ra nụ cười vui vẻ đây là về đến cố hương sao hì hì ha hả lão sư giám khảo tung bay ở trước mặt mọi người d ơ lên trong tay của giấy mà không thay đổi đọc trên tay đ ề mục được rồi các đồng học kiểm tra chính thức bắt đầu hiện tại là cái thứ nhất đ ề mục một cái ốm yếu lao nhân cùng một cái phụ nữ có thai ngươi lựa chọn từ bỏ là ai khắc lý tư không gấp nhất tay mà là nhìn xung quanh một chút đồng học mọi người nhất trí bỏ phiếu từ bỏ ốm yếu lao nhân nguyên lai、like、là cái ý này à. khắc lý tư thấy vậy cùng mọi người một dạng lựa chọn bỏ phiếu từ bỏ lao nhân tiếp theo mọi người cảnh tượng trước mắt biến đổi nhìn thấy lao nhân ngã xuống bị xe nghiền qua cảnh tượng trừ chỗ đó ra khắc lý tư trước mắt còn bay qua một ít thế giới hiện thật mưa bình luận tất cả mọi người tại tán dương mình tâm ngoan t h ủ lạc không hề có nhân tính đề thứ hai ba cái tiểu hải tử cùng một cái đỉnh phong khoa học gia lựa chọn từ bỏ là ai khắc lý tư không chút do dự lựa chọn từ bỏ tiểu hải tử lão sư giám khảo nhìn một chút mọi người bỏ phiếu bình tĩnh nói ra mười ba người chọn khoa học gia mười bảy người chọn từ bỏ ba cái lúc nhỏ hải tử cảnh tượng lần nữa biến hóa khoa học gia cùng ba cái hải tử đồng thời rơi xuống nước cuối cùng cũng chỉ có khoa học gia xuống lại vấn đề thứ ba một tên đỉnh phong khoa học gia cùng ba trăm cái vô tội thị dân ngươi lựa chọn từ bỏ là ai có vài người lâm vào do dự khắc lý tư cười lạnh nhìn nhìn những cái kia vô pháp quyết định người bọn hắn sở dĩ không biết rõ chọn cái gì là bởi vì bọn hắn đem mình đại nhập thành kia ba trăm cái vô tội thị dân có thể trên thực tế khắc lý tư chưa bao giờ cảm giác mình là người bình thường hắn là tinh anh là cường giả cường giả liền hẳn hưởng thụ tất cả xã hội tài nguyên để những người khác kẻ y ế u cấp giữa mình khắc lý tư suy nghĩ hồi lâu quyết định từ bỏ ba trăm cái vô tội thị dân mười lăm người lựa chọn từ bỏ khoa học ra mười lăm người từ bỏ vô tội thị dân a các ngươi đọc sách đọc đến trong bụng chó sao cảnh tượng biến đổi một tòa y viện xảy ra cháy lớn bao gồm khoa học gia ở bên trong ba trăm cái thị dân toàn bộ không vùi thân b i ể n lửa khắc lý tư lọt vào c h ầ m tư hắn bắt đầu có một ít không hiểu những người khác suy nghĩ chẳng lẽ mỗi cái thí sinh phán xét tiêu chuẩn cũng không phải cố định bất quá chiếu theo xã hội nhân loại phức tạp luân lý đạo đức đến phán xét đáp án của vấn đề này phi thường khó lấy thảo luận khắc lý tư nghiêng đầu nhìn về phía những thí sinh khác mở ra linh thị trạng thái lựa chọn từ bỏ khoa học gia đỉnh đầu đều lập lòe lục quang người đại bị súc vô hại lựa chọn từ bỏ bình dân đỉnh đầu đều lập lập l màu vàng ánh chỉ riêng quan sát những bạn học này cũng không thể giúp đỡ mình tìm đến chính xác thông quan phương pháp tiếp theo một vấn đề cuối cùng lão sư giám khảo thu hồi cuộn giấy cười híp mắt nhìn đến ở đây tất cả mọi người bản thân ngươi cùng ngươi tất cả đồng bào ngươi nguyện ý từ bỏ mỗi một cái khắc lý tư lựa chọn từ bỏ đồng bào lão sư giám khảo chờ đợi toàn thể đồng học đáp lại xong cười nói rất tốt tổng cộng hai mươi chín người chọn từ bỏ mình một người lựa chọn từ bỏ đồng bào tớ ép khắc lý tư thấp giọng mắng nhiều người như vậy đều lựa chọn từ bỏ mình nhưng mà lưu lại cái khác đồng bào vì sao đây hoàn toàn cùng bọn hắn trước giá trị quan khác nhau a chẳng lẽ ngói lều người không đều là một ít vì tư lợi người sao không đúng ngói lều người hẳn đúng là cực độ lý tính người tại mình và toàn thể đồng bào trước mặt nhất định là toàn thể đồng bào phân lượng càng nặng cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn từ bọn mình bị hủy khắc lý tư hết thẻ chung quanh lâm vào hoàn toàn đố ám hắn cảm thấy sự khó thở giống như đuối nước một dạng qua không biết rõ bao lâu hắn rốt cuộc lại lần nữa đạp ở rồi trên mặt đất nơi này là một nơi rộng rãi viện bảo tàng xung quanh tất cả đều là nhiều loại thủ công nghệ phẩm nhìn kỹ một chút mới biết những cái kia hàng thủ công nghệ vậy mà tất cả đều là sống bọn nó nghiêng đồn lại tò mò nhìn khắc lý tư có còn có thể phát ra thì thầm âm thanh quái dị để cho người không khỏi toàn thân phát run hoan nghê ngươi n d ũ n g cảm b ạ o hiểm giả là ai khắc lý tư quay đầu cảnh giác nhìn về phía sau lưng màu đen áo bành tô màu đen áo sơ mi màu đen cao lễ mạo dày da màu đen màu đen thủ trượng làn da màu đen trong mắt màu đen màu đen trồng dâu một cái toàn thân màu đen thân sĩ xuất hiện tại khắc lý tư sau lưng tuổi của hắn không lớn tối đa ba mươi tuổi hành vi cử chỉ có loại vận luật đặc biệt giống như khiêu vũ một h ư n g ta tự giới thiệu mình một chút Ta trì, thể gọi ta tiến、sĩ. Trẻ tuổi thân sĩ nói ra, là lần này bản người ngươi nói ngươi phó chủ có gọi đối sĩ. sĩ vì ớ bước giới trước, trước giới i hải thiết hài lời giam lại hiện ta thấy Tư trả thế tháng Tư trong vượt qua. Lần trước thông trở thế thật. sao? đang qua, quan sau cử cảm Khắc Khắc ngục cũng không có không hắn không kế mấy đây vào lòng Lý Lý luôn lần ngờ vẫn đầu, đó quỷ v dị ở vậy mà công lược tổ liên quan đến người chủ trì tình báo mới nhất khắc lý tư không biết gì cả hắn không dám ở nơi này vị người chủ trì trước mặt nói lung tung loạn trả lời â cũng không tệ lắm kỳ hỉ cảm ơn người khen ngợi không thể không nói Biểu hiện chương ủ a ta ngươi một rất mực à i lòng, n g i là c h ú ta một mực muốn người trăm ì tìm m Làm gì sao? Vừa mới môn học 5 cái là một cái dự diễn mà kiểm ta. thôi, t sao? Vừa là gì cái cái diễn chân chính học dự a của ta là này hoàn thành, ở chỗ x i năm mươi sáu xe điện vấn đề khó khăn ba khắc lý tư đối với tiến sĩ phi thường tiên kỵ mình lấy làm tiêu ngạo kỹ năng tiên h phú tại tiến sĩ trước mặt không có một chút tác dụng cảm giác này giống như là một cái người khỏe mạnh đột một mù một dạng không biết làm thế nào khắc lý tư tận lực duy trì bình tĩnh không để cho tiến sĩ nhìn ra mình có thứ gì hốt hoảng tâm tình tại không biết rõ tiến sĩ lập trường trước khắc lý tư không dám cho thấy bản tính của mình tiến sĩ mang theo khắc lý tư đi đến một gian phòng chiếu phim hai người song song ngồi ở chỗ ngồi bắc giang đến điểm tiến sĩ gật đầu một cái vỗ tay phát ra tiếng một hộp bắp giang từ trên trời rơi xuống rơi vào khắc lý tư trong ngực khắc lý tư ăn hai cái tâm tình khẩn trương lập tức yên tĩnh lại hắn phát hiện tiến sĩ cũng không phải muốn gây bất lợi cho chính mình hắn thật giống như đối với mình phi thường thân thiện ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi nói vừa mới ngươi lựa chọn từ bỏ tất cả đồng bào là vì thông quan hay là bởi vì nếu mà ngươi thật gặp phải loại tình huống này ngươi sẽ hy sinh đồng bào cứu mình khắc lý tư suy tư một hồi lúc này mới lên tiếng ta cũng không biết ta chẳng qua là cảm thấy nếu như là ngói lều người đến giải đ ầ mục đích bọn hắn đều biết làm như thế đi tại đây sáu ngày tiếp xúc bên trong ta phát hiện bọn họ đều là một đám không thèm chú ý đến thân tình hữu tình, tình yêu người Ta cho r ằ n g cái này phó bản thông quan phó p h ư ơ n quảng g pháp là đ i tất cả nhân là o ạ i tình cảm. Nhưng cảm. m tại cuối c ù nghiêm một cuộc đợt trong t ta phát hiện tựa hồ cũng không phải hiện hồ không h ngươi i cũng dạng này. n Ồ, g là nghiêm túc sao đương nhiên khắc lý tư dùng sức nhẹ gật đầu biểu tình phải nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc tiến sĩ cười ha ha nếu mà ta cho ngươi biết ngươi lập tức thật liền sẽ gặp phải cái vấn đề này ngươi sẽ làm sao ngươi là ý gì tiến sĩ lấy tay trượng khe k h ẽ gõ một cái sàn nhà xung quanh phòng chiếu phim biến mất hết sạch chỉ để lại hai người bọn họ phía dưới m ư n g ghế xuyên qua một phiến hư không hai người lại một lần nữa xuất hiện tại gò thảm thành phố vùng trời tại đây rất quen thuộc đi đương nhiên ta bây giờ có thể nói cho ngươi ngươi tại quỷ dị thế giới bên trong làm ra mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng thế giới hiện thật ngươi sẽ làm gì đâu khắc lý tư s ừ n g sốt một chút k i u công lược tổ tổ trưởng còn có tổng thống đại nhân có phải hay không đều biết chết phải cái gì chẳng lẽ chúng ta tại quỷ dị thế giới bên trong làm ra quyết định sẽ ảnh hưởng thế giới hiện thật không sai khắc lý tư s ừ n g sốt một chút tại điện bài thi thời điểm khắc lý tư chỉ là ôm lấy đùa dai tâm tính viết xuống ba người kia danh tự không nghĩ đến mình vậy mà thật đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy cho nên ngươi hiện tại có một cái quyết định cơ hội toàn bộ hải đăng quốc sinh t ử đặt ở lòng bàn tay của ngươi rồi nếu mà lựa chọn tử vong ngươi quốc gia sẽ thoát khỏi nguy hiểm không muốn tiếp tục bị đến quỷ dị xâm nhiễu nếu mà lựa chọn tự do ngươi sẽ cùng ta cũng như thế trở thành người chủ trì không cần tại quỷ dị thế giới mạo hiểm còn có thể nắm giữ vô thượng lực lượng ngươi lựa chọn cái gì khắc lý tư nhữ mày một cái khi biết đất đai dưới chân thật đúng là quê hương mình thì khắc lý tư sinh ra trong nháy mắt do dự dự theo trước kiểm tra thì các đồng học lựa chọn kết quả mình h ẳ n lựa chọn từ bỏ mình cứu vớt tất cả đồng bào nhưng nếu mà dựa theo người chủ trì t r ư ớ c dẫn dụ còn không chờ khắc lý tư mở miệng t r u n g quanh của bọn hắn ra liền hiện một nhóm mưa bình luận cái này còn có cái gì hào chọn mau đi chết nha một bên là hơn ba ước người một bên là một mình người ai cũng biết bên kia trọng yếu hơn khắc lý tư không được chọn sai a thân nhân của ngươi cùng bằng hữu sẽ nhận được rất tốt chiếu cố ngươi sẽ trở thành toàn bộ nhân loại anh hùng ngươi không thể ích kỷ vô số ý nghĩ vọt vào khắc lý tư bộ não bọn hắn đều đang bức bách khắc lý tư lựa chọn tử vong bởi vì không có cách nào sử dụng năng lực thiên phú loại này kịch liệt tinh thần chấn động để cho khắc lý tư suýt nữa đến mất hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi mới từ một phiến hỗn độn bên trong tìm về mình làm sao khắc lý tư tiến sĩ cười nói lựa chọn của ngươi là ta chọn tự do khắc lý tư lớn t i ế n g mắng những n à y ngu xuẩn p h à m nhân có một cái tính một cái đều con mẹ nó đi chết đi đây đều là bọn hắn tự tìm khắc lý tư cặp mắt đỏ bừng mắng nếu nếu chỉ cần có một người tự nói với mình không nên đi chết khắc lý tư khả năng đều biết cân nhắc lựa chọn hy sinh mình một chút dù sao mình lý tưởng là danh thủy thiên cổ nếu mà có thể làm anh hùng danh thủy thiên cổ vậy cũng rất không tồi nhưng mà nhưng mà hết lần này tới lần khác những này ngu m g ộ i nhân loại không có một cái vì mình lo nghĩ bọn hắn chỉ là một đám ích kỷ mà lại tự đại ngu xuẩn tại lúc này khắc lý tư triệt để phản bội nhân loại lựa chọn hướng về quỷ dị thế giới đầu hàng ngươi nói không sai khắc lý tư nhân loại không đáng được cứu vớt gia nhập chúng ta đi ta rất chờ mong ngươi sẽ cho quỷ dị thế giới mang theo cái dạng gì thay đổi tiến sĩ cười ha ha đưa tay đặt ở khắc lý tư đỉnh đầu khắc lý tư thân hình từng bước trở nên trong suốt thẳng đến hoàn toàn biến mất chính đang tiến sĩ tiến đi khắc lý tư thì hắn chợt phát hiện cố nghị t r ỗ ở phó bản phát sinh ngoài ý muốn tại cuối cùng kiểm tra quá trình bên trong cư nhiên phát sinh hư không xâm lấn thai nạn chuyện lạ là, là đã ra hư cái gì sao tiến sĩ trầm tư chốc lát cố nghị chính là chủ nhân coi trọng nhất một tên mạo hiểm giả hơn nữa còn nắm giữ dự báo tương lai năng lực hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản mà chết đi nên đi cùng vị này cố đồng học tốt hảo trò chuyện một chút rồi thế giới hiện thật hải đăng quốc bầu trời bị một mảng lớn h á cám che lấp san tân giáo sư nhìn trên trời h á cám bất đắc di thở dài tận thế đến g i ã n t o n nhìn nhìn mình tay phải từ ngón tay đến lòng bàn tay từ lòng bàn tay tới cổ tay từ cổ tay tới tay cánh tay thân thể của mình chính đang từng bước biến thành một tảng đá toàn bộ hải đ ă n g quốc một phiến yên lặng tất cả mọi người đều biến thành không có mạng sống tượng đá trên trời hắc cám cũng không có đình chỉ lan ra hắn chính đang từng bước một hướng về nước láng giềng đến gần những người mạo hiểm kia đã sớm t ử v o n g quốc độ đầu tiên gặp nạn tất cả mọi người đều tại trước khi chết nhìn thấy hy sinh người mạo hiểm dung nhan bọn hắn môi cái mang lòng oán niệm đối với toàn thể nhân loại phát ra lời nguyên ác độc nhất các n g ư ơ i biết rõ đồng hồ đeo tay kia với ta mà nói ý vị như thế nào sao không các ngươi không biết rõ hy sinh ta một cái hạnh phúc ngàn vào nhà vậy ta hiện tại hy sinh ngàn vào nhà hạnh phúc ta một cái không vậy các ngươi không phải muốn ta chết sao hiện tại ta đã chết rồi giờ đến phiên các ngươi theo ta cùng đi địa ngục chơi đ ù a hát cám vượt qua đại dương hướng phía long quốc mà đi tận thế thật tới gần cố nghị mở mắt ra phát hiện mình đã trở lại trường học hai chân của hắn gãy xương căn bản không có biện pháp hành động lao sư giám khảo đi đến cố nghị bên cạnh mặt đầy lo âu hai tử người không sao chứ ừ hai cái chân đều gậy cố nghị xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n cuộc thi của chúng ta nên làm cái gì người trước tiên trị thương đi kiểm tra có cái gì trọng yếu lão sư giám khảo nói xong xoay người muốn đi đúng vào lúc này một mực cho cố nghị cấp cho kiểm tra tưởng thưởng chấm bài thi lao sư đi tới cầm trong tay hắn một túi mộng cành toài phiến đi đến cố nghị bên cạnh hai tử ngươi chính là cố nghị đúng hiệu trưởng nói muốn tìm ngươi thế nhưng chân của ta không sao ta hiện tại cho ngươi điều chế ma dược không cần ba phút ngươi là có thể sống bật nảy loạn một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày m ạ p cực hay đã en hãy nhập hố chương một trăm năm mươi bảy xe điện vấn đề khó khăn bốn chấm bài thi lão sư quả nhiên không có nói khoác lắc đang uống bên dưới ma dược sau đó cố nghị hai chân quả nhiên khôi phục bình thường bọn hắn dịu đỡ cố nghị chỉ đến ngoài cửa sổ một phiến hư không nói ra hiệu trưởng ở bên kia chờ ngươi có thể bên ngoài là hư không phong bạo a không sao ta đưa ngươi đi qua lão sư đỡ cố nghị hướng phía một phiến kia phong bạo bay đi cố nghị nhắm mắt lại cảm thấy một hồi ngạt thở đến lúc mở mắt lần nữa thời điểm hắn đã đến một cái khổ viện bảo tàng lúc này cố nghị bên t h a i chuyển đến hệ thống nhắc nhở ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt nội dung thăm dò độ vì tám mươi hai lao sư hướng hắn gật đầu một cái chuyển thân biến mất trong viện bảo tàng hàng triển lãm phát ra chi chi tiếng vang bọn hắn từng cái từng cái mọc ra con mắt cùng miệng phát ra thì thầm âm thanh người mới tới loại hắn thật giống như mới ra lò bánh kem thật muốn ăn a h ỳ hì ha hả cố nghị tinh táo đứng tại chỗ những này đ ồ cất giữ nói tất cả đều là ngoại tinh ngôn ữ nhưng mà cố nghị lý giải đã dậy chưa tí ti độ khó hắn nhắm mắt lại nếm thử sử dụng kỹ năng thôi diễn bắt đầu trước mắt của ngươi một phiến hư vô người chấm dứt thối diễn cố nghị cười lạnh một tiếng đứng thẳng người đi ra đi người chủ trì không được giả thần giả quỷ thật là không có ý tử a ha ha thật không hổ là cố nghị nha tổng điểm bảy mươi hai người đã đạt đến tất cả thế giới song song cao nhất số điểm kỷ lục càng khó hơn chính là người cư nhiên có thể để cho lý tính cùng cảm tính từ đầu tới cuối duy trì cái cân cố nghị xoay người lại nhìn về phía tiến sĩ hắn chú ý tới tiến sĩ bước đi thì mỗi một cái bước chân đều là dài ngắn nhất trí phản phất lấy có thức đo mở dạng mỗi cái góp chân trô rơi đều đang gạch xứ chính giữa cà vạt của hắn c h u t u ế n thẳng tắp nhắm ngay âu phục k h u áo tinh chuẩn đến làm cho người sinh ra một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác xin chào cố nghị ngươi có thể gọi ta tiến sĩ cố nghị lạnh lùng nhìn đối phương không nói gì ngươi cảm thấy do ta thiết kế phó bản thế nào g i á c r ư ỡ i tiến sĩ khỏe miệng hơi chìm xuống rõ ràng có chút không vui ngươi cảm thấy ta g i á c r ư ỡ i hh ắ c ắ c người khác nói ta g i á c r ư ỡ i thì coi như xong đi ngươi đối với toàn bộ phó bản thăm dò là sâu nhất vì sao còn có thể nói ta g i á c r ư ỡ i phó bản bên trong tất cả mọi người nhận thức vặt mẹo lao sư chấm điểm tiêu chuẩn ác ý nói gạc chẳng lẽ không phải rác rưởi sao xe điện vấn đề khó khăn tuyệt đối là trên cái thế giới này nhàm chán nhất tư tưởng thí nghiệm ha ha ha ta còn tưởng rằng ngươi nhiều thông minh đâu không nghĩ đến cũng bất quá như thế ngươi chẳng lẽ không biết quỷ dị thế giới tất cả phó bản g đều có n ó thực tế nguyên hình sao cái thế giới này tất cả kiểm tra đều là do ngươi thế giới đang ở lấy tài liệu cố nghị trầm mặc tiến sĩ hai mắt sáng lên một bên hướng phòng chiếu phim đi vừa nói về phần ngươi nói cái thế giới này tất cả mọi người nhận thức và mẹo vậy ta có thể nói cho ngươi chân thật trên lịch sử nói lều người chính là như vậy bọn hắn có thể vì rồi một cái đỉnh phong khoa học ra từ bỏ một cái thành phố người có thể vì rồi một cái cái gọi là thủ lĩnh từ bỏ cả một cái người quốc gia có thể vì rồi một cái cái gọi là lịch sử văn minh cho cốt từ bỏ cả một cái dân tộc người bọn hắn lấy tên đẹp vì văn minh tiếp diễn vì cùng kỳ dị chiến đấu bọn hắn luôn là đứng tại vĩ mô góc độ cân nhắc vấn đề lại không biết rõ những cái kia bị hy sinh mỗi một người đều là cá thể độc lập mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần không phải một lần chết ba trăm người mà là chết một người chuyện này lập lại ba trăm lần nói lều người cho tới bây giờ không có lý giải tiến sĩ mở ra phòng chiếu phim cửa chính đứng tại cạnh cửa một tay là một cái động tác tay mời c ấ nghị biễu n ô i một cái tiến ư ớ c b sĩ nhẹ nhàng chặn một hồi thủ trưởng trước mặt lớn màn ảnh xuất hiện long quốc đế đô cảnh tượng tiến sĩ khẽ mỉm cười nói ra tiếp theo chính là đến phiên ngươi lựa chọn lúc này lựa chọn tự do ngươi sẽ hoàn bị thông quan ngươi quốc gia sẽ khỏi bị quỷ dị xâm nhập nhưng ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên lựa chọn tử vong q u ố bởi vì ngươi biết rõ ta tính cách nếu mà ta biết mình chết sau đó có thể cứu nhân dân cả nước ta nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát cho nên ngươi tạm thời thay đổi quy tắc những người khác tại trải qua lâu như vậy phó bản trải qua nặng hơn tâm lý ám thị sẽ ở một khắc cuối cùng nhìn thấy thế giới hiện thật mưa bình luận sau đó tất nhiên sẽ tâm lý tan vỡ triệt để từ bỏ nhân tính trở thành các ngươi một thành viên nhưng ngươi biết rõ ta tuyệt đối sẽ không vì vậy khuất phục ngươi cũng không muốn bảo ta chết ngươi muốn ta gia nhập các ngươi hướng về các ngươi đầu hàng chỉ có đ ổ i thành dạng này điều kiện qua cửa các ngươi mới có thể uy hiếp ta để cho ta hướng về các ngươi khuất phục ngươi có phải hay không quá tự cho là thông minh nga đúng rồi còn có một chút cố nghị dựng thẳng một cái ngón trọ lộ ra cửa mịn đây là từ phó bản bắt đầu nằm bên dưới cặm bẫy đệ nhất quỷ dị thế giới có một cái cơ bản quy tắc chỉ cần mạo hiểm giả vừa t ạ i thất bại mà chết quỷ dị liền sẽ xâm phạm thế giới hiện thật nhưng mà tại ngươi phó bản bên trong lựa chọn tử vong liền có thể đạt đến phổ thông cấp thông quan đây là cực độ không hợp lý hơn nữa cùng cơ bản quy tắc mâu thuẫn duy nhất không mâu thuẫn giải thích chính là mạo hiểm giả tử vong quỷ dị liền sẽ xâm phạm thực tế vô luận mạo hiểm giả có thành công hay không thông quan phó bản vì vậy mà liền tính mạo hiểm giả cuối cùng lựa chọn tử vong quỷ dị vẫn sẽ xâm phạm thực tế ngươi là cái chơi văn tự trò chơi đê hèn người một khi đi đến trước mặt người vô luận lựa chọn tự do còn lại chính là tử vong chúng ta lam tin h đều biết đối mặt nguy hiểm trừ phi là hoàn thành hoàn mỹ thông quan tiến sĩ mặt không biểu tình hắn hai chân chéo n g o ã nhìn đến màn ảnh lớn ha ha như vậy điểm thứ hai đâu điểm thứ hai ủy dị thế giới hoàn mỹ điều kiện qua cửa bình thường đều là tiêu diệt không thể nói chuyện nhưng n g ư ờ i phó bản thế giới bên trong nhưng căn bản không có cái này t u y ệ t hạ lúc này cho tất cả mạo hiểm giả mang theo một loại tin tức cái này phó bản bên trong không có không thể nói chuyện hay hoặc là không thể nói chuyện không thể bị tiêu diệt sự thật chứng minh cái này phó bản không thể nói chuyện xác thực không thể tiêu diệt bởi vì nó là một cái tín nhiệm nói lều người tín nhiệm nói lều người tín nhiệm chính là tại gặp phải xe điện vấn đề khó khăn thì lựa chọn lớn nhất lý tính t u y ề n hạn g vì thế bọn hắn không tiết hy sinh chính mình người nhà thậm chí mình sinh mệnh đây là một loại gần như bệnh hoạn chấp nghiệm bọn hắn vốn là cùng quỷ dị thế giới phân chiến tuyến đầu nhưng lại tại dài đến mấy cái thế kỷ trong chiến đấu từng bước bản thân bị lạc lối cho tới bây giờ trở thành các ngươi quỷ dị thế giới một thành viên trở thành n g ó trong lều học cái này quỷ dị phó bản thế giới nhưng mà các ngươi lại bỏ quên một vật một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay đã en hãy nhập hố chương một trăm năm mươi tám xe điện vấn đề khó khăn nam cái gì tiến sĩ có một ít không được tự nhiên sờ một cái cà vạt nguyên bản chỉnh tề cà vạt lệch hướng chụp giữa cố nghĩ thấy vậy hoàn toàn yên tâm hắn biết rõ mình nói đúng các ngươi bỏ quên một chút đó chính là đưa vào quan tài sư thân phận chân chính và xe điện vấn đề khó khăn chính xác giải pháp tại ta mới vừa gia nhập phó bản thì ta tại bút trong túi tìm đến xòe tay ra viết ghi chú nhân loại sở dĩ làm người loại là bởi vì chúng ta nắm giữ phức tạp tình cảm vừa mới bắt đầu ta vẫn cho là đưa vào quan tài sư là một cái ngoại tinh chủng tộc nhưng ta tỉ mỉ suy tư một chút ta cuối cùng xác nhận đưa vào quan tài sư kỳ thực chính là nhân loại nhân loại chúng ta mới là cùng quỷ dị thế giới chiến đấu dài nhất dân tộc đưa vào quan tài sư đã từng cố gắng cùng quỷ dị thế giới chiến đấu bọn hắn từ bỏ cảm tính lựa chọn thuần túy ly tính những người này được xưng là ngói lều người chính là sự thật chứng minh thuần túy ly tính cũng không thể chiến thắng quỷ dị thế giới cho nên đưa vào quan tài sư m u n nói cho ta phải giữ vững cảm tính bọn hắn cũng tại hối hận mình từ bỏ cảm tính tư duy ừ biết rõ những này thì có ích lợi gì đâu tiến sĩ nói ra nhanh lên một chút cho ta làm quyết định đi cố nghị đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại tinh thần áp lực bất quá hắn rất nhanh sẽ dụng tâm để ý ám thị ngăn cản lần này đã kích cường liệt người chủ trì vô pháp tại phó bản bên trong đối với mình tạo thành tổn thương quá lớn cho nên cố nghị mới dám không kiêng nghệ gì như thế người gấp gáp như vậy làm gì sao cố nghị cười lạnh nói ngươi là lo lắng ta phá giải toàn bộ trần tướng cho nên đạt thành hoàn mỹ thông quan điều kiện thật sao ta vì sao muốn cấp bách được rồi vậy ta hỏi ngươi、người、biết phá giải xe điện vấn đề khó khăn phương pháp tốt nhất là cái gì không cái gì chơi chết cái k i a đề xuất xe điện vấn đề khó khăn người cố nghị nắm chặt nắm đấm tiêu hao toàn bộ tinh thần lực tại tiến sĩ trước mặt triệu ra rồi quả cầu ánh sáng màu đen hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía tiến sĩ vung ra quên phải tiến sĩ trợn tròn c ả mắt cố nghị trên nắm đấm rõ ràng không có thứ gì nhưng mà hắn lại cảm nhận được một cổ cường đại vi năng cái này là hoàn toàn không có thuộc về phó bản thế giới lực lượng quỳ dị thứ quỳ gì? phanh cố nghị nắm đấm đập vào tiến sĩ trên mặt hư không thủy chiều phun mạnh ra ngoài trong nháy mắt nuốt sống tiến sĩ toàn bộ phòng chiếu phim sụp đổ tiến sĩ mở mắt lần nữa phát hiện chủ nhân tiến sĩ cảm nhận được thần linh tồn tại hắn nhanh chóng khiêm tốn dưới đất thấp xuống đầu hắn cảm thấy nhức đầu sắp nước thần linh đang dùng thần lực của hắn trừng phạt mình thật xin lỗi là ta không đúng lần sau lần sau ta nhất định thành công ta sẽ đích thân đem cố nghị đưa đến trước mặt của ngài tiến sĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh nửa ngày đều không bỏ dậy nổi cố nghị mắt nổ đom đóm đến lúc lần nữa khôi phục tầm mắt bản thân đã rời khỏi phó bản thế giới đi đến hệ thống thanh toán không gian trước mắt thoáng qua hắn thông quan mỗi một cái âm kính hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lần nữa chúc mừng mạo hiểm giả thành n g ư ơ i nội dung thăm dò đ ộ vị hôm nay cùng nói trong lều học liên quan tất cả sự kiện quỷ dị không xuất hiện nữa tại ngươi vị trí thế giới hiện thật tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa để thăng hiện vị một trăm hai mươi một trăm hai mươi n g ư ơ i kỹ năng tâm lý ám thị đẳng cấp để thăng tâm lý ám thị tân thuộc tính là một n g ư ơ i có thể đối với số phước người sử dụng tâm lý ám thị nhưng mà theo hiệu quả số người tăng nhiều mà giảm nhỏ tiêu hao hai mươi điểm tinh thần lực thời gian kéo dài hai mươi phút thời gian đi lầy ba mươi phút hai người đối với tự sử dụng tâm lý ám thị thì không có đi lầy không có tiêu hao cố nghị gãi đầu một cái tại hệ thống thông báo nội dung độ hoàn thành thì nó c ư nhiên báo ra là một nhóm luận mã đây đại khái là bởi vì chính mình mượn quả cầu ánh sáng màu đen lực lượng đuổi chạy người chủ trì đã tạo thành hệ thống sai lầm nó không chỉ có thể lừa gạt người chủ trì thậm chí còn có thể ảnh hưởng hệ thống phán định cố nghị cố gắng lần nữa triệu hoán quả cầu ánh sáng màu đen nhưng mà đầu lại đau đớn một hồi đây là tinh thần lực tiêu hao tác dụng phụ căn cứ vào cố nghị phỏng đoán cái này quang cầu hẳn đúng là ngói lều người lưu lại di sản hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào quỷ dị thế giới chế tạo vũ khí cho tới bây giờ cố nghị khai phát ra quang cầu ba hạng chức năng một, không gian chữ quan cầu cung cấp một cái không gian chữ vật hơn nữa chỉ cần đem đồ vật tích chữ tiến vào cái không gian này phó bản bên trong nhân vật đem vô pháp lấy bất kỳ phương thức nào cảm giác hay che đậy tinh thần nhiễm bẩn mình tinh thần có thể tiến vào trong quan cầu dùng cái này che đậy tinh thần nhiễm bẩn hơn nữa mình tại quan cầu bên trong bị bất cứ thương tổn gì chỉ cần rời khỏi quan cầu sau đó liền có thể hoàn toàn khôi phục ba cường lực công kích quan cầu có thể giữ chữ hư không năng lượng đối với người chủ trì hoặc kẻ địch mạnh mẽ tạo thành tổn thương nhưng mà tại người chủ trì trước mặt sử dụng một chiêu này sẽ tiếp nhận k h ủ n g lồ tinh thần áp lực một khi sử dụng chiêu này đối phó người chủ trì mình liền sẽ choáng váng đầu hoa mắt hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mặt khác cố nghị còn có hai chuyện từ đầu đến cuối không có thả xuống một là người nhà mình an uy hai là lữ giả tinh nhân bộ mặt thật tại lần xem thư viện thư tịch thời điểm cố nghị phát hiện trong đó nhắc tới mấy cái đặc thù dân tộc đều từng tại bóng tối tháng gánh xiết thú bên trong từng thấy hắn cảm thấy á nguyện chính là một tên lữ giả tinh nhân á nguyện tuy rằng sinh hoạt tại quỷ dị thế giới không thể không tuân thủ theo một quy tắc nhưng hắn sau l ư n g chỉ sợ cũng vẫn đang làm đến trong tự chuyện quỷ dị như thế xem ra ám nguyệt không chỉ có riêng là trung lập trận doanh hắn hoàn toàn có thể thuộc về là chính nghĩa một vương mạo hiểm giả thu được một lần bảy ngày kỳ nghỉ dưỡng sức xin hỏi phải chăng bây giờ trở lại thế giới hiện thật vâng bây giờ đi về đi cố nghị nhắm hai mắt lại thế giới hiện thật bầu trời hắc cám từng bước lan ra đến long quốc vùng trời mọi người nhìn đến đó kia chân trời hắc cám ngoại trừ khẩn cầu không có biện pháp khác nhất định sẽ thành công chúng ta sẽ không thua tin tưởng cố nghị tin tưởng long quốc công lược tổ tin tưởng cái rắm đều ngay tận thế á lao tử muốn làm gì được cái đó tại đại hỏa đều đang cầu nguyện t ì một cái điên âm thanh phá hư bầu không khí mọi người xem thấy một cái nam nhân lột sạch quần áo đứng tại nóc xe điên c u ầ n gào g thét đeo loạn mấy cái cảnh sát leo đến nóc xe ba chân bốn c ẳ n g đem hắn từ trên xe kéo xuống a các n g ư ơ i chơi cái gì đều con mẹ nó ngày tận thế các n g ư ơ i những ngày thối giấy còn p h á c h lối ngày tận thế n g ư ơ i chết đều sẽ không ngày tận thế ngu xuẩn các n g ư ơ i những ngày ngu mọi người vô c h i các ngươi nam nhân lời còn chưa dứt chân trời hắc á m đột một trong nháy mắt biến mất hắn cứng cổ nhìn về phía bầu trời ngậm ngược lại ngươi nhìn cảnh sát cười nói không phải ngày tận thế sao cái kia có thể hay h k ô người Cho ta chung một phe. Lúc phe. ta một này n g ơ Ngươi i biết rõ xấu hổ. Ngu ngươi hiện tại liễu đi đi. điên đến Ngu xuẩn. dính gây hấn gây chuyện, cùng chúng ta đi cục cảnh sát bên trong uống ly trả đi. Cảnh sát nắm lấy điên nam nhân ta sát trả sát rõ r xấu lấy hổ. gây gây ly cục khỏi. Người trên đường phố dân nhảy cấm hoan hô lớn tiếng la lên cấu nghị danh tự cấu nghị mở mắt ra phát hiện mình đứng ở công lược tổ căn cứ địa điểm cũ trước một đám lông hùng quốc đại hán nhìn thấy cấu nghị như một làn khói hướng phía tự chạy qua đây hắn bị dọa sợ đến liên tục lui về phía sau k h ỏ miệng hơi co quắp tự nói con mẹ nó làm sao đem lão tự chuyển tới nước ngoài đi tới nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương một trăm năm mươi chín biến mất người n g u bài ngươi chính là cấu nghị sao lông hùng quốc đại biểu Y vạn đi tới dùng thuần thục tiếng hán cùng cấu nghị giao lưu cấu nghị xoa xoa trong tầm tay mồ hôi gạt ra cười mịn xin chào ta là cấu nghị bây giờ chỗ này là tình huống gì tình huống so sánh phức tạp a ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng ta chỉ có thể nói cho ngươi công lực tổ căn cứ hiện tại đột ngột biến mất chúng ta cũng tạm thời không có cách nào đem hắn làm qua đây làm sao có thể tóm lại chúng ta chỉ có thể ở tại đây chờ chút có lẽ một ngày nào đó bọn hắn liền sẽ đột ngột đã trở về y thể vạn nói ra tại long quốc công l ư ợ c tổ trở về trước từ chúng ta đến bảo hộ ngươi được rồi ta không cần các ngươi bảo hộ long quốc liền một cái đặc công đều không có không chỉ còn lại l ẻ k ẻ đến nơi khác chuyên cần đặc công rồi cố nghị vừa dứt lời lão địch liền đẩy a kiện xe lăn đi đến cố nghị trước mặt lão địch tâm tình quá quá khích động không cẩn thận xe lăn rời tay hoa a kiện quát to một tiếng bánh xe phụ ghế bên trên té xuống ầm ầm một tiếng nổ vang chuyển đến toàn bộ mặt đất đều run lên ba run、Ca. ngươi làm sao biến thành như vậy cố nghị s ừ n g sốt một chút nhanh chóng đỡ dậy ngã xuống a kiện vừa mới thanh âm lớn như vậy là người đập ra đến sao con mẹ nó không phải ta đập a kiện hưng phấn kéo cố nghị cánh tay mau đỡ ta lên nhất định là tổ trưởng bọn hắn đã trở về cố nghị giúp a kiện lại lần nữa ngồi lên xe lăn tò mò nhìn phương xa vây chặn không đến năm phút lông hùng quốc đặc công liền đem vây chặn thu lại công l ư ợ c tổ căn cứ cao ốc một lần nữa xuất hiện tại cố nghị và người khác trước mặt cố nghị đứng tại chỗ đi đứng cứng ngắc nửa ngày đạp không ra một bước mọi người đang đứng tại cách đó không xa mặt đầy mỉm cười hướng về hắn về hắn v Ta trở Tóm ta thoát trong đã rồi. về. vậy hiểm lại, là chúng chính như phòng hợp Bên khúc khang bình nói ra bất quá bởi vì bọn họ sinh hoạt tại quỷ dị thế giới bọn hắn cũng cần giữ quy tắc đang cùng bọn hắn trao đổi thời điểm nhất định chú ý không nên phá hư quy tắc khúc khang bình bình tĩnh cùng lông hùng quốc đám đặc công tiến hành giao lưu đang cùng ám n g u y ệ t chung sống quá trình bên trong hắn hiểu đến bài tạ rột u đặc biệt lực lượng bài tạ rột u tổng cộng có hai mươi hai tấm mỗi một lá bài đều sẽ có khác nhau tác dụng người ngu bài là bài tạ rột u bên trong đặc biệt nhất một tấm bài theo như truyền thuyết hắn chỉ có một cái tác dụng đó chính là có thể không ngừng sinh thành cái khác hai mươi mốt chương bài t ạ r u ộ t tại biết rõ người ngu nhãn tác dụng sau đó khúc khang bình lập tức ở toàn bộ căn cứ lục soát bài ta rốt lại không có tìm đến bất kỳ đầu mối nào trọng yếu như vậy bài kim hâm chắc chắn sẽ không tùy tiện làm mất điều này nói rõ trong trụ sở nhất định có người tr Kim hâm với tư cách long quốc công lược tổ tổ trưởng khúc khang bình nhất thiết phải duy trì cảnh giác nguy hiểm quỵ dị vật phẩm không thể dễ dàng giao cho bất kỳ một cái nào cá thể độc lập bởi vì bọn nó rất có thể sẽ ăn mòn nhân loại tâm trí khiến nhân loại ta từng bước trượt về quỵ dị thế giới đúng rồi y vạn huynh đệ ta muốn hỏi ngươi mượn cái thiết bị Cái gì thiết bị? chúng á i gì t i ế t bị? c h ta thiết bị đang cùng quỷ dị trong tranh đấu toàn bộ hư hại hiện tại cần hỏi các ngươi mượn một chiếc cổ tẩy máy tính tiền các ngươi muốn vật kia làm gì sao khúc hang b ì n h ở trong phòng thí nghiệm lấy được một chiếc cổ tẩy máy tính tiền vật này nhìn qua giống như là một cái nhiệt độ cơ thể thương nó tác dụng chính là kiểm tra một cái vật phẩm ngừng mô chỉ số ngừng mô chỉ số càng cao nói rõ thứ này lực lượng quỷ dị lại càng cường đại nếu mà trong trụ sở có người tàng chữa dồi quỷ dị vật phẩm tất nhiên sẽ bị cổ tẩy máy tính tiền phát hiện a kiện ngươi qua đây một hồi a ta phải giúp ngươi làm một chút kiểm tra sức khỏe lần trước không phải kiểm tra sức khỏe qua sao a kiện mình lắc xe lăn đi đến khúc khang bình bên cạnh khúc khang bình cầm lấy máy tính tiền tại a kiện trên thân lắc lư một hồi số ghi là ba mươi bảy thuộc vệ bình thường phạm vi c ố nghĩ đâu còn đang cùng hắn người nhà t á n gấu chúng ta đi lối vào chờ một lát n h a a kiện lắc xe lăn vừa muốn đi tới khúc khang bình lại ngăn cản hắn ngươi liền đợi ở chỗ này đừng nhúc nít đi ta cho ngươi phê một thắng giả đây ta có thể ở căn cứ bên trong làm một ít công việc văn phòng nghe lời khúc h a n g bình cất máy tính tiền đứng tại cửa túc xá qua một hồi lâu cố nghị cuối cùng từ phòng bên trong đi ra hai người bốn mắt nhìn nhau tổ trưởng có chuyện gì không ừ m khúc khang bình n ế t miệng cười một tiếng lần trước biểu hiện rất không tồi ha ha bọn hắn nói xong thiên phú là chuyện gì xảy ra ngươi là giải thích như thế nào khóa cố nghị con mắt tột cục nhất c h u y ề n hắn không nghĩ đến quả cầu ánh sáng màu đen cư nhiên có cường đại như thế vạn mẹo nhận thức năng lực không chỉ người chủ trì cùng n vô pháp nhận thức ngay cả thế giới hiện thật người đều không cách nào nhận thức ta cũng không biết có thể là ta thiên phú gì b ằ n đi nha khúc khang bình gật gật đầu nói đúng rồi ta muốn dẫn ngươi làm một kiểm tra sức khỏe ngươi có thể qua tới sao kiểm tra sức khỏe chúng ta đơn vị phúc lợi dạng này a cần thử nước tiểu sao ây không cần kia trước hết để cho ta đi nhà vệ sinh đi được không được ta ở đây chờ ngươi khúc khang bình đi theo cấu nghị đi đến cửa nhà cầu đột nhiên sững sờ rồi một hồi lần trước cấu nghị cha hỏi s o n g kim hâm cũng là gấp gáp đi tới một chuyến nhà vệ sinh có thể hay không hắn đem thẻ bài giấu ở bên trong nghĩ đến đây khúc khang bình nhanh chóng lấy ra máy tính tiền nhắm ngay cửa nhà cầu số ghi ba hoàn toàn bình thường lạch、cảnh. cố nghị đẩy cửa đi ra nhà vệ sinh mặt đ ầ y tò mò nhìn khúc khang bình tổ trưởng ngươi cầm lấy nhiệt độ cơ thể t h ư ờ n g cho môn đo nhiệt độ cơ thể nga không có gì ta đây là đang luyện tập thương pháp khúc khang bình cười nói đi trước kiểm tra sức khỏe sau đó nghỉ ngơi thật khỏe một chút ngày mai ta muốn dẫn ngươi đi sân tập bắn s ờ một cái thương â ta không thích n ị c h súng ai coi như là buông lỏng tâm tình chúng ta cũng không cần ngươi thật có thể học được cái gì đi trước tiên cùng ta kiểm tra sức khỏe đi được rồi k ú c khang bình nhìn đến cố nghị bóng lưng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm ban đêm cố nghị một người nằm ở túc xá bên trong a kiện bởi vì thụ thương trở lại trong nhà mình nghỉ ngơi trong phòng chỉ có một mình hắn hắn đem đầu che tại trong trăn mở ra tay phải lòng bàn tay phải bắt đầu nóng lên quả cầu ánh sáng màu đen cư nhiên bị mình mang về thế giới hiện thật nó không chỉ vặn vẹo tất cả mọi người nhận thức thậm chí ngay cả thiết bị đều có thể lừa gạt bất quá thế giới hiện thật vẫn hạn chế lực lượng của nó quả cầu đen không gian chữ vật hiện tại chỉ có một cái lớn bằng quả bóng rổ nhỏ mà thôi cố nghị nhìn về phía tâm cầu một tấm bài tạ rột lặng yên nằm ở trong đó mặt bài vẽ một người trẻ tuổi đang đứng tại bên vách đá hát vang một con chó nhỏ theo phía bên hắn tựa hồ đang nhắc nhở người trẻ tuổi phải chú ý nguy hiểm thẻ bài phía dưới viết một nhóm tiếng anh the phùn cố nghị mới vừa từ kim hâm trong tay trộm đi lá bài này thì thẻ bài bên trong người trẻ tuổi còn dài kim hâm mặt nhưng là b â y giờ gương mặt này đã biến thành chính hắn nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện t r ư m sáu m b á n đ ị a trở về ngày thứ hai sân tập bắn bên ngoài bờ sông nhỏ một đám đặc công đang thành thơi thành thơi mà câu cá cố nghị nhìn đến kia bí nhiên thành phong cảnh tượng không khỏi hỏi chúng ta đây là làm đoàn thành lập câu cá so tài nga ta không phải là cùng ngươi đã nói sao câu cá có thể tập luyện tinh thần lực vậy ta cũng có thể câu cá đi không và ngươi đừng khúc k hang b ì n h nhanh chóng kéo giữ cố nghị cánh tay ngươi qua đây câu cá người khác còn có câu sao a dạng này a cố nghị n h ư mày đúng rồi kim hâm thế nào ngay từ lúc chúng ta trở lại thế giới hiện thật một ngày kia hắn liền bị đưa đến đế đô trong n g ụ c giam đi tới đó là d ạ n tần giáo sư thiết kế mục giam tất cả nắm giữ lực lượng vị dị tội phạm đều nhốt ở c h â đó không người nào có thể từ nơi đó đi ra cũng không có lực lượng quỷ dị có thể xâm lấn tòa kia n g ụ c giam hiện tại hắn đã triệt để mất đi hoạt tính đang như ngươi đoán một dạng chỉ cần trong vòng bảy ngày không trở lại quỷ dị thế giới hắn liền sẽ bởi vì trái với quy tắc mà chết chết nếu quả như thật dễ dàng chết như vậy là tốt cố nghị lắc lắc đầu đi theo khúc khang bình sau lưng đi đến sân tập bắn sân tập bắn bên trong người không nhiều chỉ có lao địch cùng mặt khác hai tên đặc công đang luyện tập bắn súng lao địch cho ta lấy hai cây súng đến vâng tổ trưởng khúc khang bình nhận lấy một cây súng lục một bên giải thích một bên hóa giải học tập bắn bước đầu tiên là học trước thế nào dỡ b ư ớ c khẩu súng lý giải súng ống nguyên lý ta trước tiên tiếp ngươi biểu diễn một lần ken két vừa dứt lời cố nghị đã tay chân lanh lẹm mà tháo ra trọng trang được rồi một cây súng lục khúc khang bình khỏe miệng hơi co có nói tiểu t ử túi h ngươi lại đến cho ta giả heo ăn hổ rồi đúng không tổ trưởng giả heo ăn hổ đến cùng có ý gì ngươi lúc trước chơi đ ù a quát h ư ơ n g không có a cố nghị nhún n h ú n bay bất quá đây thật giống như cũng không có cái gì khó khăn nhà sẽ không có người nhìn một lần còn học không thể nào g gì giờ khúc khang bình cùng lão địch đồng thời lúng hò khan hai tiếng Được rồi, không nói cái này. khúc ô n nói này. g cái k h khang bình một bên giảng giải động tác mấu chốt một bên làm biểu diễn ba điểm trên một đường thẳng bóp cỏ rầm rầm rầm lão địch nhìn một chút điểm ngắm một thương thập hoàn hai phát súng cửu hoàn tổ trưởng thương pháp như thần a khúc khang bình huýt sáu một cái hướng phía cấu nghị nhô ra miệng tới phía ngươi nhà cấu nghị gật đầu một cái vụ về học khúc khang bình bộ dáng giơ súng lục lên n h ắ m trúng mục tiêu bóp cỏ ồ làm sao không v ắ n g a uy đừng đem họng súng nhắm ngay mình hoặc là đồng đội khúc khang bình đi nhanh lên qua đây n g ư ờ i quên mở c h ố rồi dạng này a cố nghị lại lần nữa giơ súng lục lên rầm rầm rầm cố nghị một tia ý thức mà đánh trống rông băng đạn lao địch hiếp mắt nhìn về phía b i ê n m đắm thong thả nói nói không tồi mấy vòng a t h ậ p hoàn toàn bộ t h ậ p hoàn chỉ có một thương thật hoàn cái khác toàn bộ bắn không trúng bia rồi bắn súng thật là khó a cố nghị nhốn, nhốn bay đem súng lục đặt ở trên bàn không chơi không có ý nghĩa có thể hay không mang ta đi chỗ khác nhìn một chút khúc khang bình nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống q u á i thai này cuối cùng vẫn có không am hiểu đồ vật sao ai không quan hệ thân xạ thủ đều là viên đạn uy đi ra chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập một ngày nào đó ngươi cũng có thể giống như ta thật sao h ử m đúng thế khúc khang bình cười nói nếu ngươi không muốn chơi đùa ta liền dẫn ngươi đi chơi đùa hạng mục khác hai ngày này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ngày mốt ngươi còn phải đi tham gia một cái nghi thức đi nghi thức cái gì nghi thức ngươi nghi thức thủ hấn ta đúng thủ lĩnh vừa phát tới tin tức khúc khang bình giơ tay lên c ờ đắc ý lắc lắc hắn muốn cho ngươi thủ h ấ n tưởng thưởng ngươi cứu vớt toàn bộ nhân loại hành động vĩ đại â ta có thể không đi sao ha ha ha nhìn ngươi nói khúc khang bình một bên kéo cố nghị một bên hướng sân tập bắn ra đi một cái đặc công nhấn công tắc đem cố nghị thương bá rời đến trước mặt toàn bộ bia ngắm bên trên chỉ có một cái dấu đạn nhưng mà cái kia dấu đạn lại phi thường sâu hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại kỳ quái dự cảm nhanh chóng lấy xuống biếm đắm đặt vào trước mắt tỉ mỉ kiểm tra trong lỗ đạn trồng lên bảy tám cái đầu đạn mỗi một cái đầu đạn đều k ắ c vào phía trước một cái đầu đạn trong ngông cố nghị không phải bắn không trúng địa rồi mà là mỗi một thương đều bắn tới cùng một nơi đây con mẹ nó đến đấy là đang đóng phim vẫn là viết tiểu thuyết trong không khí tản giá huyết tinh khí tức cố nghị đi tại một cái hắc cám đường phố hắn từ trong lòng ngực lấy ra bật lửa ngón tay hoàn toàn không nghe sai khiến đánh lửa ngày cũng điểm không được l ệ c h cạch bật lửa rời khỏi tay rơi trên mặt đất hắn nhặt lên bật lửa lại phát hiện l ò n g ngực của mình bị người từ phía sau đâm xuyên quay đầu nhìn lại một cái toàn thân đen nhèm ra hỏa đứng ở sau lưng chính mình hắn một tay nhấc đao một tay nhấc đến đầu người mà cái kia đầu người đúng là mình đầu cố nghị độtột m mở mắt ra hét to một tiếng khúc khang bình nhen lửa thuốc lá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đến cố nghị ngươi làm sao vậy gặp á c ngộng lần này lại mơ thấy cái gì sẽ không lại là cái gì dựng ô n đi sẽ không cố nghị cười khổ một tiếng nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài là đế đô đường phố phấn hoa trên đường người đến người đi ngựa xe như nước còn sống thật là tốt bọn hắn có thể vui sướng như vậy sinh hoạt toàn dựa vào ngươi không dựa vào chúng ta tất cả mọi người cố nghị cười nói muốn đánh bại quỷ dị thế giới tuyệt đối không thể k h á mọi người chỉ có tất cả nhân loại đoàn kết nhất trí kề vai chiến đấu chúng ta mới có thể chiến thắng hắn đạo lý lại như vậy cái đạo lý a khúc khang bình ngay vậy bất đắc di thở dài một lần này phó bản để lộ thế giới hiện thật rất nhiều vấn đề cuộc tín đồ tổ chức đã đi sâu vào lòng quốc mỗi các địa phương hành động của bọn họ từ lúc mới bắt đầu kêu căng điên cuồng trở nên bí ẩn âm hiểm chỉ riêng làm ư a bình luận người máy sự t ì n h sẽ để cho toàn bộ công lược tổ cùng ngành công an sức đầu m ẹ chán khai phát mưa bình luận người máy c ù n tín đồ đã chạy trốn đến nước ngoài thẳng đến ngày hôm trước mới tại hải đăng quốc biên giới bị bắt có thể cùng ta nói nói ngươi vừa mới mơ thấy cái gì sao ừ không có gì cố nghị vung vung tay qua loa lấy l ệ nói liền là phi thường phổ thông ác mộng mà thôi khúc khang bình to mày không có hỏi tới xe hơi vòng qua quốc gia đại lễ đường tiếp tục dọc theo con đường tiến tới cố nghị cứng cổ nghi ngờ hỏi tổ trưởng chúng ta không phải đi quốc gia đại lễ đường tại sao phải đi chỗ đó khúc khang bình hít một hơi khói chúng ta muốn đi đế đô tiệm cơm quốc tế ta vẫn cho là nghi thức thụ v ẫ n sẽ ở quốc gia đại lễ đường cử hành không nghĩ đến cư nhiên là đế đô tiệm cơm quốc tế cố nghị nâng cấm lên hỏi chẳng lẽ là tư cách của ta không đủ tiến vào quốc gia đại lễ đường sao nghe nói là nhờ vào lần này chính yếu đến rất nhiều quốc gia đại lễ đường không chứa nổi cho nên chỉ có thể lựa chọn đi tiệm c ơ m quốc tế còn có nước khác chính yếu muốn đến cố nghị sửng sốt một chút đương nhiên đây là thuộc về vinh quang của ngươi cố nghị nhữ mày một cái lần này địa điểm lựa chọn quả thực thật là quỷ dị vì sao tất cả mọi người đều không có phát hiện trọng yếu như vậy mà nghiêm túc nghi thức vì sao lại lựa chọn một nhà tiệm c ơ m quốc tế cử hành phải biết quốc gia đại lễ đường là có thể đồng thời dung nạn một nghìn người nếu mà không phải khúc khang bình cái người này có vấn đề đó chính là bọn họ đã bị lực lượng ủy dị ảnh hưởng vừa mới ác mộng chính là chứng cứ xác thực nhất hơn nữa địch nhân lần này tựa hồ bỏ ra rất lớn vô liếng nhiều như vậy quốc gia chính yếu đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào cố nghị ngươi không sao chứ không gì cố nghị hướng về phía khúc khang bình cười một tiếng tiếp tục tiến lên đi nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện đoàn xe rất mau tới đến đế đô tiệm cơm quốc tế hôm nay công lược tổ tất cả nồng cốt tất cả đều đi theo trong đội xe cùng nhau đi tới đế đô tiệm cơm quốc tế tham dự cố nghị nghi thức thủ hấn công lược tổ cùng đế đô công an cùng nhau phụ trách lần này việc gìn giữ an ninh ngay cả bệnh nặng mới khỏi á kiện cũng trói thạch cao đi theo đội ngũ bên trong cố nghị lần đầu tiên trong đời mặc câu phục mặc kệ đi đến chỗ nào hắn đều phải không ngừng lòng l ĩ n h kết khúc h a n g bình là công lược tổ tổ trưởng mặc dù hắn rất không yêu thích loại này trường hợp xã giao nhưng hắn vẫn là cười híp mắt cùng các cấp lãnh đạo bắt tay trào hỏi cố nghị cực đoan sợ xã hội chỉ đành phải đi theo á kiện sau lưng, đẩy xe lăn. tầm mắt của hắn không đứng ở đám người bắn phá hắn nhất thiết phải tìm đến cái k i a ẩn nó trong đám người hát thủ sau màn a kiệt ca làm sao nghi thức lúc nào kết thúc nay cũng không có mở bắt đầu đâu ngươi liền muốn kết thúc không phải âu phục này mặc quá không thoải mái cố nghị trầm mặc một hồi nói ra thẻ háng quá khó chịu a kiệt nghe vậy liếc mắt lúc này khúc khang bình mang theo một cái người trung niên hướng phía cố nghị đi tới cố nghị nhanh trong túi đầu xuống trang không nhìn thấy vị này chính là cố nghị rồi nga thật là anh hùng xuất thiếu niên a ngươi so sánh trong video nhìn đến xoáy hơn nhiều bất quá ngươi làm sao ngồi xe lăn bên trên bị thương Ê! thủ lĩnh đại nhân a kiện lúng túng nói ra ta không phải cố nghị phía sau ta nhân tài là cố nghị thủ lĩnh vương hạc ngẩng đầu lên nhìn về phía cố nghị cố nghị cảm thấy bầu không khí lúng túng không thể tránh né chỉ đành phải ngẩng đầu lên hắn dùng lực tác động k h o miệng bày ra một cái thật thả khuôn mặt tươi cười thủ lĩnh đại nhân xin chào không cần khách khí như vậy vương hạc chủ động vươn tay ngươi chính là nhân dân anh hùng a thật sao khúc h a n g bình đi đến cố nghị bên cạnh hận thiết bất thành cương thấp giọng nhắc nhở ngu xuẩn đưa tay cố nghị đưa tay phải ra đ ố n đốc hai cái tay cố nghị lại đưa ra rồi tay trái vương hạc cười ha ha cũng đi theo đưa ra hai cái tay nắm cố nghị đều nói không cần sốt sáng như vậy ha ha không có khẩn trương không có khẩn trương được h ả o h à i tử cố nghị thu bàn tay về hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nắm tay đặt ở nơi nào cuối cùng chỉ có thể nắm tay đặt ở á kiện xe lăn trên tay vị rất vất vả đi không khổ cực hừng là đứa trẻ tốt vương hạc híp mắt nói ra ta nghe nói người nhà của ngươi bây giờ còn đang dưỡng bệnh tại s ự giãn t ầ n ổn định cái neo bên trong ngủ quá lâu hơi có chút suy nhược tinh thần bất quá rất nhanh bọn hắn liền có thể khôi phục vậy thì tốt ngươi có nguyện vọng gì sao nguyện vọng cố nghị s ừ n g sốt một chút để cho quỷ dị thế giới biến mất ở đây mấy người cười ha ha duy chỉ có cố nghị không biết rõ bọn hắn đang cười cái gì vương hạ c sơ c à n một cái cười híp mắt nói ra đây là chúng ta toàn bộ nhân loại nguyện vọng ta vừa mới có ý tứ là ngươi hy vọng ta vì ngươi làm gì sao hạ xuống g a phòng ừ vậy chúng ta vẫn là trò chuyện một chút thế nào đánh bại quỷ dị thế giới đi tất cả mọi người cười đến càng vui vẻ hơn rồi càng ngày càng nhiều người lãnh đạo đi tới có cố nghị gọi ra được tên cũng có cố nghị gọi không ra tên tại nghiêm túc như vậy trường hợp cố nghị càng ngày càng cảm thấy áp lực hắn thả rằng đi quỷ dị thế giới lại sông tam quan cũng không vui cùng những người này giao lưu thật xin lỗi ta đi nhà cầu cố nghị sờ lỗ mũi một cái mượn cớ nước tiểu chui nhà vệ sinh ngay tại phòng khách cách vách cố nghị đi vào nhà vệ sinh đẩy ra cách gian hơi quần xuống trong quá trình điều chỉnh quần cùng đáy quần vị trí đây thợ may tay nghề đúng là con mẹ nó kém đây sáng sớm cố nghị một mực cảm giác không được tự nhiên ban nay quá nhiều người cố nghị lại không tốt điều chỉnh cho tới bây giờ cố nghị mới chuẩn bị xong hắn ngồi ở trên m ồ n cầu tỉ mỉ suy nghĩ nhớ lại tất cả khách mời tướng mạo cố gắng tìm đến cái kia không hợp tác nhất người nghĩ tới nghĩ lui thật giống như không hợp tác nhất là mình giáp giáp ngoài cửa truyền đến ả o hào tiếng nước chảy từ khi cố nghị tiến vào cách gian đến nay ngoài cửa tiếng nước chảy liền không ngừng qua cũng không biết là ai giặt xong tay quên tắt nước đầu d n g rồi hắn mở ra cách gian môn ra bên ngoài vừa nhìn một cái t r u n g đẳng đầu nam nhân đứng tại bùn rửa tay một bên không ngừng rửa tay bọn đã tràn đầy toàn bộ ao nước thẳng đến cuối cùng đầu ngón tay đều tắm chảy ra hắn mới dừng lại nam nhân l tám tấm rút giấy lặp đi lặp lại lau chùi bàn tay thẳng đến đem cuối cùng mấy tờ giấy đều dùng xong mới bỏ qua bệnh thích sạch sẽ hơn nữa còn là đặc biệt nghiêm trọng cái chủng loại kia c ấ u nghị không hề nghĩ ngợi lập tức cho cái nam nhân này dán lên nhãn hiệu nam nhân đi đến nhà vệ sinh c ạ n h cửa hai tay cắm vào túi chính là không đồng ý chạm c h ó t cửa ngược lại quay đầu nhìn thoáng qua c ấ u nghị c ấ u nghị biễu m ô i một cái tùy ý xông tới một hồi nước liền đi đi qua đến lúc c ấ u nghị mở ra nhà vệ sinh môn nam nhân lúc này mới đi theo cố nghị sau l ư n g xông ra ngoài gg bớt giờ cảm ơn nam nhân để lại một câu nói rời đi Cấu nghe nói h nhân ì n đến nam b theo như n vậy cố nghị lúc này mới phát hiện nam nhân con ngươi làm màu nâu tóc cũng có chút cuốn nhưng mà khuôn mặt cùng vóc dáng hoàn toàn liền cùng lòng quốc người không có khác biệt xem ra mẹ ngươi người máy cường đại hơn một chút ngươi không nói ta đều không có phát hiện ngươi còn có ngoại quốc huyết thống ha ha cám ơn ngươi ngươi tới nơi này là làm cái gì còn phải hỏi sao bằng hữu lạc phu nói ra đến tham gia ngươi nghi thức thủ h ấ n nha nói xong lạc phu liền gật đầu cáo tử trở lại người nhà mình bên cạnh cố nghị sơ ca một cái cái này ca môn nhi tựa hồ so với chính mình còn muốn sợ xã hội cố nghị ngươi có thể tính đến khúc khang bình một đường chạy chậm đi tới ngươi vừa mới đi đâu vậy ta không phải nói đi nhà cầu sao mau tới đây đi khúc khang bình mang theo cố nghị tiệm cơm đại lễ đường xung quanh tất cả đều là nói lên được danh tự c ũ n g không thể nói tên thương giới ông trùm thế giới chính yếu đế đô tiệm cơm quốc tế là lòng quốc địa tiêu kiến trúc cũng là quốc gia duy nhất một cái chỉ định chiêu đãi khách nước ngoài tiệm cơm toàn lâu mười một cao bảy m bốn mươi tầng lầu hôm nay cố nghị nghi thức thủ h ấ n chính là ở trên tầng thượng đại lễ đường chúng cử làm cố nghị nhìn xung quanh một chút có một ít không được tự nhiên dự cảm bất tường lần nữa xông lên đầu hiện tại cho mời nhân loại chúng ta anh hùng cố nghị leo lên sân khấu người chủ trì đi lên sân khấu giơ m ị rau cười híp mắt hô cố nghị danh tự tiếng vỗ tay như s cứ việc cố nghị nếu không tình nguyện hắn cũng nhất thiết phải đi lên sân khấu người chủ trì đem lời ống đưa cho cố nghị anh hùng không biết rõ ngươi có lời gì muốn cùng mọi người nói sao nhìn đến người ở dưới đài sơn nhân b i ể n hắn cảm thấy tay tâm đổ mồ hôi cổ họng căng lên nửa ngày không nói ra được một chữ cái kia ta trong lúc bất trợt một cái nam nhân từ trong khán đài đứng dậy hắn từ trong túi l ấ y ra một thanh súng lục không chút do dự bóc cỏ phanh một tiếng súng vang cố nghị cũng không có bất kỳ cảm giác gì thẳng đến hai giây sau đó mới cảm thấy ngực một hồi ấm áp tiếp theo kịch liệt đau nhức chuyển đến huyết thủy trong nháy mắt nhiễm đỏ áo sơ mi trắng cố nghị ho khan hai tiếng hai chân mềm nhún ngã trên mặt đất trước mắt đỏ n g ầ u hoàn toàn một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm sáu mươi hai kinh trời án bắt cóc một a cố nghị kinh hô một tiếng bịt lấy lồng ngực của mình khúc khang b ì n h cùng a kiện tất cả đều sợ hết hồn mặt đầy kinh ngạc nhìn đến cố nghị người làm sao vậy lại thấy ác ngộng cố nghị không có để ý tới hai người ánh mắt nhanh chóng tại khán đài quất hình vừa mới cảm giác như vậy căn bản không phải đang làm ác n ộ n g mà là mình trong lúc vô tình phát động kỹ năng thiên phú đang như mình dự liệu một dạng c tiến, tiến sĩ chính h là khống chế tinh thần loại năng lực hắn có thể ở biến đổi ngầm bên trong thay đổi nhân loại nhận thức để bọn hắn sản sinh áp lực trong lòng cuối cùng để bọn hắn tự sát hoặc là từng bước đánh mất nhân tính khúc khang bình ngay cả những người khác bỏ quên rõ ràng nguy hiểm tùy tiện mà đến trước tham gia nghi thức t h huấn nhất định là tiến sĩ thú bút thôi diễn cố nghị nhắm mắt lại muốn chủ động phát động kỹ năng chán của hắn đều cấp bách toát mồ hôi làm thế nào cũng tìm không đến trước cảm giác hiện tại cho mời nhân loại chúng ta anh hùng c ấ u nghị leo lên sân khấu người chủ trì đi lên sân khấu giơ mịt râu cười híp mắt hô c ấ u nghị danh tự tiếng vỗ tay như sấm đậu mọi người tất cả đều đang mong đợi nhìn về phía c ấ u nghị khúc khang bình không hiểu nhìn về phía c ấ u nghị nhẹ nhàng thọt cánh tay của hắn ải gọi ngươi danh tự đi không được c ấ u nghị như linh chém sắt nói ra dưới đài cất dấu sát thủ làm sao có thể việc gìn giữ an ninh đều là chúng ta phụ trách tuyệt đối sẽ không ra ngoài ý mến mẹ nó cố nghị thấp giọng mắng một câu t tốn tốn nếu n mà bọn hắn mục đích vừa vặn chỉ là giết chết mình giết chết toàn bộ chính yếu vậy liền không khỏi quá xa xỉ một chút giết chết bọn hắn có lẽ sẽ khiến nhân loại mang theo nhất định phiền phức nhưng tuyệt đối không phải là sự đà kích mang tính chất hủy diệt chính là hôm nay tham dự tất cả cùng tín đồ khẳng định chắc chắn phải chết bọn hắn mai phục tại nhân loại tổ chức nội bộ nội tuyến cũng tất nhiên sẽ bại lộ dạng này hành động tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được vậy bọn hắn rốt cuộc là vì cái gì cố nghĩ lòng bàn tay trợn nóng lên hắn nhanh chóng mở mắt ra nhìn về phía quả cầu đen người ngu bài hiện tại chia ra mặt khác một chồng bài t ạ rốt chỉ có điều những n à y bài tạ rốt mặt bài trên đều vẫn là một mảnh t r ố n g không trừ phi mình sử dụng tinh thần lực dẫn đạo bằng không bọn hắn sẽ không cho thấy bất luận cái gì lực lượng quỳ dị thì ra là như vậy cố nghị mở mắt không chỉ á nguyệt muốn được bài ta rốt ngay cả tiến sĩ cũng muốn lấy được bài nhưng mà hắn sợ rằng cũng không rõ ràng chân chính người ngu bại ở trong tay mình hắn vẫn cho là người ngu bại còn đang kim hâm bên kia kim hâm bị giam tại đế đông m ộ giam muốn cấp đoạt nhất định là không thể thực hiện được lực lượng q u ỷ dị căn bản là không có cách thẩm thấu trong đó nhưng mà hắn chỉ cần dùng toàn cầu chính yếu làm uy hiếp liền có thể để cho long quốc chính phủ thả ra kim hâm không bọn hắn thậm chí không đem làm này áp chế t h i ệ m cơn quốc tế tổng cộng cao hơn một trăm mét dễ thủ khó công chỉ cần bọn hắn tại tại đây gây ra cũng khá lớn động tĩnh Đế đô định phản quỷ dị binh lính nhất dị sau ẽ tập trung ở tiệm cơm quốc tế quốc ngục g ở i cơm đế đô m phòng pháp thủ chống giống, binh lính giống, i vô đ ề động binh l ự chuyện bọn ắ n cần phái ra một đội lực cường đại cùng tín đồ, liền chỉ lực c phái hỏa đầy đội đại ra một đồ, đủ ứ ra rồi. Sau kim hâm h u c này bằng vào tiến sĩ thực lực hoàn toàn có thể nên ngang lẫn vào đám con tin bên trong rời khỏi hiện trường phạm tội còn lại phá h ô i sống hay chết tiến sĩ căn bản cũng không cần quản chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của ngươi sao khúc khang b ì n h cùng á kiện nhìn đến c ấ nghị lẩm bẩm nhất thời làm không rõ tình huống xung quanh khán giả cũng tất cả đều đem tầm mắt tập trung vào c ấ nghị trên thân mặt đầy nghi hoặc tiến sĩ tiến sĩ ngươi ở chỗ nào cố nghị đột nhiên quay đầu lại tầm mắt lập tức phong tỏa lạc phu đối phương quả nhiên cũng tại nhìn chăm chú mình hắn cười khẩy hướng về phía cố nghị làm ra động tác cắt tiết h ậ u cố nghị nhớ lại lạc phu tất cả chi tiết hắn mỗi một bước bước bước đều là dài ngắn nhất trí phản phất máy móc một dạng tinh chuẩn bệnh tích sạch sẽ cưỡng bách chứng cộng thêm h i ể n hách ra thất đây phi thường phù hợp tiến sĩ hình tượng cố nghị xoay mình l ư ớ t qua l ư n g ghế liều lĩnh hướng phía lạc phu chạy tới ta nhìn thấy ngươi rồi ừ lạc phu cười lạnh một tiếng không chút hoang mang mà từ cửa hông rời kh khúc khang t r tâm bình hô to một dây kế tiếp trên đài người chủ trì liền bị tay súng bắn chết máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ trắng như tuyết vách tường nhận thức hóa tại lúc này vừa vặn giải trừ khúc khang bình nhớ lại cấu nghị đủ loại nhắc nhở hối lận không kịp đáng chết ta vì sao đến bây giờ mới phản ứng được các vị hy vọng các ngươi phối hợp công việc của chúng ta Hôm nay chúng nay người. Người trong a k p hốt i l ớ g hoảng a kiện té ngã trên đất trên chân thạch cao đều bể thành tạm cánh khúc khang bình đem hắn gánh tại trên bay núp ở lưng ghế phía sau a kiện còn tốt không tạm thời không chết được a kiện xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán những minh đệ khác nhóm đâu những này phục vụ viên dám móc súng đã nói lên chúng ta an b à i ở bên ngoài an ninh lực lượng đã bị giải quyết xong c ấ nghĩ đâu ta nhìn hắn vừa mới chạy ra ngoài ai biết tiểu tử này đang làm gì một người phục vụ đi đến khúc khang bình sau lưng dùng thương chĩa vào khúc khang bình đầu khúc khang bình không phải ta ngươi nhận lầm phanh phục vụ viên không nói hai lời tùy tiện hướng phía một người đi đường b ó c cỏ người qua đường đầu vai trúng đạn nóng bỏng máu tươi tung tóe khúc khang bình gò má vấn đề giống như vậy ta không muốn hỏi lần thứ hai là ta khúc khang bình xoay người lại d ơ hai tay lên nói một cách lạnh lùng người đánh ta có thể đừng đánh người khác nga ta hiểu rồi cung tín đồ d ơ chân lên dùng sức đá vào khúc khang bình trên bụng khúc khang bình hít ngược vào một ngụm khí lạnh ngũ quan tất cả đều nắm chặt thành một đoàn cung tín đồ đỡ khúc khang bình đem hắn bước xuống trên sân khấu chỉ chốc lát sau thời gian cung tín đồ đã đem tất cả làm cho bên trên tên chính yếu tất cả đều tập trung vào chính giữa vũ đài bọn hắn tất cả đều m ặ t không còn chút máu toàn thân phát run nhưng mà đối mặt đám bắt cóp đen ngòm học súng bọn hắn ngoại trừ nghe theo an bài không có lựa chọ khác đến mở trực tiếp đi chương ra, ra một trăm sáu mươi ba kinh trời án bắt cóc hai cùng tín đồ trực tiếp ống kính xuất hiện tại ngàn ngàn vạn vạn bạn trên mạng trên màn ảnh điện thoại di động ống kính nhắm ngay tất cả con tin cùng tín đồ nhóm lấy dây thường ra đem tất cả mọi người tay chân trói lại không đầy ba phút tiệm cơn quốc tế dưới lầu liền xuất hiện một nhóm xe cảnh sát hồ sướng sắc mặt tâm trầm dỡ loa lớn nói ra người ở bên trong nghe các người nhanh chóng thả ra con tin Phang! một tiếng súng bắn tỉa vang dội hồ sướng ngực trúng đạn ngã xuống đất không dậy nổi trên đường đám người thét chói thai không thôi cục tín đồ dơ điện thoại di động cười ha ha bọn hắn đem trưởng cục cảnh sát trúng thương hình ảnh thời gian thực trực tiếp tâm tình sợ hãi như như bệnh dịch ở trong đám người lan ra được rồi cảnh sát đồng chí các ngươi hỏa lực là không có cách nào cùng chúng ta chống lại cục tín đồ hướng về phía ông kinh nói ra chúng ta không chỉ có cường đại lực lượng quỷ dị còn có hỏa lực cường đại vũ trang coi như là đặc trùng bộ đội đều không đánh lại được chúng ta mưa bình luận bên trên một phiến chửi rửa mà c ù n tín đồ nhìn thấy bạn trên mạng phá vỡ bộ dáng ngược lại càng thêm hư vấn giết chết trưởng cục cảnh sát chỉ là món ăn khai vị kế tiếp còn có đặc sắc hơn tiết mục ống kính điều chuyển nhắm ngay trên đài các nước c h í n h yếu chúng ta bây giờ tới chơi may mắn lớn rút thưởng điểm đến ai người đó liền đi chơi nhi nhạy cầu thế nào rùa qua đây đến thủ lĩnh một cái lưng gù người lồn đi tới rất là vui vẻ đứng tại đầu lĩnh bên cạnh các ngươi qua đây làm thành một vòng các con tin rụt r ẻ e sợ mà đứng lên vây quanh rùa đứng thành một vòng đầu lĩnh v u a v u a rùa cười nói ngươi nằm xuống được rồi rùa nằm trên đất một cách tự nhiên mà nhón đầu ngón chân lên giống như một thàng thi nằm trên đất a rùa ngón chân hướng về ai người đó liền đi n h ạ y cầu đầu linh đá một c ấ c rùa rùa ngay lập tức sẽ giống như con quay một dạng quay vòng lên qua trong chốc lát rùa rừng ở hai người chính giữa ai cũng không có chỉ đến nam nhân kia con mắt lăn n h ấ t chuyển dùng sức va vào một phát bên cạnh nữ nhân để cho nàng vừa vặn nhắm ngay rùa mũi chân không không phải ta có người đẩy ta một cái nữ nhân sắc mặt trắng bệnh không ngừng lắc đầu nàng hai chân mềm l ũ n quỳ dưới đất cùng c u ồ n g tín đồ cầu tha thứ đầu lĩnh lộ ra mỉm cười một cái ánh mắt của hắn như đúc mà nhìn chằm chằm đến làm tiểu động tác nam nhân xông lên phía trước nữ lấy nam nhân lô h a i ô kìa đau đau đau tha mạng a đại gia người tên là gì a ta ta là tần dung quân nga nga ta biết tên của ngươi tần bán thành nhà chuyên môn làm địa ốc khai thác đúng ta rất có tiền tần dung quân gạt ra vẻ mỉm cười ta có thể cho ngươi tiền rất nhiều tiền hai đời cũng x ả i không hết tiền chỉ cần ngươi có thể tha ta ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi thật thật thật vậy ngươi có thể để cho giá phòng hạ xuống sao có thể có thể có thể phi các ngươi nhà đầu tư nói lao t ử một cái dấu chấm câu đều không tin đầu lính bám lấy tần dung quân lỗ thai đi đến bên cạnh cửa sổ hắn mở cửa sổ ra không nói lời gì đem tần dung quân ném ra ngoài gg -gi. ì ì bờ giờ a âm thanh thảm thiết tại cao ốc giữa du đãng tần dung quân rơi trên mặt đất kẽ thành thịt nát đầu lính dơ điện thoại di động vỗ một cái tất cả mọi người tại chỗ chất lượng vui tươi hớn hở nói long quốc người nghe chúng ta cũng không muốn giết người mục đích của chúng ta chính là một cái mời lập tức thả ra kim hầm đem hắn giao cho chúng ta chỉ cần chúng ta mang đi kim hầm chúng ta liền thả ra toàn bộ con tin mời các ngươi mau sớm hoàn thành yêu cầu của ta sau nửa giờ nếu như chúng ta không thấy được kim hâm chúng ta mỗi qua năm phút sẽ giết chết một con tin chúng ta nói được là làm được cố nghị vọt ra khỏi bên ngoài hội trường lạc phu nên ngang đi tại giữa đường giống như là tại nhà mình trong hậu hoa viên tàn bộ đứng lại cố nghị đuổi đến nơi khúc quanh vừa vặn phát hiện hai cái công l ư ợ c tổ đặc công nhanh bắt hắn lại hắn là người chủ trì đám đặc công vào tới nhanh chóng ngóc súng Xuyệt. lạc phu làm ra chớ lên tiếng động tác cặp mắt trở nên đen nhẻm vô cùng đặc công dưới chân mềm lún quỵ g i xuống đất không tự chủ được giơ tay lên t ư ơ n g nhắm ngay mình huyện thái dương bắc cỏ、Phang. máu tươi nhiễm đỏ nhũ bạch sắc tường gạch cố nghị cặp mắt t r ợ n tròn xiết chặt n ắ m đ ấ m l ạ c phu xoay đầu lại dùng con mắt màu đen gắt gao nhìn chằm chằm cố nghị cố nghị ngươi lại cho ta một cái tinh hỉ không nghĩ đến ngươi tại thế giới hiện thực cư nhiên có thể miễn dịch ta tinh thần công kích nếu mà không phải chủ nhân liên tục nhấn mạnh không thể giết chết ngươi ta thật muốn đem ngươi làm thành ta vật sưu tầm khó trách chủ nhân sẽ coi trọng như vậy ngươi mẹ ngươi chứ cố nghị vung quyền đập về phía l ạ c phu lạp phu khinh miệt cười lạnh một tiếng một tay bắt cố nghị cổ tay lúc này một đội ngụy trang thành phục vụ viên cùng tín đồ đi ra bọn hắn ba chân bốn càng chế phục cấu nghị đen ngòm họng súng đẻ ở cấu nghị trên đầu để cho ra đầu tê dại cấu nghị ta khuyên ngươi không nên lộn xộn lạc phu nói ra đạn không có mắt con ngươi vạn nhất đã thương ngươi vậy cũng không tốt ngươi chỉ có một lần sinh m ệ n h ngươi cũng không thể chết tại loại địa phương này ngươi là cái hôn đản không tệ vậy thì thế nào ngươi bây giờ còn chưa phải là thành ta tên hôn đản này tù binh sao lạc phu cười nói đem hắn trói lại cùng tín đồ đi tới hai tay bắt chéo sau lưng cấu nghị hai tay lại dùng sợi dây gắt gao trói chặt cấu nghị dùng sức dễ rủa một hồi phát hiện đây sợi dây ngược lại càng thu càng chặt đừng vùng đấy cái này n ú t buộc là trói mưu khí lực của ngươi có thể lớn hơn như sao hừ cố nghị cười lạnh một tiếng c n g tín đồ mang theo cố nghị đi đến cách vách hội nghị đ ạ i sảnh khúc khang bình n g mở đầu nhìn lên nhìn đến bình yên vô sự cố nghị không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở lạc phu liếc nhìn chung quanh chỉ đến một xó xỉnh nói ra đừng để cho cố nghị cùng những người kia ở bên nhau đem hắn rán tại trên đỉnh vâng c n g tín đồ nhóm lôi kéo cố nghị đem hắn rán tại hội trường lầu hai trên lan can cố nghị hai chân treo lơ lửng giữa trời toàn thân trọng lượng tất cả đều tập trung ở trên thắt lưng cái này khiến hắn cơ hồ không có cách nào hô hấp uy dạng này sẽ đem t a treo cổ bớt nói nhảm c n g tín đổ t r ừ n g mắt một cái cố nghị chuyển thân trở lại phòng hội nghị lối vào cố nghị nhắm mắt lại lần nữa cố gắng phát động năng lực một ít lẻ t ẻ hình ảnh xuất hiện tại trong đầu nhưng vẫn như cũ vô pháp thuận sướng sử dụng kỹ năng hắn lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở lòng bàn tay phải quả cầu ánh sáng màu đen lực lượng vẫn có thể sử dụng bởi vì bị gián tạ i trên đỉnh cố nghị căn bản không có biện pháp tự do quan sát toàn bộ phòng khách tình huống địch nhân có bao nhiêu thực lực như thế nào binh lực phân bố tình huống là cái gì hắn bây giờ hai mắt tối u i c ả tòa cao ốc đã h o à n toàn n ằ một ở đ trăm sáu mươi bốn kinh nhìn về phía n g o à i c ử a sổ. máy bay trực thăng âm thanh từ chân trời chuyển đến quân đội quả nhiên có mặt rồi nhưng mà không chờ máy bay trực thăng bay đến cao ốc trước cùng tín đồ nhóm liền dùng bạ rủ dù c ả nổ bay máy bay trực thăng cho dù cách rất xa cấu nghị cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc phi cơ kia ở trên trời biến thành một khỏa h ỏ a cầu một lần lại một lần phục chế thiên phú c h ư ơ một trăm sáu mươi bốn kinh trời án bắt cóc ba máy bay trực thăng âm thanh từ chân trời chuyển đến quân đội quả nhiên có mặt rồi nhưng mà không chờ máy bay trực thăng bay đến cao ốc trước cùng tại í n tiệm l cơn dùng quốc tế bên trong phương viên mười dặm ta không muốn thấy bất luận cái gì phi hành khí cho dù một cái chim bù câu bay đến trước mặt chúng ta ta cũng biết không chút do dự đem nó đánh rơi hiện tại đã qua năm phút rồi nếu mà lại qua hai mươi lăm phút chung các ngươi vẫn không có đem kim hâm đưa đến trước mặt chúng ta ta liền muốn bắt đầu giết người lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ hai lạc phu nói xong liền tiếp tục nằm ở bên cửa sổ nhìn lên phong cảnh qua không đến một phút trực tiếp điện thoại di động nhận được một trận điện thoại lạc phu cười lạnh một tiếng nhận nghe điện thoại xin chào ta là lạc phu xin chào ta là long quốc phó thủ lĩnh quan to lớn đối phương nói ra ta là đến cùng các ngươi giao thiệp nga chúng ta không có gì hay giao thiệp bây giờ còn có hai mươi b ố phút nếu mà ta thấy không đến kim hâm ta liền biết bắt đầu giết người lạc phu tiên sinh ngươi cũng biết kim hâm hiện tại tại đế đầu m ộ giam vì ngăn cản lực lượng quỷ dị xâm nhập đến đâu mục giam có phi thường nghiêm khắc bảo hộ các biện pháp muốn đem hắn từ trong n g ụ c giam nói ra cần đi qua phi thường phức tạp chương trình ba mươi phút căn bản không đủ chúng ta đem hắn từ trong n g ụ c giam nói ra các ngươi có thể hay không hơi ra hạn một hồi đó là vấn đề của các ngươi không phải vấn đề của ta lạc phu tiên sinh chúng ta thật mang theo thành ý đến các ngươi chính trị gia nói ta là một chữ đều không tin địa ốc nhà đầu tư đều so sánh ngươi đáng tin lạc phu nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói ra hiện tại lại qua một phút rồi lãng phí thời gian toàn bộ tính tại các ngươi trên đầu nếu như có cái nào còn tin chết kia cũng là bởi vì ngươi mà chết l ạ c phu cúp điện thoại nhìn về phía dưới lầu phản quỷ dị binh lính đã tại dưới lầu tập kết bất quá nhìn đây số lượng còn xa xa chưa đủ l ạ c phu nhất thiết phải lại hạ điểm mạnh mẽ đoán mới có thể triệt để dành thời gian đế đô binh lực phòng vệ l ạ c phu nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ binh lính phân bố tình huống hiện tại cách vách lượng t ò a cao ốc bên trên đã ba tổ tay súng bắn tỉa chuẩn bị ẩu tỏa h l ạ c phu cười lạnh một tiếng đem đầu đưa đến ngoài cửa sổ đội trưởng mục tiêu thỏ đầu ra cửa sổ rồi không nên khinh cử vọng động trước tiên quan sát một chút lâu bên trong tình huống được hiện tại, tay súng bắn t ỉ a nửa câu sau kẹt ở trong cổ họng cũng không nói ra được một cái con mắt đỏ ngầu ngăn ở ông nhắm bên trong để cho hắn căn bản không thấy rõ đối diện tình huống hắn bị dọa sợ đến nhanh chóng để x u ố n g xuống lại phát hiện k i a con mắt đỏ ngầu đang trôi lơ lửng ở trước mắt mình a tay súng bắn t ỉ a biết rõ mình đây là chú nào g n rác hắn từ trong lòng ngực lấy ra d ự t ể còn chưa kịp uống vào trái tim liền ngừng đập đội trưởng số một từ trận cái gì hắn chết thế nào đội trưởng t a a pb số ba số ba mươi vẫn còn chứ không đến chốc lát thời gian ba cái tay súng bắn tỉa đồng thời t h ự trận thậm chí ngay cả một chút hiệu quả tình báo đều không có thu thập được một lần này địch nhân thực lực viễn siêu trước kia đội trưởng bằng không từ đế đâu g ụ c giam mượn dùng một hồi trấn yêu tháp hạnh tâm không được đội trưởng nói ra mượn tới v ậ t kia trong n g ụ c giam nhiều như vậy tội phạm làm sao còn trấn áp nhanh chóng tập trung sức giãn t ầ n ổn định cái neo qua đây thúc bọn họ nhanh lên một chút bọn hắn nói ít nhất phải mười lăm phút trấn yêu tháp là long quốc khai thác phản quỷ dị khoa học kỹ thuật đối với lực lượng quỷ dị nắm giữ cực mạnh áp chế lực lượng đây là long quốc căn cứ vào s ứ n tận ổn định cái neo nguyên lý chế tạo. c h ấ n yêu tháp công suất so với sức giãn tận ổn định cái neo lớn nhưng lại không có sức giãn tận ổn định cái neo mang theo phương tiện chấn áp một tòa tiệm c ơ m quốc tế lực lượng kỳ dị ít nhất cần năm mươi cái sức giãn tận ổn định cái neo nhưng nếu mà dùng c h ấ n yêu tháp nói tối đa chỉ dùng một cái là đủ rồi cố nghị gián tạ i giữa không trung xa xa nhìn đến lạc phu cùng bọn phỉ đ ồ thương lượng chiến thuật muốn tránh thoát dây thừng là phi thường dễ dàng nhưng mà tránh thoát dây thừng đồng thời vẫn không thể để cho tất cả mọi người phát hiện vậy liền không khả năng rồi hiện tại chỉ có thể cược bộ kêu bài tạ ruột có thể giút mình cố nghị nhắm mắt lại từ bài tạ ruột trong đ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua mặt bài ma thuật sư trên đỉnh đầu có một cái vô hạn ký hiệu đai lưng làm một đầu đuôi tương tiếp đích x à tay phải hắn cầm lấy q u y ề n trượng chỉ hướng tiên không tay trái chỉ đến mặt đất mặt bài phía dưới viết một trôi từ đơn tiếng anh th e a tan vật này có cái gì dùng vừa dứt lời cố nghị đột nhiên cảm thấy cái chán đau đớn một hồi lượng lớn tri thức tràn vào trong đầu tại thế giới tinh thần của hắn bên trong một bản khổng lồ sách ma pháp xuất hiện tại trước mắt của hắn hắn có thể từ nơi này bản khổng lồ trong sách ma pháp tùy ý chọn chọn một ma pháp sử dụng thế thân thuật cố nghị nhắm mắt lại yên lặ bản thân hắn trở nên trong suốt từ giữa không trung nhảy xuống trên trời tắt treo mình thế thân thi triển song ma pháp sau đó cố nghị đột n g ộ t có loại toàn thân bị móc sạch ảo giác ngay cả quả cầu ánh sáng màu đen cũng tạm thời tiến vào khép kín trạng thái hắn không kịp nghỉ ngơi rón rén rời đi đại lễ đường đi ra sau đó cả tầng lầu đâu đâu cũng có cuồng tín đồ bọn hắn chấn giữ tại chỗ coi lối đi không có bất kỳ chạy trốn không gian duy chỉ có khổng lồ cửa sổ thủy tinh một bên không có ai chấn giữ cố nghị thầm tính một ít thời gian lại qua một phút mình nhận thân trạng thái liền sẽ loại bỏ không có thời gian do dự chỉ có thể từ cao ốc b cố nghị đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở ra kẻ bắt cóc không có chút nào phát hiện hắn xoay mình đi đến phía bên ngoài cửa sổ hai tay nắm thật chặt bên cửa sổ dọc theo nơi này là hơn một trăm mét trên cao gió phi thường lớn chỉ cần hơi có một chút sai lầm người liền sẽ nga xuống cố nghị hít sâu một hơi lấy can đảm dọc theo cửa sổ hướng phía dưới bò thật không dễ leo xuống một tầng lầu sau lưng của hắn đã bị mồ hôi làm ướp thế thân thuật tận thân hiệu quả cũng cuối cùng kết thúc uy các ngươi nhìn là cái gì thảo hai từ này làm sao nằm ở tường bên trên lầu dưới binh lính d ơ ống d ò m lên nhộn nhịp nhìn thấy tên kia sở hải đờ man đến lúc sở hải đờ man hơi nghiêng đầu thì tất cả mọi người đều hít vào một hơi con mẹ nó đây không phải là cố nghị sao hắn làm sao trốn ra được đây quá nguy hiểm a đội trưởng đi nhanh lên qua đây ra lệnh tất cả mọi người đừng đi coi trừng nghị rồi liền coi như làm không nhìn thấy nghe nói như vậy tất cả mọi người lập tức thu hồi tầm mắt mặc dù không biết cố nghị là làm sao trốn ra được nhưng nếu để cho bên trong kẻ bắt cóc biết rõ cố nghị nhất định là chắc chắn phải chết bọn hắn tại bên giới kêu la om sòm nhìn đến ngoại trừ sẽ để cho cố nghị bại lộ hành tích không có bất kỳ giúp đỡ hô một hồi gió lớn thổi qua cố nghị áo khoác bay phất phới nắm lấy hắn ra bên ngoài bay lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi tay phải tuột xuống chít chít cố nghị nghe thấy tay trái xương ngón tay chính đang phát ra chói hai tiếng vang lầu dưới quân nhân vẫn là không nhịn được d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua cố nghị hắn một tay bắt lấy bẫy cửa sổ thật giống như tùy thời có thể rất xuống tợ như tất cả mọi người nín thở thật giống như ở bên ngoài tường bên trên mạo hiểm giả chính là mình mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm kinh trời án bắt góc bốn hô không có chuyện gì cố nghị hít sâu một hơi khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cho dù ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống nhịp tim của hắn vẫn không có dối loạn chút nguy hiểm này cùng quỷ dị thế giới bên trong nguy hiểm hoàn toàn thì không phải một cấp độ sao cố nghị nâng tay phải lên đem toàn bộ tinh thần lực tập trung ở phía trên quả cầu ánh sáng màu đen lần nữa hiện ra hắn đem quả cầu đen đặt tại tường ngoại thủy tinh bên trên gian phòng thủy tinh trong nháy mắt biến mất thu vào quả cầu đen không gian cố nghị lay động kiềm chế thân thể thuận lợi chui vào lầu dưới trong phòng thành công lầu dưới những quân nhân không nén nổi siết chặt nằm đấm lạc phu đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng hắn lần nữa đi đến bên cửa sổ bên trên nhìn về phía dưới lầu làm sao tiến sĩ không có gì lạc phu lắc lắc đầu ta vừa mới cảm nhận được những người đó tâm tình kích động vô cùng giống như là chúng năm trăm vạn tựa như là bởi vì ổn định cái neo sắp tới vậy cũng không đến mức hưng phấn như vậy đi lạc phu quay đầu nhìn thoáng qua cố nghị tiểu tử kia còn treo giữa không t r ú n g giống như là ướp m ố i một dạng lúc gần lúc hiện cố nghị đứng ở trong phòng quay đầu nhìn thoáng qua phá toái cửa sổ kiếng vỗ nhẹ nhẹ một cái lồng ngực của mình hắn nghiêng đầu nhìn một phía đây là một cái hai người ngọn giữa trong phòng sạch sẽ t r o nhưng mà cố nghị căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ mọi người phá hư tiến sĩ kế hoạch cố nghị ngồi ở mép giường nghỉ ngơi một hồi phát hiện mình lại tinh thần trực tiếp hàm chứa trả túi so sánh pha trả uống còn có mùi vị hắn dứt khoát lại lấy ra một túi trả xé mở đóng gói đem lá t r à tất cả đều dóp vào trong m i ệ n nay đi nghỉ xong cố nghị giơ tay lên bề ngoài nhìn một chút thời gian hiện tại đã qua hai mươi mốt phút lại qua chín phút c rồi rồi. mình bây giờ nhiệm vụ thứ nhất là muốn biện pháp cứu ra những tầng lầu khác con tin mượn bọn hắn lực lượng đến đối kháng cùng tín đồ bất quá cố nghị thật không dám đi cứu công lực tổ đặc công bởi vì tại cố nghị nhiều lần mộng cảnh bên trong hắn đều từng bị người từ phía sau lưng giết chết hắn cảm thấy đây là phản bội biểu tượng lần này tiến sĩ có thể gạt tới nhiều như vậy chính yếu nói do suy đoán của chính mình cũng không có sai hắn lén lút nuốt riêng bài t ạ r u ộ t chính là không muốn để cho tình báo này cho công lược tổ nội gián biết rõ tại xác nhận nội gián thân phận trước cố nghị không thể tin được bất kỳ một cái nào đã công chỉ có thể nhìn một chút ngươi có thể cho ta mang theo cái kinh hỷ gì rồi cố nghị hít sâu một hơi lần nữa từ quả cầu đen bên trong rút ra một tấm bài t ạ r u ộ t mặt bài bên trên là một cánh thành công c h i môn thành công nữ thần đứng tại môn bên trong mặt mỉm cười chờ đợi đến ngươi mặt bài phía dưới viết tiếng anh t h e ghì cứ nhân là như vậy vô địch bài cố nghị năm lấy thế giới bài đột nhiên cảm thấy mình linh hồn lung lay cách rồi thân thể tiếp theo toàn bộ phạm vi mười giảm động thái tất cả đều dọi vào rồi trong óc của mình ngay cả ca o úc bên trong con chuột dán lẩn nó nơi nào hắn đều rõ ràng cảm giác này giống như là đánh cờ ép thời điểm mở toàn bộ bản đồ thấu thị linh hồn lại lần nữa trở lại trong n h ự c thể hiện tại hắn tùy thời có thể tách ra linh hồn quan sát toàn bộ ca úc vàng vào hắn hiện tại tinh thần lực đại khái có thể duy trì nửa tiếng bài tạ ruột hiệu quả cố nghị nhắm mắt lại phát hiện tại góc đông nam phòng đặc biệt cất giấu một nhóm người chất lượng bọn hắn phần lớn đều là chính yếu thân nhân trong đó mấy người thân hình to lớn bị cùng tín đổ trọng điểm chiếu cố trói lại tay chân tầng lâu này tổ trong đó có hai cái cuồng tín đ ồ tại lối vào trấn ứng i ữ hai cái ở trong phòng trấn ứng i ữ mỗi người bọn họ đều đeo thai nghe thỉnh thoảng sẽ tương thông báo tình huống hô cố nghị hít sâu một hơi nhắm mắt lại trong đầu kế hoạch tiềm hành tuyến đường đồng thời còn đang nhớ lại mình tại quỷ dị thế giới trải qua bên trên một cái thế giới cố nghị đã từng đóng vai qua cô â n nhân những kiến thức kia cùng kỹ năng kỳ thực ngay từ lúc vô số lần thôi diễn thì diễn lợi qua cho nên hắn có thể nhanh như vậy nhanh mà tại thế giới hiện thật học được súng ống tri thức đây mới là vô hạn thôi diễn biến thái nhất địa phương cố nghị ngươi có thể được cố nghị vỗ nhẹ nhẹ một cái khuôn mặt của mình rẽ đặt đi ra k hắn ỏ i phòng. h đệm lên m ũ i chân vòng qua mấy chỗ vắng gác đi đến phòng đặc biệt phía trước hắn rơi vào góc trong bóng tối xoề tay phải ra từ quả cầu đen trong không gian móc ra một khối mảnh tiếng bể len keng cố nghị đem t a i phiến đập vào góc đứng ở cửa hai cái c u ồ n g tín đồ lập tức bị hấp dẫn vừa mới là thanh â m gì con chúa sao không phải ta nghe thật giống như thủy tinh em t h a n h a người qua nhìn một chút được hai tên c u ồ n g tín đồ một trước một sau mà thẳng bước đi qua đây ở phía trước người kia vừa mới đi đến góc thời điểm cố nghị n a n g nhiên xuất thủ lấy tay bên trong mảnh kiếm bể cắt vỡ địch nhân cổ họng thuận tay s ờ đi bên hông đối phương súng lục địch tấn công phía sau địch nhân phát hiện không hợp lý lập tức g ơ lên trong tay súng tiểu liên không nghĩ đến cố nghị động tác nhanh hơn h ắ n một bước còn không chờ đối phương bóc cỏ cố nghị một thương bắn nổ rồi đối diện đầu trong phòng cùng tín đồ nghe thấy động tĩnh cũng mau mau xông ra cố nghị gánh vác cùng tín đồ thi thể cho rằng tâm thuẫn trốn ở góc phòng lại là một thương giải quyết s o n g hạm thứ ba cùng tín đồ thảo còn lại một người nhanh chóng trở lại trong phòng không dám ra ngoài người này thương pháp tinh xảo như vậy tuyệt đối là công l ư ợ c tổ l công hắn nhanh chóng cầm lên thay nghe vừa mới ấn xuống trò chuyện n ú tấn u i phanh một viên đạn xuyên qua vết tưởng bắn thủng một tên sau cùng cồng tín đổ đầu người trong phòng chất lượng nhóm têu sợ h ã i không thôi bọn hắn đồng loạt nhìn về phía cửa chính chỉ thấy cố nghị máu me khắp người đi tới cửa hướng phía mọi người vung vung tay chào mọi người ta là cố nghị ta là tới cứu các ngươi các ngươi có ai biết dùng thương ta ta là anh hoa quốc tổng thống bảo tiêu anh hoa quốc bảo tiêu kia còn là quên đi thôi cố tiên sinh ta sẽ dùng thương ngươi cũng là bảo tiêu không phải ta chính là một học sinh mà thôi học sinh quên đi liền như vậy ta đến từ gò tham thành phố hơn nữa còn tại h a w a i i vượt qua giả cố nghị nghe vậy hít ngược vào một ngụm khí lạnh hắn nhanh chóng nhặt lên một cái súng tiểu liên nhét vào người học sinh kia trong tay một hồi nhớ nghe t a chỉ huy một lần lại một lần phục chế thiên phú c h ư một trăm sáu mươi sáu kinh trời án bắt cóc nam d ầ m d ầ m d ầ m l ạ c phu đ ợ i tại đỉnh lầu đột ngột nghe thấy dưới lầu truyền đến mấy tiếng súng văng lên hắn cùng với thủ hạ của mình bốn mắt nhìn nhau một bộ không hiệu biểu tình hú gì bọn hắn đánh vào tiệm cơm sao làm sao có thể nhanh như vậy lạc phu n h ư mày hỏi một chút lầu dưới người tiến sĩ bọn hắn không có trả lời vương b ắ t đản phái mấy người đi xuống xem một chút tình huống phái thêm mấy cái vâng lạc phu nhắm mắt lại đem chính mình tinh thần xúc tu phóng xạ đến lầu dưới phòng đặc biệt người trong phòng tâm tình tất cả đều mười phần thần trường chính là phi thường bình thường hiện tượng nhưng mà chỉ có một người rất kỳ quái hắn vô cùng bình tĩnh tâm tình cơ hồ không có phật phồng cảm giác giống như là n g ủ thiếp một dạng dạng tình huống này lạc phu chỉ gặp được một lần đó chính là c ấ nghị dầm, dầm dầm dưới lầu lại truyền tới kịch liệt bắn nhau âm thanh trong tay bộ đàm chuyển đến thủ hạ sinh ý tiến sĩ là đặc công thương pháp của hắn quá biến thái rồi chúng ta liền người khác không nhìn thấy sẽ không có đặc công c á i r á m lao tử bị hắn bùa bỡn lạc phu giơ lên trong tay bộ đàm hướng phía treo ở nóc phòng cố nghị tới cố nghị chúng chiêu sau đó hóa thành một cái người bằng sáp rơi trên mặt đất bể thành tam cánh khúc hang bình mặt đầy kinh ngạc nhìn đến cố nghị thi thể làm sao cũng nghị không thông rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hắn là làm sao làm được lạc phu nhìn đến trên mặt đất đèn tẩy khối trong đầu đồng dạng là một đoàn loa ma trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình đối thủ cũng không phải một cái mất đi lực lượng mạo hiểm giả mà là cũng giống như mình là không gì không thể thần buộc không có thần cho phép mạo hiểm giả là rất khó tại thế giới hiện thật sử dụng lực lượng quỵ dị liền tính thỉnh thoảng có thể sử dụng cũng đơn thuần bởi vì vận khí tốt giống như lần trước tại phòng chiếu phi một m dạng hắn là thế nào triệu hắn hư không đem chính mình đ ổ i chạy vì sao cho dù trở lại thế giới hiện thật hắn cũng có thể sử dụng loại lực lượng này lạc phu không ngừng suy nghĩ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện suy nghĩ của mình trở nên chậm chạp thằng đến cuối cùng đầu góc của hắn tự nói với mình những nghi vấn này tất cả đều là một cách tự nhiên căn bản không cần hoài nghi. hắn nhìn đồng hồ tay một chút bây giờ cách nửa tiếng còn có hai phút là thời điểm thực hiện lời hứa của mình rồi điện thoại di động đưa cho ta l ạ c phu từ cùng tín đồ trong tay nhận lấy điện thoại di động đi đến bên cửa sổ đem ống kính nhắm ngay vô biên vô hạn l à m t h i ê n các vị khán giả chào các ngươi hoan nghênh đi đến ta phòng phát sóng trực tiếp hôm nay trời trong nắng ấm là biểu diễn nhạy cầu thời điểm tốt tiếp theo ta sắp sửa cho mọi người rút ra một tên may mắn để cho hắn đến cho chúng ta biểu diễn nhạy cầu là phu dơ điện thoại di động đi đến giữa đám người các ngươi tất cả mọi người xếp thành một hàng đứng n h a n ngắn các con tin sắp xếp sắp xếp đứng ngay ngắn. l ạ c phu nhét miệng cười một tiếng nhắm mắt lại đi đến đội ngũ phía trước nhất ta hiện tại nhắm mắt lại bước đi vừa đi vừa ca hát hát xong sau đó dừng ở ai trước mặt người đó liền muốn đi nhảy cầu do do do dựa bọ ạt gần lì dê honthe s tờ zea l ạ c phu hát xong nhạc thiếu nhi mở mắt ra quay đầu nhìn lại đứng trước mặt người chính là long quốc thủ lĩnh vương hạc ô kìa ta thật sự là chúng số độc đắc không nghĩ đến lần đầu tiên rút thưởng liền rút chúng thủ lĩnh của chúng ta đại nhân ừ vương hạc cười lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác khúc khang bình đứng dậy lớn tiếng nói ai ta đến nhảy cầu ngươi đừng bắt thủ lĩnh chưa thấy qua chịu chết còn tranh l ạ c phu cặp mắt biến thành đen trứng mắt một cái khúc khang b ì n h khúc khang b ì n h cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức vô cùng không nhịn được hai chân mềm nhún ngã trên mặt đất l ạ c phu nắm lấy vương hạc đi đến bên cửa sổ bên trên đem ống kính nhắm ngay vương hạc các vị ta nói được rồi sau nửa giờ nếu như không có đem kim hâm đưa đến trước mặt của ta như vậy ta liền bắt đầu giết người bây giờ cách nửa tiếng đi qua còn có một phút vì sao ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì l ạ c phu b á i tại bên cửa sổ nhìn về phía đường phố phía dưới phản quỷ dị binh lính đã lén lút đem d ạ n tần ổn định cái neo vận chuyển tới vị chính đang lặng lẽ tại phụ cận cài đ h ế tất thệ thứ t chính là lạc Phu muốn nhìn h các Lạc này muốn là y này Nơi binh lực càng nhiều, chứng minh đế đâu ngục giam lực lượng phòng giam lực lực đế đâu h thì ủ sẽ cả à n trống rỗng. g Tất c mọi người nhìn thấy lạc phu đem vương hạc đưa tới bên cửa sổ bên trên tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng để p h ò n g lên lạc phu một tay mang theo vương hạc đem hắn rán tại ngoài cửa sổ một bên vương hạc bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu nhưng kiên quyết không đồng ý cầu xin tha thứ một câu dưới đài những quân nhân loạn thành một đoàn có người cầm lấy loa lớn không ngừng khuyên can t í c t í c t í c lạc phu điện thoại di động văng lên hắn một tay nghe điện thoại một tay nắm lấy vương hạc sợi dây là ta nghe lập tức thả thủ lĩnh đại nhân nếu mà ngươi d á m giết hắn chúng ta yêu cầu gì đều sẽ không đáp ứng ngươi thật xin lỗi con người của ta nói lời giữ lời nói giết một người chất lượng liền giết một con tin nếu ngươi không đồng ý đáp ứng điều kiện của ta ta vẫn giết người ngươi có bản lánh liền một phát hỏa tiễn đem lâu cho nổ người tên k h ô n kiếp này thật xin lỗi đàm phán kết thúc lạc phu cúp điện thoại thế nào thủ lĩnh đại nhân lạc phu vui tươi h ớ n hở nói ngươi lập tức liền muốn đi địa ngục đi dạo một vòng còn có cái ước nguyện gì sao nhân loại vĩnh viễn sẽ không hướng về quỷ dị thế giới c u i đầu thắng lợi cuối cùng rồi sẽ t h u về được rồi ta không muốn nghe lạc phu lắc lắc đầu n ố i lỏng sợi dây a lạc phu tự tin quay đầu lại phát hiện thủ lĩnh âm thanh vẫn còn tại cách đó không xa hắn sửng sốt một chút nằm ở bệ cửa sổ nhìn xuống dưới c ấ u nghị nửa người dán tại bên ngoài tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vững vàng kéo lại thủ lĩnh đầu dây c ấ u nghị lại là ngươi lạc phu nhấn nhác từ thủ hạ trong tay đoạt lấy súng lục c u nghị cắn chặt hàm răng hét lớn một tiếng kéo ta trở về lâu dưới các con tin ba chân bốn cẳng đem cố nghị cùng vương hạc tất cả đều kéo trở lại viên đạn cọ sắt tường ngoài bay qua suýt nữa phải đánh bên trong vương hạc rồi. vương hạc rốt cuộc trở về mặt đất hắn xoa xoa run lập cập bắt đ u ổ i mặt đầy chân thành nhìn đến cố nghị cố nghị ngươi cứu mạng ta đừng nói những thứ này cố nghị khoát tay một cái vẫn còn tại chú ý lầu trên bọn phỉ đổ hướng đi ta đều không biết rõ làm sao cảm tạ ngươi để cho giá phòng rơi xuống vừa đầu hàng đi cái này không thuộc ta coi kia không thì ngươi chính là nhảy xuống đi ta thích ngươi hài hước cảm giác ta không có nói đùa cố nghị n h ư mày tiếp tục vừa nhìn về phía sàn nhà dưới lầu có người hướng chúng ta tại đây đuổi tới rồi tổng cộng mười người bất quá bọn hắn không gấp sông lên hẳn đúng là chuẩn bị đợi thêm một ít vệ i thủ t chuẩn bị một đợt hướng chết chúng ta l ầ u trên còn có năm người xuống ngăn chặn xuống dưới cầu thang chúng ta tạm thời trước tiên không đi ra chúng ta liền ở ngay đây vây điểm đánh vệ i t binh các ngươi còn có bao nhiêu đạn dược nghị ca chúng ta tổng cộng chỉ còn ba cái băng đạn rồi cố nghị giơ tay lên thương rời khỏi băng đạn nhìn thoáng qua ta cũng chỉ còn dư lại bốn viên đạn không sao giết hai cái liền có thể có đạn dược đến từ gò thảm thành phố học sinh trung học mặt đầy bình tĩnh tại chỗ có người bên trong hắn là giết người nhiều nhất vậy ngươi vì sao bất hòa phản quỷ dị binh lính liên hệ trong chúng ta hẳn ra họ nói rất nhanh sẽ có thể giải quyết những người này ta không biết rõ bọn hắn điện thoại liên lạc ta có a ta lập tức gọi bọn họ đến chờ đã đừng có gấp cố nghị ngăn cản vương hạc hiện tại mấu chốt nhất là để bọn hắn điều đi một phần binh lực đi đế đầu g ụ c giam vì sao chẳng lẽ vương hạc nghe vậy hơi thêm suy tư lập tức h i ể u cấu nghị ý tứ nhanh chóng cầm lên điện thoại di động mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương một trăm sáu mươi bảy kinh trời án bắt cóc sáu đế đầu g ụ c giam trường giám n g ụ c ngồi ở trong phòng làm việc nhận điện thoại xin chào đế đầu g ụ c giam có thể lại cho chúng ta tiếp viện m ộ ư ơ i chiếc ổn định cái neo sao không thể cho thêm lại cho chúng ta tại đây phạm nhân liền không chấn áp được rồi trường giám mục nhìn, nhìn văn phòng ngoài cửa sổ các ngươi châu đó đến cùng xảy ra chuyện gì số lượng hay là không đủ địch nhân rất có thể nắm giữ phi thường cường đại quỷ dị đạo cụ dựa theo trước mắt ngừng mô chỉ số xem ra chúng ta tiến công nói vẫn sẽ sản sinh thương vong không nhỏ ta chỉ có thể nói thương mà không giúp được gì trường giám g ụ c c ú t điện thoại đế đâu ngục giam là một tòa hình v á n h khuyên ngục giam bên ngoài hình v á n h khuyên cơ cấu là ngục giam canh gác nhóm t h ố c xá và nơi làm việc tâm điểm chính là giam giữ phạm nhân phòng giam. phòng giam toàn thể có tháp trạng bên ngoài bộ ngừng mô nhất thiết phải từ đầu tới cuối duy trì tại một trăm trở xuống lấy bảo đảm nội bộ tội phạm vô pháp chạy trốn bên ngoài lực lượng quỷ dị vô pháp xâm phạm bất quá điều này cũng đã tạo thành trong phòng giam bộ thời không cực kỳ bất ổn định người bình thường chỉ cần ở bên trong nghỉ ngơi mười giây đồng hồ thì có thể vĩnh cửu quỷ dị hóa cho dù tại có phòng vệ dưới tình huống cũng không thể ở bên trong dừng lại vượt qua ba mươi phút vì vậy mà phòng giam kết cấu bên trong tất cả đều là độ cao tự động hóa tận lực giảm bất nhân loại lượng công việc đồng thời căn này đế đâu ngục giam cũng t r ô n giấu một cái bí mật cái này bí mật chỉ bị công lược tổ tổ trưởng và mỗi cái quốc gia bọn thủ lĩnh biết trong phòng giam tội phạm phần lớn cùng hung gác bất tử bất diện chỉ có giam cầm mới là duy nhất hạn chế bọn hắn thủ đoạn mà những tù phạm này bên trong có chừng bảy thành đều từng là giải ng giải ngũ các người mạo hiểm trở về đến thế giới hiện thật sau đó có sát xuất sẽ lần nữa nghe thấy đạo diễn mê sảng một khi những người mạo hiểm này ý chí không vững định như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức rơi vào hát c á m trở thành bạo nộ thị huyết quỷ dị sinh vật có thể còn sống rời khỏi quỷ dị thế giới mạo hiểm giả hoặc là kỹ năng thiên phú cường đại hoặc là tính cách dũng cảm tâm tư cẩn thận nếu những người này trở thành quỷ dị sinh vật bọn hắn đối với nhân loại uy hiếp thậm chí sẽ vượt qua quỷ dị thế giới vì vậy mà tất cả mạo hiểm giả tại giải ngũ sau đó đều sẽ bị mời gia nhập công lược tổ cho dù là bọn họ không muốn tham gia công lược tổ cũng biết đối với bọn hắn đăng ký tạo sách, cũng đúng hạn đến cửa thăm viếng đây chính là đối với giải ngũ người mạo hiểm bảo hộ cũng là đối với bọn hắn giám sát đã từng đồng đội cũng có khả năng biến thành hiện tại địch nhân trường giám n g ụ c cầm lên bật lửa điểm lửa này g cũng điểm không được hắn có một ít phiền muộn mà đem bật lửa ném vào thùng rác tựa vào trên ghế làm việc gần đây chính là thời buổi rối luận a trường giám n g ụ c cầm điện thoại di động lên mở ra trực tiếp lúc này vừa vặn đặt vào lạc phu đem vương hạc bỏ lại lâu hình ảnh ngoa tạo ra hỏa này điên trường giám ngục ngồi thẳng người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh tưởng tượng bên trong máu thịt be bét hình ảnh không có phát sinh cấu nghị cư nhiên kịp thời xuất thủ giúp đỡ vương hạc tiểu t ử này cũng thật là lợi hại trường giám n g ụ c không nhịn được vỗ vỗ tay v ị phanh ngoài nhà truyền đến tiếng nổ kịch liệt trường giám n g ụ c bị dọa sợ đến điện thoại di động thiếu chút đập trên sàn nhà hắn đi nhanh lên đến bên cửa sổ bên trên da bên ngoài vừa nhìn n g ụ c giam góc đông nam đột một vung lên cho bụi n g ụ c giam thủ vệ đang như ong vỡ tổ mà hướng bạo nổ phát sinh chạy đi uy xảy ra chuyện gì trường giám mục rời phòng làm việc bắt được thủ hạ mình trường quan có người tập kích mục giam tập kích mục giam bọn hắn muốn làm gì ngoài phòng tiếng nổ càng ngày càng vang lên Ngục g i a m cửa chính cư h n i ẩm trường giám sao mục ạ n n h văn phòng đột nhiên bị quả bom đánh vỡ cả người hắn đều bị vùi vào đá vụn mảnh ngói bên dưới mấy cái võ trang đến tận răng cùng tín đồ xông vào văn phòng không đến một chút thời gian tìm ra chân yêu tháp cửa chính chìa khóa bọn hắn động tác thuần thục rõ ràng đến có chuẩn bị lấy được sao lấy được nhanh đi cùng tín đồ nhóm rời phòng làm việc lại đột nhiên nghe thấy trong góc chuyển đến động tĩnh trường giám g ụ c từ trong phế tích bỏ ra giống như nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng hướng phía cùng tín đồ vào tới hắn và cùng tín đồ kéo đánh vào một khối không có vũ khí hắn cũng chỉ có thể dùng giam cắn a nổ súng đừng để ý tới hắn cùng tín đồ liền với trưởng giám mục cùng đồng đội cùng nhau bắn chết tiếp tục tách ra hai người thi thể từ trưởng giám mục trong tay cầm lại chìa khóa đừng lề mề có thể sử dụng thương giải quyết liền dùng thương giải quyết phải hai tên quần g tín đồ rời khỏi lầu làm việc chạy thẳng tới chính giữa phòng giam mà đi bên ngoài trên cao ốc thủ vệ còn đang cùng quần g tín đồ tiến hành kịch liệt bắn nhau bọn hắn đã không có tinh lực đi q u ả n phòng giam sự tình rồi cùng tín đồ ở vòng ngoài phóng hỏa khói dày đặc trong nháy mắt trải rộng cả toàn cuộc giam vào trong kim hâm đại nhân 1 ộ t n khu vực phải hai người leo lên đồ phòng hộ nghĩa vô phản cố vọt vào phòng giam vằn vẹo không gian để cho hai người hoa mắt choáng vắng đầu bất quá tiến sĩ cho bọn hắn hộ thân phủ rất nhanh sẽ phát huy tác dụng bọn hắn ngay lập tức sẽ tìm đến con đường chính xác không đến hai mươi phút bọn hắn liền tìm được giam giữ kim hâm phòng giam người xác định không đi sai đương nhiên không có vậy tại sao bên trong phòng giam là một cái đảm vu a ừ mặc kệ nhiều như vậy đem cái này đảm vu lấy ra hai người lấy chìa khóa ra mở ra cửa tù đảm vu nghe thấy hai người đậu tĩnh khoảng lung lay hai lần một người trong đó lấy ra ra bầu dùng sức đập xuống keng keng keng Ken. người kia liên tiếp đập phá ba cái Rốt cuộc đập ra đàm bên trong cuộc c đập đàm vù. Bên hai ỉ có cái này. Cùng tín từ trong lòng ngực lấy ra một gầy r bọc x ư người n g ôm lấy kim h â m trở về đường cũ đang hướng ra trấn yêu tháp sau đó bọn hắn tất cả đều mắt choáng phản quỷ dị quân đội người thì đã đánh trở lại cũng không biết là ai tiết lộ tin tức để bọn hắn trước thời hạn đội về cứu viện dựa theo kế hoạch ban đầu bọn hắn hẳn còn có m ộ ư ơ i phút mới có thể chạy đến nhà nổ súng quân đội không nói lời gì nổ súng bắn súng tại chỗ giết chết hai tên cùng tín đồ kim hâm người chết đầu rơi xuống hai người ngực trên mặt tràn đầy máu tươi đem phạm nhân bắt lại kim hâm nết miệng cười một tiếng hắn dùng c ầ m di động đầu từ hai người ngực bên trong rút ra một cái bút vẽ quân đội cặp mắt t r n tròn lập tức giơ súng lên giới phá hủy hắn bút vẽ bùng nổ viên đạn bắn ra nhưng mà hết thể các thứ này đã xong màu đỏ nước mực tại không trung lướt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cùng Im vâng mắt nhìn trừng mang bên theo n a n h h ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương một trăm sáu mươi tám kinh trời án bắt cóc bảy tiến sĩ ngục giam bên kia xảy ra vấn đề làm sao Quân đội t r ư ớ ccc thời hạn qua đây mọi người thành c bên thay n n chính đang hướng chúng ta tại â đột ngột h Phu t đầu m vang dội một hồi điện lưu âm thanh l ạ c phu nghiêng đầu nhìn đến một cái da bọc xương đầu từ trên trời rơi xuống rơi trên mặt đất đầu nhanh như chấp lăn đến l ạ c phu dưới chân mở ra cặp kia mắt gấu trúc huệ phải nói ra huynh đệ ta cuối cùng tính trốn về rồi ngươi làm sao biến thành như vậy l ạ c phu kinh ngạc nói ngươi nhìn qua giống như tại trong ống nổ mặt cua bảy ngày bảy đêm một dạng ngươi lúc nào thì cũng biết tính mệnh sao ân bùng nổ mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai、like、là bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh lạp phu nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm giác tình hình lầu dưới lại phát hiện ổn định cái neo số lượng quá nhiều hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được dưới lầu tầng ba tình huống xảy ra chuyện gì tiến sĩ là cố nghị ầm ầm l c phu dưới chân đột một phát sinh bạo nổ l ạ c phu đứng núi chịu x à o trong n g á y mắt bị nổ tung ánh lửa n h â n chìm các con tin co lại thành một đoàn thừa dịp chạy loạn ra ngoài khúc khang b ì n h đỡ dậy A kiện thuận theo dòng người chạy trốn hai người liếc nhau một cái dở khóc dở cười cái này nhất định là cố nghị thủ bút ta đều không biết nên khen hắn vẫn là mắng hắn rồi cùng tín đồ nhóm tại mới bắt đầu hỗn loạn đi qua sau đó lại lần nữa đứng lên nổ súng cảnh báo bùng nổ tất cả không được núp ních g b ờ y giờ nghe thấy tiếng súng văng lên tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi kêu nằm trên đất cung tín đồ đầu lĩnh giơ súng lên lớn tiếng quát lệnh nói đều đừng làm loạn ngươi còn có người mau đi xem một chút tiến sĩ thế nào những người còn lại coi chừng con tin nhìn thấy lạc phu bị nổ cung tín đồ nhóm cũng loạn trận cước đầu lĩnh hung á c t r ậ n mắt nhìn một cái con tin hướng phía nổ địa phương đi tới tại đường của hắn qua cửa chính thì một viên đạn xuyên thấu cánh cửa tinh chuẩn không có l ầ m bắn thùng hắn h u y ệ t thái dương đỏ trắng vãi đầy mặt đất con tin thét chói không thôi c u n tín đồ nhóm thấy vậy lại đem đ ư c chú ý tập trung vào cửa lớ đại môn bị viên đạn bắn ngàn vết lỗ thủng mà cái kia xuyên thấu qua cửa chính bắn chết đầu lĩnh tay súng cũng sớm đã bỏ trốn ngoài cửa sổ vang lên máy bay trực thăng cánh quạt tâm thanh nhanh lên một chút đem máy bay trực thăng đánh xuống một cái c u ồ n g tín đ ồ cầm lên bạ dù cạ vừa mới chuẩn bị nhắm máy bay trực thăng phương s a đang tập kích đã sớm vào vị trí ngay lập tức b ắ c cỏ giết chết c u ồ n g tín đ ồ lạc phu hiển nhiên là bị nổ chết hoặc nổ bị thương rồi không có sự giúp đỡ của hắn tất cả mọi người căn bản không có phản chế tay súng bắn tiện ă n g lực phản quỷ dị quân đội rơi vào cao ốc đình ch cung tín đồ môn tướng con tin tụ tập trung một chỗ ý đồ dẫn h ỏ a tự tiêu cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay bọn hắn là một đám phần tử khủng bố căn bản không quan tâm mình sinh mệnh tất cả mọi người cùng chết đi cung tín đồ lấy ra lựu đạn n ổ xong chốt đúng vào lúc này đỉnh đầu hắn miệng thông gió hàng rào bị người đá văng c u nghị từ trên trời rơi xuống tại rơi xuống trên đường một thương t đ i ệ u tên kia cùng tín đồ lựu đạn theo tiếng rơi xuống đất cái khác cùng tín đồ cũng nhanh chóng điều chuyển đầu thường ngắm đúng cố nghị cố nghị thân thủ khỏe mạnh mà một cái lật qua một bên núp ở cột phía sau viên đạn đùng đùng tại trên cây cột nhắm chúng ở đây tất cả con tin đều ô m đầu kêu khóc không ngừng khúc khang bình tay mắt lanh lẹn hắn đột nhiên đứng dậy đ ụ n g ra c u ồ n g tín đồ thi thể một c ư ớ c đưa tay lựu đạn đá ra cửa sổ ầm ầm lựu đạn tại ngoài cửa sổ nổ tung miệng thủy tinh cặn bã bắn ra các con tin tất cả đều nằm trên đất không có t h ụ t h ư ơ n g mà đứng trên mặt đất c u ồ n g tín đồ nhóm lại bị miệng thủy tinh cặn bã đâm tới thương tích khắp người đúng vào lúc này phản quỷ dị binh lính từ trên trời rơi xuống không phát nào trượt mà tiêu diệt còn lại cuồng tín đồ cố nghị từ cột phía sau đứng dậy giơ hai tay lên nói ra không cần nổ súng là ta cố tiên sinh ngươi cố nghị liếc một cái ngoài cửa còn có hai mươi ba cuồng tín đồ ở dưới lầu trong đó mười ba cái đã tự sát mười cái chuẩn bị chạy trốn bọn hắn đã chạy đến phòng ngầm dưới đất mặt khác một nhóm người chất lượng bao vây tầng hai mươi ba không được từ cửa chính tiến công bọn hắn tại lối vào trôn rất nhiều lôi còn có khác sao không có cố nghị đốc định nói ra còn lại lẻ thẻ mấy cái cuồng tín đồ ta đã sớm giết sạch kết thúc công tác giao cho các ngươi được phản quỷ dị binh lính gật đầu một cái chuyển thân rời khỏi dựa theo cố nghị chỉ thị bắt đầu đuổi bắt còn lại c u ồ n tín đồ cố nghị thở dài nhẹ nhõm làm phiên thế giới nhãn hiệu quả cố nghị mới có thể thành công lợi dụng quả bom phục kích là phu cũng để cho hắn thành công giải quyết xong giải rác cồn tín đồ giúp đỡ suýt nữa bỏ mạng vương hạc khúc khang bình m á u me đầy mặt mà đi đến cố nghị bên cạnh dùng sức vô vai hắn một cái bảng tiểu tử thúi ngươi có thể a ngươi làm như thế nào ừ nói ngươi khả năng cũng không hiểu ân khúc khang bình mở đầu không có nhiều truy hỏi cái gì cố nghị khắp canh hướng phía nổ địa phương đi tới khúc khang bình bay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện cố nghị chân trúng đạn cố nghị ngươi bị thương không gì vấn đề nhỏ chỉ là chầy ra mà thôi cố nghị vung, vung tay tiếp tục đi về phía trước mình l i ề u mạng như vậy chính là vì có thể ở thế giới hiện thật chơi chết hai cái này người chủ trì nếu mà cuối cùng hai người bọn họ đều chạy trốn mình chính là thất bại trong g ă n tấc hiện trường nổ để lại một nhóm tàn khuyết thi thể lạc phu tràn đời than nửa người dưới đã vỡ nát trong ngực của hắn có một khỏa tối đen người chết đầu chính là kim hâm cố nghị không người nhặt lên kim hâm đầu lại phát hiện vật này đã khô héo đến chỉ có nửa cái lớn bằng quả bóng rổ nhỏ hắn chậm rãi mở mắt ra mặt đầy oán hận cố nghị ngươi là không trốn thoát được cố nghị xoe tay phải ra Kim i hâm đầu l ề người bị thu v à ngươi, ngươi là... có, mà ta, ta có nghe hay không gặp qua cái gì thanh âm đáng sợ kia bình thường là tại không có ai thời điểm mới có thể nghe cái gì thanh âm đáng sợ khúc khang b ì n h càng ngày càng kích động hắn đột một minh bạch cái gì thấp giọng hỏi ta hỏi ngươi bài tạ rột u có phải hay không trong tay ngươi một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm sáu mươi chín kinh trời án bắt cóc tám cố nghị trầm mặc chốc lát hắn biết rõ tang chữ quỷ dị vật phẩm là vô cùng nghiêm trọng vi kỷ hành vi nếu mà bị bắt mình sợ rằng liền muốn cùng kim hâm một d ạ n g cả đời đều muốn đợi tại đế đâu ngục giam chính là hắn lại không thể không làm như thế công l ư ợ c tổ ngay cả quốc gia cơ cấu bên trong có thật nhiều cùng tín đồ nội ứng nếu mà không phải mình trước thời hạn giấu đi người m u bài vật này đã sớm lọt vào trong tay địch nhân rồi hơn nữa sự thật chứng minh cho dù khúc khang bình cũng không thể một trăm phần trăm tín nhiệm bọn hắn không có tâm lý chống cự ám thị loại kỹ năng năng lực lạc phu lần này lừa gạt tất cả mọi người chính là một lần nhắc nhở ta cũng không có người chưa không có được người tốt nhất vẫn không có khúc khang bình nói ra ta không thể bảo đảm người một đời tại thế giới hiện thật người có lẽ có thể lén lén lút lút sử dụng nhưng mà tại quỷ dị thế giới nếu mà ngươi dùng một lần không có thuộc về người lực lượng như vậy toàn thế giới người đều biết nhìn thấy song thiên phu sự tình đã để ngươi trở thành toàn cầu chú ý tiêu điểm nếu mà ngươi lại nghe đến đó cố nghị không nhịn được du n lập cập hôm nay hắn chính là lợi dụng lực lượng quỷ dị thoát đi bắt cóc nếu mà quốc gia muốn truy cứu nói vương hạc tại phản quỷ dị binh lính dưới sự bảo vệ đi đến đỉnh lâu hắn đi đến cố nghị bên cạnh dùng sức nắm cố nghị tay hải tử làm phiền ngươi â cảm ơn giá phòng sự tình ta sẽ cân nhắc thật hay giả đương nhiên vương hạc chuyển thân hướng phía khúc khang bình t r ừ n g mắt nhìn ta có chút nói muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện khúc khang bình sửng sốt một chút nhanh chóng đi theo vương hạc bên cạnh mặt ngươi làm sao đều là địch nhân máu khúc khang bình xoa xoa mặt thủ lĩnh đại nhân ngươi nói、thẳng. vương hạc ị sự nói h n tiếp hắn có thể tại thế giới hiện thật tự do sử dụng lực lượng quỷ dị sự tỉnh nhất định phải giữ gìn ở bí mật không thể đối với dân chúng công khai không thì cái này nhất định sẽ đưa tới dân chúng khủng hoảng ngươi cũng không hy vọng côn đinh sự t ì n h phát sinh lần nữa đi hải đăng quốc côn đinh sự kiện phi thường nổi danh côn đinh là duy nhất một cái liên tiếp thông qua năm lần phó bản cường đại mạo hiểm giả bởi vì một lần tại thế giới hiện thật bên trong sử dụng lực lượng quỷ dị hắn giúp đỡ dân chúng lại ngược lại gặp phải võng bạo cuối cùng tại năm ngoái tháng một hạ tuần bị cực đoan nhân sĩ bắn chết ở trong n ậ u dân chúng là ngu m g ộ i bọn hắn đúng không hiểu rõ sự vật nắm giữ cực lớn sợ hai tâm lý bọn hắn không sẽ cảm kích côn đinh giúp đỡ tất cả mọi người bọn hắn chỉ sẽ sợ côn đinh có cường đại lực lượng vâng ta biết rồi cái khác chính yếu bên kia ta đi xử lý những người bình thường k i a chất lượng trực tiếp đối với bọn hắn tiến hành a cấp ký ức loại bỏ nhất định phải giữ bí mật người sau này trở về hảo hảo làm cố nghị công tác tư tưởng không nên để cho hắn suy nghĩ nhiều. Biết rồi. khúc khang bình gật đầu một cái vương hạc đều nói như vậy khúc khang bình cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể phản bác chỉ đành phải làm theo hắn cũng biết cố nghị không phải loại kia sẽ phản bội nhân loại phản bội tín ngưỡng người nhưng với tư cách công lực tổ tổ trưởng hoài nghi tất cả cảnh giác nguy hiểm vốn chính là công tác của hắn khúc khang bình quay đầu đi đến cố nghị bên cạnh lại phát hiện tiểu tử này vẫn đứng tại chỗ bất động con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lạc phu thân thể người đang làm gì không thích hợp cái gì không đúng lạc phu chết quá buông lỏng k ú c h a n g bình sửng sốt một chút n ư ờ i nói liền tính hắn là người chủ trì hắn nhận được nghiêm trọng ngoại thương hắn cũng sẽ c h ế a kim hâm chỉ còn lại một cái đầu đều có thể sống lạc phu còn có nửa người dựa vào cái gì sẽ chết đây rõ ràng là hắn phép chém ắ t cố nghị trừng mắt một cái khúc khăn b ì n h phát hiện đối phương căn bản không có chú ý tới cái này rõ ràng chỗ sơ hở lạc phu tâm lý ám thị tác dụng đến bây giờ còn không có biến mất cố nghị nhìn chăm chú mỗi một người tại chỗ cố gắng phân tích mỗi một người hành động chi tiết nhưng mà hắn càng xem càng cảm thấy sau lưng lạnh cả người tất cả mọi người bước bước đều là nhất trí bọn hắn phảng phất cưỡng bách trứng m ộ dạng mỗi lần bức đều biết chính xác không có lầm đem gót chân rơi vào cục gạch ngay chính giữa cố nghị căn bản không có biện pháp từ hành động thói quen phân biệt hay là lạc phu giả trang đây là lạc phu đối với mình cười nạo a kiện ở nơi nào cái gì a kiện khúc khang bình đột nhiên sững sờ đúng rồi a kiện ở nơi nào lầu chót bình đài vang dội máy bay trực thăng âm thanh cố nghị thâm mắng một tiếng bay thẳng chạy mà ra chạy về phía đỉnh lầu khúc khang bình cũng không cam chịu yếu thế theo sát phía sau lầu chót đại môn bị người khóa lại trước cửa còn có một đống lớn vỡ vụn thẹt cao hiển nhiên là a kiện lưu lại k ú c khang bình kéo ra cố nghị một cước đạp bay cánh cửa nhanh ngăn cản hắn còn cần ngươi nói cố nghị nhanh tới đây đến bã chỉ thấy lầu chót phản quỷ dị binh lính chết hơn phân nửa hơn nữa tất cả đều là nuốt đàn tự sát mà chết miễn cưỡng còn lại mấy người cũng đều là hôn mê bất tỉnh căn bản không có sức chiến đấu máy bay trực thăng cánh quạt đã chuyển rồi a kiện ngồi ở máy bay trực thăng trong khoang điều khiển bình tĩnh kéo cần điều khiển đừng muốn chạy cố nghị lao nhanh mà ra phi thân nhảy một cái bắt được máy bay trực thăng hạ cánh khúc hang bình thấy vậy không chút do dự nhặt súng lên nằm đúng trong buồng lái a kiện đang khi hắn do dự thời khắc a kiện bay đầu đi con mắt biến thành toàn hát xác ách a khúc hang bình tay phải không bị khống chê quay lại đem họng súng nhắm ngay cảm của mình. khúc khang bình hai mắt máu đỏ dùng sức cắn bể đầu lưỡi ta của mình hắn rốt cuộc khôi phục thanh t ỉ n h thuật tay đem súng lục ném đến trên mặt đất máy bay trực thăng đã bay xa rồi khúc khang bình vô lực leo đến lan can bên trên h ề ệ p h i l ầ m b ầ m cố nghị a k i ệ n bùng nổ máy bay trực thăng bay lên trên cao lạc phu khống chế a k i ệ n để cho hắn không chết động cơ thân cố gắng bỏ rơi cố nghị nhưng mà khi hắn khởi sát tâm thần âm thanh liền sẽ ở bên thai của hắn vang dội không thể giết hắn để cho hắn sống sót thấy ta、à. lạc phu dùng sức n ệ n một cái sợ não của chính mình nhi mặc dù hắn rất muốn vi phạm chỉ ý của thần nhưng hắn lại không làm được chủ nhân à hắn căn bản là một cái v i n h viễn lôi kéo không được người ngươi tại sao còn muốn đối với hắn như vậy dựa vào cái gì gì gì、Bờ、giờ chủ không có trả lời hắn hắn cảm thấy mũi một hồi ấm áp m á u mũi không bị khống chế chảy ra vùng lái này muôn đột một mở ra cố nghị vậy mà tại hắn phân thần thời điểm xông vào hắn r ơ i lên quyền phải cổ kia lực lượng không thể kháng cự lại một lần nữa xuất hiện lần trước hắn chính là bị cố nghị một quyền này đánh vào rồi hư không thả a kiện ngu xuẩn l ạ c phu máu mũi chạy càng dữ hơn rồi nếu mà giữ lại cố nghị mình biết bị công lực tổ đóng chết nếu mà giết cố nghị bản thân cũng một dạng phải bị chủ nhân giết chết hai đầu cũng phải không phải tốt thay vì dạng này vậy còn không như liệu một lần rồi máy bay rốt cuộc rời khỏi ổn định cái neo phạm vi ảnh hưởng l ạ c phu tinh thần lực cũng rốt cuộc khôi phục đoạt xá kỹ năng có thể lần nữa sử dụng l ạ c phu con mắt màu đen tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm được tiếp theo đoạt sát mục tiêu hắn dùng lực chuyển động cần điều khiển đem máy bay trực thăng hướng phía phương xá cao ốc đánh tới ngươi làm cái gì màu dừng lại cố nghị cặp mắt t r ợ n tròn nhanh chóng đưa tay bắt được cần điều khiển mà lạc phu ở máy bay đụng vào cao ốc phía trước một giây rời khỏi a kiện thân thể chúc xin chào chết cố nghị mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới c h ư một trăm bảy mươi anh hùng khắc b ộ trí a kiện gục đầu cố nghị dùng sức thi ra cần điều khiển nhưng đã sớm lúc này đã trễ máy bay trực thăng cánh quạt va vào bên trong lầu cao phát ra đinh thai n h ứ c góc nổ vang cố nghị kẹt ở trong khoang điều khiển đầu một phiên chống g ố n g hắn đang tay chân luống cúng thời điểm a kiện đột ngột mở mắt ra tay chân lanh lẹm à đem ô dù túi vác tại cố nghị trên thân sau đó ôm lấy cố nghị nhảy ra buồng lái này a k i ệ n ca cố nghị mở to hai mắt nhìn về phía đối phương a k i ệ n trong hai mắt đã mất sinh cơ trên môi bên dưới khép mở cứ việc cố nghị không nghe do hắn đang nói gì nhưng vẫn là từ miệng hình phân đua ra gg bờ giờ thật xin lỗi ở giữa không trung a k i ệ n dùng hết khí lực cuối cùng một cước đạp ra cố nghị ầm ẩm máy bay trực thăng rốt cuộc nổ tung nổ h a i cốt phá vỡ cố nghị m ị mắt hắn nhắm thật chặt các mắt dùng sức kéo mở dù nhảy cuốn phong thổi chạy trốn cố nghị không biết do vì sao trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ làm sao cũng không thấy rõ phía trước cảnh tượng sáng sớm hôm sau công lược tổ căn cứ trong túc xá cố nghị bắp đ u ổ i bị đạn chảy ra mỹ mắt bị nổ tung toái phiến phá vỡ trừ chỗ đó ra không có gì đáng ngại hôm nay hắn mặc vào toàn thân tân âu phục liên y lính đều bớt được thật chỉnh tề đẩy cửa đi ra ngoài khúc khang bình hiếm thấy đổi lại đặc công chế ngự ngực huy chương lao đến khi s á n g loáng chuẩn bị xong chưa ừ m đi thôi cố nghị đi theo khúc khang bình lên xe rời khỏi đi đến liệt sĩ nghĩ a trang công cộng tại đây mai táng tất cả từng tại quỷ dị thế giới bên trong tử trận mạo hiểm giả để cho người cảm thấy tiếp lối là những người mạo hiểm này không có di thể chỉ có mộ trôn quần áo và di vật trận kia kinh trời án bắt cóc bên trong tổng cộng có ba mươi bảy tên đặc công tử trận mười ba cái phản quỷ dị đặc t r ù n g binh tử trận người bị thương nặng bốn mươi người nhưng mà tại cố gắng của mọi người bên dưới lần này trong sự kiện từ đầu tới cuối chỉ có một tên con tin tử vong ba tên con tin thụ thường đám đặc công xếp thành đội ngũ biểu tình nghiêm trang mà nhìn đến đã từng đồng đội di thể c h ầ mặc m không nói a kiện đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó chi tiết địch nhân không có để lại cho hắn một bộ thi thể nguyên vẹn chỉ có một khối đốt c h u i huy chương liệt sĩ nghĩa trang công cộng lại thêm một tòa mộ trôn quần áo và di vật. kính c h à o khúc k hang bình đứng tại đội ngũ phía trước nhất dẫn dắt tất cả mọi người cấp cho tất cả người hy sinh kính c h à o cố nghị đi theo đội ngũ phía sau chiêm ngưỡng mỗi một cái anh hùng mộ đĩa tất cả từ trận đặc công trên mộ đĩa đều có đồng dạng một câu khắc mộ trí người đã chết hướng về chịu chết người kính c h à o thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân loại tăng lễ kết thúc cố nghị đi theo khúc k hang bình trở lại trong xe hơi khúc k hang bình ngồi ở bù lái hướng trong miệng nhét một điếu thuốc hắn lấy ra bật lửa nửa ngày đúng không chuẩn tán thuốc hắn nhữ mày một cái dùng hai tay nắm chặt bật lửa nhưng thủy trung điểm không cháy con mẹ nó khúc hang bình thấp giọng cố nghị nhận lấy khúc khang bình bật lửa rốt cuộc giúp hắn đốt lên khói khúc khang bình hít sâu một cái khói thẳng đến v h i p h ò n g lúc này mới phun ra đều tại ta cố nghị nhìn đến khúc khang bình lắc lắc đầu nói cái này cùng ngươi có quan hệ gì là ta khinh thường ta đã sớm hẳn phát hiện ác a kiện không đúng ta cũng sớm nên phát hiện bấy dập của địch nhân không trách ngươi là địch nhân năng lực quá mạnh mẽ khúc khang bình không có sổ bậy mà là tự nhiên nói đi xuống lần đó hắn đích thân giết mội mội vong hồn sau đó tâm tình của hắn đã có cái gì không đúng có thể ta lại không có có thể kịp thời giúp hắn giải quyết tâm tình vì né tránh truy sát chúng ta trốn vào á nguyệt gánh x ế p thú trở về đến thế giới hiện thật sau đó ta cũng không có lập tức cùng a kiện tâm sự đây mới khiến hắn trượt về rồi thâm nguyên người nói là chúng ta công lược tổ nội gián kỳ thực chính là khúc khang bình gật đầu một cái cười khổ nói vì a kiện ta vi kỷ rồi hai lần lần đầu tiên là ta dung túng a kiện nuôi dưỡng vong hồn lần thứ hai là ta giúp giúp tiêu hủy a kiện vi kỷ chứng cứ tại ta trở lại thế giới hiện thật ngày thứ nhất a kiện ngồi lên xe lăn tới tìm ta kiên chỉ phải trở về cương vị ta không đồng ý sau đó hắn một mực cùng ta nhóng neo đòi hỏi Ta cuối c ù nhưng g ứng đáp t ỉ n hắn, để cho hắn ở căn cứ bên trong làm một ít đơn giản công việc văn phòng. n h cho h cầu của cứ việc để ở một ít làm mà ngay tại hắn thượng cương ngày thứ hai a kiện liền vi phạm quy lệ xông vào phòng hồ sơ là ta tiêu hủy hắn xông vào phòng hồ sơ ghi âm và ghi hình tài liệu bởi vì ta phát hiện hắn tiến vào phòng hồ sơ chỉ là vì xem hắn mỗi mỗi lúc còn sống hình ảnh khúc khang b ì n h dùng sức hút xong một miếng cuối cùng khói nói tiếp nhưng mà ta vẫn là khinh thường a kiện ở trong phòng hồ sơ lén lút để lại một ít hàng lậu đó là lạc phu dùng đến thi triển tư duy quảng bá gợi thư tìm khí có vật này lạc phu liền có thể tại tầm xa đối với chúng ta sử dụng tâm lý ám thị a kiện di vật là ta tự mình xử lý tại trong nhà của hắn ta tìm đến hắn dự phòng điện thoại di động bên trong có hắn và lạc phu tán gâu ghi chép tại a kiện bội mội triệt để tiêu tán sau đó ngày thứ hai hắn đã bởi vì tâm thần bất ổn thành lạc phu khôi lỗi nhưng mà ta vẫn là đem những cái kia tán gâu ghi chép thủ tiêu bây giờ nghĩ lại nếu mà không phải ngươi có thể miễn dịch lạc phu tinh thần công kích ta thật không biết rõ lần này chúng ta còn có thể chọc ra bao lớn cái sọn đây hết hệ tất cả tất cả đều chạch ta, ta không phải một cái hợp cách tổ trưởng cố nghị trầm mặc chốc、lát. hắn không nghĩ đến trong đội ngũ người phản bội tư n h i ê n là ác kiện dạng này một cái chính trực dũng cảm người ai cũng không tin hắn biết có phản bội tín ngưỡng một ngày tổ trưởng đi ta còn chưa tới phiên ngươi để an ủi ta ta hiện tại đã thoải mái hơn k h ú c khang bình đưa tay ra mời vương người qua hai ngày nữa ngươi liền muốn đi mạo hiểm không nên vì những này chuyện phiền lòng ảnh hưởng tâm tình ít lít í t chúng ta chuyến đi này gắt gao tổn thương thương rất bình thường nếu mà một ngày kia ta chết ngươi cũng đừng khổ sở hiểu chưa ừ n ta hút thuốc xong ta đi ra bán một bao tân một hồi ta đưa ngươi trở về căn cứ khúc khang bình rời khỏi xe hơi đi đến a kiện trước mộ một thân một mình đốt tiền giấy tế tự hắn đứng dậy từ trong lòng ngực lấy ra một bộ điện thoại di động mở ra tán gấu ghi chép a kiện ngươi thật có thể để cho mọi mọi ta phục sinh sao l ạ c phu yên tâm đi chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo cái gì đều được a kiện không ta không tin ngươi là đang dối gạt ta l ạ c phu a kiện từ ngươi cùng ta liên hệ một khắc kia trở đi ngươi đã biết rõ ta có không có nói nói sai rồi huống chi ngươi hiện tại đã không thể quay đầu rồi k ú c h a n g bình ngẫm thuốc lá hít mắt thủ tiêu tán ghi chép tiếp tục lại đem điện thoại di động ném vào trong chậu than ác kiện đây là ta một lần cuối cùng vì ngươi vi kỳ rồi cũng là đời ta một lần cuối cùng vi kỳ rồi phó bản sắp mở ra mời các vị mạo hiểm giả chuẩn bị sẵn sàng cố nghị mở mắt ra một lần nữa đi đến quỷ dị thế giới đây là cố nghị lần thứ tư đi đến quỷ dị thế giới liên tục sống qua ba cái phó bản dạng này kỷ lục ở trên thế giới đã là phượng m a u lân r á c đầy đủ lại vào sử sách rồi lúc này phó bản vẫn không có chính thức mở ra hắn hiện tại đang đứng tại một chiếc gương phía trước trong gương mình có vẻ hơi tiêu tụy â u ria sồm bộ dáng thật giống như già rồi mười mấy tuổi qua trong chốc lát hệ thống thanh â m nhắc nhở lại vang lên lần nữa phó bản tên gọi sinh mà có tội phó bản giới thiệu tóm tắt tại ngói lều người người sinh mà có tội tất cả mọi người tại sao khi trưởng thành đều biết lương đeo ngàn vạn năm thời hạn thi hành án chỉ có thông qua không ngừng làm việc mới có thể giảm bớt thời hạn thi hành án lao động p h ụ c hiến hy sinh đây là ngói lều người cả đời tín ngưỡng chỉ có dạng này mới có thể chuộc lại tội nghiệt điều kiện qua cửa một hoàn mỹ cấp thành công phá giải ngói lều thành phố sau l ư n g trần tướng tiêu diệt không thể nói chuyện hai ưu tú cấp trong vòng một tháng trở thành ngói lều thành phố một bậc công dân ba phổ thông cấp trong vòng một tháng trở thành ngói lều thành phố nhị đ ẳ n g công dân một lần lại một lần phục chế thiên phú t r ư ớ c 171 mới vào ngói lều hệ thống thông báo kết thúc cố nghị khôi phục tự do phó bản giới thiệu tóm tắt bên trong xuất hiện ngói lều cái địa danh này không cần nhiều lời cái này phó bản hẳn đúng là kéo dài lần trước phó bản thế giới quan hơn nữa lần này phó bản người chủ trì vẫn là tiến sĩ lần trước mình vai t r ò là vị thành niên học sinh hiện tại mình thì cần muốn đóng vai ngói lều người trưởng thành cố nghị nhìn một nhìn phía tại đây hẳn đúng là nhà vệ sinh không khí có một ít đục n ầ u người có cổ phần mùi kỳ quái giống như là vớ t h ú i bố trí một tuần lễ vẫn không có tắm trong gương bản thân đã người đã trung n i ê n nhưng mà may là không có bụng bự n ạ m cơ thể vẫn sung mãn da trên mặt da tối đen thuân nứt da hẳn đúng là phơi nắng gió thổi đưa đến lòng bàn tay vết chai dán chắc hiện nhiên là thường xuyên xử lý lao động chân tay ba mươi đến bốn mươi tuổi lao động chân tay người cố nghị lập tức cho mình vai trò nhân vật làm x o n g định nghĩa nhà vệ sinh bên trong không có bất kỳ nguy hiểm cũng không có bất kỳ đầu mối nào cố nghị nắm tay đặt ở nhà vệ sinh chốt cửa bên trên nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đẩy cửa đi ra ngoài bên ngoài là một gian không đến m ư ơ i bằng gian phòng、nhỏ. chỉ đủ thả xuống một cái giường vắng ỗ treo trên vách tường một kiện ngói trong lều học đồng phục học sinh người cầm lên nhìn thoáng qua phía trên có trần trạch vũ ký tên quả nhiên như ngươi dự đoán lần này phó bản kéo dài trước phó bản thế giới quan thậm chí ngay cả nhân vật quan hệ cũng giữ lại ngươi ngồi ở mép giường cố gắng khởi động quả cầu đen quả cầu đen thành công mở ra ngươi nếm thử lấy ra bài tạ ruột lại phát hiện bài tạ ruột ở tại phong ấn trạng thái ngươi suy đoán bài tạ ruột lực lượng thuộc về người chủ trì tại phó bản bên trong nhận được quy tắc ảnh hưởng vô pháp sử dụng chỉ có tại người chủ trì phòng chiếu phim bên trong mới có thể sử dụng nếu như có cơ hội ngươi nhất định phải tại cái này phó bản bên trong cùng tiến sĩ quyết tử chiến một trận ngươi ở trong phòng tìm kiếm manh mối đáy giường có một cái túi bên trong ngoại trừ quần áo chẳng có cái gì cả ngươi tạm thời chưa có thu hoạch ngươi đẩy cửa phòng ra ngươi ngửi thấy không khí mới mẻ ngươi phát hiện môn trên vách tường đối diện kề s á t vào khẩu hiệu một tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm hai ngói lều không nuôi c ẻ nhàn như ngươi trong vòng một tháng không tìm được việc làm ngươi sẽ trở thành n g ó lều thực vật chất dinh dưỡng ba n ờ i tuân thủ công dân quy tắc như làm trái với hình kỳ của ngươi sẽ gia tăng ngươi nhữ mảy một cái người còn chưa kịp suy tư một cái nhìn chằm chằm mũ s ắ t người máy đi đến trước mặt người người máy n g ư ơ i làm trái a một h ả o công dân quy tắc hình kỳ của n g ư ơ i gia tăng một ván năm trước mắt hình kỳ của n g ư ơ i vì một nghìn một ván năm ngươi sẽ bị đưa đi ngục giam tiếp nhận cưỡng chế chấp hành n g ư ơ i có ý gì người máy lập lại một lần ban nay nói n g ư ơ i phát hiện người máy vô pháp giao lưu ngay sau đó ngươi lập tức đối với tự sử dụng rồi tâm lý ám thị người máy cố gắng bắt người ngươi bẻ gậy người máy cánh tay người máy người làm trái a một hào quy tắc hình kỳ của người gia tăng một ván năm trước mắt hình kỳ của người vì, ngươi không có tiếp tục nghe người máy phí lời ngươi mau chóng rời khỏi hành lang tìm kiếm đầu mối khác tổng cộng ba chiếc người máy xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi xong quyền khó địch tứ thủ ngươi bị người máy bắt được người máy lấy ra một cái túi đeo vào đầu của ngươi bên trên ngươi không ngừng vùng đẫy cố gắng phá hư túi túi hoàn toàn kín gió chỉ chốc lát sau ngươi cảm thấy đầu phát nhiệt mắt nổ đong đóm ngươi bắt đầu ngạt thở ngươi từng bước mất đi ý thức ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra tỉ mỉ suy tư tình huống vừa rồi một a không một quy tắc là cái gì hai công dân sổ tay lại ở nơi nào ba, mình phải làm thế nào an toàn rời khỏi phòng ngủ cố nghị bung ô ra chốt c ử a tỉ m ị suy tư một hồi một cùng hai vấn đề có thể quy kết làm một cái vấn đề chỉ cần có thể tìm được công dân sổ tay chắc hẳn người máy bắt lấy nguyên nhân của mình cũng rất rõ ràng vấn đề ba là hiện tại cần giải quyết một cái vấn đề nhưng nếu mà không đem thứ nhất thứ nhì cái vấn đề giải quyết thứ ba cái vấn đề lại không cách nào đạt được giải thích đây cơ hội là vòng lặp vô hạn cố nghị sờ lỗ mũi một cái nếu không thể giải quyết vấn đề vậy trước tiên bày ra ra đã nắm giữ tin tức một đây là một cái khoa huyễn thế giới a i người máy tùy ý có thể thấy hai căn cứ vào phó bản giới thiệu tóm tắt có biết ngói lều người là tù nhân một khi trưởng thành liền lưng b e o thời hạn thi hành án nhất thiết phải thông qua riêng biệt thủ đoạn mới có thể giảm hình phạt căn cứ vào lần thứ n h ấ t phó bản bối cảnh thiết lập có thể suy đoán nên phó bản rất có thể là ngói lều cùng q u ỷ dị chiến đấu nhưng lại cuối cùng thất thủ tận thế thế giới ba người máy trước nhắc nhở qua mình thời hạn thi hành án là một ngàn vạn năm đây cũng là một cái tới hạn trị một khi vượt qua một ngàn vạn năm sẽ bị cưỡng chế chấp hành suy luận đến chỗ này cố nghị rốt cuộc phát hiện một cái chỗ mâu thuẫn người máy nói qua ngươi sẽ bị đưa đi ngục giam tiếp nhận cưỡng chế chấp hành dựa theo mặt chữ ý tứ suy đoán người máy hẳn không có sáng quyền chấp pháp coi như mình đáng chết cũng có thể trước đưa đi ngục giam tiếp nhận cưỡng chế chấp hành mà không phải làm trận giết mình mặt khác người máy giết chết thủ pháp của mình cũng phi thường kỳ quái dựa theo người máy thực lực bọn hắn hoàn toàn có thể bẻ g ã y cổ của mình mà không phải dùng túi chết nộp mình phiền toái như vậy làm như vậy là vì duy trì thi thể hoàn c h ì n h tính vì không để cho mình bị ngoại thương vì duy trì hành lang c h ì n h tệ không đúng không phải nguyên nhân này cố nghĩ lắc, lắc đầu hắn chợt nhớ tới bên dưới giường chiếu cũng có một cái túi chiếc kia túi mặc dù có chút và hố nhưng mà bề ngoài cùng người máy túi giống nhau ý hệt có thể hay không cố nghị sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ hắn đẩy cửa đi ra ngoài từ đáy giường tìm đến cái kia túi lần nữa sử dụng thôi diễn bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến cạnh cửa hít sâu mấy hơi đem túi đ e o vào trên đầu đi ra cửa phòng túi phi thường kín gió hơn nữa trở ngại tầm mắt của ngươi nhưng ngươi quả nhiên không có gặp phải người máy công kích ngươi đối với tự sử dụng tâm lý ám thị để cho mình hô hấp trở nên càng thêm bình ổn không gặp qua độ tiêu hao dưỡng khí n g ư ơ i sở vách tường đi về phía trước n g ư ơ i phát hiện phía trước có một cánh cửa chính n g ư ơ i lấy x u ố n g túi nắn lỗ mũi n g ư ơ i sở một hồi xúc không công t ắ c tại đây tựa hồ là một khu chính vụ đ ạ i sảnh bên trong có nhân loại cũng có người máy có người loại giống như n g ư ơ i leo túi có người loại tắc không có đeo túi nhân loại một khi nhanh không nín thở được sẽ tới đến góc nơi này có một cái thật giống như máy nước uống một dạng trang bị bọn hắn từ trong máy làm nước rút ra một cái ống nước bỏ túi bên trong túi trong nháy mắt cổ người học bộ dáng của hắn đeo lên túi đi đến máy nước uống phía trước đem ống bỏ vào túi nhấn công tác người suýt nữa hôn mê bất tỉnh mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương một trăm bảy mươi hai người mạo hiểm khởi điểm một ống phun ra chính là một cổ mùi hôi thối giống như là phòng ngủ trong phòng vệ sinh vớ túi vị ngươi bịt miệng túi thôi miên mình đây là dễ ngửi nước hoa tâm tình của ngươi rốt cuộc ổn định lại những khí thể này tuy r ằ n g khó ngửi nhưng ít ra có thể làm cho ngươi không đến mức ngạt thở mà chết ngươi đoán mình vừa mới xúc phạm a một là không thể hít thở mới mẹ không khí các loại quy tắc hiện tại mình thời hạn thi hành án là một năm năm nói không chừng chính là t ầ n dưới chót nhất tam đẳng công dân ngươi xếp hàng đi đến làm việc cửa sổ nhân viên văn phòng n g ư ơ i đến xử lý nghiệp vụ gì n g ư ơ i nghĩ một hồi n g ư ơ i ta muốn tìm một công tác nhân viên văn phòng mời người đem công dân id lấy ra n g ư ơ i học những người khác bộ dáng đem cổ tay phải đưa ra ngoài nhân viên văn phòng lợi dụng thiết bị quét xuống cổ tay của ngươi nhân viên văn phòng ngươi bây giờ thời hạn thi hành án là một n g à ì n một năm xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ nếu không ngươi sẽ bị cưỡng chế chấp hành thu được giảm hình phạt sau đó mời lập tức đi hàng rào khu cho mướn công việc người máy dạng này ngươi liền có thể rời khỏi trạm thu nhận đi thành phố bên trong ở ngươi, cảm ơn. ngươi gật đầu một cái ngươi lai、like、mình vị trí địa phương là một nhà trạm thu nhận những cái kêu đ e o túi hô hấp đều cùng mình giống nhau là tầng dưới chót công dân không mang túi chính là trạm thu nhận bên trong công tác nhân viên ngươi thuận theo nhân viên chỉ dẫn rời khỏi làm việc đại sảnh ngươi tại cửa lớn tìm đến công dân sổ tay ngươi mở ra nhìn một cái phía trên tất cả đều là ác tự mở đầu quy tắc quy tắc có hàng trăm hàng ngàn cái nhìn qua so sánh pháp điện còn muốn phức tạp một ngàn vạn năm đến chín trăm vạn năm tù kỳ vì tam đẳng công dân chín trăm vạn đến sáu trăm vạn vì nhị đẳng công dân sáu trăm vạn đến một trăm vạn làm nhất đẳng công dân khác nhau công dân cần tuân thủ quy tắc khác nhau trong đó tam đẳng công dân cần tuân thủ quy tắc tối đa tỷ như một không thể tại khu vực công cộng chạy nhanh hai không thể chơi bời lêu lỏng ba không thể cùng cao hơn ngươi cấp công dân tán gẫu bốn không thể cùng một tên trở lên tam đẳng công dân đơn độc nằm ở phong k í n không gian năm không được tại bất luận cái gì trường hợp thảo luận hoặc nghi ngờ công dân quy tắc những quy tắc này căn bản là không có cách từng cái một viết ra có rất nhiều quy tắc thậm chí tế hóa đến tại khác nhau nơi cần giảm thế nào chỉ chân nếu mà phạm sai lầm liền muốn thêm hình càng làm cho ngươi cảm thấy bất lờ là cái gọi là a không một quy tắc vì tài sản cá nhân thần thánh không thể xâm phạm chẳng lẽ tại tại đây liền không khí mới mẻ đều xem như tài sản cá nhân vậy tại sao những người khác có thể tự do hô hấp là bởi vì bọn hắn đều là cao cấp công dân sao n g ư ơ i vô pháp chứng thực bởi vì trong quy tắc quy định ngươi không thể cùng cao cấp công dân tán gẫu cũng không thể ở bất kỳ trường hợp nào thảo luận công dân quy tắc ngươi suy đoán công dân quy tắc còn có những bộ phận khác chỉ có chờ mình đẳng cấp sau khi tăng lên mới có thể lý giải ngươi cố gắng kéo một cái giống như ngươi đê cấp công dân đối phương lại cự tuyệt ngươi đối phương ta muốn vội vàng đi công tác không có thời gian cùng ngươi tán gẫu ngươi lại cho miệm túi của mình đầy một chút khí dựa theo nhân viên văn phòng cho ngươi chỉ thị rời khỏi trạm thu nhận đi tới mục đích mục đích là một cái tiểu bình p h ò n g lối vào không có một người ngươi đẩy cửa vào không đến một phút một cái người máy đi tới đem ngươi ép đến tại mà người máy ngươi làm trái a một hào quy tắc hình kỳ của ngươi gia tăng một vạn năm trước mắt hình kỳ của ngươi vì một nghìn một vạn năm ngươi sẽ bị đưa đi ngục giam tiếp nhận cưỡng chế chấp hành ngươi bị người máy mang đi ngươi đi đến ngục giam người máy hình kỳ của ngươi vượt qua một vạn năm ngươi đã vô pháp trả hết nợ mình thời hạn thi hành án ngươi sẽ bị cưỡng chế chấp hành ngươi bị ném vào l ò t tiêu ngươi hóa thành phân bón ngươi chết thôi diễn kết thúc đây cũng là vì sao cố nghị trận to hai mắt mặt đầy kinh ngạc gãi đầu một cái không thể tự do hô hấp thì coi như xong đi vì sao mình vừa mới bước vào căn phòng liền bị bắt lại hơn nữa còn là bởi vì xúc phạm a một bị tóm lên đến thế giới hiện thật long quốc công lược tổ cũng không có bởi vì chiến hữu hy sinh mà nhận được ảnh hưởng chút nào bọn hắn khẩn trương tiến hành công tác đem mới vừa từ các nước mua lại mạo hiểm giả tình báo đặt ở khúc khang bình trên bàn làm việc một cái mới đến đặc công đứng tại máy theo dõi trước giơ trong tay bài viết tốc độ nói cực nhanh nói đến dĩ vãng phó bản mỗi cái người mạo hiểm ra đời điểm đều là giống nhau nhưng mà một lần này ra đời điểm tổng cộng có ba cái một trạm thu nhận hai chỗ ở ba nhà giam đầu tiên đến xem cái thứ nhất địa điểm như chúng ta nhìn c ấ u n g h ị ra đời điểm chính là trạm thu nhận nhưng bởi vì hắn nắm giữ năng lực biết trước hơn nữa thói quen thời gian dài suy nghĩ cho nên cho tới bây giờ vẫn không có rời khỏi nhà vệ sinh nhà vệ sinh bên ngoài là một gian phòng ngủ phao m La r ờ thái p h ò n quốc mạo hiểm giả rời khỏi chỗ ở xuất hiện ở môn sau đó không đến ba phút cũng đồng rạn bởi vì xúc phạm a không không một hào quy tắc mà chết ba nhà giam tại đây nhìn như hoàn cảnh thắng nhất nhưng lại có thể được nhiều nhất tình báo ngược lại là ba cái ra đời điểm bền trong an toàn nhất trong n g ụ c giam công dân sổ tay có thể mượn đọc tổng cộng có a ba sách mỗi sách đều có hơn năm mươi trang tình báo của chúng ta tổ chính đang phân tích phía trên các khoản đánh giá muốn một tuần lễ mới có thể toàn bộ phân tích xong khúc khang bình nhữ mày một cái hiện tại mọi người duy nhất có thể xác nhận là lần này phó bản người chủ trì chính là tiến sĩ hắn thiết kế phó bản giống vô cùng mô phỏng trò chơi nhưng mà trong đó ẩn náu sát cơ n lại không thể so với kim hâm phó bản ít mạo hiểm giả ở tại bên trong làm công học tập nhìn như thế nhưng mà hắn cuối cùng giữa bất chi bất giác đem ngươi dẫn hướng thâm n g ê n lần thứ nhất khắc lý tư bởi vì lựa chọn tự do trực tiếp làm cho cả thế giới lọt vào nguy cơ nếu mà không phải cố nghị đ ạ t thành hoàn mỹ thông quan điều kiện hiện tại lam tinh đã sớm biến mất Si Si sau ngươi kiến người mới tới này giả tiểu、si、ngoài thanh tú. Nàng giữ lại cái đinh, việc ngoài mới vọng, về vọng vô vẫn không? Khang Bình nhen nhìn này thanh Nàng lên luyện luận phong cũng nhìn nàng nương. Khang Bình cũng là nghe thấy nàng âm thanh gì trước có Khúc thuốc cao, tóc mặc tác cô Khúc khó đó, ý phía phụ, thấy ph tú. lửa ra bề bề lá, láo làm là là là tử. mặt rất một từ rất một đầu đầu âu âm Cái nhưng của mà lần h này của ta l n à chúng ta là không làm được cụ thể nói một chút ra đời điểm khác nhau đã nói rõ tất cả mục giam tình báo tối đa là dễ dàng nhất khởi bước trạm thu nhận tình báo ít nhất thậm chí vừa ra cửa phòng ngủ liền có chết ngay lập tức dê chỗ ở tuy rằng cũng không có bao nhiêu tình báo nhưng mà an toàn tính so với trạm thu nhận rất cao nhiều ngươi biết người mạo hiểm ra đ ờ i điểm là căn cứ vào quyết định gì sao một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm bảy mươi ba người mạo hiểm khởi điểm hai khúc hang bình lắc lắc đầu kỳ thực hắn đã đem đáp án đoán thất thất b á t b á t nhưng hắn vẫn là đem cái này nổi tiếng cơ hội n h ư ờ n g cho sivọng nàng là một cái nữ sinh hơn nữa còn là lính mẹ dù nàng cần thay thế là ác kiện vị trí đây là một cái rất tốt thiết lập uy tín cơ hội công lược tổ không nhìn giới tính không nhìn ra thân chỉ nhìn thực、lực. chỉ cần ngươi đủ dũng cảm đủ thông minh mọi người liền sẽ tôn kính ngươi s i vọng con mắt lăn nhất chuyển cầm lên trên bàn mấy cái nhà mạo hiểm tài liệu anh hoa quốc hạ tô dì hoa âm nhật bản tài phiệt đại tiểu thư giới nghệ sĩ xuất danh đoá hoa giao tiếp cùng nàng từng có sở càng đàn quan hệ số người không kể x i ế t nàng ra đời điểm tại n g ụ c giam hải đăng quốc h số ngươi gọi tham thành thị sinh cấp bậc trong nhà làm ở cao su s ư ở n g có một ít tiền lẻ ra đời điểm tại chỗ ở cả d i quốc kéo kiệt ngay tại chỗ thuộc về lịch đặc biệt cũng chính là cái gọi là thấp dòng giống ra đời điểm tại khó khăn nhất trạm thu nhận mọi người phát hiện quy luật gì đó sao trong nhà càng có tiền càng có địa vị xã hội càng nổi tiếng ra đời điểm độ khó lại càng thấp người khác cũng đã là người v i n h viễn không đạt tới điểm cuối rồi rất hiển nhiên chúng ta cố nghị chỉ là sinh ra ở một người bình thường gia đình cho nên hắn chỉ có thể từ địa mục độ khó bắt đầu nói không sai khúc khang bình gật đầu một cái s i vọng phân tích cùng quan điểm mình hoàn toàn nhất trí những đặc công khác nhìn thoáng qua s i vọng hỏi si đội trưởng vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì s i vọng nghiêng đầu qua nhìn thoáng qua máy theo dõi lúc này cố nghị vẫn ngâng cầm lên ngồi ở trên bùn cầu trầm tư cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì chúng ta không có cái gì hào làm tiếp tục bắt anh hùng bàn phim đi những n à y mưa bình luận liền tính các người mạo hiểm không nhìn thấy chúng ta nhìn thấy cũng cảm thấy phiền phức phải đám đặc công học xong rời khỏi phòng hội nghị cố nghị vẫn ngồi ở trên b ồ n cầu trầm tư s i vọng cảm thấy có một ít nhàm chán ngay sau đó điều đến khắc kên h anh hoa quốc tiểu cô nương hoa âm đã an toàn rời khỏi n g ụ c giam đi tới tiếp theo làm công nơi đầu của nàng thượng đỉnh đến một cái đặc chế khôi đầu từ hoa âm biểu tình không khó đoán ra cái này khôi đầu đội lên đầu tuyệt không thoải mái cả di quốc mạo hiểm giả lỗ mãng rời đi phòng ngủ không đến ba phút liền bị người máy bắt đi cho tới bây giờ không có một cái mạo hiểm giả thành công rời khỏi trạm thu nhận khúc khang bình chép miệng một cái cố ý hỏi người máy tại sao muốn bắt hắn là bởi vì nhiễm bẩn không khí sao còn phải cho hắn mang che đầu khả năng không phải nha s i vọng nghiêng dựa vào trên ghế ngươi hẳn nhìn thấy ra ngoài về sau t ư ở n g bên trên câu nói đầu tiên đi tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm bên ngoài phòng ngủ không khí nếu mà cũng xem như tài sản riêng đâu Ừm. khúc khang bình tán tưởng nhìn đến s、si lần này người mạo hiểm ra đời điểm vẫn là tại trạm thu nhận sắc mặt của hắn có chút tái nhuận tựa hồ vẫn không có từ mới vào quỷ dị thế giới trong lúc khiếp sợ khôi phục căn cứ vào tài liệu biểu hiện hắn tên là denis n đến từ bắc âu một cái quốc gia nhỏ denis n từ nhà vệ sinh đi vào trong r a nếu như không muốn người khác một dạng tại trong phòng ngủ tìm kiếm manh mối lại không thu hoạch được gì cuối cùng hắn chỉ có thể đem tất cả y phục bỏ vào nạn túi bên trong mang theo toàn bộ gia sản rời khỏi phòng ngủ ai lại là một cái chịu chết Si vọng Dennis mặt đầy bình tĩnh rời khỏi phòng ngủ hơn nữa không có bất kỳ người máy ngăn hắn hắn thành công đến làm việc cửa sổ nhận lấy một công việc mới tiếp tục rời đi trạm thu nhận Dennis tựa hồ có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ hắn luôn là rẽ đặt lách qua trên mặt đất đầm nước cùng đất xét chưa bao giờ chạm bẩn địa phương đoạn đường này thông thuận trình độ có thể so với khoa h u y ệ n điện ảnh hắn là làm sao làm được ta t r ư ớ c xem một chút tư liệu của hắn s i vọng nhanh chóng mở ra trước mặt bản ghi chép đối chiếu tài liệu kiểm tra d e n i s ngoài mặt là một cái công nhân nhưng hắn mười năm trước từng làm qua sát thủ công tác hơn nữa thành công ám sát qua rất nhiều d a n h nhân hắn am hiểu nhất đúng là lợi dụng tai nạn giao thông cùng n g o ạ i ý muốn mục tiêu ám sát d e n n i s tên thật ra mạ đã giá cầu quê quán của hắn là anh hoa quốc vì né tránh truy nã thay hình đội dạng hao tốn hơn nửa đ ờ i tích gót thoát đi đến bắc câu tiểu quốc tìm kiếm bảo hộ nghe nói hắn là đang lái xe đi làm trên đường bị đột nhiên triệu hắn vì thế hắn còn đã tạo thành cùng nhau tai nạn giao thông địa phương nổi danh lớn nhà tư bản chết ở đây khởi tai nạn giao thông bên trong khúc h a n g bình chứng mắt nhìn phần tài liệu này ngay cả ta đều không có ngươi từ chỗ nào lấy được ta có tình báo của mình khởi mượn lợi hại bất quá nghề nghiệp của hắn cuộc đời tựa hồ cũng không thể giải thích hắn vì cái gì không có chết ừ có thể là bởi vì hắn mở khóa rồi một cái năng lực thiên phú đi dù sao hắn là lần đầu tiên tới quỷ dị thế giới hắn nhất định là mượn thiên phú lực lượng tránh khỏi lần đầu tiên chết ngay lập tức dê quỷ dị thế giới cố nghị ngồi ở trên bùn cầu lại một lần nữa bắt đầu thôi diễn hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi đi đến mục đích phía trước ngươi đứng ở cửa cởi xuống giày vỗ nhẹ nhẹ rơi trên giày cho bụi sau đó lại dùng móng tay từng điểm từng điểm đem đế giày trong khe hở đất xét khu đi ra b ư ớ trên đất làm xong hết thẻ các thứ này ngươi mới bước chân vào cửa chính. ngươi tại cửa lớn đợi một hồi quả nhiên không có bất kỳ người máy tới bắt ngươi tại đây tên là không gian nhảy lên trời căn cứ tương đương với lam tinh bên trên trạm xe hơi đường xa chỉ có điều cái này trạm xe hơi đường xa là tiến hành du lịch trong vũ trụ dùng ngươi đi đến làm việc cửa sổ đệ trình tài liệu của mình nhân viên văn phòng đem ngươi cần trang bị nhét vào trong tay của ngươi nhân viên văn phòng đây là ngươi cần hô hấp trang bị ngươi đi địa phương không có d ư ỡ n g khí trang bị mớn ư giá tiền là một tiếng một năm thời hạn thi hành án tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về tại thanh toán chi phí n g ư ơ i bước lên truyền tống chiếc trước mắt của ngươi một phiến hư vô n g ư ơ i chấm dứt thối diễn ừ cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra cố nghị sờ lỗ mũi một cái bất đắc di thở dài hắn hiện tại cơ bản đã làm rõ ràng toàn bộ thế giới quan rồi đây là một cái độ cao phát đạt thế giới tương lai ở trên cái thế giới này người bị chia làm ba đẳng cấp đẳng cấp càng thấp độ tự do càng thấp có thể lựa chọn công tác cũng càng nguy hiểm a không một quy tắc mặc dù nói tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm nhưng tài sản riêng định nghĩa phạm vi lại phi thường biến thái không khí đất xét nước những này nguyên bản đều là tự nhiên tổng cộng có tài nguyên h i ệ nếu mà phó bản hoàn mỹ điều kiện qua cửa là giết chết cái thế giới này sau lưng lớn nhà tư bản như vậy đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành một lần lại một lần phục chế thiên phú c h ư ơ một trăm bảy mươi bốn thời hạn thi hành án tính toán phương thức cố nghị từ trên buồn cầu đứng lên đang rửa mặt bên cạnh ao rửa mặt cho tới bây giờ mình tất cả kết luận cũng chỉ là phỏng đoán mạng thôi phó bản cho mình dòng d ã thời gian một tháng đây đầy đủ mình chậm rãi đào móc phó bản thế giới quan và không thể nói chuyện được điểm cố nghị đã thăm dò dọc theo con đường này tất cả chết ngay lập tức dê bình yên vô sự đi đến không gian nhảy lên trời đứng hô hấp trang bị có chừng nặng hai mươi cân c o lên người còn có chút trầm tĩnh bất quá cố nghị vai trò nhân vật bản thân thể lực cũng rất tốt hơn nữa hắn còn có thể không hạn chế đối với tự sử dụng tâm lý ám thị điểm này trang bị căn bản là không tính cái gì công tác nhân viên dẫn cố nghị một người tới đến truyền tống trước này liên tục nhấn mạnh hạng mục chú ý n g ư ơ i n h ớ kỹ phía sau ngươi bộ này hô hấp trang bị rất đắt ngươi chết đây trang bị đều không thể hỏng cố nghị muốn mở miệng hỏi do cái gì nhưng nghĩ đến công tác nhân viên là nhị đ ẳ n g công dân mình không có tư cách cùng bọn hắn t á n gấu ngay sau đó chỉ có thể ngậm m i ệ n g lại biết rồi h ừ vậy ngươi vào đi thôi nhiệm vụ của ngươi là thu thập t chín một khoáng sản đi qua sau đó ngươi hẳn liền có thể nhìn thấy ngươi nhân viên tạ vụ rồi chúc ngươi nhiều may mắn cố nghị gật đầu một cái bước lên truyền thống chiếc xuyên qua một phiến hư vô cố nghị hai chân lại lần nữa đạp ở rồi thổ địa bên trên hắn nhìn nhìn bốn phía đây là một cái trong lòng đất khoáng động phương xa tất cả đều là đinh đinh đương đương đào m à u âm thanh hắn không có vội vã tiến vào sâu bên trong mà là đứng ở khoáng miệng nhắm hai mắt lại gg bớt giờ thôi diễn bắt đầu người đi vào khoáng miệng người phát hiện bên trong nhân viên tạp vụ tất cả đều giống như ngươi là tam đảng công dân duy nhất không có một cái làm thợ là một cái nhị đảng công dân hắn bên cạnh đi theo một bạt hai kích t ư ớ c người máy người máy lơ lửng tại hắn bên cạnh đưa đến đốc công tác dụng n g ư ơ i đoán đây chính là t r ư ớ c nhắc tới công việc người máy n g ư ơ i đi đến nhị đẳng công dân trước mặt n g ư ơ i ta là mới đến nhị đẳng công dân đi suốt cọc trái đến bên trong cái tia đường hầm đi n g ư ơ i dựa theo chỉ thị đi tới n g ư ơ i đi đến mục đích dựa theo nhị đẳng công dân yêu cầu làm công n g ư ơ i phát hiện kỳ thực cái gọi là t 0 9 1 khoáng sản chính là chế tạo mộng cảnh toái phiến nguyên liệu n g ư ơ i suy nghĩ một hồi thừa dịp bốn bề vắng lặng lén lút tẩn giấu một ít t 0 9 1 t ạ i quả cầu ánh sáng màu đen bên trong người mỗi lần sử dụng quả cầu ánh sáng màu đen đều biết tiêu hao năm mươi điểm tinh thần lực căn cứ vào hút lấy vật phẩm kích thước khác nhau mà khác nhau người liệu mạng làm việc ngươi tại trong vòng một canh giờ liền đảo được vượt qua hai mươi cân t chín mươi một hiệu suất của ngươi là tất cả nhân viên tạp vụ gấp đôi ngươi phát hiện ngươi nhân viên tạp vụ nhìn ngươi ánh mắt cũng không thân thiện ngươi đem khoáng sản giao ra ngươi thu được m ộ ư ơ i năm năm giảm hình phạt kỳ nhưng mà hô hấp của ngươi trang bị một tiếng liền muốn gia tăng m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án ngươi một tiếng lợi nhuận vừa vặn năm năm mà thôi nhưng mà nếu mà muốn từ tam đẳng công dân thăng cấp đến nhị đẳng công dân cần một triệu năm giảm hình phạt nói cách khác ngươi cần không ăn không uống công tác hai mươi và giờ thảo luận hai mươi hai năm nhị đẳng công dân phát hiện ngươi đảo mỏ hiệu suất cao nhất ngay sau đó đối với tất cả mọi người đưa ra yêu cầu mới nhị đẳng công dân về sau tất cả mọi người nhất thiết phải mỗi giờ đào mỏ hai mươi cân thấp hơn hiệu suất này đào mỏ lợi nhuận giảm phân nửa mọi người nghe thấy chán nản thở dài nhưng lại không dám nói cái gì một cái nhân viên tạp vụ đi đến bên cạnh ngươi cố ý dùng bả vai đ ụ n g ngươi một hồi nhân viên tạp vụ người c u ố n mẹ ngươi đâu người chấm dứt thôi diễn cố nghị gãi đầu một cái ở cái thế giới này trong quán thời hạn thi hành án kỳ thực càng giống như là thế giới hiện thật tiền nợ công tác thu được giảm hình phạt giống như là tại trả nợ ăn cơm mua đồ đồng dạng cũng là phải dùng thời hạn thi hành án thanh toán bởi vì tất cả nguyên liệu của thức ăn đều là tài sản tư hữu một khi tiêu hao liền cần thông qua thêm hình để đền bù trên lý thuyết lại nói một bậc công dân căn bản không thể nào thông qua đơn thuần làm việc liền thực hiện đẳng cấp v ư ợ t qua lần này cấu nghị quyết định không còn như vậy phát triển hắn muốn biểu hiện bình thường một chút quan sát một chút người khác là thế nào công tác thôi diễn bắt đầu ngươi nắm lấy đào mỏ công cụ đi đến chỉ định đường hầm công tác ngươi xem nhìn bốn phía mọi người đều là chậm rãi có tiết tấu làm việc ngươi học bộ dáng của bọn họ đào mỏ nhưng vẫn là không quên lén lút cầm một ít khoáng sản ẩn nó quả cầu đen không gian các ngươi công tác một tiếng xếp hàng đem khoáng sản đưa đến nhị đẳng công dân phía trước nhị đẳng công dân điều khiển máy người kiểm tra tất cả mọi người tình huống công tác mọi người đào mỏ trọng lượng đều đang chín mươi hai cân tối đa chỉ có thể đổi lấy m ộ ư ơ i một năm giảm hình phạt mà thôi người phát hiện giảm hình phạt số lượng không phải là tuyến tính c h ố n g chất đào mỏ số lượng càng nhiều giảm hình phạt lợi nhuận ngược lại càng ít chỉ có hái m ộ ư ơ i hai cân khoáng mới là giá trị đồng tiền cao nhất nếu như có người đào mỏ số lượng quá cao đốc công liền sẽ đem tuyến hợp lệ đề cao ngắn hạn xem ra có lẽ ngươi thu được lợi nhuận biến cao nhưng thời gian dài xem ra dạng này sẽ để cho đoàn người lượng công việc gia tăng nhưng cũng sẽ không để cho tất cả mọi người lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu nhị đẳng công dân các ngươi những ngày quỷ l ư ỡ i giống như các ngươi dạng này làm sao có thể giảm hình phạt thành công chỉ có nỗ lực mới có thể thu được giảm hình phạt mới có thể tự do ngươi biết không ta đã từng là một tên thợ mỏ nhưng ta không cần thời gian một năm liền trở thành đốc công ngươi nghĩ rằng ta dựa vào là cái gì chính là nỗ lực chính là tín ngưỡng những thợ đào mỏ túi đầu nghe dạy dỗ hiếm có khá hậu người còn đang thì thầm với nhau tựa hồ căn bản không đem đốc công để trong mắt n g ư ơ i phát hiện những thợ mỏ này bên trong có rất nhiều đều là tuổi tắc bốn mươi năm mươi tuổi người n g ư ơ i tiến tới bên cạnh bọn họ thấp giọng giao lưu n g ư ơ i đại ca n g ư ơ i có bao nhiêu năm thời hạn thi hành án thợ mỏ chín trăm tám mươi vật đi n g ư ơ i n g ư ơ i công tác bao lâu thợ mỏ tại hầm mỏ này bên trong công tác hai mươi ba mươi năm ta nhớ không rõ n g ư ơ i làm mới đến sao nhà ngươi phụ mẫu chắc cũng là tam đẳng công dân đi ngươi không nói gì thợ mỏ nhìn thấy trên đài tiểu tử kia sao hắn làm thợ mỏ thời điểm mỗi ngày đều đang sơ cá nhưng là bởi vì phụ mẫu là một bậc công dân kết giao đầy đủ hy sinh lúc người à thành y lấy mới đổi lấy hắn n tựu của à y nay. hôm n g t r a mặc gật đầu một cái thợ mỏ lời một cái rất tốt tin tức khởi nguồn đây ám hiệu một đầu tấn thăng con đường chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp định mỡ công ngươi có thể có được giảm hình phạt tầng thưởng tại phía này khu vực khai thác mỏ đốc công chính là duy nhất chúa tể đốc công vẫn đang tiếp nối lên tiếng đốc công công việc của hôm nay mục tiêu xa chưa đạt thành dùng xong cơm sau đó tiếp tục làm thêm giờ hai giờ không hoàn thành mục tiêu không cho phép đi về nghỉ giải tán đi những thợ đào mỏ xếp hàng rời khỏi đi đến khu sinh hoạt thức ăn nơi này đều cần d ù n g hình k ý mua sắm nếu mà muốn nhét đầy cái bao tử một ngày ít nhất cần nhiều gia tăng nửa năm thời hạn thi hành án đây là một hạng hoàn toàn không cách nào tránh cho chi tiêu mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới